Nhưng vấn đề là, cho dù là bọn họ đánh vỡ đầu thậm chí nghĩ không đến, cái này phiến trên đất chống nguy hiểm gì đều không có, ngược lại là có một thoạt nhìn yếu đối nhân loại tiểu bạch kiểm, đang tại chỗ đó buồn rầu uống vào thuốc cảm bạo, xem cái kia chủng, chồng, không ngừng đánh hát xì suy yếu bộ dáng, thấy thế nào đều không giống như là giả vờ. Gặp vong linh rồi, xa cái cổ pháp sư cùng mấy vị đồng bạn hai mặt nhìn nhau, cơ hội là vô ý thức thoát ra, đợi một chút, ngươi là, ngươi là, ngươi là người nào. cái này còn phải hỏi sao? lâm thái bình mặt mũi tràn đầy người vô tội kéo nhanh chân lông vừa chỉ chỉ trước mặt thuốc cảm bạo xem bộ dáng của ta bây giờ đã biết rõ ta là người bệnh hay vẫn là bệnh được loại rất chi là nghiêm trọng người bệnh chết tiệt ai quản ngươi có phải hay không người bệnh xa cái cổ pháp sư âm trầm nắm chặt pháp trượng rồi lại có chút meo mắt lại quay đầu nhìn xem lâm thái bình bên cạnh đang tại miệng lớn thở dốc cự nhà một nhân loại rõ ràng cùng một trích thực nhân ma sen lẫn trong cùng một chỗ Có ý tứ, ngàn vạn không muốn nói cho ta nói, nó là ngươi tân dưỡng sùng vật. Cút. Ngươi mới được là sùng vật, các ngươi cả nhà đều là sùng vật. Cự nha lập tức tiểu phẫn nộ nhảy dựng lên, chỉ vào giữa không trùng chửi ầm lên, các ngươi những này hôn đản, con mắt đều mù sao. Đến A đến A, có bản lĩnh hiện tại cút ngay xuống, lao tử từng phút đồng hồ sẽ đem các ngươi. Đại gia mày đấy. Đến thật sự à? Nói đến là đến, xa cái cổ pháp sư bỗng nhiên tiếng rít một tiếng. Nam vị pháp sư như là thiên thạch giống như đắp xuống. Chói hai âm bạo trong tiếng, hơn 10 đạo lôi điện trường mâu đồng thời ngưng tụ thành hình, như là báo tố tựa như nổ vang rơi đập, đúng vậy, mặc kệ tình huống có nhiều cổ quái, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, tùy ý gì bảy dập đầu cũng chỉ là phí công. Quá không có đồng tình tâm rồi, các ngươi rõ ràng liền người bệnh đều không dung tha. Lâm Thái Bình rất phiền muộn ngẩng đầu, nhìn xem đầy trời lóng lánh điên cuồng lôi đỉnh, được rồi. Nếu là nói như vậy, như vậy ta cũng đành phải Hắc xỉ. anh, Giống như là tại hưởng ứng hắn hắc xỉ thanh âm, cách đó không xa băng phong mục rừng nhiệt đới đột nhiên chia năm xẻ bảy, giữ tận hung ác tiếng gầm gừ ở bên trong, mười mấy cái tàn bạo thú nhân rốt thành màu đen nước lũ, manh liệt bành trướng mang tất cả mà đến, huyết sắc loan đao hội tụ thành trí mạng chiều dâng, tại mặt trời đã khuất long lánh lấy lạnh như băng chí mạng hào quang. Cơ hồ tại đồng thời, nương theo lấy càng thêm bén nhọn tiếng gào thét, gần trăm cái thực nhân ma theo sát lấy lao ra rừng nhiệt đới. Những này tà ác sinh vật mở ra trắng liếu răng nanh, vung vẩy lấy đen kịn trầm trọng băng xương chiến phủ, như là con manh thú và dòng nước lũ tựa như báo táp đột tiến. Trùng kích được khắp rừng nhiệt đới đều tại nổ vang run dậy. Chứng kiến khủng bố như thế công kích khí thế, cho dù là trôi nổi tại trong hư không năm vị lôi hệ pháp sư, cũng không khỏi được có chút biến sắc, nhưng chỉ vẹn vẹn vài giây đồng hồ sau. Vị kia xả cái cổ pháp sư tiểu lộ ra mỉa mai cười lạnh, quay đầu nhìn nhìn bên cạnh các đồng bạn, các tiến sinh, Chúng ta cần phải làm cho này chút ít ngu xuẩn hoàn mỹ kế hoạch mà vỗ tay. Có thể nói cái gì đó, mấy vị lôi hệ pháp sư không chút để ý nhún nhuôn vai, quả nhiên là như vậy, ngu xuẩn hắc cám sinh vật tăng thêm cái kia giả heo ăn thịt hổ tiểu bạch kiểm, cũng chỉ có thể nghĩ ra loại này cái gọi là phục bình chi mà tính, thế nhưng mà chúng hiển nhiên hoàn toàn không để ý đến, tại năm vị hắc thiết sơ giai cường sư trước mặt, cho dù trên trăm cái thanh đồng cấp bậc hắc cám sinh vật lại có thể như thế nào đây. Không có bối rối, cũng cũng không lui lại Pháp sư nhóm, đám bọn họ, rất bình tĩnh ngâm sướng khởi chú ngữ, gần kề trong trước mắt, trong không khí ma pháp nguyên tố bắt đầu điên cuồng mánh liệt bành trướng, mấy chục khỏa màu trắng bạc lóng lánh điện bóng lại lần nữa ngưng tụ thành hình, như là phong bạo tựa như cấp tốc xoay quanh, chỉ còn chờ ngu xuẩn con mồi tự động đưa tới cửa đến. 600m, 500m, 400m. Trong nháy mắt, xa xa hắc ám sinh vật đã chạy như liên tới, ven đường mang theo lăn mình quay cuồng màu vàng báo cát, Phản phất hoàn toàn không có ý thức được lóng lánh điện bóng nguy hiểm, hoặc như là bị nổi giận cảm xúc làm cho hôn mê ý nghĩ, chúng cứ như vậy thấy chết không sờn tựa như cuồng bạo đột tiến, không đến một lát liền đem tiến đụng vào điện cầu phong bạo phạm vi công kích. Thật sự là một đám ngu xuẩn. Nam vị lôi hệ pháp sư mặt mũi tràn đầy cười lạnh cư cao quan sát, dơ lên cao cao bảy tay trái trong lóng lánh lấy tử vong điện quang, trong một chớp mắt, vô số viên long lánh điện bóng ngay ngắn hướng tiếng xi, si. xi si âm thanh như gió bão nhiên rơi đập như vậy. tất cả đều đi. Hát gì? không hề dấu hiệu, ngay tại hắc cám nhóm sinh vật sắp tiến đụng vào điện bóng phạm vi công kích trong nháy mắt, bên cạnh đống lửa chăm chú bọc lấy chăn lông lâm Thái Bình, lại đột nhiên khoan thai tự đắc ho nhẹ một tiếng. Trong chốc lát, ngay tại sắp xông vào điện bóng phạm vi công kích trong nháy mắt, trên trăm cái hắc cám sinh vật đột nhiên hú lên quái dị, ngạnh xanh xanh cứng ép gấp sát, chúng gấp sát thời điểm là mãnh liệt như vậy, thế cho nên bản chân cùng mặt đất đều ma sát ra chói mắt hỏa tinh. Những này ngu xuẩn muốn làm cái gì? Năm vị lôi hệ pháp sư ngạnh xanh xanh dừng lại ma pháp, mà đang ở bọn hắn kịp phản ứng trước khi, dẫn đầu mỏ mổ tạ gì đã sớm rơ lên cao cao mong đuốt, mặt mũi tràn đầy hung ác hú lên quái dị, hàng phía trước ngồi sổm xuống, xếp sau đứng thẳng. Bán! Quái tiếng kêu không rơi, thú nhân cùng thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, ngay ngắn hướng rơ lên cao cánh tay phải, tại chúng màu đen trên cánh tay phải, trên trăm cái chữ vật chức nhẫn ngay ngắn hướng long lánh chấn động, đợi đến lúc trói mắt hảo quang tán đi. Từng cái thú nhân hoặc thực nhân mà khôi ngô trên bờ vai, đột nhiên đều nhiều hơn một khung đỏ thấm như máu nỏ khổng lồ cơ. Chói mắt màu vàng dưới ánh mặt trời, mấy trăm chỉ, cái, đỏ thấm như máu tinh khiết thép tên nỏ, đang đằng sát khí ngay ngắn hướng nhăm chúng trên không, dày đặc tích lũy động sắc bén mũi tên lên, tản ra thảm màu xanh lá kịch độc hào quang, phản phất cảm giác được cái loại này đáng sợ sát khí, chung quanh tức điều tất cả đều thét chói thai vang lên tứ tán thoát đi, e sợ cho chậm hơn nửa bước muốn không may tĩnh vốn là huyên nào chiến trường, đột nhiên lâm vào giống như chết tiến tĩnh. Không, trong ngay mắt, năm vị lôi hệ pháp sư sờn hết cả gai úc, cơ hồ là vô ý thức triệu hoán phong thuận. xà cái cổ pháp sư phản ứng càng là thần tốc, trong chốc lát liên tục phóng ra ba đạo màu xanh trắng phong thuẫn, đem chính mình rắn rắn chắc chắc bảo hộ ở trong đó. hoàn toàn không thấy phản ứng của bọn hắn, dùng mỏ mổ tạ gì cầm đầu trên trăm cái hắc cám sinh vật, đã sớm nghe răng cười lấy bỏ cỏ, bén nhọn tiếng rít đâm rách màng hai. Mấy trăm chi cỡ khoảng cái chén ăn cơm tên nhỏ, như là màu đen mưa to ngay ngắn hướng bắn ra, phô thiên, cái địa vô cùng vô tận, chắc chắn phong thuẫn gần kề ngăn cản không đến 10 giây đồng hồ. Ở này trùng, chồng, cùng hung cực các công kích đến chia 5 x 7, bạo tạc nổ tung hóa thành vô số màu xanh trắng mảnh vỡ. Chết tiệt. Phảng phất đưa thân vào rét lạnh trong hầm băng, năm vị lôi hệ pháp sư mặt mũi tràn đầy vận mẹo, hoảng sợ cất cao bay lên cao, rồi lại bởi vì bối rối mà phát sinh rất nhỏ và chạm. Mà như vậy trong điện quang hỏa thạch một cái dừng lại, hai vị lạc hậu pháp sư hơi chút chậm nửa nhịp, lập tức đã tao nộ hai hỏa ngập đầu. Thịt nát bay tứ tung, máu tươi văng khắp nơi, hai cái hình người gai nhím phát ra thế lương chu lên, theo hơn 10 em mở không trùng gào thét truy lạc, trùng trùng điệp điệp nện ở cứng rắn thổ địa lên, trên thực tế không đợi đến rơi xuống đất, bọn hắn ngũ tạng lục phủ cũng đã bị bắn thành cái dạng, dù cho quang minh thần tại lúc này thần thánh Hàn Lâm, cũng không cách nào cứu vãn tánh mạng của bọn hắn. Không Cái này không khoa học. Điểm này đều không khoa học. May mắn đào thoát ba vị Pháp sư phiêu phù ở trên bầu trời, mặt sám như cho mặt mũi tràn đầy văn mẹo, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người bao phủ toàn thân. Tại sao phải như vậy? Tại sao phải như vậy? Như thú nhân loại này ngu xuẩn và ngoan cố sinh vật, không phải cần phải tại cái gì dưới tình huống, đều toàn cơ bắp sông lên vật lộn cận chiến sao. Nhưng hiện tại, lại không phải cân nhắc cái này thời điểm. Lúc ban đầu hỗn loạn qua đi, Xa cái cổ pháp sư ngược lại cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, mang theo còn thừa hai người đồng bạn nhanh chóng thăng lên không trung, hơn nữa điên cuồng ngầm sướng khởi tia chớp chú ngữ, đúng vậy, dù là bởi vì chủ quan mà ăn hết buồn bực thiếu, thiệt thòi, nhưng pháp sư nhóm, đám bọn họ vẫn đang nắm giữ lấy chiến trường chủ động, chỉ cần thoát ly săn kình nọ phạm vi công kích, chỉ cần lôi điện phong bạo rất nhanh ngưng tụ thành hình. Hắc Nhưng mà, ngay một khắc này, ngay tại các thú nhân chính là rối ren nhét vào ở bên trong. Lâm Thái Bình rồi lại đột nhiên trùng trùng điệp điệp hắt hơi một cái. Trong chốc lát, nóng rực phong bạo từ dưới phía sau mang tất cả mà đến, vội vàng ngâm sướng chú ngự pháp sư nhóm, đám bọn họ, hoảng sợ quay đầu, đang nhìn thành sau lưng tình cảnh trong nháy mắt, đột nhiên không cách nào khống chế đồng tử co rút nhanh. Gặp vong linh rồi. Ngay tại bọn hắn sau đó phương hơn 10 em mở bên ngoài, hoàn toàn bị bỏ qua Angelina, chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động tới gần, đón ba vị pháp sư kinh ánh mắt. Vị này theo trong đùi cỏ nhảy lên mà ra mỹ nhân ngư ngự tỷ, đột nhiên đằng đằng sát khí dựng thẳng lên đuôi cá. Trong một chớp mắt, coi hắn vị trí hạch tâm, vô cùng vô tận ma pháp nước lũ liên tục bắn ra, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng một tầng tiếp một tầng, các loại lóng lánh bạo liệt hào quang, bộc phát ra đáng sợ tiếng oanh minh, trong không khí kịch liệt va chạm va chạm, thế cho nên ngày mùa hè ánh mặt trời đều trở nên triệt để hàm đạm. Phong Thuẫn. Phong thuẫn. Mở ra Phong Thuẫn. Trong hỗn loạn ba vị pháp sư thất kinh thét chói hai vang lên, lại rốt cục trong nháy mắt này hoàn thành cái kia chết tiệt phong thuận thuật, thanh bạch sắc quang mang đống nhiên long lánh, chắc chắn phong thuận cấp tốc gào thét mở ra, cái này lại để cho luôn cuống tay chân pháp sư nhóm, đám bọn họ lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng mà nhưng mà gào thét phóng tới cấp thấp ma pháp, lại hoàn toàn không thấy phong thuận trở ngại, trùng trùng điệp điệp vang tại lồng ngực của bọn hắn lên, làm sao có thể ba vị pháp sư kinh hãi cúi đầu nhìn lại, ngay một khắc này. Bọn hắn bị ma pháp quanh trúng trên ngực, đột nhiên nổi lên một mảnh màu vàng đất hào quang, tia sáng này khó có thể tin cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt liền đem thân thể của bọn hắn đều bao phủ ở bên trong, bao trùm lên tầng một cứng rắn nham thạch bọc thép. Vân vân, đợi một tí, đây không phải cái gì công kích ma pháp, đây là... thạch phu thuật. Khoảng trưng trong nháy mắt, pháp sư nhóm, đám bọn họ, tự phân biệt ra loại này cấp thấp tăng pháp thuật, có như vậy trong nháy mắt... Bọn hắn thậm chí hoài nghi cái kia Mỹ nhân ngư có phải hay không bể bội trong phạm sai lầm rồi, lại có thể biết đem loại này tăng pháp thuật soát tại trên người địch nhân, nhưng chỉ vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau, vị kia xả cái cổ pháp sư đột nhiên tiểu mặt môi tràn đầy vặn vẹo thét to. Không, thạch phu thuật sẽ để cho chúng ta. Các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 176, không trung rơi vật là phải chết người. Tại cụ ản xỉ sì ma pháp thế giới ở bên trong. Thạch phu thuật là một loại rất kiếm hai lưới pháp thuật. Kiếm hai lưới có ý tứ là loại này cấp thấp ma pháp ưu điểm cùng khuyết điểm đồng dạng rõ ràng. Theo ưu điểm đi lên nói, thạch phu thuật có thể cho người làm phép soát trên tầng một nham thạch bọc thép, để cao mạnh người làm phép lực phòng ngự. Nhưng theo khuyết điểm đi lên nói, bởi vì người làm phép không duyên hứng cớ nhiều hơn tầng một nham thạch bọc thép, tứ chi động tác sẽ trở nên tương đối cứng ngắc trì độn, Hơn nữa thạch phu thuật hiệu quả càng tốt, loại này cứng ngắc trì độ lại càng rõ ràng. Nguyên nhân chính là như thế. Angelina tuy nhiên đã sớm nắm giữ thạch phu thuật, cũng rất ít sử dụng loại này sẽ để cho chính mình biến trì độn biến cứng ngắc cấp thấp pháp thuật, thẳng đến 3 ngày trước khi, ngay lúc nàng đang tại tiến hành ma pháp huấn luyện ý đồ tấn thăng đến hắc thiết trung giai pháp sư lúc, Lâm Thái Bình khoan thai tự đắc bưng một ly trà đi ngang qua, thuận tiện cười tủm tìm bức bỏ một câu. Tỷ tỷ, người có nghĩ tới hay không, thạch phu thuật không nhất định chỉ dùng tại trên người mình. Cái gì gọi là bụng hắc, cái này kêu là làm bụng hắc. đang tại buồn dầu giá thấp pháp thuật uy lực không đủ Angelina lập tức tiểu như là đã thông hai mạch nhâm đốc tựa như ngầm hiểu lại sau đó và hôm nay trên chiến trường vừa mới học hội sẽ tân triều số mỹ nhân ngư ngự tỷ lập tức tiểu bệnh tâm thần sự cung loạn đại bảo đi một hơi vung ra mười mấy cái thạch phu thuật tất cả đều một tia ý thức còn đang ba vị pháp sư trên người trong một chớp mắt ba vị pháp sư trên thân thể đột nhiên liền có hơn một tầng đất màu vàng nham thạch bọc thép chắc chắn nham thạch bọc thép Tuy nhiên lại để cho phòng ngự của bọn hắn lực cấp tốc tăng lên, thực sự lại để cho bọn hắn lập tức xa vào đến tương đối cứng ngắc ở bên trong. Vốn là chỉ cần dơ lên đưa tay có thể hoàn thành phong thuẫn thuật, rõ ràng xuất hiện một chút đình trệ trì độn. Hèn hạ, hèn hạ hôn đản. Đột nhiên ý thức được cái này ý vị như thế nào, ba vị pháp sư mặt mũi tràn đầy vặn vẹo nổi giận gầm lên một tiếng, cuồn cuộn phóng ra các loại tinh lọc thuật khu trừ, nhưng là ngắn ngủn một cái chớp mắt về sau, bọn hắn đột nhiên tiểu toàn thân lạnh như băng ý thức được. Vô luận là phong thuật hay, vẫn, là tinh học thuật, đều chỉ đối, với, mặt trái ma pháp hữu hiệu, mà thạch phu thuật lại hết lần này tới lần khác thuộc về. E hèm. Cho nên tiểu lâm tử nói, dùng thạch phu thuật đừng có dùng thạch hóa thuật. Enzer Lina mặt mũi tràn đầy tự hào trả lời, thậm chí còn có tâm tư cười mỉm quay đầu, nhìn nhìn bên cạnh đống lửa hữu khí vô lực lâm thái bình. Trong chốc lát, tại nàng ôn nhu nhìn soi mói, một vòng mới công kích lại lần nữa tiến đến. máy liệt bành trướng cấp thấp ma pháp liên tục phong ra, không có một dây dừng lại, không có một dây kẹt, thật giống như mỹ mạo của nàng cùng thi pháp tốc độ thành có quan hệ trực tiếp, thật giống như trong cơ thể nàng trang một cái ma lực lò luyện, đầy đủ oanh kích đến sông cạn đá mòn vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Thạch Phu Thuật, Thạch Phu Thuật, Thạch Phu Thuật, không có ý tứ, hay, vẫn là Thạch Phu Thuật. Ngắn ngủn trong chớp mắt, vị này được xưng di động pháo đài mỹ nhân ngư ngự tỷ, một hơi vung ra mấy chục đạo Thạch Phu Thuật. Ba bà bá, ba bà bá, màu vàng đất hào quang liên tục lòng lánh, không cần tiền tựa như rơi vào ba vị Pháp sư trên người, vì vậy gần kề vài giây đồng hồ sau. Đáng thương Pháp sư nhóm, đám bọn họ, đã bị hơn 10 tầng nham thạch bọc thép nơi bao bọc rồi. Được rồi, có lẽ một đạo thạch phu thuật chỉ có thể lại để cho ta tương đối cứng ngắc, nhưng khi mấy chục đạo thạch phu thuật liên tục xoát đi lên, hơn nữa còn là không hề dừng lại liên tục phóng ra thời gian. Lại đủ để cho người cứng ngắc được như là một cỗ sắc ước. Đừng nói là di động bước chân, mà ngay cả động động ngón tay cũng gian nan vô cùng. Cho nên, rõ ràng chỉ cần vung lên cánh tay. Có thể phóng ra khủng bố tia chấp ma Pháp, thế nhưng mà giờ này khác này, ba vị Pháp sư nhưng căn bản không cách nào hành động. Bọn hắn dơ lên cao cao trên cánh tay, bao chùm lấy tầng một lại tầng một nham thạch bọc thép cứ ngắt các đốt ngón tay chỗ càng là khanh khách rung động, như thế nào đều không thể vung lên. Âm hiểm. Hèn hạ. Vô sỉ. Chưa từng có gặp được qua loại này chiến pháp. Ba vị pháp sư bị dậy vào đến gần như điên cuồng, cơ hồ là vô ý thức ngay ngắn hướng quay đầu, cho đã mắt phóng hỏa phẫn nộ chầm chầm vào Lâm Thái Bình, chết tiệt, chết tiệt, theo bắt đầu đến bây giờ, cái này cười tủm tỉm tiểu bạch kiểm, vẫn tại âm hiểm đào hầm hại người, ai có thể nói cho ta biết, tên hôn đản này trong đầu đến cùng chăng cái gì đó, chẳng lẽ hắn là cái nào đó đại ác mà con riêng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Lâm Thái Bình chăm chú bọc lấy chăn lông, mặt mũi tràn đầy người vô tội nháy mắt mấy cái. Ta chỉ là cho Angelina nói ra cái đề nghị, về phần nàng như thế nào thực tế đó là chuyện của nàng, chẳng lẽ đầu năm nay để đề nghị đều phạm pháp sao? Ph pháp sư nhóm, đám bọn họ, Bi vẫn được miệng đầy phun huyết, mà như vậy một lát chậm trễ, các thú nhân đã nạp lại điển tốt liệt long nô, hàng phía trước ngồi sồm xuống trong sắp xếp nửa quỷ xếp sau đứng thẳng, nương theo lấy mỏ mổ tạ gì một tiếng quái gọi, hơn 10 khung săn kình nỏ ngay ngắn hướng điên cuồng chấn động, vô cùng vô tận màu đen tên nỏ, như là báo tố gào thét bắn ra. gần trong gang tấc khoảng cách xuống, dù cho có thạch phu thuật chắc chắn ngăn cản, ba vị pháp sư hay vẫn là bị doanh được tiêu gen bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đánh lên hơn mười em mở bên ngoài cái kia khỏa bách niên cổ thụ, mấy chi sắc bén tên nỏ đâm thủng ngực mà qua, trực tiếp đem bên trong hai cái pháp sư đứng tại trên cành cây, máu tươi như suối phun, tựa như theo lồng ngực tuôn ra, đem mặt đất đều nhuộn được đỏ tươi trước mắt. Nhưng cái này còn chưa kết thúc, bởi vì gần kề vài giây đồng hồ về sau, lâm thái bình đột nhiên lại hắt hơi một cái. Không. Đang tại dãy rũ đứng lên xả cái cổ pháp sư, cơ hồ là vô ý thức kinh hãi ngẩng đầu, mà ngay cả linh hồn đều tại run nhẹ nhẹ, chết tiệt tiểu bạch kiểm, còn giả trang cái gì cảm cúm đánh hắt xì, cho dù là mù lòa cũng nhìn ra được, mỗi lần chỉ cần ngươi một tá hắt xì, nhưng cái kia ngu xuẩn hắc ám sinh vật sẽ bắt đầu âm hiểm đỏ hầm. "Xin nhở, cái gì gọi là trang?" Lâm Thái Bình hưu khí vô lực giơ tay lên, bắt bắt cảm cúm linh tác dụng phụ, lại để cho hắn hiện tại cũng sắp buồn ngủ rồi, trời đất chứng giám a. Ta thật sự cảm cúm rồi, về phần nói đến đánh hát xì, cái này cũng không phải ta có thể khống. hắc xì, hắc xì, a a a a hắc xì. An ngay nói thật, hắn cảm cúm thật sự càng ngày càng nghiêm trọng, còn chưa nói xong mà ngay cả đánh cho năm sáu nhảy mũi, cũng không biết có phải hay không là lý giải nào đó ám chỉ. Thú nhân cùng thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, hai mặt nhìn nhau, đột nhiên đồng thời vứt bỏ săn kinh nỏ, ngược lại từ phía sau lưng rút ra đen kịt sắc bén băng xương chiến phủ. Đằng đằng sát khi nghe răng cười mãnh liệt nào lên. Hèn hạ hôn đản còn nói ngươi không có chỉ huy chúng. Sa cái cổ pháp sư thẹn quá hóa giận toàn thân run rẩy hận không thể hiện tại tiểu một ngụm cắn chết lâm Thái Bình, nhưng hắn căn bản không có dũng khí làm như vậy, mà là trực tiếp triển khai lôi điện quăng dự, cho đã mắt toán độc gào thét bay lên trời, chết tiệt tiểu bạch kiểm, chờ đó cho ta, đợi đến lúc Gajos đại nhân biết được chuyện này, rất nhanh kiểu. Không hề dấu hiệu, mãnh liệt chói mắt ngũ thải quan mang. đột nhiên theo một gốc cây cực lớn băng phong một sau mánh liệt phun ra. Tia sáng này như thế long lánh chói tai, thế cho nên xả cái cổ pháp sư vừa mới bay lên trời, tiêu không tự chủ được che khuất con mắt, tại hắn mơ hồ không rõ trong tầm mắt, tựa hồ chính chứng kiến một vị điểm đạm đáng yêu tiểu mỹ nhân theo phía sau cây chuyển ra, hơn nữa bá một tiếng mở ra hoa lệ đuôi quạt. Vân vân, đợi một tí, hoa lệ, đuôi quạt. Trong chốc lát, vô cùng vô tận năm màu lông vũ, như là gió báo núi tên đuôi lông vũ tựa như gào thét tới. Không may xả cái cổ pháp sư chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, tiểu từ giữa không trung ầm ầm giáng xuống, dù là bị phong thuẫn chắc chắn bảo hộ lấy, thế nhưng mà hắn toàn thân hay, vẫn là cắm đầy năm màu lông vũ, nhìn về phía trên giống như là một chích nổ lông rút đến một nửa may mắn đào thoát gà tây. Hát gì? Cơ hội tại đồng thời, Lâm Thái Bình đột nhiên lại trùng trùng điệp điệp hát hơi một cái, nghĩ nghĩ vẫn không quên bổ sung nói, không có ý tứ, lúc này đây, ta thật sự tại ơn ngươi, như là bị bóng ma tử vong bao phủ. Xa cái cổ pháp sư sờn hết cả gai ốc đột nhiên ngẩng đầu, ngay tại đỉnh đầu của hắn phía trên, đang ở đó khỏa cực lớn băng phong mục rậm rạp tán cây ở bên trong, mười mấy cái trọng giáp cự thuần thép thạch thuần vệ chống rông xuất hiện, dẫn đầu hắc nham vỡ ra miệng rộng, lộ ra miệng đầy trắng liếu răng nanh, sau đó, sau đó, mấy trăm cân đáng sợ thể trọng, tăng thêm sinh đầy gai ngược trọng giáp, hơn nữa cứng rắn như hoa đá núi cự thuẫn, những này hùng hãn không sợ chết điên cuồng ra hỏa, theo hơn 10 thước tán cây trên thả người nhảy lên, mang theo khủng bố sức nặng cùng tăng tốc độ, giống như là từ trên trời giáng xuống mây thiên thạch, cùng hung cực ga hung hăng rơi đập. Cho nên nói, không trung rơi vật loại này không đạo đức hành vi, là phải chết người đấy. Nương theo lấy Lâm Thái Bình tự đáy lòng cảm khái, còn không có dễ rủa lấy đứng lên xả cái cổ pháp sư, lập tức biến thành bi thảm vật hy sinh, phải biết rằng, coi như là một cái quả táo theo hơn 10 thước không trung truy lạc, cũng đủ để đem nịu tần ném ra nào chấn động, huống chi hiện tại cao tốc truy lạc đấy. là một đám trang bị đến tận răng trầm trọng thất vệ, mãnh liệt bành trướng điện quang như là chiều dâng sóng lớn bao trùm toàn trường, phạm vi mấy trăm mét bên trong sở hữu tất cả sinh vật, tất cả đều bị cuồng bạo khí lang thôi động bay tứ tung đi ra ngoài, đợi đến lúc màu đen bụi mù dần dần tán đi, xà cái cổ pháp sư phần eo phía dưới tất cả đều nát bấy tính gãy xương, thoái cốt nhục thịt như là mưa to tựa như tứ tán vậy ra. Vì cái gì? Vì cái gì? Tại sao phải như vậy? Thằng đến triệt để đã hôn mê trong nháy mắt. cái này bi thảm giá hỏa vẫn đang gắt gao mở to hai mắt mặt mũi tràn đầy bi vẫn cùng không cam lòng làm sao sẽ như vậy tại sao có thể có loại sự tình này chúng ta suốt sáu vị hắc thiết sơ giai pháp sư lại có thể biết bại bởi một đám ngu xuẩn hắc cám sinh vật nhưng lại thua liền sức hoàn thủ đều không có chẳng lẽ hiện ở cái thế giới này đã không thích hợp pháp sư sinh tồn rồi hả trên thực tế ôm lấy đồng dạng nghi vẫn không cũng chỉ có hắn một cái mà ngay cả tự tay tiêu diệt sáu vị pháp sư hắc cám nhóm sinh vật giờ phút này cũng có trùng Chồng, như đang ở trong ngộng kinh ngạc cảm, rắc, nhất là những cái kia vừa mới gia nhập thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, càng là ngạc nhiên im lặng hai mặt nhìn nhau, rồi lại đột nhiên không hẹn mà cùng quay đầu, nhìn xem chính ở chỗ này dốc sức liều mạng đánh hất xì Lâm Thái Bình. Đừng nhìn ta, ta chỉ muốn đi trước ngủ một giấc. Lâm Thái Bình ruốt vuốt đã triệt để nhét ở cái mũi, hưu khí vô lực phất phất tay, các người muốn làm gì liền làm cái đó, chia của cũng tốt báo thù cũng tốt, nói ngắn lại ta chỉ có một cái yêu cầu. Giữ lại cái kia xả cái cổ pháp sư đấy. Mập đấy, ta còn chưa nói xong đây này. Còn dùng được nói hết sao? Thú nhân cùng thực nhân ma đối mắt nhìn nhau liếc, lập tức cùng hung cử các mãnh liệt nào tới. N giờ Lina vượt lên trước nhốt chặt mấy cái pháp sư, mắt bước lên lục quang thao xuống ma pháp đạo cụ của bọn hắn, mi đa nơm nớp lo sợ đụng lên đến, vụng trộm đem những cái kia đáng giá thứ đổ vật hướng trong ngực nhét, một bên nhét một bên còn nói thầm lấy cũng là vì nạ về phần vừa mới nhập bọn thực nhân ma. Nhưng cái thứ này ngược lại là xem tiền tài như cát bã, bất quá ai có thể nói cho ta biết, vì cái gì chúng bắt đầu hướng trên cổ thắt khăn an. Một mảnh lộn xộn tiếng ô nào ở bên trong, chỉ nghe được cự nha cái kia cao hứng bừng bừng tiếng gầm gừ, quanh quần tại toàn bộ đảo san hô lên, phá cái chiêng giống như tiếng nói cách mấy trăm mét xa, đều có thể đem vừa mới ngủ lâm Thái Bình đánh thức. Bọn tiểu nhị, nấu nước, rửa chén, chuẩn bị đồ gia vị. Là không có sai, các ngươi có lục ăn. Đợi lát nữa ta tiểu cho các ngươi biết một chút về, nhà của ta tổ chuyển 72 chủng chồng, nấu nướng tay nghề. chương 177, ôn nu một điểm. Ăn người là rất không tốt thói quen, dù là người ăn là tên con kiếp, cũng không phải cái gì đáng được để sướng sự tình. Cho nên, đợi đến lúc Lâm Thái Bình ngủ một ít thức tỉnh đến, phát hiện mấy cái pháp sư cũng đã bị trói gô gác ở trên đống lửa, lập tức cũng rất im lặng ngăn trở đồ nướng đại hội, đừng nói giỡn, trên thế giới này có nhiều như vậy mỹ vị có thể hưởng thụ. Vì cái gì nhất định phải đối, với thịt người nhất kiến trung tình, vừa thấy đại yêu, kia mà, đợi về sau có cơ hội, ta tự mình làm vài đạo món ăn nổi tiếng cho các ngươi nếm thử. Vì cái gì không thể? Thật vất vả mới bắt được bảy gia chủ nghệ cơ hội, lại bị rất mất hứng đánh gãy, cự nha đối với cái này hiển nhiên cực kỳ bất mãn, bất quá mấy cái may mắn chạy trốn pháp sư, nhưng lại lệ nóng doanh trọng, xem Lâm Thái bình ánh mắt tựu cùng xem thiên sứ không sai biệt lắm. Ô ô, cảm ơn trời đất. Cái này tiểu bạch kiểm tuy nhiên lại âm hiểm lại bụng hác, nhưng lại ít nhất coi như là người tốt. Đúng thế, ta đều người tốt nửa tháng rồi. Lâm Thái Bình rất tự hào đã tiếp nhận ca ngợi, nghĩ nghĩ lại vẻ mặt tươi cười nói, lại nói tiếp, người tốt bình thường đều có tốt báo đấy, đúng không? Nếu là nói như vậy, vậy phiền thoái các người giao ra tùy thân vật sở hữu phẩm, với tư cách cổ vũ xã hội chính khí làn gió hồi báo tốt rồi. Kết quả là, mấy phút đồng hồ sau, mấy cái pháp sư đã bị lột được liền quần đều không thừa rồi. Khi bọn hắn tràn ngập án nghiệm sụp đổ trong ánh mắt, Lâm Thái Bình rất vui sướng ôm lấy một đống lớn ma pháp đạo cụ ma pháp thư tịch, trực tiếp kín đáo đưa cho bên cạnh mặt mũi tràn đầy hâm mộ Angelina, tiếp qua một phần ba giây sau, mừng rỡ mỹ nhân ngư ngự tỉ, cứ như vậy hạnh phúc hôn mê bất tỉnh. Phải biết rằng, đây chính là sáu vị hắc thiết sơ dai pháp sư, mỗi một vị thực lực đều cùng Angelina không sai biệt lắm, cho nên hắn nhóm, đám bọn họ, tùy thân mang theo các loại ma pháp đạo cụ, tự nhiên cũng sẽ không biết trên lệnh đi nơi nào. So với bọn hắn tùy thân mang theo ma pháp bút ký cùng ma pháp thư tịch, đều ghi lại đại lượng quý giá ma pháp lý luận, dù là tại chợ đềm trên hoa số tiền lớn cũng chưa chắc có thể mua đạt được. Phải biết rằng, Angelina trải qua trong khoảng thời gian này vất vả tu hành, hơn nữa lâm thái bình đại lệnh kim tệ cung cấp các loại tài nguyên về sau, đã sắp đột phá đến hắc thiết trung giai pháp sư, mà đã có những ma pháp này bút ký cùng ma pháp thư tịch trợ rút, nàng tấn chức chi lộ hiển nhiên lại nhiều hơn một phần bảo đảm, thậm chí nói không chừng sáng mai tỉnh lại tiểu tiểu vũ trụ hừng hực thiêu đốt trực tiếp tấn đột phá. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này, ai có thể nói đúng được chứ, ngược lại là dưới mắt ma Pháp chiến lợi phẩm ở bên trong, còn có một chút lập tức có thể dùng tới thứ tốt, đơn cử ví dụ mà nói, theo vị kia xả cái cổ Pháp sư trong tay vơ vét đến ma phong chi trượng, rõ ràng có thể làm cho trung giai phía dưới Pháp thuật uy lực gia tăng 30%, hơn nữa trượng đỉnh còn khảm nạm mê muội nguyên phỉ thúy, có thể dùng đến chứa đựng dư thừa ma lực. trên thực tế Không chỉ là xả cái cổ pháp sư ma phong chi trượng, còn có ba vị pháp sư kiểm giữ ma trượng, đều kiêm, chức, có tăng cường pháp thuật uy lực cùng chứa đựng dư thừa ma lực công hiệu, đối với Angelina mà nói, đây quả thực là lượng thân chế tạo tinh phẩm, phải biết rằng nàng với tư cách một cái có thể thuấn phát cấp thấp ma pháp bạo lực pháp sư, lớn nhất chỗ thiếu hụt tiểu là cấp thấp pháp thuật uy lực không đủ, cùng với ma lực tiêu hao quá nhanh theo không kịp thi pháp tiết đấu. Mà đã có cái này bốn chôi ma trượng về sau. Angelina lực phá hoại quả thực là trên phạm vi lớn tăng lên, cái này làm cho nàng hạnh phúc đến nỗi ngay cả đôi cá đều nhanh căng gần, ngược lại là Lâm Thái Bình còn bảo trì vài phần tỉnh táo, rất chân thành ở bên cạnh nhắc nhở, tỷ tỷ, ta phải nhắc nhở ngươi, một mình ngươi là không có biện pháp sử dụng bốn chôi ma trượng đấy, cho nên chỉ sợ còn phải chọn lựa. Ách, chọn lựa. Tại sao phải chọn lựa? Angelina trực tiếp làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay 10, dơ lên cao hai thanh ma pháp quyền trượng, Lập tức lại há miệng cắn thứ ba chui ma trượng để ngang trước ngực, cứ như vậy nàng còn chưa đủ, nghĩ nghĩ lại đột nhiên hai mắt tỏa sáng, lúc này dùng linh hoạt đuôi cá nhẹ nhàng một cuốn, càng làm còn lại cái kia chui ma pháp quyền trượng tất cả đều cuốn bắt đầu. Được rồi, cái này xem như cái đuôi ưu thế sao? Lâm Thái Bình thấy nghiêm nghị bắt đầu kính nể lần thứ nhất cảm thấy nhân loại tại tiến hóa lúc đem cái đuôi cho làm chưa, tựa hồ là một kiện thật đáng tiếc sự tình. Tới hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Angelina nương tựa theo đôi ca ưu thế, có thể một hơi đồng thời sử dụng bốn chuôi ma trượng về sau, chiến đấu lực phá hoại quả thực là trở nên gấp mấy lần điên cuồng tăng lên. Không chút nào khoa trương mà nói, tại khai chiến trước nửa giờ, nàng hoàn toàn có thể biến thành một đài liên tục thuấn phát từ đi bạo lực pháo đài, hơn nữa còn là 360 độ không góc chết cái chủng loại kia, về phần nói đến nửa giờ về sau. Khúc khục, người xác định có người có thể tại loại này báo tố công kích đến, rất kiên cường chống đỡ trên nửa giờ. quá tàn bạo rồi. Thật sự là quá tàn bạo rồi. Mọ mổ tạ gì cùng một đoàn thú nhân ở bên cạnh miên man bất định, vừa nghĩ tới đại tỷ đại sau này cái loại này liên tục cùng loạn tạc tình cảnh, toàn bộ cũng nhịn không được toàn thân sờn hết cả gai úc, có như vậy vài giây đồng hồ, chúng đột nhiên đối, với, những địch nhân kia tràn ngập đồng tình, thần thú ở trên, không biết cái nào không may ra hỏa, sẽ trở thành là đại tỷ đại cái thứ nhất vật thí nghiệm. A ah ha ah ah ha ah ah, ha ha, ta cũng rất chờ mong A. Angelina Lina như ảo thuật tựa như đồng thời khống chế được bốn trôi ma trượng, rồi lại nóng lòng thử một lần túi lầu xuống, nhìn nhìn còn đang trong hôn mê xả cái cổ pháp sư, à, Tiểu Lâm tử, ngươi nói ta muốn hay không đánh thức thằng này, lại đến một lần công bình công chính ma pháp đối thoại." Sao được không thể lại sao? Giống như là cảm giác được cái loại này đáng sợ ám nghiệm, đáng thương xả cái cổ pháp sư rốt cục vào lúc đó sâu kín tỉnh lại. Có chút mờ mịt mở to mắt, hắn tựa hồ vẫn không rõ hiện tại tình huống. Bất quá gần kề vài giây đồng hồ về sau, chờ hắn chú ý tới Angelina cái loại này không có hảo ý ánh mắt, lại đột nhiên mặt mũi tràn đầy vặn vẹo hoảng sợ ngửa ra sau, lập tức khẽ động kịch liệt đau nhức miệng vết thương. Không, chết tiệt, các ngươi muốn, các người muốn làm gì? Chớ khẩn trương, chúng ta sẽ không ngược đái tù binh đấy. Lâm Thái Bình vẻ mặt tươi cười ngồi sồn xuống, rất thân thiết đánh giá hắn. Trên thực tế, chúng ta chỉ có thể ý định thỉnh người bang, giúp, cái chuyện nhỏ. nhìn xem có thể hay không mời huyết kình số lại trở về làm khách. Làm khách? Sa cái cổ pháp sư kinh ngạc há to mồm, nhưng hắn đột nhiên tiểu kịp phản ứng, dùng chân gót suy nghĩ cũng biết, cái này âm hiểm tiểu bạch kiểm cùng những này chết tiệt hắc ám sinh vật, là ý định lại để cho chính mình phát ra hư giả tin tức, lừa gạt huyết kình số không hề phòng bị cập bờ Sau đó, không chỉ nói đi ra nhà, nói ra sẽ không ý tứ. Lâm Thái Bình như cũ là cái loại người này xúc vô hại bộ dạng. Tám khỏa bạch nha dưới ánh mặt trời lẹ lẹ tỏa sáng, như vậy, thân yêu láo huynh, ngươi nhất định sẽ rất thích lý trợ giúp chúng ta đấy, đúng không? Ngươi cảm thấy thế nào? Lúc ban đầu khiếp sợ cùng hoảng sợ về sau, xa cái cổ pháp sư rất nhanh tiểu khôi phục bình tĩnh, ngược lại là ưu ám cười lạnh mà bắt đầu, ngu xuẩn, các ngươi thật sự cho rằng, loại này ngươi thơ âm mưu sẽ thành công. Quả thực là buồn cười, cho dù các ngươi thật có thể tập kích leo lên huyết kinh số. cũng sẽ bị Gajos đại nhân cùng phong bạo các kiếm sĩ sẽ thành mảnh nhỏ. Gajos? Vậy là ai? Lâm Thái Bình như có điều suy nghĩ quay đầu đi, bên cạnh Lina lập tức cho ra đáp án, à, nếu như ta nhớ không lầm, Gajos cần phải tiểu là huyết kình số hạm trưởng, đồng thời cũng là phong bạo kiếm sĩ thống lĩnh, đừng xem thường thằng này, nhưng hắn là huyết tắt tên khốn kia tin cậy nhất tâm phúc một trong. Đúng vậy, tựa như Lina chỗ nói như vậy, được xưng là sáu tay Gajos Gajos hạm trưởng. Là huyết tắt công thức tin cậy nhất tâm phúc một trong, thằng này không chỉ có khống chế được cường đại huyết kinh số, hơn nữa còn là mấy trăm danh phong bạo kiếm sĩ thống lĩnh, bản thân đổi tại mấy năm trước cũng đã đạt tới hát thiết trung giai tính cách tàn bạo ra tay tàn nhẫn vô tình, cho nên, cho nên, chỉ bằng các ngươi cũng muốn công chiếm huyết kinh số. Sa cái cổ pháp sư mặt mũi tràn đầy trào phúng cười lạnh, giống như là đang nhìn một đám chui đầu vô lưới ngu xuẩn, có lẽ, căn bản không cần ga rốt đại nhân ra tay. Chỉ là hắn dưới trường mấy trăm danh phong bạo kiếm sĩ, thì có thể làm cho các ngươi tập thể đi trong địa ngục uống trà rồi. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Nghe nói như thế, bên cạnh thú nhân cùng thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, lập tức nổi trận lôi đình, ngược lại là lâm thái bình không chút nào động khí thò tay cả lại, tâm bình khí hòa nói, đúng vậy à, đúng vậy à, chúng ta nhất định sẽ bị đưa vào địa ngục đấy, cho nên nếu là như vậy, lao huynh ngươi thì càng cần phải hỗ trợ, lại để cho huyết kình số sớm chút tới mới đúng. Ngươi cảm thấy, ta phải làm như vậy sao? Xa cái cổ Pháp sư cười lạnh được không kiêng nghề gì cả, hẹp dài trong mắt lóng lánh lấy mịa mai hào quang, muốn để cho ta phối hợp, vậy đến thử xem xem, ta ngược lại là rất muốn biết, các ngươi định dùng cái dạng gì cực hình mà nói phục ta, có lẽ là một khối nung đỏ bàn ủi, hay hoặc giả là dính đầy nước muối chín tiết cây roi. Chết tiệt hôn đán, ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám sao? Nghe thế chủng, chồng, trao phúng, hắc ám nhóm sinh vật lập tức tiểu phẫn nộ rồi. Mộ mổ tạ gì lập tức hung dữ rút ra loan đao, trực tiếp gác ở xà cái cổ pháp sư trên cổ, lạnh như băng lưới đao tại yếu ớt trên cổ nhẹ nhàng vẽ một cái, màu đỏ sầm máu tươi lập tức mảnh liệt mà ra. Nhưng mà, cho dù ở loại này tử vong uy hiếp xuống, xà cái cổ pháp sư nhưng như cũ cười lạnh dơ lên xà cái cổ, thấy như vậy một màn mộ mổ tạ gì càng là nổi trận lôi đỉnh, loan đao mang theo hàn quang cao cao dơ lên, muốn lánh khóc vô tình trùng trùng điệp điệp chém dụng. Tiếp nào, tiếp nào. Lâm Thái Bình rất kịp thời thò tay cản lại, cười tủm tìm nói, mọ mổ tạ gì, đừng như vậy thô lỗ, muốn thuyết phục một người có rất nhiều loại phương pháp, nói thí dụ như, cự nha. À, mặt mũi tràn đầy hoán nghiệm cự nha chính ngồi sổm nổi sắt bên cạnh, vì không có biện pháp biểu hiện ra chủ nghệ mà buồn bực, nghe nói như thế không khỏi ngạc nhiên mở to hai mắt. Đến, đến ngươi lên sân khấu rồi. Lâm Thái Bình rất vui sướng gây tay, ý bảo nó mang lên nguyên bộ đồ làm bếp tới, cái gì kia? Ngươi không phải nói chính mình tinh thông chủ nghệ ơi ư, có lẽ ngươi có thể cho vị lao huynh này giảng giải thoáng một phát, các ngươi bình thời là làm như thế nào đồ ăn đấy. Tốt, tốt, đợi đúng là những lời này, Cự Nha lập tức bị kích động ngày tới, hơn nữa dùng cái loại nảy tràn ngập nhiệt tình hương phân ánh mắt, rất thân thiết rất thân thiết đánh giá xả cái cổ pháp sư. À, để cho ta tới nhìn xem, thằng này cái cổ rất dài, gàm bắt đầu nhất định rất hăng hái, có lẽ ta có thể đem hắn cổ chặt đi xuống, dùng bột hồ tiêu đớp gia vị về sau. lại đặt ở trên lửa chậm rãi đồ nướng. Mặt khác, tay trái của hắn bảo dưỡng rất khá, thích hợp nhất nồi súp bất quá rồi, phóng hơn mấy phiến rau thơm, lại thêm điểm muối biển, đương nhiên gần kể như vậy còn chưa đủ, chúng ta còn cần phải đảo ra trái tim của hắn, cắt thành lớn nhỏ đều đều mảnh vỡ, đặt ở trong súp cùng một chỗ nấu, hơn nữa muốn súp nấu trên 6 giờ mới đủ hương vị. Còn có, còn có, ăn còn lại xương cốt cũng không thể lãng phí à, ta có thể làm điểm giấy bạc, đem bắp chân của hắn cốt bọc lại." lại động ở cột buồng trên chậm rãi hó khô như vậy bảy ngày phía dưới chân của hắn cốt sẽ biến rất kiên quyết đến lúc đó bỏ vào dầu ở bên trong hơi chút tạc sắp vỡ lại rác lên điểm cẩn thận cắt tốt hành thái cộng thêm mấy khỏa cây bông cải xanh như thế như thế cự nha nói được nước miếng văng khắp nơi mắt buốc lên lục quang hai thanh dao phay kích động được gào thét cuồng loạn mệt múa đáng thương xả cái cổ pháp sư vốn đang thả chết chứ không chịu khuất phục lúc này thời điểm nhìn xem hai thanh dao phay tại chính mình trước mặt vung đẩy Trong lúc bất chi bất giác sớm đã là mặt mũi tràn đầy tái nhợt, liền gây cao cái cổ đều tại run nhẹ nhẹ. Là không có sai, chết là một sự việc, nhưng là bị ăn sạch lại là một chuyện khác, nhất là bị chôn sinh sinh từng miếng từng miếng ăn tươi, vậy càng là, càng là, quá tàn nhẫn. Nói thực ra, liền Lâm Thái Bình đều nghe không nổi nữa, nhịn không được ho nhẹ vài tiếng nói, khúc khục, cự nha à, đừng tàn nhẫn như vậy, có hay không so sánh ôn nhu một điểm nấu nướng phương pháp? Ôn nhu một điểm đó a. Cự nhang ngẩn người, không khỏi mặt mũi tràn đầy bồn rầu. muốn thêm vài phút đồng hồ, nó từ trong lòng ngực móc ra một bản rách dưới thực đơn, rất chân thành rất chân thành nhìn hồi lâu, lại tử tử dò xét cẩn thận lấy xả cái cổ pháp sư, đột nhiên tiểu linh cảm hiện lên hai mắt tỏa sáng. Còi a, có a, nếu không chúng ta hay, vẫn, là ăn xả xì si mì như thế nào đây? Từ lần trước ăn tươi cái kia quần là áo lượt về sau, ta gần đây một mực tại nghiên cứu cắt xả xì si mì đao pháp. Cam đoan mỗi một mảnh đều cắt được mỏng như cánh ve trong suốt bóng loáng, cho dù là nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Hôn đán, không biết nghệ thuật hôn đán, lao tử còn chưa nói xong đâu rồi, người rõ ràng dám ngất đi. chương 178, nếu như nhất định phải tuyển. Kỳ thật, ta là một cái đầu bếp. Với tư cách một cái có lý tưởng thực nhân ma tộc trưởng, cự Nha vẫn cảm thấy chính mình là một cái chủ nghệ tinh xảo tràn ngập nghệ thuật khí tức ưu tú đầu bếp, nhưng khiến nó cảm thấy tiếc nuối chính là... Vì cái gì mỗi lần những cái kia đồ ăn chỉ cần nghe được chính mình thảo luận trung nghệ, sẽ hai mắt khẽ đảo trực tiếp ngất đi, chẳng lẽ bọn hắn cho tới bây giờ không vì mình có may mắn biến thành mỹ thực mà cảm động sao? Được rồi, bất kể thế nào nói, đáng thương xả cái cổ pháp sư có thể kiên trì nghe trên mười chủng, chồng, nấu nướng phương pháp mới ngất đi, đã là kiên cường làm cho người khác nghiêm nghị bắt đầu tính nể rồi, mà ở tỉnh lại không đến 3 giây đồng hồ về sau, thằng này thậm chí không cần Lâm Thái Bình nói thêm nữa một chữ. Tiểu lệ nóng doanh trọng tỏ vẻ nguyện ý hợp tác, như thế nào hợp tác cũng không có vấn đề gì, chỉ cần lại để cho cái con kia chết tiệt thực nhân ma cách mình xa một chút. Ai biết được, có lẽ hắn là không muốn vi trù nghệ phát triển làm công hiến, có lẽ hắn thủy trung tin tưởng Ga rốt đại nhân có thể dễ dàng chém giết được nhân, nhưng là bất kể như thế nào, ít nhất là cái cổ pháp sư hiện tại hợp tác được không thể lại hợp tác, lúc này ngay tại hắc Ám nhóm sinh vật nhìn soi mói, đã phát động ra một đạo ma pháp tin tức cho huyết kinh số. Tỏ vẻ đảo san hô đã bị triệt để quét sạch, còn bắt đã đến mười mấy cái thực nhân ma tù binh. Cái này đúng rồi nha, Lâm Thái Bình đối với cái này tỏ vẻ rất hài lòng, lại lại lần nữa xác định đạo này mà Pháp tin tức trong không có bất kỳ tiếng lóng, mà ở hoàn thành công việc hạng này về sau, hắn lập tức liền mang theo thú nhân cùng hắc ám nhóm sinh vật rút lui khỏi chiến trường, một lần nữa lẻn vào đến dưới mặt đất vài trăm mét thâm hàn băng quật ở bên trong, kiên nhẫn cùng đợi con ngồi tự động đưa hàng đến thăm. Bị suốt anh kích suốt cả đêm. Thâm hàn băng quật dù cho dấu ở dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, bốn phía trên vách tường cũng xuất hiện không ít vết rách, nhưng làm cho người kinh ngạc chính là cái kia mặt có thể bày ra mặt đất hình ảnh ma pháp tinh bích, nhưng như cũ lông tóc không tổn hao gì lóng lánh lấy màu trắng bạc hào quang. Gần kề từ nơi này một điểm để phán đoán, đã biết do nó là một kiện cực kỳ chân quý ma pháp luyện kim đạo cụ, thật sự là vận khí tốt, cự nha a. Các ngươi rõ ràng có thể tìm được hắc ám hoàng triều di tích. Lúc này đây. bởi vì không cần tại mãnh liệt pháo kích hạ chờ đợi lo lắng lâm thái bình rốt cục có thể rùn bận vận đun dung uống trà dò xét cái này nghe nói đến từ hắc ám hoàng triều di tích thuận tiện cảm khái thoáng một phát nhân phẩm của mình rõ ràng còn không bằng một đám thực nhân ma nhưng mà lại để cho hắn nghi hoặc chính là cái này hắc ám hoàng triều di tích tựa hồ cũng quá nhỏ hẹp một chút phải biết rằng mà ngay cả tiền tổ tiên chính là cái kia luyện kim phòng thí nghiệm cơ hồ cũng chiếm cứ toàn bộ sân cốc thế nhưng mà cái này thâm hàn băng quật cũng chỉ có một chút như vậy đại. Hơn nữa ngoại trừ ma pháp tinh bích cùng cái kia hai thanh dao phay bên ngoài, không có lưu lại bất luận cái gì vật phẩm có giá trị. Đây chỉ là di tích một bộ phận, rất nhỏ rất nhỏ một bộ phận. Cự nha không biết từ chỗ nào tìm được một khối đá mài đao, một bên cỏ sát lấy hai thanh dao phay một bên bên cạnh thuận miệng trả lời, ta trước kia ở chỗ này tìm được qua một tấm bản đồ, dựa theo trên bản đồ biểu hiện, tại đây ít nhất chôn giấu một tòa thành lũy. Hơn nữa ngay tại ma pháp tinh bích đằng sau, nhưng vấn đề là, nhưng vấn đề là, các ngươi mở không ra sao? Lâm Thái Bình như có điều suy nghĩ đi đến ma pháp tinh bích trước, nhẹ nhàng gõ lạnh như băng cứng rắn tinh bích, có lẽ tựa như cự nhà trô nói như vậy, thâm hàn băng quật chỉ là toàn bộ di tích thành lũy một phần nhỏ. Mà ma pháp tinh bích tựu là đi thông toàn bộ thành lũy đại môn, nhưng mà có lẽ là bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, cái này phiến đại môn đã triệt để hư hao muốn mở ra nó cũng chỉ có thể thông qua cưỡng ép đảo móc Đúng vậy. Nhưng là thật sự rất cứng a hơn nữa ma pháp tinh bích còn hữu dụng, ta cũng không muốn hủy diệt nó. cự nha đồng dạng thật đáng tiếc cọ sát lấy răng. Hẳn không thể có thể sử dụng răng nanh sắc bén tại tinh bích trên đảo cái động, ta dám dùng ta yêu mến nhất dao phay thể. Dù là cái này tòa thành lũy ở bên trong không có cái gì, nhưng là cho dù nó bản thân, cũng nhất định vô cùng. Vô cùng. Rất đáng tiền Cái này hình dung thật đúng là sang hèn cùng hưởng kia mà, Lâm Thái Bình rất có đồng cảm gõ gõ tinh bích. lại cũng nhịn không được nữa miên man bất định có lẽ vài ngàn năm trước cái này tòa rộng lớn cực lớn thành lũy tiểu đứng sừng ở màu vàng dưới ánh mặt trời có lẽ khi đó có vô số cường đại hắc ám sinh vật tại thành lũy trong xuyên beo lưu hành đi gào rú gào thét nhưng thời gian cuối cùng phá hủy hết thảy tựa như cái kia đã từng thống trị toàn bộ thế giới hắc ám hoàng triều cuối cùng nhất cũng không cách nào tránh khỏi đấy đến rồi hắn ngẫu nhiên văn thanh một lần vừa mới cảm khái đến một nửa bên cạnh Lina đột nhiên khẽ quát một tiếng Cơ hội tại đồng thời, giống như là nghiệm chứng Angelina suy đoán, ma pháp tinh bích trên đột nhiên buộc phát ra trói mắt màu bạc hào quang, gần kề vài giây đồng hồ về sau, quang ảnh bên trong hình ảnh lại đột nhiên chuyển rời đến đảo san hô gần biển lên, hoàng hôn màu đỏ nhạt ánh nắng chiều ở bên trong, u ám sát xương mù bao phủ toàn bộ mặt biển, rồi lại rất nhanh như bị vô hình bàn tay lớn đẩy ra, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Rất nhanh đấy, huyết kình số cái kia giữ tận khủng bố huyết sắc thân ảnh. Dường như hung thú giống như theo trong xương mủ chậm rãi chạy nhanh ra, cùng đêm qua cái chủng loại kia cuồng bạo hoành kích hoàn toàn bất động, giờ phút này huyết kình số cũng không phát động hung manh pháo kích, mà là treo nửa buồn mượn nhờ gió biển chậm rãi lái tới, cuối cùng nhất dừng lại tại khoảng cách đảo san hô không xa trên mặt biển. Thấy như vậy một màn, thâm hàn băng quật ở bên trong hắc ám nhóm sinh vật đều hơi có vẻ khẩn trương, không tự chủ được nắm chặt vũ khí, Lâm Thái bình ngược lại là như trước bảo trì bình tĩnh, đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt tại ma pháp tinh bí lên. Tại hắn khống chế xuống, tinh bích trong chân dung hình ảnh không ngừng gần hơn phóng đại. Cuối cùng nhất đem chọn chiếc huyết kinh số đều rõ ràng giành mạch bảy biển ra đến. Cơn bão gió biển gào thét mà qua, chiếm giữ tại trên mặt biển khủng bố huyết kinh số. Tại nội hải trong cuồng triều nhẹ nhàng lay động vật phồng, ngọn đèn dầu cùng với bóng mở giao thoa bao phủ rộng lớn bong tàu, chừng nửa cái quảng trường như vậy cực lớn. Cho dù là tại lúc đêm khuya, vẫn đang có mấy trăm tên thủy thủ tại bong thuyền buôn tàu bận rộn, tiếng kêu gào quanh quẩn tại đêm khuya trong sương ngủ rồi lại rất nhanh bị gió biển sóng dữ tiếng rít bao trùm. Không chút nào khoa trương mà nói, đây là một chiếc có thể dùng tòa thành trên biển để hình dung khổng lồ chiến hạm, dứt bỏ nó hung manh cuồng bạo hỏa lực không để cập tới, cũng tạm dừng không nói nó có thể dung nạp bao nhiêu cường hãn chiến sĩ, chỉ là nó cái kiếp như thái cổ hùng khủng giống như cực lớn thân hình, cũng đủ để làm cho người sợ, thậm chí có chủng, chồng, không thở nổi rung động cảm. Rắc. Nói thật, đây là ta đã thấy nhất hùng vĩ chiến hạm. Enzer Lina chăm chú nhìn huyết kinh số. có chút meo lại trong mắt sáng tràn đầy khát vọng, mà ngay cả hô hấp đều trở nên rồn rập lên. Tiểu Lâm Tử, nếu như kế hoạch của ngươi có thể thuận lợi, nếu như chúng ta thật có thể đoạt được cái này trước cửa hạm thả lỏng, thả lỏng. Lâm Thái Bình thật dài thở ra một hơi, tại hắn ý bảo xuống. Angelina các nàng rất nhanh tiểu phát rất được, tại huyết kình số cái kia rộng lớn và lờ mờ bong thuyền, chính cất dấu có chút mơ hồ không rõ hắt sát thân ảnh, cùng với trung quanh những cái kia bận rộn thủy thủ hoàn toàn bất động. Những này không chút sức mẽ hất sắt thân ảnh, thủy trung dấu ở ngọn đèn dầu không cách nào chiếu sáng âm u trong góc. Bộ mặt của bọn hắn bao trùm lấy bằng sắt mặt nạ, đang mặc màu xanh đen chế thức áo giáp. Bên hông giắt hai thanh màu trắng bạc song kiếm, mũi kiếm chiều dài gần 80 đề xí mét, cơ hồ sắp va chạm vào mặt đất. Đáng lưu ý chính là, vô luận bong thuyền như thế nào huyên náo bận rộn, nhưng những này tinh nhuệ thủ vệ người trầm mặc như trước đứng sừng sững, lạnh như băng án lấy chuôi kiếm, lạnh lạnh cảnh giới dọ sét lấy quanh. Từ trên người bọn họ tản mát ra mùi huyết tinh, tràn ngập mánh liệt phá hư, cùng chung quanh tàn sát bửa bãi phong bạo dung thành nhất thể. Phản phất bọn hắn bản thân tiểu là phong bạo hóa thân. Cho nên, những này thủ vệ là. Lâm Thái Bình như có điều suy nghĩ quay đầu, nhìn xem bên cạnh Angelina. Phong bạo kiếm sĩ, bọn họ là phong bạo kiếm sĩ. Angelina có chút nữ mày, có chút áp lực liếm liếm môi anh đảo, không nên xem thường những cái thứ này. Tuy nhiên bọn hắn bình quân thực lực chỉ có thanh đồng đỉnh phong. tuy nhiên cũng tại cái đó sáu tay Garos bồi dưỡng chỉ đạo xuống nắm giữ kiếm nhận phong bạo loại này vũ khí đúng vậy tựa như Lina theo như lời đấy những này lành lệnh tự động phong bạo kiếm sĩ là huyết tát công tức mệnh lệnh Garos chế tạo đi ra loại nhỏ tinh nhuệ quân đoàn những này tinh nhuệ kiếm sĩ thống nhất sử dụng song kiếm tốc độ cực nhanh ra tay tàn nhẫn vô tình hay bởi vì tất cả đều am hiểu thi triển kiếm nhận phong bạo cho nên mới phải bị quan dùng phong bạo danh tiếng trên thực tế một mình đem một cái phong bạo kiếm sĩ lấy ra. Thực lực cũng không quá đáng là thanh đồng đỉnh phong, cùng bình thường thú nhân hoặc thực nhân mà không kém bao nhiêu, nhưng vấn đề ở chỗ, phong bạo kiếm sĩ số lượng vượt qua 200 người, lại cực kỳ am hiểu phối hợp tác chiến, nhất là ngay lúc bọn hắn tập thể công kích lúc, mấy trăm đạo kiếm nhận phong bạo ngay ngắn hướng điên cuồng phong ra, hội tụ thành đáng sợ vòi rồng vòi rồng, chỉ sợ mà ngay cả hắc thiết trung giai cường giả đều chật vật bị thua. Cái này đơn giản, chúng ta giết hắn trở tay không kịp. Đừng làm cho bọn hắn tụ hợp lại là được rồi. Cự Nha cùng mò mổ tạ gì theo bên cạnh gom góp tới, hai tên da hỏa mặt mũi tràn đầy hung ác với nhau. Đột nhiên có loại thông minh tương tích cảm giác, hắc hắc, Lâm, còn chờ cái gì, loan đao của chúng ta cùng giao phay đã khát khao khó nhịn rồi. Được rồi, kỳ thật cũng không cần chúng để đề nghị rồi, bởi vì vừa lúc đó, huyết kình số trên đã bung mấy cái thuyền nhỏ, mười mấy cái thủy thủ điểm khởi sáng ngời bó đuốc, vạch lên thuyền nhỏ đón sóng biển hoa hướng đảo san hô. Ước chừng hơn 10 sau về sau, bọn hắn cũng sắp cần nhờ gần cái kia phiến bị hỏa lực phá hủy bãi cát rồi. Như vậy, đến chúng ta. Lâm Thái Bình nhẹ nhàng phất phất tay, dừng một chút rồi lại bổ sung nói, các ngươi mang lên vị kia Pháp Sư lão Hình, đi bãi cát phủ cận chuẩn bị nên đón bọn hắn, nhớ rõ động tác nhất định phải gọn gàng, ngàn vạn đừng làm cho những cái kia thủy thủ phát giác dị thường phát ra báo động, bằng không mà nói. Biết được, biết được, ngươi nói tất cả một vạn lần rồi. Angelina tới gần đại chiến ngược lại hưng phấn lên, lúc này mang theo hắc ám nhóm sinh vật nối đuôi nhau mà ra, trước khi đi vẫn không quên kéo trên lệnh dùn Mijanda, thứ nhì một bên bị bắt đi ra ngoài một bên dốc sức liều mạng phản nản, đợi một chút, vân vân, đợi một tí, ta chỉ là cái người ngâm thơ dòng a vì cái gì ta cũng muốn với các ngươi cùng đi, mà lâm nhưng có thể lưu lại. Ai nói ta muốn lưu lại, ta chỉ là chuẩn bị tại trước khi chiến đấu làm điểm cầu nguyện, đợi lát nữa sẽ đuổi theo các ngươi. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm, phất phất tay, đưa mắt nhìn hắc ám nhóm sinh vật biến mất tại thâm hàn bằng quật trong thông đạo. Sau một lát, tại xác định tất cả mọi người đã sau khi rời đi, hắn lại lần nữa trở lại ma pháp tinh bích trước, lại lần nữa quan sát đến hắc ám bao phủ huyết kinh số, nhất là những cái kia vẫn đang như tượng đá giống như trầm mặt đứng sừng sững phong bạo kiếm sĩ. Giống như là phát giác được nào đó quỷ bí nhìn chăm chú, mấy cái trong bóng ma phong bạo kiếm sĩ đột nhiên ngẩng đầu, tràn ngập cảnh giác nhìn về phía hư không. Bằng sắc mặt nạ hoàn toàn ngăn lại nét mặt của bọn hắn, nhưng này lỏa lộ tại bên ngoài tinh hồng sắc huyết trong mắt, lại tản ra hung thú giống như lạnh như băng sắc khí, phảng phất tràn đầy cảnh cáo ý tứ hàm suốt. Thoạt nhìn, so trong tưởng tượng còn muốn khó giải quyết. Lâm Thái Bình như có điều suy nghĩ sờ mò xuống ba, đón những cái kia phong bạo kiếm sĩ hung ác ánh mắt, vài giây đồng hồ yên tinh về sau, hắn đột nhiên rất vui sướng, túi đầu xuống, nhìn nhìn trong tay trái chư thần chấp nhẫn. Được rồi, vì bảo hiểm để đạt được mục đích. Có lẽ ta vừa muốn, vừa muốn lại, phá sản một lần. Lời còn chưa dứt, ngân bạch sắc quang mang giống như thủy triều mãnh liệt, lập tức đem thân hình của hắn hoàn toàn bao phủ, chỉ là một lát không khỏe cảm. Rắc, qua đi, đợi đến lúc hắn lại lần nữa khi mở mắt ra, sớm đã như trước khi mấy mươi lần như vậy, không hề ngoài ý muốn xuất hiện tại chư thần trong cung điện. Như cũ là hỏa diễm hừng hực thiêu đốt tế đàn, như cũ là nguy nga đứng sừng sững trư thần pho tượng, mà như thường ngày như vậy. Cái kia không tình cảm chút nào đích chỗ chống thanh âm, cũng lại lần nữa quanh quẩn tại rộng lớn trong cung điện, thành kính tín đồ, hướng chư thần dâng lên tế phẩm, chư thần sẽ ban cho ngươi thần thánh chúc phúc. Đương nhiên, đương nhiên. Lâm Thái Bình không đếm xỉa tới ngẩng đầu, nhìn xem đứng sừng ở trước mặt chư thần pho tượng, sau đó tiện tay nhẹ nhàng vung lên, suốt ba dương lớn ma tinh lập tức trống rống xuất hiện, trùng trùng điệp điệp rơi đập tại trên tế đàn. Như vậy, còn nhớ rõ ta lần trước xem xét qua chính là cái kia chúc phúc ấy ư? ta nghĩ tới ta tiểu cần cái kia trầm mặc gần kề đã trầm mặc một lát cái kia chống rông thanh âm lại lần nữa vang lên thành kính tín đồ công tượng chi thần quyết định thỏa mãn nguyện vọng của ngươi dâng lên 5 kiện hắc thiết cấp ma cụ với tư cách tài liệu công tượng chi thần sứ đồ sẽ tự mình hàng lâm vì ngươi chế tạo một kiện cấp bạch ngân ma pháp trang bị năm kiện suốt năm kiện hắc thiết cấp ma cụ cái này đã không thể dùng phá sản để hình dung lâm thái bình rất đau lòng thở dài hay vẫn là thành thành thật thật sở tay vào ngực Đem sớm đã chuẩn bị cho tốt ma cụ toàn bộ lấy ra, những này hắc thiết cấp ma cụ ở bên trong, kể cả hắn cái này đã hơn một năm đến các loại thu hoạch, so với có thể phóng thích thời gian nguyền rủa lúc chi lưu trôi qua, lại so với cái kia miếng có thể nô dịch người khác nô dịch thủ trạng vòng tay, không chút nào khoa trương mà nói, vì gom góp cái này nằm kiện hắc thiết cấp ma cụ, Lâm Thái Bình cơ hồ đem của cải đều lấy hết rồi, thậm chí còn hướng đám hắc thương ký sổ cùng nhau vài món đi ra, phải biết rằng tại nơi này cụ anh xỉ trong thế giới. Ma pháp luyện kim đạo cụ cũng không phải là ven đường rau cải trắng, hắc thiết cấp ma cụ càng là chân quý, nếu để cho những cái kia pháp sư biết rõ hắn như thế lãng phí, đoán chừng lúc này muốn nhào lên dốc sức liều mặn rồi. Nhưng mà, đây hết thể đều là đáng ra đấy, không phải sao? Phải biết rằng, hắc thiết cấp ma cụ tuy chân quý, nhưng cấp bạch ngân ma cụ lại càng thêm hiếm thấy, cho dù là hỗn loạn trong hải vực cái kia chút ít cường sư, tiêu tốn vài thập niên tìm tòi cũng chưa chắc có thể có được một kiện. Nếu như ngươi hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không dùng 5 kiện hắc thiết ma cụ đổi 1 kiện bạch ngân ma cụ, 10 cái cường sư ở bên trong sẽ có 9 cái dốc sức liều mạng gật đầu, về phần còn lại chính là cái kia. Không có ý tứ, hắn đã kinh hỉ đến ngất đi thôi. Mà bây giờ, Lâm Thái Bình thì có như vậy một cái chân quý cơ hội, cho nên hắn đau lòng quy đau lòng, nhưng vẫn là không chút do dự lựa chọn tiếp nhận, hơn nữa có chút khẩn trương sở mỏ xuống 3, cùng đợi kỳ tích xuất hiện. Nhưng mà một cách không ngờ, gần kề vài giây đồng hồ về sau Cái kia chống dông thanh âm sẽ thấy độ vang lên, thành kính tín đồ, ngươi phải lựa chọn trong đó một kiện thanh đồng cấp ma cụ, với tư cách chế tạo hạch tâm trụ cột, như vậy mới có thể lớn nhất hạn độ giữ lại nó ma pháp thuộc tính. Còn muốn lựa chọn? Lâm Thái Bình có chút ngạc nhiên, nhìn xem trước mặt năm kiện ma pháp đạo cụ, có chút buồn dầu như mày. Được rồi, kỳ thật lựa chọn phạm vi quá nhỏ, theo đám hắc thương chô đó ký sổ đến 3 kiện ma cụ, cũng chỉ là dùng để cho đủ số bình thường mặt hàng. Dù là thăng cấp đến bạch ngân trang bị cũng là lãng phí, cho nên nhìn tới nhìn lui, tựa hồ có giá trị nhất cái kia hai kiện trang bị, cũng cũng chỉ có phóng ra giả yếu nguyên rủa lúc chi lưu trôi qua, cùng với có thể nô dịch người khác nô dịch thủ chạc, vòng tay, rồi. Bất quá, rốt cuộc là lúc chi lưu trôi qua, hay, vẫn, là nô dịch thủ trạc vòng tay, đây cũng là rất gian nan lựa chọn đề, người phía trước rất thích hợp dùng để âm người đánh lén, thứ nhì tại lẹn vào cùng thẩm vấn lúc rất hữu dụng chỗ. có thể nói là đều có cấp coi ưu thế muốn tại chúng cả hai tầm đó làm ra lựa chọn cái này như là hỏi ngươi lựa chọn cùng lão bà dạo phố hay vẫn là lựa chọn nghe lão bà lại nhải được rồi đầu tiên ngươi được có một lão bà buồn rầu à thật sự rất buồn rầu lâm thái bình thán lấy khí lao chán đột nhiên cảm giác mình có rất nghiêm trọng lựa chọn sợ hãi trứng hết lần này tới lần khác cái lúc này cái kia chống rông thanh âm vẫn còn thúc giục thành kính tín đồ xin nhanh chóng làm ra lựa chọn của ngươi Công tượng chi thần đối với ngươi kéo dài hơi bề ngoài bất mãn, nếu như Đừng thúc ta, cái này cũng không phải biểu kiện ký nhận Lâm Thái Bình rất buồn rầu xoa lông mày, phản nhiều lần phục cân nhắc thêm vài phút đồng hồ Nhìn xem bầy đặt tại trước mặt lúc chi lưu trôi qua cùng nô dịch thủ trạc, vòng tay hắn rốt cục như quyết định tựa như khẽ cắn ngôi, trực tiếp chỉ một ngón tay Được rồi, nếu như nhất định phải tuyển lợi mà nói, ta tự tuyển chương 179, đeo mắt kiếng cũng không phải người tốt Ngay lúc Lâm Thái Bình vi lựa chọn của mình sợ hai trứng mà buồn rầu lúc, thâm hàn băng quật bên ngoài đảo san hô bãi cắt biên giới, Angelina cũng đang mang theo thú nhân cùng thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, vô thanh vô tức tiềm phục tại bang phong mục trong rừng, một bên nhận thụ lấy con muối đốt, một bên xa xa ngắm nhìn khói đen bao phủ mặt biển. Một lát trước khi, một hồi bao tố đột nhiên xuất hiện, lại để cho cái này âm lánh đêm khuya trở nên đen kịt tố ám, dày đặc mưa bụi như là cực lớn màn sân khấu tựa như... Ngăn cách hắc ám nhóm sinh vật ánh mắt, khiến chúng nó dù thế nào cố gắng mở to hai mắt, cũng chỉ có thể mơ hồ chứng kiến hơn 10 em mở bên ngoài, liền cái kia mấy cái thuyền nhỏ đến cùng tại phương hướng nào đều không thể xác định. Hướng chỗ tốt muốn, bởi như vậy, huyết kình số trên hôn đản cũng dám thị không đến chúng ta. N giờ Lina lắc lắc gớt xuống cái đuôi, rồi lại nhịn không được quay đầu sau này xem, nói đi thì nói lại, tiểu lâm tử đến cùng đang làm gì đó, không phải hẹn rồi theo chúng ta ở chỗ này tụ hợp đấy sao. Lời còn chưa dứt, một tay đột nhiên khoác lên trên vai của nàng, Enzer Lina vô ý thức muốn bắn ra hỏa cầu. Bất quá vài giây đồng hồ về sau, đợi nàng chứng kiến Lâm Thái Bình cái kia trưởng cười tủm tỉm mặt, rồi lại như chốt được gánh nặng tựa như thở một hơi dài nhẹ nhõm, "Cảm ơn trời đất, tiểu Lâm tử ngươi cuối cùng là." "Ồ." Oh. "Vân vân, đợi một tí, ngươi chừng nào thì bắt đầu đeo mắt kính rồi hả?" "Kính mắt." Cự Nha cùng mọ mổ tạ gì chúng hiếu kỳ quay đầu, cùng một chỗ chằm chằm vào Lâm Thái Bình mặt. Thật sự chính là như vậy, không biết lúc nào, Lâm Thái Bình trên mặt đột nhiên nhiều hơn một bộ mắt kính gọng vàng, tơ vàng bên cạnh gọng kính lộ ra rất tinh xảo yêu nhã, trong suốt thấu kính tại trong bóng đêm phản xạ yêu đớt hào quang, cái này lại để cho hắn vốn là tiểu hào hoa phong nhã khuôn mặt, lại bằng thêm thêm vài phần phong độ của người trí thức. Thoạt nhìn giống như là cái nào đó quanh năm chui đầu vào trong tiệm sách yêu đớt học giả. Nhưng vấn đề là, nếu như không có nhớ lầm, Lâm thằng này giống như không có được cận thị áp vì cái gì đột nhiên mà bắt đầu đeo mắt kính rồi, chẳng lẽ nói chính hắn cũng rốt cục ý thức được chính mình quá mức bụng hác, cho nên ý định đeo lên kính mắt để che giấu thoáng một phát. Được rồi, nhất định phải thừa nhận, thằng này đeo lên mắt kính gọng vàng về sau. Thoạt nhìn càng thêm cả người lẫn vật vô hại rồi. Này vui vui, bản thân ta đến cũng rất thiện lương rất cả người lẫn vật vô hại đấy. Được không? Lâm Thái Bình lười biếng đẩy mắt kính gọng vàng, lại chậm rãi hạ giọng nói. Thuận tiện hỏi một câu, các ngươi cảm thấy ta bộ dạng này mắt kiếng gọng vàng như thế nào đây? Nói thực ra, đây chính là ta bỏ ra 5 kiện hắc thiết cấp ma cụ cộng thêm 6.000 khỏa ma tinh, thật vất vả mới từ những cái kia gian thương trong tay đổi lấy đấy. Đừng chuyện phím rồi. Lina cùng cự nha chúng tập thể mắt trợn trắng. Kính mắt loại vật này, tại cụ ản xỉ trong thế giới đã có mấy trăm năm lịch sử, có cái gì kỳ lạ quý hiếm chân quý đấy, ngươi có thể ngàn vạn không muốn nói cho chúng ta biết nói. Bộ dạng này tơ vàng con mắt là cấp bạch ngân ma pháp luyện kim đạo cụ, tùy tiện xem người liếc có thể làm cho đối phương lâm vào thần trí trong hỗn loạn. Đầu năm nay, nói thật luôn không ai tin a. Lâm Thái Bình lại đẩy mắt kiếng ngọc vàng, rất buồn rầu thở dài, bất quá gần kề vài giây đồng hồ sau. Hắn lại đột nhiên biến sắc, đè lại bên cạnh đang muốn phát biểu quan điểm thẩm mỹ 미zanda, làm một cái lập tức chớ có lên tiếng đích thủ thế. Quyết định này sáng suốt cực kỳ. Bởi vì cơ hội tại đồng thời Mưa to bao phủ hắc ám trên mặt biển đột nhiên xuất hiện khi nào ánh lửa, nương theo lấy ánh lửa nhẹ nhàng chập chờn. Giờ bao hào rung động mái chèo âm thanh cũng rất nhanh vang lên. Lại qua thêm vài phút đồng hồ về sau, mấy cái thuyền nhỏ hư ảnh tiểu xuất hiện tại trong bóng đêm. Hơn nữa dần dần hướng về bãi cát tại đây tới gần. Đến rồi, không cần Lâm Thái Bình nhắc nhở, Sở hữu tất cả hắc ám sinh vật đều ngay ngắn hướng ngừng thở. Kiệt lực đem thân hình ép tới thấp hơn một điểm. Myan đa điểm đạm đáng yêu chớ xem phải xem. Phát hiện chung quanh Lũ Tiểu Tử tất cả đều mặt mũi tràn đầy hung ác đằng đằng sát khí, chỉ có chính mình rất không hài hòa xen lẫn trong bên trong, gặp vong linh rồi, vì cái gì thân là người ngâm thơ dòng kiêm họa sĩ ta đây, muốn tham gia loại này tính nguy hiểm công tác đâu này? Kháng nghị không có hiệu quả, ngược lại là giờ này khắc này, mấy cái thuyền nhỏ đã rất thuận lợi bụp lên bãi cát, tựa hồ đối với đêm hôm khuya khuất còn muốn tới tiếp người loại này an bài rất bất mãn, trên thuyền nhỏ mười mấy cái thủy thủ thấp giọng phàn nàn lấy, không hề trật tự vứt bỏ thuyền nhảy lên bãi cát. thậm chí đều không có đi quan sát chung quanh tình huống. Giữ vương tinh thần đến, bọn tiểu nhị, mặt mũi tràn đầy tròm dâu dài thủy thủ trưởng một bên kêu la lấy, một bên quay đầu đánh giá bãi cát. chết thiệt, không phải nói để cho chúng ta tại bãi cắt tại đây tiếp người sao. Cái kêu mấy vị Pháp sư đại nhân cũng quá không có hiệu suất rồi, đến bây giờ còn cũng không đến, cái này muốn cho bọn chúng ta đợi tới khi nào. Ai biết được, các thủy thủ rất không bình tĩnh vặn eo bẻ cổ, còn có cái gia hỏa nói cái để. Ta đoán. Cái kia mấy vị Pháp sư đại nhân khả năng phát sai rồi tín hiệu, nói không chừng bọn hắn không phải bắt làm tù binh một đoàn thực nhân ma, mà là bị một đoàn thực nhân ma tù binh, hiện tại đang tại nồi đun nước ở bên trong nấu được toàn thân đỏ bừng đây này. Cái này cười đều coi như không tệ, các thủy thủ lầm ẩm cười ha hả, mà ngay cả thủy thủ trưởng cũng nhịn không được nữa lộ ra vẻ tươi cười, có khả năng, rất có thể, nói không chừng cái lúc này, những cái kia thực nhân ma tiểu trốn ở rừng đóng băng ở bên trong, đang chờ chúng ta ngốc núc nick tự động đưa lên. trên trên còn chưa kịp nói xong có lẽ nói là căn bản nói không được đáng thương thủy thủ trưởng đột nhiên trợn mắt há hốc mồm như gặp quỷ rồi tựa như chừng to mắt nhìn cách đó không xa rừng đóng băng lời tiên đoán của hắn trở thành sự thật rồi ở này trong chốc lát khắp rừng đóng băng đột nhiên chia năm xẻ bảy trên trăm cái hắc ám sinh vật như là con manh thú và dòng nước lũ vô thanh vô tức rồi lại đằng đằng sát khí nhảy lên mà ra hướng phía bãi cắt tại đây hung mạnh đánh tới âm u dưới bóng đêm chúng trắng liếu răng nhanh lóng lánh lấy chí mạng hào quang giữ tợn điên cuồng rồi lại tràn đầy cười nhạo chưa từng có dữ liệu được loại tình huống này mười mấy cái thủy thủ thấy trợn mắt há hốc mồm toàn thân lạnh như băng cả ngón tay cũng sẽ không động thẳng đến vài giây đồng hồ về sau mắt thấy dẫn đầu thực nhân ma tộc trưởng đã vọt tới trước mặt thủy thủ trưởng mới đột nhiên kịp phản ứng lập tức mặt mũi tràn đầy tái nhợt kinh hô một tiếng không với anh dấu vết tích loang lổ dao phay gào thép quét ngang trùng trung điệp điệp chặt đứt cổ họng của hắn cung đem tiếng kinh hô triệt để đánh gãy máu tươi tứ tư tán vẩy ra thủy thủ trưởng trực tiếp tắt thở tuyệt vọng thống khổ ầm ầm ngã xuống mà cũng là bởi vì hắn hy sinh chung quanh các thủy thủ rốt cục như ở trong ngộng mới tỉnh cơ hồ là vô ý thức hoảng sợ lui về phía sau rất nhiều người thậm chí đang lẩn trốn chạy lúc lẫn nhau trà đạp ngược lại là chế tạo càng lớn hỗn loạn nhưng mà hiện tại mới nhớ tới lên thuyền thoát đi không biết là quá muộn sao thú nhân cùng thực nhân ma nhóm đám bọn họ gầm nhẹ gào thét Như là hung thú hung giữ tiến đụng vào giày đặc đám người, loan đao cùng dao bầu gào thét quét ngang mà qua, mỗi một lần màu trắng bạc đao mang lóng lánh lúc, sẽ mang theo huyết nhục bay tứ tung mảnh vỡ, nóng hổi máu tươi càng là như suối phun tựa như, rơi vào tàn phá trên bờ cát, rồi lại rất nhanh bị mưa cỏ rửa sạch sẽ. Đúng vậy, căn này vốn cũng không phải là chiến đấu, mà là nghiêng về đúng một bên tàn nhẫn đồ sát, tại loại này hung manh trong vây công, mười mấy cái thủy thủ thậm chí cũng không kịp chạy trốn tới thuyền nhỏ bên cạnh. Tiểu như là người bù nhìn tựa như thành phiến ngã xuống, bọn hắn cũng không phải là không có ý đồ kêu cứu, nhưng bén nhọn tiếng kêu cứu hoặc là không kịp phát ra, hoặc là tiểu là vừa mới phát ra, đã bị mưa to cùng sóng biển tiếng oanh minh triệt để bao phủ rồi. Thật có lỗi, ta cũng không muốn đấy. Ngắn ngủn một lát không đến, trên bờ cắt sẽ thấy không có một cái nào còn sống thủy thủ rồi. Lâm Thái Bình rất chân thành thu về song trưởng tạ lôi, rồi lại lập tức hạ giọng phân phó nói, bọn tiểu nhị, tăng thêm tốc độ. Chúng ta muốn cướp tại mưa to đỉnh chỉ trước leo lên huyết kinh số. Không có vấn đề, Hắc ám nhóm sinh vật ngầm hiểu, lập tức dựa theo trước đó thương lượng tốt kế hoạch hành động, Angelina Lina mang theo các thú nhân lập tức hành động, lột bỏ những cái kia coi như sạch sẽ thủy thủ phục hướng trên người bộ đồ, thực nhân ma nhóm, đám bọn họ thì là xuất ra trước đó chuẩn bị cho tốt dây thừng, bắt đầu giúp đỡ lẫn nhau về bọn đem đối phương trói lại, đương nhiên điều kiện tiên quyết là làm công kết. Về phần Lâm Thái Bình mình cũng không có nhàn rỗi, Hắn thay đổi theo xà cái cổ pháp sư trô đó lấy được màu trắng pháp bào, nghĩ nghĩ lại đem vành nón lật ra xuống, không phải không thừa nhận, hai người tại dáng người trên rất có vài phần chỗ tương tự, hơn nữa mưa to cùng cảnh ban đêm yểm hộ, khiến cho người bình thường dù là tại vài mét bên ngoài, cũng rất khó phát hiện dị thường dấu hiệu. Ta thích kế hoạch này, nhất là chứng kiến những cái kia phong bạo kiếm sĩ chấn động thời điểm. Cự nha một bên lại để cho thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, đem mình trói gô, một bên lại dương dương đắc ý túi lầu xuống. Trùng trùng điệp điệp đạp đạp bên chân một cỗ thủy thủ thi thể, rất đơn giản, ta còn tưởng rằng những này hỗn đắn sẽ có cái gì phòng bị, không nghi tới. Ách! Một cước đạp đi qua, nó vốn chỉ là cử chỉ vô tâm, thế nhưng mà một cách không ngờ, cái kia, trước có thủy thủ thi thể đột nhiên hú lên quái gì, ké phóng tới thuyền nhỏ. Cái gì? Lâm Thái Bình đang tại vui sướng xem Lina thay quần áo, đợi đến lúc xoay đầu lại lúc sau đã quá muộn, ngược lại là gần đây cự nha phản ứng cực nhanh. khiếp sợ ngoài lập tức mánh liệt nào tới, chết tiệt hôn đẵn, rõ ràng dám ở lão tử không coi vào đâu giả chết, người cho rằng như vậy có thể đơn giản đào tàu sao. Sự thật chứng minh, cái kia thủy thủ căn bản không kịp đào thoát, cho nên tại bị buộc lên tuyệt cảnh thời điểm, hắn ngược lại là điên cùng nhe răng cười lấy, trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một cái pháo hoa đạn tín hiệu. Không, ngăn cản hắn, quyết không thể lại để cho hắn cảnh báo. Ngăn cản ta, muốn ngăn cản ta, đón bọn mạnh đi lên cự nha cùng thực nhân ma nhóm đám bọn họ bệnh tâm thần sự cuồng loạn thủy thủ mặt mũi tràn đầy điên cuồng dơ lên cao cao pháo hoa đạn tín hiệu tay phải của hắn đã kéo lại kiếp nổ dù là chỉ là nhẹ nhàng một kéo cũng đủ để lại để cho hắc cám nhóm sinh vật tao ngộ thai hỏa ngập đầu một đám ngu xuẩn tiểu để cho ta chết ở chỗ này các ngươi cũng muốn cùng một chỗ cùng không lâm thái bình nhịn không được thở dài Lina thống khổ dỉ một tiếng cự nha mò mổ tạ gì chúng càng là ngay ngắn hướng gầm nhẹ không còn kịp rồi, thật sự không còn kịp rồi, chỉ cần cái kia pháo hoa đạn tín hiệu phóng ra đi ra ngoài, chỉ cần huyết kình số nhìn đến đây dị thường, như vậy có lẽ chỉ cần vài giây đồng hồ về sau, cùng bạo hung mãnh hỏa đạn sẽ lại lần nữa gào thét phóng ra. Nhưng mà, kỳ tích xuất hiện. Ngay một khắc này, ngay tại tất cả mọi người triệt để tuyệt vọng giờ khắc này, rơi vào mặt sau cùng Miranda, lại đột nhiên quỷ dị run rẩy, mặt mũi tràn đầy cổ quái hô nhỏ một tiếng. Một mảnh trong hỗn loạn Hán thở nhẹ âm thanh cũng không tính cao, lại phản phất mang theo một loại mị hoặc ma lực, thế cho nên giờ phút này ở đây tất cả mọi người, vô luận là Lâm Thái Bình cùng Angelina, hay, vẫn, là cái kia chính rơ lên pháo hoa đạn tín hiệu thủy thủ, toàn bộ đều không hẹn mà cùng quay đầu trông lại, sau đó, thập, cái gì, chương 180, chặp cảnh giới cao nhất, vĩnh Viễn không muốn đánh giá thấp một trích chấp điều, dù là nó nhìn về phía trên chỉ hiệu được ngâm thơ, giả trang đáng thương cùng với, ăn cơm bao. Chai bao. Đêm khuya mưa to xuống, ngay lúc vị kia giả chết thủy thủ đột nhiên nhảy dựng lên, dơ lên cao cao pháo hoa đạn tín hiệu trong ngáy mắt, cơ hồ sở hữu tất cả hắc ám sinh vật đều triệt để tuyệt vọng, mà ngay cả Lâm Thái Bình cũng nhịn không được nữa thở dài. Được rồi, ta biết ngay, nghiêm trọng cảm cúm sẽ để cho của ta bụng hắc năng lực cấp tốc hạ thấp. Nhưng mà, ở này tốc độ ánh sáng tầm đó, theo bắt đầu đến bây giờ hoàn toàn bị xem nhẹ, nhìn về phía trên hoàn toàn không có sức chiến đấu mi lại đột nhiên đón tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt, mặt mũi tràn đầy cổ quái hô nhỏ một tiếng. trong chốc lát, năm hồ khổng tức đuôi dài đống nhiên khai mở bình, tại năm sáng lóng lánh hoa lệ hào quang ở bên trong, Myranda khép lại hai mắt chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt toát ra làm cho người hít thở không thông xinh đẹp, thon dài tóc đen đón gió bay múa, mà nhẹ nhàng chấp ở trước ngực sóng trưởng, càng giống là mang theo vài phần khẩn cầu tựa như, điểm đạm đáng yêu làm cho người khác sinh lòng chắc ẩn. sau một khắc, cặp kia chậm rãi mở ra trong mắt sáng. Đột nhiên tiểu bịt kín tầng một dịu dàng bà quang, mà ở hắn nhẹ nhàng tiếng thở dài ở bên trong, càng có hai hàng trong veo nước mắt dọc theo má ngọc chậm rãi chảy xuống, giống như tình yêu nữ thần ly biệt chi ca, như thế đau thương như thế huyền chuyển như thế khiếp người tâm hồn. Yên tĩnh. Quỷ dị yên tĩnh. Vốn là hỗn loạn chiến trường đột nhiên lặng ngắt như tờ, đang muốn kéo ra pháo hoa đạn tín hiệu thủy thủ đột nhiên trì trệ, mặt mũi tràn đầy mê say không cách nào tự kềm chế đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, cứ như vậy ngốc núc nick mở ra miệng, rộng Thâm tình chân thành rừng ở Mi tiêu phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có cái này xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, tốt, đẹp quá. Trên thực tế, không chỉ là cái này triệt để vong ngã thủy thủ, giờ phút này mà ngay cả chính sông lên hát cám nhóm sinh vật cũng đột nhiên mê loạn, mọ mổ tạ gì mặt mũi tràn đầy mê đắm dương miệng rộng, cự nha miệng lớn dính máu bên cạnh treo một kia bóng ánh, những cái kia chỉ thích gan thịt người thực nhân mà càng là đỏ bừng cả khuôn mặt, run lẩy bẩy vươn vuốt. muốn va chạm vào vị kia tuyệt thế mỹ nhân ra thịt. Chỉ có điều, đại khái là bởi vì rời đi xa hơn một chút, Lâm Thái Bình cùng Angelina rõ ràng còn bảo trì một tia thanh minh, hai người bọn họ trận mắt há hốc mồm hai mặt nhìn nhau, đột nhiên ngay ngắn hướng toát ra một cái quỷ dị ý niệm trong đầu, cái gì kia, chúng ta muốn hay không lại kiểm tra một lần, có lẽ cái kia chạp điểu thật là nữ nhân, chẳng qua là ngược phẳng. Động thủ, trong chốc lát, Angelina cái thứ nhất lấy lại tinh thần, Hơn 10 đạo phong nhận lập tức gào thét bắn ra, bị hơn 10 đạo phong nhận đâm thủng ngực mà qua, cái kia thủy thủ thậm chí cũng không kịp kêu gen, liền trực tiếp miệng đầy phún huyết lay động ngã xuống. Có thể coi là là như thế này, tại đình chỉ hô hấp trong nấy mắt, hắn lại vẫn đang mở to hai mắt, si mê nhìn qua Myranda. Ngũ thải quang mang đột nhiên biến mất, Myranda lập tức hai chân mềm nũn, không tự chủ được ngồi trổm hôm trên mặt đất, cả khuôn mặt càng là tái nhợt được không có chút huyết sắc nào, không được, không được, ta thể. Về sau đánh chết ta. Ui ui ui, cho ăn. Các ngươi làm gì, cầm thú á cầm thú. Hoàn toàn không thấy hắn kháng nghị, mọ mồ tạ gì cùng cự nha đối mắt nhìn nhau liếc, Đột nhiên rất chỉnh tề nhau tới, mở ra. Mở ra. Để cho ta tới nhìn một cái, thằng này rốt cuộc là nam hay, vẫn, là nữ. Ui ui ui, ui cho ăn. Không muốn xe hắn quần áo, nhìn xem thì tốt rồi. Như thế như thế, trải qua một phen từ trong ra ngoài cẩn thận kiểm tra. Hác cám nhóm sinh vật rốt cục có thể xác định cái này chỉ cái chấp điều quả nhiên là hàng thật giá thật tinh khiết tự nhiên nam tính có thể vấn đề chính là như vậy hồi tưởng lại vừa rồi cái kia kinh tâm động phách xinh đẹp tất cả mọi người đột nhiên có loại toàn thân khởi nổi ra gà cảm giác đáng giận a các ngươi những này hỗn đản Myranda phẫn nộ được mặt mũi tràn đầy vật mèo nhịn không được nổi trận lôi đình cả giận nói nhìn cái gì vậy bổn đại gia đương nhiên là trăm phần trăm tinh khiết tự nhiên nam tính hơn nữa ta ở đâu thoạt nhìn như nữ nhân người ở đâu thoạt nhìn không giống nữ nhân. Hắc ám nhóm sinh vật rất chỉnh tề âm thầm đoán thầm, thế nhưng mà trong lòng vẫn là cảm thấy cảm thấy lẫn lộn, vì cái gì vừa rồi cái này chỉ, cái, chấp điểu ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy thấy được một vị xinh đẹp nữ thần đâu này. Đó là nữ thần con mắt, là chúng ta khổng tức nhất tộc bảo vệ tánh mạng bí thuật. Mizanda lẽ thẳng khí hùng trả lời, đại khái cũng hiểu được vừa rồi tình cảnh quá mức quỷ dị, chính hắn cũng nhịn không được đánh cho cái dùng mình, nói ngắn lại nếu như không phải là vì cứu ra Nasi, không có biện pháp, cái này là sức mạnh của ái tình. A a a, ta đột nhiên lại muốn ngâm một thủ thơ. Câm miệng. Các thú nhân cũng tốt thực nhân ma nhóm, đám bọn họ cũng tốt, lập tức rất chỉnh tề xông đi lên đau nhức nằm bẹp dí. Ngược lại là Lâm Thái Bình đột nhiên đẩy mắt kiếm gợn vàng, lộ ra một tia cả người lẫn vật vô hại dáng tươi cười. Biết không? Bản thân ta đến trả không có nắm chắc, đến cùng làm thế nào mới có thể đánh những cái kia phong bạo kiếm sĩ một trở tay không kịp? nhưng là hiện tại nha bắt lấy hắn đáng thương Mizanda đang nhìn đến Lâm Thái Bình cái loại nảy quen thuộc dáng tươi cười trong nấy mắt cũng đã chuẩn bị chạy đi tránh người nhưng là nó hay vẫn là đã chậm một bước lập tức đã bị hắc ám nhóm sinh vật tập thể bắt lấy ngạnh xanh xanh cột lên thuyền nhỏ cự nha thậm chí còn rất vô sỉ bắt nó đổ lên phía trước nhất mặt nó về phía mấy hải lý bên ngoài huyết kinh số cầm thú a cầm thú các ngươi bọn này không có nghĩa khí cầm thú Mizanda rơi lệ đẩy mặt y mắng hò hét nhưng là lúc này thời điểm nói không có cái gì dùng gần kề mấy phút đồng hồ sau sở hữu tất cả thú nhân cùng thực nhân ma cũng đã leo lên thuyền nhỏ dưới sự chỉ huy của lâm thái bình mấy cái thuyền nhỏ chậm rãi ly khai bãi cát bắt đầu không nhanh không chậm hướng phía gần biển vạch tới gió bão vẫn đang như muốn chảy nước mà xuống trên mặt biển nhấc lên mãnh liệt bành trướng sóng lớn hơi không ngờ thuyền nhỏ tại loại này ác liệt trong hoàn cảnh giống như là món đồ chơi phảng phất tùy thời đều triệt để lẫn út một hồi cuồng bão gió biển gào thét mà qua Đối tan bao phủ tại phía trước hắc cá mê vụ, cũng làm cho huyết kình số cái kia tràn ngập thô bạo khí tức khủng bố cự ảnh dần dần hiện ra tại mọi người trước mắt. Càng là tiếp cận cái này bản nhiên cự hạng, lại càng là có thể cảm giác được nó mang đáng sợ hơn uy áp. Theo vài trăm mét bên ngoài trông đi qua, đỏ thẫm như máu huyết kình số phảng phất một đầu thái cổ hung kình, lạnh lạnh lạnh như băng chiếm giữ tại nội hải quần đảo ở bên trong, mạn thuyền trên mấy trăm môn ma tinh hằng tháo, như là một mảnh đông ngịt rừng như tới, nhìn như hữu ý vô ý nhắm ngay mọi người. tàn mắt ra lại để cho ta sờn hết cả gai ốc khủng bố sát khí, tưởng tượng thoáng một phát, nếu như những người kia hiện tại đột nhiên phát hiện không đúng, nhìn xem giày đặc như màu đen rừng nhiệt đới hạo tháo, lâm thái bình đẩy mắt kiếm gọm vàng, rõ ràng còn có tâm tư nghiêm trang vấn đề, đoán xem xem, chúng ta là sẽ bị hoành thành tận bã đâu rồi, vẫn biết bị trực tiếp tiến đụng vào hải lý huy, cho ăn cá mập, gặp vong linh rồi, lâm, ngươi rõ ràng còn có tâm tư hay nói giỡn. nhìn xem cái khuôn mặt kia nghiêm trang mặt. Thú nhân cùng thực nhân ma nhóm, đám bọn họ cũng nhịn không được dốc sức liệu mạng mắt trợn trắng, bị huyết kình số sát khí áp bách được hô hấp gian nan, cho dù là tàn bạo nhất hắc ám nhóm sinh vật cũng nhịn không được nữa run nhẹ nhẹ, mồ mổ tạ gì nhịn không được sở sở trong ngực giấu giếm luân đau, cự nha vô ý thức vặn vẹo gối léo cứng ngắc cái cổ, Mizanda càng là không cách nào khống chế sủi lơ tại trên thuyền nhỏ. Toàn bộ nhờ lấy bên cạnh Enzer Lina Việt hắn. Tiên nào, tiên nào, càng là loại này thời điểm, càng là muốn bảo trì tâm tình vui sướng. Lâm Thái bình ngược lại là như trước cười tủm tìm đấy, tuy nhiên trái tim của hắn cũng như là tại buồn chồn tựa như nhảy lên, bất quá dù sao cũng đã đem thẻ đánh bạc đẩy lên cái bàn rồi, vẻ mặt đau khổ lại có làm được cái gì, chẳng lẽ Sầu Mi khổ kiểm một điểm đối phương sẽ hạ thủ lưu tình sao? Như thế cảm khái lấy, tại loại này làm cho người hít thở không thông trong trầm mặc, đại khái 2-3 phút về sau, Thuyên nhỏ dần dần thuận lợi đã đến gần huyết kinh số, bất quá ngay tại cách còn có hơn 10m khoảng cách lúc một đạo ngân bạch sắc quang mang đột nhiên theo huyết kình số tòa nhà hình tháp trên bắn ra, đem mấy cái thuyền nhỏ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Không hề phong bị, hắc nhóm sinh vật thiếu chút nữa muốn rút ra vũ khí, bất quá Lâm Thái Bình lập tức ho nhẹ một tiếng, đè xuống chúng bối rối cử động, hơn nữa đón màu trắng bạc hào quang đứng ở đầu thuyền, màu trắng pháp bảo hoàn toàn bao phủ thân thể của hắn. Lại để cho hắn nhìn về phía trên cùng vị kia xả cái cổ pháp sư rất tương tự, ít nhất tại khoảng cách này trên rất tương tự. tựa hồ không có phát giác được dị thường. Màu trắng bạc hào quang tiếp tục hướng sau chiếu đi, rơi vào ăn mặc thủy thủ phục túi đầu không nói các thú nhân trên người. Ngay sau đó lại chiếu hướng những cái kia chói gô ủ rũ thực nhân ma. Lời nói chung thực lời nói, miễn cưỡng đem thân hình khổng lồ nhét vào thủy thủ phục các thú nhân thoạt nhìn rất kỳ quái. Bất quá may mắn chính là, bây giờ là đêm khuya lại mưa to mưa như chút nước. Cho dù là màu trắng bạc hào quang cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiếu ra chúng hình dáng. Hát ám thần lên, phù hộ chúng ta. Đến nơi này chủng, chủng. Thời điểm, thú nhân cùng thực nhân mà chỉ có thể nhìn trời cầu nguyện. Có lẽ là chúng thành kính nổi lên tác dụng, bong thuyền đột nhiên vang lên một cái khẳng khẳng tiếng nói, nện tịt đại nhân, các ngươi còn thuận lợi sao? Cái gọi là nện tịt đại nhân, chính là vị không may xả cái cổ pháp sư, lâm thái bình nhìn phía sau nắm chặt vũ khí hắc ám nhóm sinh vật, hít một hơi thật dài khí, cố gắng lại để cho thanh âm của mình lộ ra bén nhọn một điểm, chết tiệt ngu xuẩn, còn dài dòng cái gì, ngươi muốn xem chúng ta ở chỗ này bị mưa to sối sao? Không phải không thừa nhận, hắn học được còn có 5-6 phân như, hơn nữa mưa to cùng sóng biển tiếng oanh minh che giấu, bong thuyền thủy thủ ngược lại là không có chút nào hoài nghi, rất nhanh cái thanh nhầm kia sẽ thấy độ văng lên, thật có lỗi, đại nhân, xin ngài chờ một chút, chúng ta bây giờ liền thả xuống cầu thang mạ, rất nhanh rất nhanh. Thật đúng là vô cùng nhanh, gần kề vài giây đồng hồ về sau, một khung cầu thang mạn liền từ cao ngất bong thuyền rủ xuống xuống, lâm thái bình bất động thanh sắc thở vào một cái. Phụ giúp chói Gomi mi leo lên cầu thang mạng, Angelina cùng hắc cám nhóm sinh vật theo sát phía sau, giờ này khắc này chúng đều không có ý thức được, phía sau lưng của mình đã sớm hiện đầy mồ hôi. Giang giác, giang giác, hẹp dài cầu thang mạn tại chúng dưới chân run rẩy rung động, phản phất không chịu nổi loại này sức nặng tùy thời đều được gãy, lâm thái bình không nhanh không chậm hướng lên leo, rất nhanh liền đạt tới cầu thang mạng trung đoạn, khoảng cách huyết kình số bong tàu chỉ có 5-6 mét khoảng cách. thậm chí cũng đã có thể chứng kiến mấy cái thủy thủ nịnh nọt khuôn mặt tươi cười cuối cùng 6 mét cuối cùng 5 m cuối cùng 4 m chịu đựng chịu đựng chỉ cần tiếp qua vài giây đồng hồ a ta đã quên đánh đèn sáng đáng chết đáng chết tại hết lần này tới lần khác cái lúc này mấy cái thủy thủ đột nhiên vô vô cái chán mặt mũi tràn đầy ân cần thở nhẹ một tiếng đại nhân cầu thang mạn rất trơn chúng ta cái này giúp ngươi nhân phẩm a lâm thái bình nhịn không được thở dài cơ hồ đồng thời ở nơi này Ngân bạch sắc quang mang đột nhiên chuyển di tới, đem chọn đầu cầu thang mạng chiếu dọi được như là ban ngày trong một chớp mắt, hắc ám nhóm sinh vật thân ảnh triệt để bạo lộ tại quang minh ở bên trong, sáng ngời hào quang như thế chói mắt, thậm chí khiến chúng nó vô ý thức nhắm mắt lại. Thời gian, phản phất tại thời khắc này đình chỉ, nhưng chỉ vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau, bong thuyền mấy cái thủy thủ đột nhiên kinh hô một tiếng, đợi một chút, ngươi không phải, ngươi không phải, xông đi lên, rốt cuộc không cần che giấu. cũng căn bản không cách nào che giấu, Lâm Thái Bình khẽ quát một tiếng, như là mánh thu tựa như ra tốc vọt tới trước, trên trăm cái hắc cám sinh vật theo sát phía sau, như là đông nghị thủy triều mãnh liệt nhào tới, cầu thang mạng chấn động, bước chân nổ vang, giữ tợn tàn bạo dã thú tiếng gào thét, tại lúc này thậm chí lân át mưa to sóng biển nổ vang. Đến đây đi, sống hay chết, Tự do cái này vài giây đồng hồ. Quyết định. Chương 181, loạn chiến. Sống hay là chết, trong chớp mắt, đủ để quyết định vô số người vận mệnh. Ngay lúc tiếng kinh hô vang vọng bầu trời đêm trong chốc lát, Lâm Thái Bình sớm đã mở ra hai tay, như là chim to tựa như nhảy lên mà khởi đánh về phía bông tàu. Tại hắn dưới cao nhìn xuống trong tầm mắt, mấy cái mặt mũi tràn đầy vặn vẹo thủy thủ chính rút ra bên hông loan đao, hung hăng chém về phía liên tiếp, kết nối cầu thang mạng dây thừng, mà một khi lại để cho bọn hắn thuận lợi thành công. Roeng, lóng lánh hỏa cầu gào thét mà qua, cơ hồ là lao Lâm Thái Bình góc áo, trùng trùng điệp điệp vênh ở đẳng kia mấy cái thủy thủ ngực. bị hừng hực hỏa diễm thôn phệ ba phủ, mấy cái thủy thủ kêu thảm lão đảo lui về phía sau, liền loan đao cũng bị hỏa diễm dung thành nước thép, nhưng trong đó một tên không biết ở đâu ra dũng khí, vậy mà tại thời khắc cuối cùng ngay tại chỗ lăn một vòng, đột nhiên kéo khởi hành bên cạnh dây thừng. Trong chốc lát, cảnh báo vang lên, bén nhọn chói thai cảnh báo âm thanh như kiên kiên bảy tề minh, trỗi lên, bỗng nhiên đánh thức trong lúc ngủ say huyết kinh số, gần kề vài giây đồng hồ về sau, cả tàu chiến hạm trên đều vang lên bài sơn đảo hải tiếng gầm gừ. Trên trăm căn bó đốt xua tán đi hắc á mê vụ, vô số thân ảnh theo trong khoang thuyền điên cuồng lao ra, chính giữa còn kèm theo trường kiếm ra khỏi vỏ kim thiết vang lên, thậm chí dù là còn cách xa vài trăm thước, cũng có thể cảm giác được. Một cổ khát máu sát khí mãnh liệt đánh nút lại. Cơ hội tại đồng thời, thú nhân cùng thực nhân ma đã xông lên bong tàu, đem mười mấy cái chặn đường thủy thủ làm cho chật vật lui về phía sau, cự nhà gào thét điên cuồng vùng vẫy giao phay, đem mấy khỏa đầu lâu chém vào cao cao bay lên. rồi lại cùng hung cực gác nổi giận gầm lên một tiếng, "Bọn tiểu nhị, đi theo ta, giết chết những cái kia đáng chết nhân loại." Đã không cần, bởi vì chúng chính thức địch nhân đang từ bong tàu bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Lay động lờ mờ ánh lửa xuống, gào thét mang tất cả mưa to ở bên trong, trên trăm tên phong bạo kiếm sĩ theo trong xương ngủ hùng mãnh lao ra, chấn động được bong tàu đều đang kịch liệt run, run dậy, cho dù là vội vàng tầm đó ứng chiến, nhưng những này nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ trầm mặc như trước tỉnh táo, tại thiết chế mặt nạ bao trùm xuống. Mắt của bọn hắn, con mắt lóng lánh lấy màu đỏ tươi huyết quang, như là đàn sói gắt gao chầm chầm vào yếu ớt con người. Bị loại này khắc nghiệt khí thế chô áp bách, hắc ám nhóm sinh vật vậy mà không khỏi trì trệ, rồi lại bỗng nhiên ngay ngắn hướng gào thét gào thét, muốn hùng hãn không sợ chết vọt mạnh đi lên. Nhưng ngay tại chúng công kích trước khi, Lâm Thái Bình lại mặt không biểu tình dơ lên tay trái, ổn định, ổn định, không có mệnh lệnh của ta cũng đừng có động. ầm ầm một tiếng, màu trắng bạc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Trùng trùng điệp điệp nện ở run rẩy bong thuyền, gào thét cuồng bạo dậy đặc mưa bụi ở bên trong. Phong bạo các kiếm sĩ vẫn đang tại cuồng bạo công kích, thân ảnh của bọn hắn càng ngày càng gần càng ngày càng gần, thậm chí đều có thể rõ ràng chứng kiến trên mặt nạ Đường Vân, mà những cái kia dài đến 2m vết sắc mũi kiếm, càng là tại bong thuyền kịch liệt ma sát mà qua, mang theo lóng lánh nóng rực hỏa hoa. 100m, 50m, 30m. Giờ khắc này, nhìn xem như thủy triều vọt tới phong bạo kiếm sĩ Hạ cảm nhóm sinh vật không cách nào khống chế ngừng thở, mà ngay cả nắm vũ khí trong lòng bàn tay đều dính đầy mồ hôi. Ngay một khắc này, quỷ dị trầm mặc đột nhiên bao phủ toàn bộ thế giới, tựu như là báo tô tiến đến trước yên lặng, lại để cho ta có loại sắp hít thở không thông sụp đổ cảm giác. Nhưng mà, loại này bình tĩnh chỉ là ngắn ngủn một cái trước mắt. Sau một khắc, ngay tại khoảng cách song phương 30m lúc, sông lên phía trước nhất mười mấy cái phong bạo kiếm sĩ đột nhiên ngay ngắn hướng tiếng rít, cao cao dơ lên dài đến em m vết sắc mũi kiếm. Lênh khốc vô tình trùng trùng điệp điệp chém rụng. Trong chốc lát, trong không khí buộc phát ra nội trào giống như tiếng oanh minh, vô số đạo bạo phá xoay chuyển cấp tốc cám thanh sắc gió lốc, theo huyết sắc trên lưới kiếm gào thét bắn ra, long lánh chừng dùng lại để cho mặt trời đều ảm đạm thất sắc cường quang, tụ tập thành tàn sát bừa bãi gào rú hung mãnh phong bạo, đánh út về phía trở tay không kịp hắc cám nhóm sinh vật. Phải biết rằng, cái này chỉ là hơn 10 vị phong bạo kiếm sĩ liên kích, phải biết rằng, tại quần bạo công kích ở bên trong Bọn hắn thậm chí không kịp buộc phát toàn bộ đấu khí, nhưng cho dù là như vậy, tàn sát bừa bãi mang tất cả mà đến màu xanh trắng phong bạo, lại vẫn đang buộc phát ra khủng bố hung mãnh như thế, đem ven đường hết thể chướng ngại nghiền áp thành mảnh vỡ. Ta chờ các ngươi đã lâu rồi. Nhưng mà, trong một trí mạng hung mãnh phong bạo trước mặt, Lâm Thái Bình lại ngược lại giãn nhẹ một hơi, đồng nhiên vung lên tay trái. Tốc độ ánh sáng tầm đó, dùng hắc nham cầm đầu 30 tên cương thạch tuất vệ, nổ vang rung động từ trên trời giáng xuống. 30 mặt màu trắng bạc cự thuẫn đồng thời dơ lên cao, như là lấp kín không thể phá vỡ cao ngất tường thành, lập tức đem hắc ám nhóm sinh vật tất cả đều vật che chắn tại về sau, liền một tia khe hở đều không có bạo lộ tại bên ngoài. Và anh Mang tất cả mà đến màu xanh trắng kiếm nhận phong bạo, trùng trùng điệp điệp đâm vào dậy đặc dựng đứng màu đen thuẫn trên tường, như là biển gầm sóng lớn đánh lên nguy nga đứng vững cô sơn vách núi, hư không phản phất tại lúc này mất đi hết thệ thanh âm, rồi lại tại trong nháy mắt ảo giác về sau đông nhiên buộc phát ra phá hủy thế giới khủng bố âm bạo. đúng vậy, chỉ là cái này âm bạo phát khủng bố trùng kích lực, tiểu lại để cho hắc nham cùng cương thạch thuẫn vệ nhóm, đám bọn họ lảo đảo lui về phía sau, bọn hắn đem hết toàn lực cắn chặt răng, run run giầy cánh tay gắt gao dơ lên một bạc cự thuẫn, ngạnh xanh xanh đứng vững cái loại này cuồng bạo trùng kích lực, thế cho nên bàn chân cũng đã thật sâu lâm vào bông tàu, nhưng vẫn là không cách nào khống chế trượt rút lui. thời gian phảng phất đã qua thật lâu, rồi lại gần kề chỉ là ngắn ngủi vài giây. Sau một khắc, ngay tại vô số kiếm nhận phong bạo dẹp loạn trong chốc lát, Lâm Thái Bình đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh lạnh run Mi Zanda. Thứ nhì chính Hoa Dung thất sắc co lại thành một đoàn. Đột nhiên trông thấy Lâm Thái Bình, cái loại người này xúc vô hại dáng tươi cười, cơ hồ là vô ý thức hét lên một tiếng. Không, vì cái gì hết lần này tới lần khác phải? Kháng nghị không có hiệu quả, đằng sau cự nha một cước đạp tới, đáng thương Mi Zanda thê lương tiêu thảm, không tự chủ được xông về trước đi. mắt thấy đằng đằng sát khí phong bạo kiếm sĩ ngay tại trước mắt, cái này chỉ cái chấp điểu hoàng sợ được hồn phi phách tán, cơ hồ là vô ý thức thu về song trưởng. ô, oh, oh, oh. không có nghĩa khí hún đản, lao tử nguyên duỗi các ngươi cả đời là sử nam. Hóa niệm cũng tốt, nguyên duỗi cũng tốt, dưới tình thế cấp bách mi gian đa thật đúng là tiềm lực đại bộc phát, ngạnh xanh xanh lại lần nữa kích phát ra nữ thần con mắt, ngũ thải quang mang đống nhiên long lánh, hoa lệ khổng tức đôi dài thỏa thích ra hắn ra. xinh đẹp đến làm cho người hít thở không thông nữ thần lăng không hiện hình, lam như bảo thạch sáng chói đôi mắt sáng như thế khiếp người tâm hồn, rồi lại mang theo nhàn nhạt đau thương u sầu, chỉ là lơ đãng đảo qua toàn trường, tự lại để cho vốn là huyết hỏa bay tán loạn chiến trường trở nên một mảnh yên lặng. Trong chốc lát, nên tiếp cái này khiếp người tâm hồn tươi đẹp so mắt, chính xông lên phong bạo các kiếm sĩ vậy mà tập thể trì trệ, thần sắc mờ mịt ngây người tại chỗ, nhất là phía trước nhất hơn 10 vị phong bạo kiếm sĩ, càng là mặt mũi tràn đầy vặn vẹo biểu lộ dãy liền nắm mũi kiếm cánh tay đều tại run nhẹ nhẹ, thế cho nên vốn là muốn buộc phát đợt thứ nhỉ kiếm nhận phong bạo, đã ở giờ phút này xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. mà như vậy trong nháy mắt trí mạng đình trệ, cương thạch thuận vệ đột nhiên triệt hồi thuận trận, Lina tóc đen phất phới nhẹ nhàng nhảy ra, hồng nhạt bờ môi ngậm lấy một thanh ma pháp quyền trượng, trắng nón hai tay giơ lên cao còn lại hai thanh, mà ngay cả màu hồng đỏ thấm thon giải đuôi cá lên, cũng nhẹ nhàng ôm lấy cuối cùng một thanh, cái loại này luôn cuốn tay chân bộ dạng. Ngược lại là thật sự có chút ít buồn cười buồn cười. Nhưng mà, vài giây đồng hồ về sau, sẽ không có người cười được rồi. Trong chốc lát, bốn chuôi ma pháp quyền trượng đồng thời long lánh, bộc phát ra mãnh liệt như điên triều cường quang, hơn 10 đạo cấp thấp ma pháp tập thể dâng lên mà ra, hóa thành bài sơn đảo hải bành trướng sóng lớn, trùng trùng điệp điệp hoành tại dày đặc phong bạo kiếm sĩ trong trận, hỏa cầu tia chấp phong nhận bằng tiễn nham đâm kiếm quang, chói mắt hào quang sen lẫn huyết nục bay tứ tung vang khắp nơi. đem phạm vi hơn 10 em mở toàn bộ bao phủ ở bên trong liên tục không ngừng ma lực bổ sung tăng thêm cấp thấp ma pháp uy lực cường hóa cường hạn mỹ nhân ngư ngự tỷ khoảng trường trong chớp mắt liền đem chính mình bạo lực mỹ học phát huy đến mức tận cùng ngươi thậm chí không cách nào thấy rõ nàng nguyện chuyển dáng người bởi vì nàng vị trí đã bị ngũ thải quang mang bao phủ vô cùng vô tận ma pháp điên cuồng bắn ra sẽ rách không khí nổ nát bong tàu va chạm đắng người giống như là xinh đẹp nhất rồi lại trí mạng nhất pháo hoa mưa to chân ái thánh mạng rời xa đại tỉ đại. Giờ khắc này, đừng nói là gặp trà đạp phong bạo kiếm sĩ, mà ngay cả Hắc Ám nhóm sinh vật cũng thấy hít một hơi lanh khí hàm răng mỏi như cây muối, ngược lại là Lâm Thái Bình thấy tâm tình vui sướng, vẫn không quên ở bên ho nhẹ một tiếng, rất tốt tâm nhắc nhở, bọn tiểu nhị, các ngươi là ý định ở chỗ này nhảy thảo váy vũ hô cố gắng lên đâu rồi, vẫn là có ý định. "Giống." Đột nhiên kịp phản ứng, mọ mổ tạ gì cùng cự nha lẫn nhau đối, với liếc nhau, cùng hung cực ngựa mặt lên trời gào thét vung vẫy lấy hơn 10 thanh loan đao mang tất cả rít ra trên trăm cái hắc cám sinh vật giống giận theo sát phía sau hung dữ phóng tới những cái kia sức đầu mẹ chán phong bạo kiếm sĩ tiểu như là màu đen nước lũ đánh lên dốc đứng vách núi tiểu như là không không chế được tê giác bảy trùng kích cứng rắn hấp gốc tiểu như là được rồi đã ngoài hoàn toàn chuyện tiếm sự thật chân tướng là tại lâm thái bình không đành lòng nhìn thẳng thương cảm trong lúc biểu lộ một đoàn hắc cám sinh vật rất tan y đã đến cái gấp sát chữ vật giới chỉ hào quang chợt lóe lên chúng mỗi người khoan hậu trên bờ vai lập tức đều nhiều hơn một khung đen kịt trầm trọng săn kinh nỏ ngay sau đó nặng nề tiếng dây cung đống nhiên vang lên tiếng rít ở bên trong hơn một ngàn chỉ cái nỏ khổng lồ mũi tên điên cuồng nổ bắn ra phảng phất phô thiên cái địa màu đen báo tố hung dữ đâm vào dạy đặt phong bạo kiếm sĩ bầy ở bên trong không hề phòng bị dậy đặt đám người quả thực là trời sinh biêng ngắm rất nhiều phong bạo kiếm sĩ thậm chí không kịp di động né tránh đã bị sắc bén to và dài tên nỏ đâm thủng lực mà qua Ngay tiếp theo đằng sau đồng bạn cũng bị đâm thủng, như là đường hồ lô tựa như bay rất ra ngoài. Nhưng này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đánh lén đắc thủ, trên trăm chỉ, cái, hắc ám sinh vật âm hiểm nhe răng cười lấy, đột nhiên đồng thời ném săn kính nỏ, lật tay rút ra loan đao dao bầu, vén nhọn chu lên mãnh liệt nào tới. Dẫn đầu mập gấu trừng lớn màu đỏ tươi huyết mắt, dơ lên cổ thụ giống như tráng kiện bản chân hung hăng dâm rơi, đem mấy cái chặn đường phong bạo kiếm sĩ dâm thành thịt nát. Theo sát phía sau mỏ mổ tạ Dị vùng vầy loàn đao, thế như hổ điên quét ngang mà qua, mang theo nghiêm chỉnh sắp xếp phún huyết bay tán loạn đầu lâu, giữ tợn khát máu cự nhà một đao đâm rơi, hung hăng vào một cái kiếm sĩ lồng ngực, ngay sau đó mở ra trắng liếu sắc bén răng nanh, ngạnh xanh xanh cắn đứt đối phương cổ họng. Trong nháy mắt, tại loại này quên cả sống chết cuồng bạo công kích đến, trở tay không kịp phong bạo các kiếm sĩ hao tổn hơn phân nửa, chỉ có thể bên thì đánh nhau, bên thì rút lui bị khứa ra thành tiểu đoàn thể. Từng lạc đàn kiếm sĩ đều bị hai ba cái hắc giám sinh vật vây công, còn muốn đối mặt Angelina thỉnh thoảng ma pháp thuấn phát công kích, thế cho nên thắng lợi thiên bình rất nhanh liền hướng lấy hắc giám nhóm sinh vật nhưng rồi. Thắng, chúng ta muốn thắng sao? Myranda trốn ở thép thạch thuấn về nhóm, đám bọn họ đằng sau nhìn xem huyết nhục bay tứ tung địa ngục chiến trường, mừng rỡ ngoài cũng không khỏi được nóng lòng thử một lần. Lâm, ngươi còn có dư thừa vũ khí sao? Có lẽ ta cũng cần phải xông đi lên hỗ trợ. Tự tay tiêu diệt mấy cái phong bạo kiếm sĩ Dùng cái này để chứng minh ta đối Với, nạ sĩ chân thành tha thiết ý nghĩ yêu thương Người xác định Lâm Thái Bình rất kinh ngạc quay đầu đi Nhìn xem mặt mũi tràn đầy đỏ lên dốc Sức liều mạng gật đầu mi Nói thật, bản thân ta đến trả suy nghĩ Muốn như thế nào ứng phó đối phương trí mạng át chủ bài Đã ngưỡng như vậy từ cáo dâng tặng dũng Đi thôi, hải tử chương 182 Cho ta là cá bệnh A Trí mạng Át chủ bài. Nhìn như nghiêng về đúng một bên trong chiến trường, Mizanda tại nghe được câu này trong ngáy mắt, lập tức sởn hết cả gai úc, còn không đợi hắn tới kịp hỏi nhiều. Lâm Thái Bình đã ở phía sau nhẹ nhàng đẩy, chỉ là nhẹ nhàng đẩy, sau đó Mijanda lại bị đưa lên chiến trường. Vân vân, đợi một tí, vì cái gì ta muốn nói lại? Lâm, ta hận ngươi. Đáng thương Mizanda thất tha thất thể, rất mạo hiểm tiến đụng vào trong chiến trường, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên có loại tử vong hàng lâm cảm giác sợ hãi. cơ hồ là vô ý thức hét lên một tiếng, đột nhiên triển khai hoa lệ đuôi quạt, bộc phát ra năm màu lóng lánh hình quạt quang ảnh. Cơ hồ tại đồng thời, xa xa tòa nhà hình tháp hắc ám trong bóng ma, đột nhiên vang lên như độc xả tiếng cười lạnh. Trong chốc lát, xe trời âm thanh như bình bạc vỡ toang cao tới 10 m huyết sắc vòi rồng vòi rồng, theo trong bóng ma gào thét mang tất cả mà đến, trong nháy mắt đã đến chiến trường, huyết sắc vòi rồng vòi rồng những nơi đi qua, hàng trăm hàng ngàn đạo ngân quang mũi kiếm, theo vòi rồng trung tâm vô tình bắn ra mà ra. Đem ven đường bong tàu đều sẽ thành mảnh nhỏ. Sau một khắc, đạo này mũi kiếm vòi rồng đã mang theo khủng bố phá hủy lực, trùng trùng điệp điệp thành chúng Myran Da năm màu hình quạt quang ảnh. Chỉ là rằng, có vài giây đồng hồ, năm màu hình quạt quang ảnh đã bị hoanh được nát bấy, lọt vào trọng thương mi gian Da miệng đầy phun huyết, lập tức vết thương trồng chất bay rất ra ngoài. Năm màu hoa lệ đôi quạt bị phá tan thành từng mảnh, chuối lủi liền một cây lông vũ đều không có còn lại. Bất quá, cũng nhiều thua lô hắn mà liều chết ngăn cản. Mũi kiếm vòi rồng cuối cùng suy yếu hơn phân nửa, dây đặc kiếm nhận phong bạo tứ tán vang tung toé, bắn tung tóe ở chung quanh những cái kia hắc ám sinh vật trên người, lưu lại dầm rạp chẳng chị bị thương vết kiếm, mấy cái không kịp phòng bị thực nhân ma lập tức bị xé thành mảnh nhỏ, nhưng càng nhiều nữa hắc ám sinh vật lại tránh được một kiếp, sắc mặt đại biến hướng lui về phía sau đi. Giờ khắc này, chiến trường đột nhiên xuất hiện quỷ dị yên tĩnh, toàn thân đấm máu cự nha thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa hắc ám bóng mờ. Đột nhiên mặt mũi tràn đầy vặn vẹo nổi giận gầm lên một tiếng, chết tiệt gà ta biết rõ ngươi tiểu trốn ở chỗ đó, cút ra đây cho ta. Chầm mặc, nhưng là chỉ là đã chầm mặc trong nháy mắt về sau, cái kia như như độc xà hì xà hì xà hì xét rung động tiếng cười lạnh, sẽ thấy độ bén nhọn đâm vào màng nhị của mọi người, không cần phải gớp, không cần phải gớp, tại bao tố đình chỉ trước khi, các ngươi tất cả mọi người hội, sẽ, chết ở chỗ này, khác biệt chỉ ở tại ai đi trước chết mà thôi. Nương theo lấy như thế âm lánh nhẹ răng cười thanh âm, lờ mờ bóng mờ đột nhiên như sóng nước hỗn loạn, tại mơ hồ không rõ không khí gợn sóng ở bên trong, một cái đỏ tươi như máu gầy gò nam nhân dẫn theo hai thanh trường kiếm, không hề tiếng động chậm rãi đi ra khỏi, mưa to chút xuống tại thân thể của hắn lên, rồi lại tại chạm đến da thịt trong ngáy mắt, bị búp hơi thành tràn ngập hơi nước. Đúng vậy, cùng bình thường phong bạo kiếm sĩ hoàn toàn bất động, cái này đỏ tươi như máu gầy gò nam nhân, bộ mặt bao trùm lấy một trương màu vàng mặt nạ. cái cổ vặn vẹo gầy cao được như là xà cái cổ, mà ngay cả trong tay hai thanh trường kiếm cũng là sa hình. Mà nhất đáng lưu ý chính là hai tay của hắn hai tay lộ ra đặc biệt dài, nhất là cái kia hai cái gầy cao cánh tay, quả thực như là viên hầu tựa như cơ hổ rủ xuống đến đầu gối phụ cận. A, nếu như ta không có đoán sai, Lâm Thái Bình có chút ngẩng đầu, nhẹ nhàng đẩy mắt kiếm gợn vàng, nên tiếp cặp kia mũi kiếm giống như sắc bén lợi hại ánh mắt. Đúng vậy, chỉ là cái loại này lạnh như băng khát máu ánh mắt. cũng đã lại để cho ta ra thịt đau đớn. Là không có sai, thằng này tiểu là Gajos, sáu tay Gajos. Cự nha nghiến răng nghiến lợi nổ ra mấy chữ, thanh âm trầm thấp trong mang theo khắc cốt cửu hận, chung quanh thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, càng là mặt mũi tràn đầy giữ tợn phẫn nộ, lần trước tiếp mạng thuyền trong chiến đấu, cái này chết tiệt hôn đãn tự tay hành hạ đến chết của ta mười mấy cái tộc dân. Chuẩn xác mà nói, là mười sáu cái. Mang theo vui sướng hương phấn răng cười Được xưng là sáu tay ga rốt phong bạo kiếm sĩ thủ lĩnh, chậm rãi dò xét lấy ở đây từng cái hắc ám sinh vật. Thật lâu thật lâu về sau, hắn rốt cục nhổ ra lưới rắn giống như lưới dài, nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi, đem cái loại nơi khát máu biến thái ánh mắt quang hướng Lâm Thái Bình, tràn ngập mị mai thần sắc như thế lạnh lùng, giống như là nhìn xem một trích sắc bị giết chết con kiến, bất quá, phần này tử vong danh sách, rất nhanh sẽ nhiều hơn hơn mấy trang. Có lẽ, ta có thể cân nhắc theo các hạ bắt đầu. Tại sao là ta đâu này? Lâm Thái Bình rất người vô tội sờ mò xuống ba, lại nhìn một chút bên cạnh rậm rạp chẳng trị Hắc cám nhóm sinh vật, nhịn không được cảm khái thở dài, quả nhiên, giống như ta vậy anh tuấn anh tuấn nam nhân, giống như là trong đêm tối đom đóm đồng dạng, dù là dù thế nào vật che chắn che giấu, đều không thể che giấu chói mắt hào quang a. Cái này chê cười một chút cũng không buồn cười, hoặc là nói giờ này khắc này, không ai có thể cười được. Hắc Ám nhóm sinh vật đối mắt nhìn nhíu liếc, không hẹn mà cùng phun lấy khí thổ, theo bốn phương tám hướng chậm rãi bước hướng Gazos. Hát nha mang theo cương thạch thuẫn vệ dơ lên cao tấm chán, cấu thành không thể phá vỡ tường thành. mọ mổ tạ dị ngược lại kéo lấy khát máu loan đao, trên mặt đất kịch liệt ma sát mang theo lóng lánh hỏa tinh, mà miệng đầy máu tươi cự nhà, càng là đã âm trầm gọ sát lấy răng nhanh, chết chầm chầm vào gà rốt vận vẹo xà cái cổ. Nhưng mà trong một uy hiếp chí mạng xuống, gà rốt nhưng như cũng không đếm xỉa tới đứng tại nguyên chỗ, thậm chí đều lười được dơ lên cái kia hai thanh huyết sắc trường kiếm, cùng bạo gió lạnh xen lẫn mưa bụi gào thét mà qua. hắn đột nhiên mặt mũi tràn đầy ngịa mai ngẩng đầu, vặn vẹo vốn eo cốt kẹt rung động xà cái cổ như vậy, ai đánh tính toán chết trước, chết chính là ngươi. điên cuồng gào thét một tiếng, hắc nham đột nhiên cao cao nhảy lên, giơ đá hoa cương tâm chắn hung mãnh rơi đập, bên hông mõm mổ tạ gì ngửa mặt lên trời gào thét, vung vẩy loan đao quét ngang mà qua, mang theo đỏ tươi như máu hào quang, mà ở hai người bọn họ công kích đến trước khi, cự nha đã sớm nhai răng, cười lấy tung nhảy lao ra, tối như mực đao khí gào thét bắn ra. khiến cho không khí đều đang kịch liệt tiêm minh, nhưng không ai không ngờ rằng bị lăng lệ ác liệt công kích bao phủ gasos lại không có bất kỳ nẻ tránh. Bình bạc vỡ toang tiếng xé gió ở bên trong, hai thanh xà hình trưởng kiếm đột nhiên bùng phát, hóa thành hai đạo gào thét mang tất cả mũi kiếm vòi rồng, đem phạm vi mấy mét đều bao phủ nuốt hết, dậm rạp chẳng chỉ huyết sắc mũi kiếm như bao tố, không kiêng ngể gì cả dâng lên mà ra, long lánh tuân lệnh mặt trời đều mất đi sáng bóng. Trong chốc lát, chính nào lên mỏ mô tạ gì chúng đồng thời trì trệ. Lập tức bị mũi kiếm vòi rồng triệt để nuốt hết, rồi lại như là bị cuồng bạo sóng lớn anh trúng tựa như, không cách nào khống chế lảo đảo lui về phía sau, mọ mổ tạ dị vết thương trồng chất kêu rên một tiếng, cự nha bụng lấy vết kiếm bay rất ra ngoài, mà ngay cả phòng ngự kiên cố nhất hát nham, đã ở lập tức bị hoanh được tâm chắn chia 5 xe 7. Nhưng cái này còn chỉ là mới bắt đầu. Sau một khắc, nhìn như lười biếng gà rốt, đã như kiểu quỷ mị hư vô một xẹt qua đi, xa hình trường kiếm gào thét đâm ra. Thật sâu đâm vào hắc nham chắc chắn lồng ngực, ngay sau đó hướng bên cạnh nghiêng nghiêng vùng qua, cắt đứt mỏ mổ tạ dì tay phải kinh mạch, rơi vào cuối cùng cự nha kinh hoàng lui về phía sau, che ngực sâu đủ thấy xương vết thương, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo nổi giận gầm lên một tiếng, chết tiệt, các ngươi đang đợi cái gì? Không cần nói nhắc lại, trung quanh hắc ám nhóm sinh vật sớm đã lấy lại tinh thần, cùng hung cực các mãnh liệt nào tới, Enzer Lina càng là bỗng nhiên quá khẽ, đồng thời dơ lên bốn chuôi ma pháp quyền trượng, chói mắt hào quang ở bên trong Mấy chục đạo hỏa cầu băng tiễn ngay ngắn hướng gào thét bắn ra, dù là liều mạng ngộ thương đồng bạn, cũng muốn đem gazos vây ở tại chỗ. Nhưng đây hết thảy, tất cả đều chỉ là phí công. Xuyên thẳng qua tại dậy đặc trong đám người gazos, như là một đầu trắng non linh hoạt kịch độc mạng xà, tổng có thể ở dày đặc công kích trong tìm được khe hở, hơn nữa cười lạnh một kiếm đâm ra, mỗi một lần công kích cũng như này chuẩn xác, mỗi một lần công kích cũng như này ngon đầu, ngắn ngủn một lát không đến, thì có mười mấy cái hắc ám sinh vật ngược lại trong vũng máu. lại thậm chí đều không thể kéo chậm hắn kinh người tốc độ trong chốc lát tại ngăn cách một cái thực nhân ma cổ họng về sau rốt nhẹ nhàng liếm liếm dính máu bờ môi khủng bố kiếm nhận phong bạo lại lần nữa điên cuồng bộc phát số dùng trăm đạo huyết sắc mũi kiếm tứ tán vậy ra đem chọn cái không gian đều nhuộm được đỏ tươi như máu vô số hắc ám sinh vật kêu thảm lão đảo bay ngược liền vũ khí đều bị chém thành mảnh vỡ tỷ tỷ Lâm Thái Bình lui về phía sau vài bước nhìn về phía bên cạnh Angelina phản ứng cực nhanh Angelina tại trong chốc lát đã vung vầy đuôi cá, như là lần trước như vậy liên tục phóng ra thạch phu thuật, khoảng chừng trong trước mắt, hơn 10 khỏa màu vàng đất quăng cầu tiểu như là hàng loạt mũi tên, tiếng xi, si. xi si âm thanh rung động gào thét bắn ra, tất cả đều hành tại gà rốt bóng mở trên thân thể. Ba ba bá, ba ba bá, bị thạch phu thuật liên tục không ngừng quanh chúng, gà rốt thân hình lập tức bao trùn lên trầm trọng nhăm thạch, vốn là tốc độ kinh người trên phạm vi lớn hạ thấp, bắt lấy cái này cơ hội khó được. Phụ cận hắc ám nhóm sinh vật gầm rú lấy nhau tới, các loại vũ khí như là như gió báo mưa rào điên cuồng chém núng dụng. Lần này công kích cuối cùng đã có hiệu quả, bị mấy trục đạo công kích liên tục chém chúng, Garos không khỏi kêu rên phun huyết, nhưng lại tại như vậy lay động lảo đảo ở bên trong, hắn lại rõ ràng không có ngã xuống, ngược lại là thân hình uốn éo hóa thành một đạo mơ hồ không rõ ám ảnh, ngạnh xanh xanh đột phá lớp lớp vòng đây, như quỷ mị hiện lên, như độc xà ghé qua, hắn vặn vẹo uốn éo gẩy cao xà cái cổ. Trực tiếp đánh về phía còn đang thuấn phát thạch phu thuật Angelina, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, giữ tợn khát máu một kiếm lăng lệ ác liệt đâm ra, dừng ở đây rồi, loài bỏ sát. Đại tỷ đại, coi chừng. Mọ mổ tạ dị cùng các thú nhân lúc này thời điểm mới quay đầu, mắt thấy lăng lệ ác liệt kiếm quang hung hăng đâm về Angelina, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng quay người đi cứu, nhưng phản ứng của bọn nó hay, vẫn, là chậm nửa nhịp. Gajos kiếm quang sớm đã đâm về Angelina, mắt thấy muốn hung hăng đâm vào cổ họng. nhưng mà ngay một khắc này bên cạnh Lâm Thái Bình lại đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng đẩy mắt kiếm gọt vàng yếu ớt hào quang chợt lóe lên hai đạo màu vàng ánh sáng đột nhiên theo trên tâm kính bắn ra chuẩn xác trúng mục tiêu bong thuyền đứt gãy cột buồm, trừng hơn một ngàn cân nặng đứt gãy cột buồm có chút chấn động vậy mà theo Lâm Thái Bình ánh mắt quý tích không hề dấu hiệu bay lên trời gào thét đánh tới hướng ga phía sau lưng âm âm một tiếng không hề phòng bị ga gặp gập trùng trùng điệp điệp một kích lập tức miệng đầy phun huyết Hơn một ngàn cân nặng đứt gãy cột bùm hung hăng giáng xuống, chúng chi đem hắn trực tiếp háp trở mình trên mặt đất, dù là thực lực của hắn như thế nào khủng bố cường đại, trong lúc nhất thời cũng căn bản không cách nào dễ dùa nhảy lên. Đáng chết! Trong lòng có chút trầm xuống, gà rốt gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên phát lực ý đồ lật tung cột bùm, nhưng không đợi hắn tới kịp hành động, lâm thái bình rồi lại lại lần nữa đẩy mắt kiếm gọc vàng, nhìn về phía phía bên phải mấy khối nghiền nát bong tàu, gần kề vài giây đồng hồ về sau. Cái này mấy khôi bong tàu giống như là bị bàn tay vô hình khống chế, đồng thời lăng không bay vụt tới, lại lần nữa hoanh tại ga rốt phía sau lưng trên. Đúng vậy, cái này là mắt kiếm gọng vàng thần kỳ ma lực, chỉ dùng để 5 kiện hắc thiết ma cụ hiến tế về sau, lấy được hoàn toàn mới thuộc tính, pháp sư tri thủ. Theo thấu kính trong bắn ra kim sắc quan mang, dùng lâm thái bình tinh thần lực vi khu động, có thể cách không không chê chung quanh vật thể, cho dù là trọng đạt mấy tấn quái vật khổng lồ, cũng sẽ bị vô hình pháp sư tri thủ triệt để khống chế. biến thành đủ để giết người khủng bố lợi khí, mà thụy là bắt lấy cái này cơ hội khó được. Thừa dịp rốt bị vật nặng ép tới không cách nào hành động, trung quanh hắc ám sinh vật lập tức vọt mạnh đi lên, đỏ tươi như máu loa đào, đen kịt lóng lánh bùa lớn, lạnh như băng sam trắng của đá. Các loại vũ khí quét ngang mà qua mang theo cuồng bạo khí lãng, trùng trùng điệp điệp hành tại rốt trên thân thể. Không, rốt không cách nào khống chế nổi giận gầm lên một tiếng, hơn phân nửa thân hình đều máu tươi bắn tung tóe. Nhưng cái này còn gần kể chỉ là vừa mới bắt đầu, bởi vì ở này trong chốc lát, kinh hồn chưa định ender lina sớm đã bỗng nhiên bộc phát, nương theo lấy rồn dập tiếng ngâm sướng, nàng dơ lên cao cao trắng non hai tay, thác nước tựa như tóc dài đón gió của vũ, ngay tại nàng hết sức nhỏ song trưởng tâm đó, tối đen như mực như ám dạ hỏa cầu khổng lồ chống rông xuất hiện, hơn nữa vẫn đang tại khó có thể tin tăng vọt mở rộng, thẳng đến dần dần huyễn hóa thành một trương manh thu miệng khổng lồ, thường hực thiêu đốt điên cuồng gào thét, tránh. Lâm Thái Bình phản ứng cực nhanh, lập tức không chút do dự lui về phía sau. Hắc Ám nhóm sinh vật phản ứng cũng không chậm, ngược lại kéo lây vũ khí chật vật tứ tán mở đi ra. Tại hoảng sợ của bọn nó trong tầm mắt, Enjolinasơ cao lên cực lớn đen kịt hỏa cầu, đột nhiên bước về phía trước một bước, chấn động được mặt đất đều tại run nhẹ nhẹ. Chết tiệt thốn đản, bà cô không phát huy, ngươi thực ngay lúc ta là cá bệnh a? Với anh, nóng rực sôi trào đen kịt hỏa cầu, bị điên cuồng thô bạo gào thét vùng ra. Đỏ thâm khí lãng như là triệu dâng mãnh liệt bành trướng, bốn phía mặt đất đều tại lập tức cháy đen khô nước, mà bị như thế chính diện oanh trúng gasos, sớm đã tại thời khắc này, mãnh liệt bay rất ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào mấy trăm mét bên ngoài cứng rắn tòa nhà hình tháp lên, thế cho nên liền sau lưng tòa nhà hình tháp cũng hừng hực tiêu đốt, hóa thành một mảnh mãnh liệt biển lửa. Trận mắt há hốc mồm a, vô luận là đầy bụi đất các thú nhân, hay vẫn là mặt mũi tràn đầy tái nhợt thực nhân ma, tất cả đều thấy trận mắt há hốc mồm hai chân phách run. Lâm Thái Bình rất cảm khái ngẩng đầu, nhìn xem bên kia cơn giận còn sót lại không tiêu vẫn còn đoán hận thở Angelina, đột nhiên cảm giác mình có thể cân nhắc đi lên muốn ký tên. Khúc khục, nếu như ta không có nhớ lầm, vị này mỹ nhân ngư ngự tỷ gần đây đang tại điên cuồng tu luyện, ý định mau chóng đột phá đến hát thiết trung dài, cho nên, cho nên, cái này là đại tỷ đại thành quả tu luyện. Mộ Mộ tạ gì nhịn không được dùng sức đánh cho cái dùng mình, đột nhiên nhớ tới chính mình trước khuya còn cùng mập gấu chúng đặt cược. đánh bạc đại tỷ đại về sau là hội sẽ gả cho lâm hay vẫn là gả cho vị kia lâm tiên sinh sau đó ngay tại lúc kia đại tỷ đại cương tốt bưng một ly trà đi ngang qua các người chết chắc rồi lâm thái bình rất đồng tình nhìn xem chúng thuận tiện vẫn không quên nhắc nhở một câu cho nên nói nếu như đổi thành ta là các người hiện tại sẽ đi bắt nhanh thời gian tiêu diệt gà đem hắn ra trị tiền thứ đồ vật toàn bộ tìm ra để dâng cho Angelina sau đó hiểu hiểu Hoàn toàn hiểu. Thú nhân cùng thực nhân ma nhóm, đám bọn họ hai mặt nhìn nhau, đột nhiên bệnh tâm thần, sự cuồng loạn nổi giận gầm lên một tiếng, cơ lấy vũ khi đánh về phía bên kia tường sát, đang ở đó phiến hừng hực tiêu đốt trong biển lửa, toàn thân cháy đen gà rốt vẫn đang còn chưa chết thấu, chính trèo chống lấy trưởng kiếm gian nan rẽ dùa bỏ lên. Đi chết đi! Nhiều năm tích lũy cửu hận tại lúc này tất cả đều bộc phát, cự nha đoạt tại phía trước nhất, dơ lên cao cao hai thanh đen kịt dao phay, hướng phía Garos đầu lâu hung hăng chém lúng chết tiệt hỗn đản, cái này một bữa là thay ta những cái kia tộc dân giang rắc, trung trung điệp điệp chém dụng đen kịt lưới đao đột nhiên cứ như vậy dừng lại trong không khí tại cự nha kinh hãi trong tầm mắt toàn thân lửa cháy mạnh thiêu đốt gasot vậy mà gần kề chỉ dùng một chích không trọn vẹn cánh tay tiêu ngạnh xanh xanh ngăn trở sắc bén lưới đao trong chốc lát thiên tĩnh về sau một cổ cường đại kiếm nhận phong bạo tiểu bỗng nhiên bộc phát ngược lại đem cự nha huynh được bay rớt ra ngoài giờ khắc này đón trên trăm song khó có thể tin ánh mắt Gazos theo hừng hực trong biển lửa nhảy lên mà ra, như là theo trong địa ngục phục sinh hàng lầm khủng bố ma thần, đồng nhiên gào thét phong tới. Chết! Những lời này, cần phải do ta tặng cho các ngươi mới đúng. chương 183, nếu như ngươi có rất nhiều tay. Chết! Những lời này cần phải do ta nói mới đúng. Như quỷ mị hiện hình, như ác ma ghé qua, theo hừng hực trong biển lửa nhảy lên mà ra Gazos, mang theo huyết sắc hư ảnh trợt lóe lên, trong một chớp mắt, hắn tay trái bên trong xà hình trường kiếm đống nhiên bạo diệu. hóa thành vô cùng vô tận kiếm nhận phong bạo buộc phát ra bén nhọn chói thai xi y, y tâm thành với anh chỉ tới kịp miễn cưỡng dơ lên dao phay bị kiếm nhận phong bạo hoanh trúng cự nha tiểu kêu thảm như là nghiền nát người bù nhìn tựa như phun huyết bay ngược mà còn không có đợi nó rây ruổi lấy đứng lên gà rốt huyết sắc hư ảnh đã nhoáng một cái tới xa hình trường kiếm đống nhiên dơ lên mang theo thế xét đánh lôi đỉnh trùng trùng điệp điệp chém núng nguy cấp thời khắc hát nhang quên cả sống chết xuống lên bắt lấy cự nha cái cổ hướng phía sau găng khiến nó rất may mắn tránh thoát công kích. 30 vị thép thạch thuấn vệ càng là phản ứng thần tốc, lập tức dơ lên cao cự thuẫn một loạt trên xuống. Y đồ mượn nhờ cường đại lực phong ngự, đem Garos trực tiếp áp trở lại trong biển lửa. Nhưng đây hết thảy tất cả đều là phí công. Đón tường thành giống như áp tới Tuấn vệ nhóm, đám bọn họ. Garos hâm trầm nhẹ răng cười một tiếng, hai cái đỏ tươi như máu cánh tay bỗng nhiên vung dậy, mang theo cuồng bạo gào thét khí lãng. Trong một chớp mắt, hắn toàn bộ thân hình cấp tốc xoay tròn. Vậy mà cả người mang kiếm hóa thành một đoàn huyết sắc vòi rồng, thế như trẻ che mang tất cả mà đến, thậm chí buộc phát ra bén nhọn chói tai âm bảo. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, liên tục kim thiết vang lên trong tiếng, 30 vị thép thạch thuần vệ chỉ cảm thấy cánh tay kịch liệt chấn động, phảng phất đồng thời quay mắt về phía trên trăm tên phong bạo kiếm sĩ điên cuồng tấn công, cùng phong mưa rào tựa như mũi kiếm liên tục đánh đến, thế cho nên ngắn ngủn một lát tầm đó, hơn 10 mặt chắc chắn trên tâm chắn đều xuất hiện vết với... rách. Cũng may lúc này đằng sau hắc ám nhóm sinh vật cuối cùng là kịp phản ứng, dãy rùa đứng lên cự nha đẩy mặt đỏ lên, vung vẫy lấy đen kịt dao phay lại lần nữa nhào tới. Trên trăm cái hắc ám sinh vật theo sát phía sau, giữ tận hung ác ngay ngắn hướng gào thét, vung vẫy lấy vũ khí một loạt trên xuống, ngạnh xanh xanh đem rốt vây ở trong chợ. Nhưng mà dù cho quay mắt về phía trùng trùng điệp điệp vây quanh, rốt lại như cũ hóa thành huyết sắc vòi rồng, trong đám người không kiêng nể gì cả tả xung hữu đột, dù cho toàn bộ thân hình đều vết thương chống chất. Dù cho ngực lộ ra trắng hếu xương cốt, thậm chí liền phần bụng ruột đều lộ ra hơn phân nửa, nhưng hắn vẫn như trước như là theo trong địa ngục phục sinh quái vật, áp bách được hắc cám nhóm sinh vật liên tiếp lui về phía sau. Chết tiệt, thằng này rốt cuộc là quái vật gì, rõ ràng như vậy cũng sẽ không chết. Angelina Lina ở phía sau dốc sức liệu mạng thuần phát ma pháp, rồi lại nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, Lâm Thái bình ngược lại là không có bất kỳ kinh ngạc, ngược lại lộ ra quả là thế biểu lộ, trên thực tế ngay một khắc này Hắn trong tay trái chư thần chiếc nhẫn, chính trở nên càng ngày càng nóng rực nóng hổi, cái này tựa hồ ý nghĩa. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Trung trung điệp điệp trong vòng đây, gà rốt không kiêng nể gì cả gào thét mang tất cả, thậm chí còn có thừa lực dơ lên cháy đen bàn tay. Đệ lại sớm đã không trọn vẹn không được đầy đủ màu vàng mặt nạ, ngu xuẩn nhóm, đám bọn họ, chuẩn bị sẵn sàng sao. Chính thức cho các ngươi kinh ngạc đấy. Hiện tại giờ mới bắt đầu. Âm âm một tiếng, màu vàng mặt nạ đống nhiên vẫn vụn. Lộ ra ga rốt cái kia vẫn giấu kín tại sau mặt nạ dung mạo, mà tiểu là đang nhìn thấy hắn cái kia chân thật dung mạo trong ngáy mắt, ở đây hắc ám nhóm sinh vật đột nhiên quá sợ hãi, không cách nào khống chế ngay ngắn hướng thấp giọng hô lui về phía sau. Cái kia khuôn mặt. Cái kia khuôn mặt. Cái kia khuôn mặt lại là... không. Nghiêm khắc mà nói, cái kia căn bản không phải khuôn mặt. Đổi chuẩn xác mà nói, đây không phải là một chương nhân loại cần phải có mặt, trên thực tế đó là một khỏa tre kín lân phiến đầu rắn. bén nhọn răng nanh theo bờ môi hai bên kéo dài đi ra đỏ tươi lưới rắn hì hí khà rết rết hì rết phụt lên lấy phun tung tóe ra thảm màu xanh lá nọc độc lại phối hợp cái cổ trở xuống đích nhân loại thân hình thoạt nhìn quỷ dị làm cho người khác toàn thân rẽ run gặp vong linh rồi nhìn xem như thế tình cảnh quỷ dị ở đây hắc ám nhóm sinh vật ngay ngắn hướng hít một hơi linh khí angelina khó có thể tin mở to hai mắt đột nhiên kìm lòng không được bật thốt lên hô xa người phải xa tộc ngu xuẩn Đừng đem ta và các ngươi những này để tiện loại bỏ sát quy thành một loại." rốt trùng trùng điệp điệp một kiếm chém ra, đem mấy cái chặn đường thực nhân ma chặn ngang chặt đứt, rồi lại mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt phụt lên lấy lưi rắn. "Đây là chư thần ban cho ta lời chúc phúc, là phong bạo chi thần huyết mạch chi lực, nó để cho ta vô cùng cường đại, để cho ta không thể phá vỡ, để cho ta có được." Sáu tay danh xưng, không hề dấu hiệu, ngay tại nói đến sáu tay cái từ này thời điểm, rốt đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Màu đen khí lang theo hắn thân hình trong bộ phát ra, đem chúng quanh hắc ám sinh vật toàn bộ tung bay đi ra ngoài. Ngay sau đó, tại loại này điên cuồng vặn vèo thống khổ trong lúc biểu lộ, hắn cháy đen làn ra từng khúc chán liệt tăng dã, bốn chỉ, cái, đen kịt gầy cao giữ tận cánh tay, theo hắn hai bên sườn chậm rãi kéo dài đi ra, riêng phần mình nắm một thanh đỏ tươi như máu xả hình trường kiếm, lại cùng vốn có hai cánh tay cánh tay tổ hợp cùng một chỗ, quỷ dị cổ quái chậm rãi kéo dài giãn ra mở đi ra. Thần thú ở trên Nếu như nói vừa rồi xà mặt lại để cho ta khiếp sợ, như vậy hiện tại sau cánh tay lại đủ để cho người hít thở không thông? Lina cùng hắc cám nhóm sinh vật ngay ngắn hướng sắc mặt đại biến, đột nhiên có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Chết tiệt, thằng này cũng không phải cái gì xa tộc, bởi vì xà nhân căn bản không có khả năng có được sáu chỉ, cái, cổ quái cánh tay. Hiện tại, các người nên biết, vì cái gì ta sẽ được xưng là sáu tay ga rốt đi à nha. Chầm rãi dãn ra lấy sáu cánh tay. Gazos tựa hồ đối với chính mình giữ tận hình tượng rất hài lòng, rồi lại dùng cái loại lời đối đãi con ngồi hung ác ánh mắt, gắt gao chầm chằm vào ở đây từng cái hắc ám sinh vật, "Như thế nào đây? Hiện tại, các ngươi còn có cái gì cảm thụ? Quỷ tai có cái gì cảm thụ?" Angelina Lina cùng hắc ám nhóm sinh vật toàn thân lạnh như băng, có thể vừa lúc đó, Lâm Thái Bình lại đột nhiên ho nhẹ một tiếng, rất chân thành nhấc tay vấn đề nói, "Cái gì kia, ta muốn hỏi một chút ta, nếu như lão huynh ngươi có 732 cánh tay mà nói, chẳng phải là muốn được sưng là 732 cánh tay. Được rồi, cái này danh sưng có phải hay không có chút rong dài? Cái gì gọi là nhà danh vô địch, cái này kêu là làm nhà danh vô địch. Vốn là áp lực hào khí, đột nhiên đã bị hễ quét là sạch, hắc ám nhóm sinh vật rất im lặng quay đầu đi, nhìn xem nghiêm trang lâm thái bình, đột nhiên tiểu đối với hắn nghiêm nghị bắt đầu kính nể rồi, nói thật, một người có thể ngay tại lúc này còn chuyện thiếm, loại này thần kinh đã không thể dùng vừa thô vừa to để hình dung. trên thực tế. Mà ngay cả Gajos cũng không khỏi được có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ vẹn vẹn sợ run vài giây đồng hồ, hắn đột nhiên tự nhiết miệng, ưu ám đánh giá Lâm Thái Bình, có ý tứ, thật biết điều, hiếu kỳ tiểu bạch kiểm, đã người đối với vấn đề này rất có hứng thú, như vậy, đi chết. Trong chốc lát, Gajos đông nhiên ra tốc, lại lần nữa hóa thành huyết sắc vòi rồng mang tất cả mà đến, cùng lúc trước so sánh với, giờ này khắc này hoàn thành triệt để biến thân hắn, vậy mà buộc phát ra càng thêm khủng bố sức chiến đấu. huyết sắc vòi rồng tăng vọt đến gần cao 10 mét, dâng lên bắn tung vẽ ra ngàn vạn đạo mũi kiếm hư ảnh, long lánh đến nỗi ngay cả mặt trời đều đã mất đi hào quang. mũi kiếm vòi rồng, tử vong chi vũ, lùi không thể lui, cảm giác được tử vong uy hiếp hắc ám nhóm sinh vật, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy vạn vẻ mãnh liệt nào tới. 30 vị thép thạch thuận vệ càng là dơ lên cao cự thuẫn, cắn chặt răng ngăn tại phía trước, ngăn trở, nhất định phải ngăn trở, nếu để cho cái này quái vật đột nhập trong trận, như vậy mọi người đều chỉ có một con đường chết. nhưng mà thật có thể đủ ngăn trở sao? Như là sắc bén lưỡi đao cắt nhập bờ, huyết sắc vòi rồng gào thét mang tất cả tới, dễ dàng cắt nhập thuẫn trận bên trong. 30 vị thép thạch thuẫn vệ ngay ngắn hương đều dên phun huyết, chắc chắn tấm chắn nổ vàng chia 5 sể 7, Thậm chí ngay cả ngắn ngủn một cái chớp mắt đều không thể trèo trống, lập tức liền người mang khôi giáp bay rớt ra ngoài. Không, điều đó không có khả năng. Đằng sau hắc ám nhóm sinh vật hoảng sợ biến sắc, căn bản không kịp ngăn cản né tránh, đã bị huyết sắc vòi rồng điên cuồng đột nhập. Vô số huyết nục gào thét vang khắp nơi bay ra, hàng trăm hàng ngàn vũ khí mảnh vỡ vang tung tóe tàng ra. Mấy cái thực nhân ma thậm chí chỉ tới kịp sông lên vài bước, đã bị huyết sắc vòi rồng bên trong khủng bố phong nhận đánh chúng. Miệng đầy phún huyết tứ chi chia năm sể bảy. Lực phong ngự kinh người hắt nham, vừa mới giống giận trùng trùng điệp điệp một quyền đánh ra, tiêu chứng kiến cánh tay của mình hóa thành giải rác huyết nục, Theo sát phía sau mỏ mổ tạ gì hét lên một tiếng, hoảng sợ trong hoảng sợ túi đầu nhìn mình trước ngực lưu lại vô số thật sâu vết máu. dễ ruổi bò lên cự nha ý đồ từ sau tập kích còn không đợi nó tới kịp tới gần tiểu thân bất do kỳ bay rất ra ngoài như gió bạo thôn phệ vật vật như ác ma hàng lâm chân thế bén nhọn nhẹ răng cười trong tiếng ga hóa thân thành tử vong vòi rồng tại đám đông trong điên cuồng mang tất cả không kiêng nể gì cả tả sung hữu đột tốc độ của hắn nhanh làm cho người khác không cách nào bắt công kích của hắn lăng lệ ác liệt đến nỗi ngay cả sắt thép đều bị nghiền nát bất cứ sinh vật nào dám ngăn cản ở trước mặt hắn duy nhất kết quả Tiểu là bị cường hành vô lý quấy thành huyết nục tàn phiến. Chết tiệt. giờ Lina chăm chú cắn môi anh đảo, điên cuồng bắn ra mấy chục đạo hỏa cầu băng tiễn, mắt thấy huyết sắc vòi rồng chính hướng tại đây mang tất cả mà đến, lập tức bắt lấy bên cạnh không phản ứng chút nào Lâm Thái Bình, sau này trùng trùng điệp điệp đầy, gặp quỷ rồi. Tiểu Lâm tử, ngươi đi trước. Đi. Còn đi được đến sao? Tốc độ ánh sáng tầm đó, huyết sắc vòi rồng sớm đã mang tất cả tới, tại giao thiết bắn tung toé cuồng bạo mũi kiếm ở bên trong. Gajos đông nhiên thỏ ra giữ tợn đầu rán, nương theo lấy băng lánh vô tình nhẹ rằng cười thanh âm, sáu chui huyết sắc trường kiếm quét ngang mà qua, muốn đem hai người chặn ngang chặt đứt, đê tiện loài bỏ sát, tất cả đều đi chết đi. Frank Nguy cấp thời khắc, Angelina rất mạo hiểm mở ra ma pháp phong thuẫn, che chở lấy Lâm Thái Bình lão đảo lui về phía sau vài bước, mà đang ở phong thuẫn triệt để vỡ vụn trong ngáy mắt, Lâm Thái Bình đã đẩy mắt kiếm gọc vàng, trực tiếp bắn ra hai đạo màu vàng ánh sáng. Ngu xuẩn. lúc này đây rốt không chút nào né tránh miệng rắn đồng dạng gào thét phun ra trong chốc lát thả màu xanh lá kịch độc xương ngủ theo trong miệng hắn gào thét bắn ra vừa mới nên tiếp lâm thái bình phun ra màu vàng ánh sáng mà bị cái này kịch độc xương ngủ vật che chắn màu vàng ánh sáng lập tức hư không tiêu thất căn bản không có phát huy ra pháp sư chi thủ mà ngay cả một ít khói bong tàu đều không có khống chế được không angelina sắc mặt đại biến phải bắt ở lâm thái bình văng ra nhưng mà rốt tốc độ hiển nhiên nhanh hơn, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, thân ảnh của hắn như tiểu quỷ mị hư vô đội sắt tới, trong một chớp mắt, sáu chuôi huyết sắc trường kiếm tiếng xi. Si. Xi si âm thanh dơ lên cao cao, như là đỏ tươi như máu gió bao tia chớp, trùng trùng điệp điệp chém về phía không kịp né tránh Lâm Thái Bình. Ngưu xuẩn! chẳng lẽ không có người nói qua cho ngươi, đồng dạng chiêu số đối với ta vô dụng. Chương 184, Triệu Tiếng xấu thay cho người khác phong bạo kiếm sĩ. Cương giả chân chính Tuyệt đối sẽ không tại một cái hố ở bên trong ngã sấp xuống hai lần. Đón gào thét phóng tới màu vàng ánh sáng, rốt không lùi mà tiến tới đột nhiên nào tới, theo trong miệng hắn phun ra thảm màu xanh lá sương ngụ, dễ dàng xua tán đi pháp sư chi thủ ma pháp, mà bỗng nhiên dơ lên sáu chuôi xà hình trường kiếm, sớm đã mang theo đỏ tươi như máu hào quang, không lưu tình chút nào trùng trùng điệp điệp chém núng dụng. Mũi kiếm còn chưa tới thân, manh liệt bành trướng kiếm quang đã gào thét bắn ra, trong chốc lát muốn đem Lâm Thái Bình sẽ thành mảnh nhỏ. Angelina ở bên kinh hô một tiếng, lập tức vung vẩy đôi cá buộc phát ra hơn 10 đạo ánh sáng màu vàng, tầng tầng lớp lớp phong thuẫn lập tức không ngừng hiện lên, đem nàng cùng Lâm Thái Bình hoàn toàn bao phủ ở bên trong. TTT TTT trầm thấp tiếng va đập không dứt bên hai, khủng bố kiếm nhận phong bạo liên tục trùng kích, xé nát tầng một lại tầng một phong thuẫn, dễ dàng được như là xé rách trang giấy, tại loại này khủng bố công kích trước mặt, Angelina mặt mũi tràn đầy tái nhận cắn chặt môi anh đảo. chỉ có thể cầm lấy Lâm Thái Bình không ngừng lui về phía sau, ý đồ thoát ly kiếm nhận phong bạo phạm vi công kích. Nhưng mà, đây hết thể đều bị chứng minh chỉ là phí công. Trong chốc lát, theo cuối cùng mấy tầng phong thuẫn bị vô tình xé rách, Angelina Lina cùng Lâm Thái Bình trước mặt không tiếp tục bất luận cái gì ngăn cản, Gazos hít kha zzz zzz zzz phụt lên lấy đỏ tươi lời gián, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Thái Bình, đột nhiên lộ ra giữ tận lánh khốc dáng tươi cười, dừng ở đây rồi, tiểu bạch kiểm, chờ ta chặt bỏ ngươi yêu ớt đầu lâu. hết thể từ đều không hề dấu hiệu ngay tại sáu thanh trường kiếm gào thét chém dụng trong nấy mắt một thân ảnh đột nhiên theo bên hông đột nhiên lao ra giống như là thấy chết không sờn dũng sĩ thân ảnh ấy xông về phía trước vài bước mở ra hai tay ngạnh xanh xanh ngăn tại lâm thái bình trước mặt tùy ý do sắc bén mũi kiếm hung dữ đâm tới thật sâu đâm vào độ ngực của hắn mang theo dâng lên văng khắp nơi máu tươi nhưng như cũng không chút sức mẹ nửa bước không lùi thể sống chết bảo hộ lấy sau lưng lâm thái bình Thập. cái gì Gazos khó có thể tin có chút biến sắc, Angelina Lina kinh ngạc mở to hai mắt, chính chạy như điên tới cứu viện Hắc ám nhóm sinh vật. Càng là vừa sợ vừa giận ngay ngắn hướng gào thét một tiếng, "Không! Chết tiệt huấn đản, ngươi rõ ràng dám giết chết chúng ta đấy." Ách, phẫn nộ giống lên một tiếng vừa mới phát ra, một đoàn Hắc ám sinh vật đột nhiên tiểu ngạc nhiên im lặng, mặt mũi tràn đầy cổ quái ngay ngắn hướng căm miệng. "Được rồi, tại chúng vô ý thức lý giải ở bên trong, cái kia lao tới đỡ kiếm lửng lây dũng sĩ" Hẳn là cái nào thú nhân hoặc là thực nhân ma mới đúng, thế nhưng mà vấn đề ở chỗ, đợi chúng nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt về sau, lại đột nhiên tập thể trận mắt hốt mồm. Bởi vì cái kia trợ giúp lâm ngăn trở một kích trí mạng ra hỏa, lại là... lại là... phong bạo kiếm sĩ. Là không có sai, cái kia xác thực là một gã phong bạo kiếm sĩ. Tuy nhiên toàn thân vết máu loang lổ mặc dù ngay cả cánh tay phải cũng đã bị chém đứt, nhưng cái này phong bạo kiếm sĩ hay, vẫn là thấy chết không sờn lao tới. Mặt không biểu tình ngăn tại Lâm Thái Bình trước mặt, thậm chí còn dùng cận tồn tay trái nắm chặt xa hình trường kiếm, không cho Gajos có cơ hội lại lần nữa rút kiếm công kích. Khó có thể tin, Gajos khó có thể tin có rút nhanh đồng tử. Nhìn xem ngăn cản ở trước mặt mình phong bạo kiếm sĩ, gần kề dùng vài giây đồng hồ, hắn tự nhận ra cái này ngu xuẩn, đây là hắn đắc lực nhất tâm phúc một trong. Là suốt đi theo hắn 10 năm lâu, từ trước đến nay đều trung thành và tận tâm dậy mận. Ngu xuẩn, người đang làm cái gì? Gajos phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, đầu đầy tóc vàng đều tại chuẩn bị dựng thẳng lên. Làm sao sẽ như vậy, tại sao có thể như vậy, từ trước đến nay trung thành và tận tâm dạy mẩn. Giờ phút này rõ ràng phản bội chính mình, hơn nữa phản bội được như thế. Không. Lời còn chưa dứt, cuồng phong gào thét từ phía sau lưng đánh úp lại, Gajos đột nhiên, cảm, giác sợ nổi da gà, cơ hồ là vô ý thức đột nhiên quay người, tốc độ ánh sáng tầm đó, mấy cái trong vũng máu phong bạo kiếm sĩ đột nhiên ngảy lên. vung về trường kiếm hung dữ đánh tới, trùng trùng điệp điệp chém về phía phía sau lưng của hắn, không có bất kỳ phòng bị, mấy thanh trường kiếm hung hăng chém vào huyết đủ, đau đớn kịch liệt dưới sự kích thích, rốt giống giận một quyền chém ra, đem mấy cái phong bạo kiếm sĩ hoanh được bay rất ra ngoài, ngay sau đó thất tha thất thể lui về phía sau vài bước, dựa vào vách tường thở dốc đứng thẳng, trong mắt buộc phát ra nhắm người mà phệ đỏ tươi huyết quang. vì cái gì? tại sao phải như vậy? Ta trung thành nhất tin cậy bổ hạ. rõ ràng tất cả đều vân vân đợi một tí trong chốc lát giống như là đã minh bạch cái gì gà rốt mặt mũi tràn đầy vặn vẹo hít một hơi lanh khí đúng vậy ngay một khắc này hắn đột nhiên ma xui quỷ khiến nhớ tới một sự kiện dậy mẩn cái kia ngu xuẩn giống như tại hơn 10 sau trước trong lúc kích chiến cũng đã bị thực nhân ma tộc trưởng cắn đứt thiết hậu bị chết không thể chết lại rồi cho nên vấn đề đến rồi cũng sớm đã tắt thở dậy mẩn lúc này thời điểm rõ ràng quỷ dị lại lần nữa phục sinh nhưng lại đầu phục cái kia tiểu bạch kiểm. không không chỉ là dậy mẩn còn có vừa rồi mấy cái đánh lén phong bạo kiếm sĩ cũng tất cả đều là bị chết không thể chết lại người chết vì cái gì bọn hắn hội sẽ theo trong vũng máu đứng lên như là khi còn sống như vậy rút kiếm chiến đấu trên thực tế đừng nói là ga rốt mặt mũi tràn đầy khiếp sợ chung quanh hắc ám nhóm sinh vật đồng dạng trợn mắt há hốc mồm cự nha càng là ngây ra như phông há to mồm nhìn xem cái kia dậy mẩn huyết nhục mơ hồ cái cổ Cái kia thượng diện còn có chính mình rất rõ ràng dấu răng, liền bên trái sâu răng ấn ký đều tình tưởng có thể thấy được. Ta đã nói rồi, các ngươi không tin mà thôi. Quỷ dị yên tĩnh ở bên trong, Lâm Thái Bình đón tất cả mọi người khiếp sợ ánh mắt, rất người vô tội tháo xuống mắt kiếm gọm vàng, thuận tay xoa xoa thượng diện sưng ngủ Cái gì kia, bởi vì nào đó không cách nào giải thích nhân phẩm đại bộc phát, ta vừa mới đã nhận được một kiện bạch ngân ma cụ, tên của nó gọi là thi biến con mắt. Đúng vậy, nói cho cùng. đây hết thể đều muốn quy công tại mấy giờ trước chư thần hi tế dùng năm kiện hắc thiết ma cụ đổi lấy mắt kiến gọm vàng bị đặt tên là thi biến con mắt tuy nhiên danh tự nghe đi lên rất âm trầm nhưng là không phải không thừa nhận nó rõ ràng nhân phẩm bộ phát tựa như đạt tới bạch ngân phẩm chất hơn nữa đã có được cực kỳ tà ác cực kỳ âm độc thu tính tà ác âm độc đến sẽ để cho lâm thái bình bị sở hữu tất cả chính nghĩa chi sĩ đổi giết đến địa ngục trên thực tế vừa rồi pháp sư chi thủ chỉ là mua một tặng một kèm theo lễ vật. căn bản chính là dùng để mê hoặc ga rút đấy bộ dạng này thi biến con mắt chính thức công dụng là không thi là không có sai tự là không thi đơn giản mà nói chỉ cần lâm thái bình đeo lên bộ dạng này mắt kiếng gọt vàng chỉ cần tại ánh mắt của hắn có thể đạt được trong phạm vi tùy ý gì vừa mới bị giết chết thi thể đều bị tinh thần lực của hắn điều khiển hơn nữa như là cương thi giống như một lần nữa phục sinh thấy chết không sờn không hề sợ hãi vì hắn chiến đấu đáng lưu ý chính là những này bị khống chế chiến đấu thi thể vẫn đang bảo lưu lấy khi còn sống bộ phận thực lực. Lâm Thái Bình tinh thần lực càng cường, có thể khống chế thi thể sức ăn thì càng nhiều, thi thể giữ lại thực lực cũng sẽ, biết, càng cường. Từ góc độ này mà nói, loại này không thi năng lực như là nô dịch thủ trạc, vòng tay, tiến hóa bản, chẳng qua là theo nô dịch người sống tiến hóa thành khống chế người chết. Mà bây giờ, bộ dạng này tà ác âm độc thi biến con mắt, đang tại thể hiện ra nó âm hiểm một mặt. Theo Lâm Thái Bình khoan thai tự đắc thôn Vân Thổ vụ mạng lớn mảng lớn u ám sắc xương ngủ theo gió phiêu tán chậm rãi dung nhập đến những cái kia phong bạo kiếm sĩ trong thi thể phảng phất bị nào đó vô hình chi tuyến không chế những này phong bạo kiếm sĩ thi thể theo trong vũng máu cứng ngắc dây rủ bỏ lên quanh thân còn nhỏ lấy màu đỏ sậm vết máu nhìn về phía trên như thế quỷ dị như thế âm trầm ngay sau đó đều không cần lâm thái bình phát ra mệnh lệnh những thi thể này tựu trầm thấp gào thét rồi ra không chọn vẹn cánh tay nắm khởi trường kiếm sắc bén cùng hung cực gác đánh về phía garos Mấy cổ hùng hán không sợ chết thi thể càng là tại tiếp cận lúc, trực tiếp mở ra trắng hiếu răng nanh, như là hung thú tựa như cắn ga rốt, ngạnh xanh xanh kéo xuống một khối lớn huyết đủ. Một cái. Năm cái. Mười cái. Hai mươi. Ngắn ngủn một lát không đến, thì có gần ba mươi phong bạo kiếm sĩ thi thể quỷ dị phục sinh, bọn hắn không có bất kỳ cảm nhận sâu sắc, cũng không hiểu được cái gì gọi là sợ hãi. Cứ như vậy không kiêng nghệ gì cả hùa lên, như là rầm rạp chẳng chị kiến ăn thịt người. Đem gà rốt áp bách được không ngừng lui về phía sau, thẳng đến lưng tựa góc chết rốt cuộc không đường thối lui. Chết tiệt! Chết tiệt tiểu bạch kiểm! Ta muốn giết ngươi! Gà rốt điên cuồng giống giận, sáu chôi xà hình trường kiếm gào thét vung hầy, bộc phát ra đỏ tươi như máu nuôi kiếm vòi rồng, đem chung quanh kiếm sĩ thi thể tất cả đều cắt được huyết nhục bay tư tung. Nhưng hắn cuồng bạo công kích không hề hiệu quả, những cái kia kiếm sĩ thi thể vẫn đang tại mánh liệt bành trướng sông lên, một cái bị chặt đứt đùi xuống. thì có hai cái tiếng xi. Si. Xi si âm thanh gầm nhẹ lấy nào tới, liên tục không ngừng, liên tục không dứt. Đáng sợ hơn chính là, những này phong bạo kiếm sĩ thi thể đều bảo lưu lại bộ phận thực lực, theo chiến cuộc kịch liệt vô cùng lo lắng, trong đó không ít kiếm sĩ thi thể vậy mà giống dài một tiếng, đồng thời buộc phát ra kiếm nhận phong bạo, hơn 10 đạo màu xanh trắng vòi rồng gào thét giao thoa, hội tụ thành đáng sợ phong bạo kiếm trận, đem ven đường chướng ngại vật tất cả đều mài thành mảnh vỡ. Không. bị khủng bố kiếm nhận phong bạo huynh chúng, rốt hơn phân nửa thân hình huyết nhục mơ hồ, lập tức mặt mũi tràn đầy vặn vẹo phẫn nộ gầm nhẹ. Phải biết rằng, những này đang tại công kích hắn phong bạo kiếm sĩ, tất cả đều là hắn nhiều năm qua vất vả bồi dưỡng lên, thậm chí mỗi người nắm giữ kiếm nhận phong bạo, đều do hắn tốn hao tâm huyết tự mình truyền thụ. Chết tiệt, còn có cái gì so đây càng lại để cho ta phẫn nộ, chính mình khổ tâm bồi dưỡng trung thành tâm phúc, nhưng bây giờ đối với chính mình lộ ra un tùm răng nanh. Không có ý tứ, thỉnh nén bi thương. Lâm Thái Bình rất nhàn nhã đứng tại nguyên chỗ, chậm rãi nhổ ra một ngụm khói xì gà, lại nhìn một chút bên cạnh Myranda, kỳ thật đâu rồi, lao Huynh ngươi muốn nghĩ như vậy, ít nhất so về huyết tát công tước ngươi muốn may mắn nhiều hơn, tên kia thế nhưng mà ngay cả mình lưu đều bị chết tiệt. rốt ở đâu còn có thời gian đi đồng tình huyết tát công tước? ở đằng kia chút ít phong bạo kiếm sĩ thi thể điền cuồng tấn công xuống, dù cho thực lực của hắn như thế nào cường hãn, cũng dần dần trở nên không chịu được nổi, phải biết rằng đây không phải cùng người sống chiến đấu. Mà là cùng một đám người chết tại chiến đấu, những cái kia phong bạo kiếm sĩ dù là bị chém đứt hai chân, cũng sẽ, biết, cùng hung cực các mãnh liệt nào lên, gắt gao ôm lấy cánh tay của hắn khát máu can xé. Ta biết ngay, ta biết ngay đấy, Lâm khẳng định đào một cái hô to, tiểu đợi đến ngu xuẩn chủ động hướng bên trong nhảy. Quỷ dị hỗn loạn trên chiến trường, Angelina rất im lặng vỗ cái chán, mọ mổ tạ gì cùng các thú nhân thấy nhưng không thể trách ngay ngắn hướng thở dài, ngược lại là cự nha cùng thực nhân ma nhóm, đám bọn họ. chưa từng có được chứng kiến Lâm Thái Bình đào hầm năng lực, lúc này thời điểm sớm đã là trợn mắt há hốc mồm, chúng nhìn về phía Lâm Thái Bình cái chủng loại kia phức tạp ánh mắt, quả thực là tràn ngập kính nể, rồi lại kìm lòng không được sờn hết cả gai úc, ngẫm lại xem, đây là cỡ nào quỷ dị cỡ nào âm hiểm thuộc tính a, chen chúc mà đến địch nhân bị không ngừng giết chết, lại sẽ bị không ngừng chuyển hóa thành khối lỗi, không chút nào khoa trương mà nói, chỉ cần Lâm tinh thần lực đầy đủ, hắn thậm chí có thể đem toàn bộ quân đoàn đều chuyển hóa làm linh còn không có cảm nhận sâu sắc không hề sợ hãi cái chủng loại kia. Gặp vong linh rồi, ai có thể so thằng này đổi bụng hắc đổi âm hiểm đổi vô sỉ. Mức hoa quả, mức hoa quả, kỳ thật ta cũng không có các ngươi nói được tốt như vậy. Lâm Thái Bình rất khiêm tốn ho nhẹ vài tiếng, rồi lại vẫn chưa thỏa mãn sờ mò xuống ba, quay đầu nhìn bên cạnh cự nha cùng thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, kỳ thật, cá nhân ta cảm thấy, những này phong bạo kiếm sĩ thực lực còn chưa đủ, nếu như có thể có mấy cổ cường đại hơn thi thể. Khúc khúc. Các người có ai nguyện ý hy sinh thoáng một phát? Quỷ tài nguyện ý hy sinh lạc. Cự nha cùng thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, ngay ngắn hướng đánh cho cái dùng mình, lập tức rất chỉnh tề lui về phía sau vài bước, nói đùa gì vậy, lao tử còn không có thỏa thích hưởng thụ nhân sinh, tuyệt đối không muốn biến thành một cố lệnh như băng thi thể, biến thành thi thể còn chưa tính, rõ ràng liền sau khi chết còn muốn làm người bán mạng, còn có thể bị chặt được phá thành mảnh nhỏ chết không toàn thây, đây quả thực là quá bi thảm rồi. Chân ái tánh mạng. rời xa cái này tiểu bạch kiểm trong chốc lát sở hữu tất cả thực nhân ma đều hạ quyết tâm lúc này phối hợp ăn ý xa xa thối lui chỉ có Lina còn đứng tại lâm thái bình bên cạnh thấy ngây ra như phong đuôi cá loạn sáng ngời, đã qua thật lâu thật lâu về sau nàng rốt cục nhịn không được lắp bắp nói tiểu lâm tử chẳng lẽ đây cũng là các ngươi long hồ sơn hắc ám đại bại cấp bậc coi chừng tiếng kinh hô không rơi kịch chiến trong góc dị biến nổi bật không hề dấu hiệu bị điên cuồng vây công gauchos đống nhiên ngửa mặt lên trời bén nhọn thét dài trọng thương thân hình cấp tốc vặn vẹo xoay quanh vậy mà buộc phát ra đỏ tươi như máu tia sáng chói mắt cả người mang kiếm hóa thành một đạo mũi kiếm vòi rồng gào thét nổ vang mang tất cả mà qua bắn ra ra dầm dạp chẳng chị mũi kiếm mưa to trong chốc lát chung quanh rất nhiều phong bạo kiếm sĩ thi thể đều bị anh được huyết nhục mơ hồ lay động lui về phía sau mà tiểu là bắt lấy cái này trong điện quang hỏa thạch khe hở ga rút giống như quỷ mị ngạnh xanh xanh xông ra nội bận sáu chuôi xà hình trưởng kiếm tiếng xi si. Xì sì âm thanh run rẩy, đột nhiên giốp thành một đạo màu đỏ cầu vồng, mang theo kịch liệt phá không âm bạo. Dù cho toàn thân bạch cốt tung tột, dù cho trước ngực huyết nhục mơ hồ, nhưng ở cái này sinh tử tồn vòng trong nháy mắt, đem hết toàn lực ga như trước hì kha zzz hizz zzz zzz phụt lên lấy lơi rán, che kín tơ máu huyết sắc trong ánh mắt, càng là buộc phát ra nhắm người mà phệ hung ác ánh mắt, điên cuồng nhìn thẳng Lâm Thái Bình. Giết hắn đi. Giết hắn đi. Chỉ cần giết cái này chết tiệt tiểu bạch kiểm, hết thảy đều có thể ngụy chuyển. Người xác định, đón gà rốt thô bạo ánh mắt, nhìn xem gào thét phóng tới huyết sắc kiếm quang, Lâm Thái Bình phảng phất mất đi chi giác, không phản ứng chút nào đứng tại nguyên chỗ, chỉ là vài giây đồng hồ về sau, hắn đột nhiên tiểu ngẩn đầu nhìn lên trời, rất cảm khái sợ lên cái cảm. Biết không, lúc trước có một gọi vợ hài kịch ra hỏa, cũng đã nói như vậy, sau đó, ta biến thành u linh. Trước 185, của ta bệnh quáng gà trứng rất nghiêm trọng. Ngay lúc Lâm Thái Bình tại trước mắt bao người, Rất quỷ dị chuyển đổi thành u Linh lúc, trận chiến đấu này cũng đã tuyên cáo chấm dứt. Nương tựa theo ưu Linh thể chất cường đại tinh thần lực, hơn nữa còn có thú nhân cùng thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, hành động nạp điện bảo, hắn chỉ cần đứng tại nguyên chỗ nhẹ nhõm vui sướng hút xì gà, tựu lại để cho rất nhiều rất nhiều phong bạo kiếm si thi thể không ngừng đứng lên, như là mãnh liệt thủy chiều tựa như mãnh liệt nào tới, rậm rạp chẳng chịt liên tục không ngừng. Đáng thương cỡ lọ sờ, cùng hắn nói hắn là bị giết chết đấy. Chẳng thà nói hắn là bị ngạnh xanh xanh mài từ từ cho chết đấy, hơn 200 chiếc có phong bạo kiếm sĩ thi thể thay nhau ra trận, một đám ngã xuống cừu đổi một đám đi lên chậm rãi mài, theo nửa đêm 12h một mực mài đến dạng sáng 6h, thế cho nên Lâm Thái Bình cùng Hắc cám nhóm sinh vật thấy thảng ngáp, thậm chí đều cân nhắc muốn hay không vừa ăn bữa ăn khuya bên cạnh vây xem rồi. Cuối cùng nhất, dưới ánh mặt trời chậm rãi bay lên cái kia một khắc, vết thương chồng chất cỡ lọ sợ rốt cục kêu rên một tiếng. Tại mấy chục đạo kiếm nhận phong bạo tập kích hạ ẩm ẩm ngã xuống đất, thẳng đến linh hồn phai mở cái kia một khắc, hắn vẫn đang chết không nhắm mắt mở to hai mắt, vì cái gì, tại sao phải như vậy, rõ ràng thực lực vượt xa quá đối thủ ta đây, lại bị một bầy kiến hôi ngạnh xanh xanh căn chết. Được rồi, ai quan tâm hắn đoán nghiệm đâu này. NG Lina đằng đằng sát khí sông đi lên, không giữ bổ sung hơn 10 đạo hỏa bóng thuật, e sợ cho cái này quỷ dị quái vật lại xảy ra cái gì nhiễu loạn, mọ mổ tạ gì mang theo các thú nhân quét dọn chiến trường. còn phải nắm chặt thời gian điều tra huyết kình số, bắt số ít lọt lưới thủy thủ về phần buồn vui lương trọng thiên cự nha cùng thực nhân ma chị thương chỉ thương phát tiết phát tiết đoan chừng cả ngày đều muốn vội vàng rằng co dứt bỏ bọn hắn hỗn loạn không đề cập tới lâm thái bình đã thấy ngáp liên tục rất không phụ trách ném sạp hàng chiếm lĩnh hạm trường thất bởi vì khống chế thi thể tiêu hao quá nhiều tinh thần lực hắn tình trạng kiệt sức bò lên giường thậm chí cũng còn không có nhắm mắt lại liền trực tiếp hôn thiên hấp địa ngủ đi qua cái này một giấc Suốt ngủ mười mấy giờ, thằng đến trăng sáng sao thưa đêm khuya tiền đến, hắn lúc này mới bổ túc tinh thần lực cung dung tỉnh lại, lại thư thư phục phục giặt sạch cái tấm nước nóng. Lúc này mới tâm tình vui sướng xuất ra vài tờ, cẩn thận tẩy trừ dính đẩy hơi nước mắt kiến gọng vàng. Không hề nghi ngờ, bộ dạng này được xưng là thi biến con mắt mắt kiến gọng vàng, là hắn đi vào củ ạn xỉ sau cho năm giữ cường đại nhất ma cụ, đã có nó quỷ dị khống thi thuộc tính, lại phối hợp vũ linh sung túc tinh thần lực. thậm chí có thể trên chiến trường chế tạo ra một chi cường thi đại quân. Đem những cái kia khủng bố cường địch đều ngạnh xanh xanh mải từ từ cho chết, có thể nói là ở nhà lữ hành giết người đánh lén thiết yếu lương phẩm. Cái này còn không phải đáng sợ nhất đấy, chính thức đáng sợ chính là, nếu như thi biến con mắt chỗ nô dịch không chế đấy, không phải những cái kia bình thường thi thể, mà là mấy cái vừa mới chết đi hoàng kim cấp chiến sĩ hoặc là sư. Được rồi, dù sao đều là để ý cái gì, dứt khoát ý cái gì được lại khoa trường một điểm. Nếu như vừa vặn nhân phẩm đại bộc phát, đụng với một đầu vừa mới tắt thở hác cá ma long. Khúc khục, ta chỉ là muốn muốn, ngắm lại tổng không phạm pháp A. Nghĩ đến cái loại này nhân phẩm bộc phát tình cảnh, Lâm Thái Bình cười tủm tỉm sờ lên cằm. Thực sự không quên nhắc nhở chính mình muốn ít xuất hiện một điểm. Phải biết rằng, khống chế người khác thi thể, lại để cho ta sau khi chết đều không được can bình, loại này tà ác âm hiểm năng lực. Quả thực là đối với toàn bộ quang minh thế giới khiêu khích, không chút nào khoa trương mà nói. nếu như hắn dám chạy tới những người kia hải đảo thể hiện ra loại này không thi năng lực như vậy chỉ cần vài ngày thời gian hắn treo giải thưởng bảng đơn sẽ truy nã toàn bộ vùng biển bị vô số chính nghĩa dũng giả điên cuồng đuổi giết như vậy cảm khái lấy hắn một lần nữa đeo lên mắt kiếm gọc vàng do dự một chút về sau lại nâng lên một chiếc lờ mờ đèn lồng đẩy ra cửa khoang đạp vào huyết kình số rộng lớn bông tàu yên lặng trong đêm khuya mãnh liệt bao tố chẳng biết lúc nào đã dẹp loạn rồi mở nhạt ánh mặt trăng theo tầng mây trong rơi Đem chọn chiết huyết kinh số đều bao phủ tại ánh xanh rực rỡ ở bên trong, tàn phá không chịu nổi bong tàu còn chưa kịp quét dọn, đầy đất đều là không chọn vẹn thi thể cùng đỏ sầm vết máu, lại phối hợp thêm trong đêm khuya quả đen tiếng kêu to, thoạt nhìn giống như là một mảnh âm trầm mộ địa. Suốt một ngày đi qua rồi, đều không có người quét dọn chiến trường, lạnh như băng gió biển gào thét mà qua, Lâm Thái Bình nhịn không được muốn đánh hát xì, thế nhưng mà hát xì âm thanh còn không có phát ra, hắn đột nhiên tiểu bước chân trì trệ, không tự chủ được hít một hơi lanh khí. gặp quỷ rồi. đây đất vũng máu trên chiến trường, rõ ràng có một mơ hồ thân ảnh ngồi xổm thi thể chính giữa, tất tiếng sột xót tốt không biết đang làm gì đó. âm u sương mù bao phủ toàn bộ chiến trường, lại để cho cái này thân ảnh lộ ra giống như quỷ mị thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ có vài tiếng áp lực tiếng cười nhẹ, phiêu đáng tại ưu ám trong bóng đêm, sờn hết cả gai ốc à. hơn nửa đêm chứng kiến loại này khủng bố cảnh tượng, lâm thái bình phản ứng đầu tiên tiểu là sờn hết cả gai úc, chỉ có điều vài giây đồng hồ về sau. chờ hắn nghe được cái kia thân ảnh thỏa mãn tiếng cười nhẹ, nhất là chứng kiến một đầu bóng loáng đuôi cá đang tại dao động đến sáng ngời đi, lại lập tức tiểu bừng tỉnh đại ngộ rồi. "Oa a, ác thú vị không cách nào khống chế bộc phát." Lâm Thái Bình lúc này thổi tắt đèn lồng, Lặng Yên không một tiếng động chậm rãi bụp lên đi, nhìn xem đưa lưng về phía hết sức chăm chú Angelina, hắn rất vui sướng thưởng thức trong chốc lát, sau đó đột nhiên khẽ vươn tay, nhẹ nhàng khoác lên trên vai thơm của nàng. "Này." Trong chốc lát, một tiếng thê lương tiếng thét chói tai Vang vọng cả chiếc huyết kinh số, đã bị kinh hài Angelina như trang lò so tựa như, sờn hết cả gai ốc nhảy lên mà lên, rồi lại không cẩn thận câu đến một cô thi thể, lập tức không tự chủ được hướng, về, sau ngược lại đi. Phích một tiếng, nàng trực tiếp tiến đụng vào Lâm Thái Bình trong ngực, ngay tiếp theo Lâm Thái Bình cũng phản ứng không kịp nữa, hai người lập tức ôm thành một đoàn, đoàn kết, ngay ngắn hướng nga xuống, đáng thương Lâm Thái Bình dọa người không thành ngược lại biến thành đệm thịt, Angelina cả người đều nhào vào hắn trước ngực. môi anh đảo trực tiếp thân đến hắn má trái lên, lưu lại một cái màu hồng đảo dấu son môi. Gần trong căng tấp, hai cái đổ ngốc hai mặt nhìn nhau, thậm chí cũng có thể cảm giác được đối phương ôn hòa khí tức. hết lần này tới lần khác hiện tại lại là nóng bức mùa hạ. Angelina chỉ cái, tròn một đầu tơ lụa áo ngủ, vừa mới tắm rửa xong thân thể mềm mại, tản ra nhàn nhạt mị hoặc hương khí, rồi lại hết lần này tới lần khác như thế dính sát đi lên, lập tức lại để cho Lâm Thái Bình nổi lên bản năng phản ứng. Cơ hội tại đồng thời. Nghe được Angelina tiếng kinh hô, đang tại ăn cơm các thú nhân lập tức cơ lấy vũ khí, đằng đằng sát khí lao đến, dẫn đầu mỏ mổ tạ gì càng là vùng vấy lấy loan đao, cách rất xa tiểu nổi giận gầm lên một tiếng, tình huống như thế nào? Tình huống như thế nào? Chết thiệt, chẳng lẽ là những cái kia vụng trộm ẩn nốt đi thủy thủ? Ách! Lời còn chưa dứt, đợi chứng kiến trên chiến trường tình cảnh, một đoàn thú nhân lập tức ngay ngắn hướng há to mồm, mơ nhạt dưới ánh trăng, mông lung trong sương mù. Đại tỷ đại chỉ mặc một đầu đơn bà cáo ngủ, rất đặt ở lâm trên người. Hai người mặt mũi tràn đầy ửng đỏ đưa tình nhận tình, thật sâu rừng ở đối phương đôi mắt. Phản phất một lát đều không muốn chia lìa nhất là lâm trên gương mặt còn giữ một cái màu hồng phấn dấu son môi, rất tốt rất cường đại. Chỉ tốn một phần ba giây, mọ mổ tạ gì lập tức phúc trí tâm linh quay đầu rời đi. Thuận tiện vẫn không quên duỗi ra móng nuốt trong không khí sờ loạn vài cái. A a a, của ta bệnh quáng gà trứng càng ngày càng nghiêm trọng rồi, đến buổi tối cái gì đều nhìn không thấy. Các ngươi vừa rồi có thấy cái gì sao? Ta có. Mập gấu đầu hóc còn không rõ lắm, vô ý thức muốn nói điều gì, bất quá không đợi nó tới kịp mở miệng. Bên cạnh bán nhân mã tiểu một bà che miệng của nó, một đoàn thú nhân theo sát phía sau chạy như điên đi, trong ngáy mắt tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thật giống như chúng chưa từng có xuất hiện qua. Rét lạnh gió biển gào thét mà qua, cũng không biết rằng là cái tên hôn đạn thanh âm, tại trong bóng đêm sâu kín phiêu đảng, cái gì kia? ta có một vấn đề à? Các ngươi nói cho cùng là lâm đổ lên đại tỷ đại, hay, vẫn, là đại tỷ đại đầy ngã. Được rồi. Xem tư thế, hình như là đại tỷ đại so sánh chủ động A. Rơi lệ đầy mặt A, lâm Thái Bình bị đặt ở trên mặt đất không thể động đậy được, nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Nhìn nhìn lại nằm ở trong lòng ngực của hắn Angelina, đồng dạng là đầy mặt tường đỏ má ngọc nóng hổi, thẳng đến đã qua cả buổi, vị này mỹ nhân ngư ngự tỷ mới kinh hô một tiếng. Luôn cuống tay chân rẽ rùa nhảy lên. Nhưng vẫn là không dám nhìn thẳng Lâm Thái Bình con mắt, thậm chí còn dùng đôi ca chặn chính mình khuôn mặt. Khúc khục, Khúc khục. Lâm Thái Bình sờ sờ ngực, nhớ lại vừa rồi cái chủng loại kia Mỹ hảo mềm mại, rõ ràng có loại lưu luyến không rời cảm giác, bất quá chờ hắn chú ý tới NG Lina cái chủng loại kia nổi giận biểu lộ, lập tức cũng rất thức thời nói sang chuyện khác, đợi một chút, tỷ tỷ, ngươi sẽ không phải là sợ quỷ. Không, sợ vong linh A. Phi phi phi, ai hội, sẽ, sợ loại đồ vật này. Lina hiển nhiên rất trột dạ, nhất là nghe được sau lưng gió lạnh nước nở nghẹn ngào thanh âm, càng là vô ý thức đánh cho cái dùng mình, không tự chủ được nhảy qua đến vài bước. Còn nói không sợ. Lâm Thái Bình rất im lặng sờ mò xuống ba, rồi lại càng thêm cảm thấy lẫn luận rồi, đã như vậy sợ hai vong linh, vì cái gì vừa muốn hơn nửa đêm bỏ đến thi thể trong đống đi dạo, đây là vì luyện lá gan sao. Luyện cái đầu của người A. Lina tức giận vây vây đuôi cá, ta chỉ là ngủ ngủ đến một nửa. Đột nhiên nhớ tới còn chưa kịp quét dọn chiến trường, cho nên cô ý chạy tới thu thập. Ngươi cũng biết, như những này đáng giá thứ đổ vật, đương nhiên là càng đến sớm tay càng tốt, vạn nhất bị cái tên hôn đảng trộm đâu này. Quỷ tai hội, sẽ, nửa đêm đi ra trộm thi thể, không, phải nói, quỷ cũng sẽ không nửa đêm đi ra làm chuyện loại này. Nghe thế chủ, chồng, lo lắng lo lắng lời mà nói, Lâm Thái Bình thật là nghiêm nghị bắt đầu kính nể rồi, nói thật, một người sợ vong linh sợ đến loại trình độ này. Rõ ràng còn có dụng khí đêm hôm khuya khoác chạy đến trở mình thi thể. Loại này chết đòi tiền tinh thần đều đáng giá kiến tạo một tòa bia kỷ niệm rồi. Đúng thế, vừa nghĩ tới đống lớn kim tệ để lại trong gió rét, ta nhất định sẽ chỉnh tề mất ngủ đấy. Angelina đương nhiên là lẽ thẳng khí hùng, nghĩ nghĩ rồi lại như mày, dùng cái loại này hầu nghi ánh mắt đánh giá hắn. Bất quá, tiểu lâm tử ngươi vì cái gì cũng muốn nửa đêm đi ra. Cái này sao, ta là bị tỷ tỷ tinh thần của ngươi nhận thấy triệu. đồng dạng đi ra quét dọn chiến trường đấy. Lâm Thái Bình nghiêm trang trả lời, sau đó trực tiếp chỉ một ngón tay. Đúng rồi, nhìn bên cạnh, ta vừa rồi chứng kiến cỗ thi thể kia trên người, giống như có kim tệ hào quang lọe lọe tỏa sáng nha. Cái đó a, cái đó a. Angelina lập tức bỏ xuống sở hữu tất cả nghi vấn, mặt mũi tràn đầy hưng phấn tiến lên, một đầu đâm vào núi thây biển máu ở bên trong, hai tay bay múa dốc sức liều mạng loạn trở mình, hưng phấn đến liền thon dài đôi cá đều tại loạn sáng ời. Đoán chừng lúc này thời điểm đừng nói là cái gì vong linh, coi như là toàn bộ thế giới vong linh cùng một chỗ đến nhà bái phỏng, cũng mơ tưởng ngăn cản nàng thu thập kim tệ rồi. Từ từ sẽ đến, nhớ rõ muốn cẩn thận kiểm tra nha. Lâm Thái Bình ở phía sau rất tốt tâm nhắc nhở, rồi lại nhìn như lơ đã ngồi sổm xuống, nhìn xem bên chân sớm đã lạnh như bằng cờ lỏ sở thi thể. Sau một khắc, tại xác định Angelina không có chú ý bên này về sau, hắn đột nhiên dơ lên chư thần chiếc nhẫn, nhẹ nhàng dán tại cờ lỏ sở trước ngực trên vết thương. Trong chốc lát, lạnh như băng chư thần trên mặt nhẫn, đột nhiên bộc phát ra một đạo màu bạc hào quang, thẳng tắp đâm vào đến cỡ lọ sờ trong cơ thể, ngắn ngủn vài giây đồng hồ về sau, một giọt dấu ở cỡ lọ sờ trong cơ thể màu vàng huyết dịch, giống như là bị vô hình chi lực tác động, chậm rãi dung tiến chư thần trước nhẫn dưới mặt. Rất nhanh đấy, vốn là lạnh như băng chư thần trước nhẫn, đột nhiên tiểu trở nên nóng rực nóng hổi mà bắt đầu, dưới trên mặt cái kia một vòng đỏ tươi huyết sắc, càng là bắt đầu hướng bốn phía cấp tốc khuế tán. thậm chí tại gần kề trong trước mắt, tiêu tràn ngập bao trùm hơn phân nửa dưới mặt, ẩn ẩn lại lại lần nữa đột phá tân chức dấu hiệu. quả nhiên là như vậy, lâm thái bình rất vui sướng đẩy kính mắt, giấu ở thấu kính sau con mắt có chút long lánh hào quang, tựa như phỏng đoán cái kia dạng, với tư cách huyết tát công thức tâm phúc gasos, hiện nhiên cũng tiếp nhận qua thần bí kim huyết cải tạo, cho nên mới có thể có được như thế lực lượng cường đại, mà đang ở ngày hôm qua biến thân cái kia một khác, hắn còn đã từng đắc ý quên hình tuyên bố, đây là chư thần ban cho ta lời chúc phúc. Là phong bạo chi thần huyết mạch chi lực. Rất hiển nhiên, cái này chư thần huyết mạch chi lực quan điểm, là ga rốt theo huyết tắt công thức chỗ đó lấy được, mà huyết tắt công thức loại này quan điểm, lại tất nhiên đến từ chính những cái kia thần bí huyết vân tế tự. Cho nên, vấn đề đã đến, những cái kia thần bí cổ quái tế tự, rốt cuộc là thật sự nắm giữ chư thần huyết mạch, hay, vẫn, là dắt ra hổ ngay lúc đại kỳ đầu này. Càng trọng yếu hơn chính là, những này có được kim huyết huyết vân tế tự, đến cùng muốn làm gì? Nếu như nói kim huyết trong thật sự đựng trư thần huyết mạch, vì cái gì bọn hắn không trực tiếp dùng kim huyết đến cải tạo chính mình, bởi như vậy trực tiếp chinh phục toàn bộ hỗn loạn vùng biển cũng không có vấn đề gì, cần gì phải cùng với tất cả thế lực lớn làm giao dịch gì. A, hắn tại đây đang có điểm không nghĩ ra, Angelina tiểu ôm một đống lớn chiến lợi phẩm, không hề dấu hiệu xuất hiện tại hắn trước mặt, hơn nữa mặt mũi tràn đầy cổ quái dựng thẳng lên đuôi cá, ở trước mặt hắn quơ quơ, tiểu lâm tử, người đang suy nghĩ gì, thoạt nhìn rất buồn dầu bộ dạng. Ở đâu khổ não? Lâm Thái Bình bất động thần sắc thu hồi chư thần chiếc nhẫn, rồi lại cười tủm tỉm nói, ta chỉ là đang nghĩ, huyết tát công thức còn cần bao lâu mới có thể biết rõ hạm đội của hắn đã toàn quân bị diệt, nếu như có thể giấu giếm hơn mấy tháng, chúng ta thì có đầy đủ thời gian đến kiến thiết băng hỏa quần đảo cùng với sửa chữa huyết kinh số. Yên nào, cái này ta đã sớm giúp ngươi hỏi qua rồi. Enzer Lina ngẩn người, lập tức tiểu Dương Dương đắc ý nói, còn nhớ rõ cái kia xả cái cổ pháp sư sao? ta vừa mới hỏi qua hắn, dựa theo tên kia thuyết pháp, huyết tát công tước chỉ biết là huyết kình số tại truy kích hải tặc, lại không rõ ràng lắm huyết kình số vị trí cụ thể, cho nên vậy sao? Lâm Thái Bình rất chân thành nghĩ nghĩ, đột nhiên lại đã có một cái hoàn toàn mới kế hoạch. À, nếu như là nói như vậy, có lẽ chúng ta thuyết phục vị kia pháp sư tiên sinh, lại để cho hắn mỗi cách nửa tháng tiểu ghi một phong thơ cho huyết tát công tước, cáo chi tiến triển rất thuận lợi đang tại truy kích trong. Không có vấn đề, ta sẽ thuyết phục tên kia đấy. Angelina liên tục gật đầu, lại đằng đằng sát khí vén tay áo lên, phải biết rằng, vừa rồi nếu như không phải ta ngăn đón, cự nha cũng đã đem đổ nướng bằng khung sắt được nóng hổi đỏ lên, chuẩn bị đem cái kia đáng thương ra hỏa sấy nướng đến 97 phần, lại rác lên bột hồ tiêu màn đem buông xuống tiêu rồi. Mới nói được cự nha, bên cạnh trong khoang thuyền tiểu truyền đến vị kia xả cái cổ pháp sư thét lên, cùng với cự nha cái kia cao hứng bừng bừng tiếng ca ngợi âm, ha ha ha ha, bọn tiểu nhị, các ngươi canh nóng đốt, nấu, xong chưa. Ta đã không thể chờ đợi được muốn biểu hiện ra chủ nghệ. Cái gì? Angelina không cho phép, chớ ngu rồi, nàng chỉ nói không cho phép đồ nướng, chưa nói qua không được nối xuống à. Lại tới nữa, Lâm Thái Bình nhìn nhìn Angelina, hai người không hẹn mà cùng thở dài, vài giây đồng hồ về sau, Lâm Thái Bình đột nhiên đẩy kính mắt, ý bảo Angelina theo kịp. Được rồi, xem ra chúng ta muốn cho cự nhà tìm một chút sự tình làm, so với đi thăm thoáng một phát huyết kinh số, chúng ta huyết kinh số. Trước 186, huyết kinh số của chúng ta. Bởi vì Lâm Thái Bình kịp lúc xâm nhập, đã bị thoa khắp đổ gia vị đáng thương Pháp sư rốt cục tránh được một kiếp, đợi đến lúc theo nóng hôi hổi nồi đun nước ở bên trong leo ra về sau, thằng này lập tức lệ nóng doanh trọng nhấc tay đầu hàng, hơn nữa đều không cần Lâm Thái Bình nói cái gì nữa, Tự sung phong nhận việc đảm nhiệm dẫn đường, mang theo hát ám nhóm sinh vật bắt đầu thăm ra, xâm, cung kình số. Mở nhạt mông lung dưới ánh trăng, khổng lồ huyết kinh số bước lên lấy màu đen ngủ. như là chiếm giữ tại trên mặt biển thái cổ hung thú, như thế nguy nga như thế bằng bạc, dù cho vừa mới trải qua một hồi kích liệt chiến đấu, dù cho bong tàu tàn phá vết thương chống chết, nhưng cái này chiếc vắt ngang tại chiều dâng sóng giữ bên trong cực lớn chiến hạm, vẫn làm cho hắc ám nhóm sinh vật tại đi thăm trên đường, kim lòng không được không nứt lời sợ hãi thán phục. Cả chiếc huyết kinh số, hạm trường 329m mễ, m, hạm rộng 46m, tổng trọng lượng cao tới gần đảm 32 tấn. Diện tích đồng đẳng với một tòa không thể phá vỡ cỡ lớn tòa thành, hơn nữa thiết trí có 3 tầng pháo bông tàu, 203 môn viêm hỏa hạng pháo cùng 2 môn khổng lồ dài hơn trong tháo, như là dây đặc dựng rầm trải rộng tại tầng 3 bông thuyền, cấu thành nó khủng bố hỏa lực lưới. Đáng nhắc tới chính là, tuy nhiên thân là quái vật khổng lồ, nhưng huyết kình số tốc độ cùng tính linh hoạt không chút nào không bị ảnh hưởng, bởi vì tại màu đỏ như máu hạm trên người, còn lắp đặt lục căn phong hệ ma pháp của buồm, cam đoan nó tại đi thuyền trong có thể mượn phong nguyên tố lực lượng. mà cân nhắc đến gần, kề rượi vào cánh buồm còn chưa đủ. Hạm thân bên trong đội sắp đặt một tòa cỡ trung ma pháp lò luyện, chỉ cần tiêu hao số lượng kinh người ma tinh cao nhất tốc độ còn có thể tăng lên 50%. Trừ lần đó ra, tại hung mãnh hỏa lực cùng linh hoạt cao tốc bên ngoài, cái này chiếc khổng lồ chiến hạm còn có được cường đại phòng ngự năng lực. Nghe nói cấu thành hạm thân mỗi một khối cỡ lớn tấm ván gỗ đều dùng cực kỳ cứng rắn hắc thiết mộc chế tạo mà thành, hơn nữa trải qua vĩnh cửu cố hóa ma pháp xử lý. Không chút nào khoa trương mà nói, bình thường hạm pháo doanh kích tại huyết kình số lên, giống như là dùng đoàn côn go đi công kích cự nhân, căn bản không tạo được bất luận cái gì thương tổn. Nghiêm trọng. Nói ngắn lại, đúng là bởi vì có được khủng bố như thế lực công kích cùng lực phòng ngự, huyết kình số mới có thể ở huyết tắt công thức chiến hạm chủ lực trong bài danh vị thứ 3. Trên thực tế, cho dù là tại toàn bộ hỗn loạn vùng biển cường đại trong hạm đội, nó cũng có thể miễn cưỡng xâm nhập đến trước 20 vị. Về phần hiện tại đã chìm vào đáy biển hắc ám nữ vương số, cùng cường đại huyết kình số so sánh với đến, quả thực tiểu là một đầu không có ý nghĩa tiểu thuyền tam bản. Cái gì đều đừng nói nữa. Cái gì đều không cần nói. Đợi đến lúc đi thăm nguyên vẹn chiếc huyết kình số về sau, thú nhân cùng thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, đã sớm trận mắt há hốc mồm, trên trăm ánh mắt ở bên trong tập thể bước lên lục quang, Angelina càng là đôi mắt sáng mê ly. Rất muốn ôm lấy đôi cá dùng sức cắn một ngụm, thẳng đến giờ này khắc này. thẳng đến nhẹ khẽ vướt vướt huyết kình số mạng thuyền nàng mới rốt cục như ở trong mộng mới tỉnh tựa như ý thức được cái này trước đã từng đem các thú nhân đuổi giết được chật vật chạy thuộc mạng khủng bố chiến hạm rốt cục triệt triệt để để thay đổi chủ nhân hắc ám thần ở trên đã có cái này chiếc huyết kình số chúng ta về sau còn muốn khổ cực như vậy ăn cướp làm gì chỉ cần tùy tiện tìm phiến buôn bán phồn hoa vùng biển trực tiếp đem huyết kình số hướng đường biển trên bãi xuống thậm chí đều không cần pháo phóng ngon thoại Những cái kia thương thuyền sẽ thành thành thật thật móc ra túi tiền. Hơn nữa còn là khóc hô hào cầu chúng ta nhận lấy. Ô, ô, ô quyết định. Từ hôm nay trở đi ta đi nằm ngủ tại bong thuyền. Tưởng tượng thấy cái loại này không kiêng nghề gì cả thu qua đường phí Mỹ rượu chẳng cảnh. N giờ Lina hạnh phúc được sắp ngất đi thôi. Trực tiếp ôm lấy cột bùm chết đều không buông tay. Đúng rồi. Vì kỷ niệm ta vừa mới chìm nghìm hát ám nữ vương số. Ta quyết định cho huyết kình số sửa cái danh tự. Đã k quyết xác nữ vương số không có văn hóa thật đáng sợ lâm thái bình rất im lặng bay vụn vụt bận nhãn quyết định hay vẫn là không muốn đả kích mỹ nhân ngư ngự tỷ gọi là tiêu chuẩn ngược lại là các thú nhân nhao nhao cử động chào tỏ vẻ đồng ý mọ mổ tạ gì càng là không thể chờ đợi được nâng lên một thùng sơn bỏ lên trên đầu thuyền cho tân tàu chiến chỉ huy cải danh tự thuận tiện nói thêm câu nữa thằng này văn hóa trình độ so angelina còn hỏng bét thế cho nên cuối cùng cái kia số lời ghi sai rồi thuận nhìn ta muốn tại băng hỏa quần đảo khai mở cái lớp xóa mù chữa rồi lâm thái bình nghiêm trang âm thầm đoán thầm rồi lại mặt mũi tràn đầy thân thiết quay đầu đi nhìn xem bên cạnh mắt bước lên lục quang hâm mộ đấu kỵ hận cự nha cùng thực nhân ma nhóm đám bọn họ như vậy chiến hạm đến tay băng hỏa quần đảo cũng có tân chủ nhân hiện tại vấn đề duy nhất là ta gia nhập lời còn chưa dứt vừa mới còn đang ngẩn người cự nha đột nhiên tiểu gọn gàng mà linh hoạt cử động chào yên nào đừng tự tuyệt được nhanh như vậy Lâm Thái Bình cười tủm tỉm nhìn xem nó, tiếp tục lấy lời khuyên của mình công tác, phải biết rằng các ngươi hiện tại cũng không có chỗ có thể đi, cho nên vì cái gì không cân nhắc thoáng một phát gia nhập. Ách, vân vân, đợi một tí, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói ngươi nguyện ý gia nhập, triệt để bó tay rồi. Lâm Thái Bình lần này là thật sự triệt để bó tay rồi, phải biết rằng vì thuyết phục Cự Nha cùng thực nhân ma nhóm, đám bọn họ gia nhập liên minh, nhưng hắn là đem bụng hắc tinh thần phát huy đến mức tận cùng. Mất ăn mất ngủ chuẩn bị một đống lớn thuyết phục lý do, nhưng là bây giờ, nhưng là bây giờ hắn đều còn chưa kịp nói ra một câu, những cái thứ này rõ ràng liền từ rồi, nhưng lại theo được như vậy dứt khoát lưu loát. Xin nhờ, các ngươi tốt xấu là thực nhân ma a dầu gì cũng là tà ác tàn bạo ngoan cô thực nhân ma a muốn hay không như vậy không có tiết tháo không có điểm mấu chốt, bất kể thế nào nói, ít nhất các ngươi cũng muốn tượng trưng giấy rửa thoáng một phát, sau đó lại tại của ta luân phiên khuyên bảo bán tín bán nghi gia nhập Như vậy mới không phụ lòng của ta trắng đêm vất vả chuẩn bị đi. Ta ngược lại là muốn dây rùa thoáng một phát, nhưng là hữu dụng sao? Cự nha bay vùn vụt bạch nhãn, rất phiền muộn cọ sát lấy răng nhanh nói. Dù sao chúng ta như vậy a địa phương đi, dù sao chúng ta cũng muốn làm hại tặc, dù sao tiêu diệt rốt cùng phong bạo kiếm sĩ về sau, chúng ta xác định vững chắc sẽ bị huyết tát tên hỗn đản kia đuổi giết đến chết. Nếu là như vậy, còn không bằng tạm thời với các ngươi hợp tác, ít nhất còn có chút ta an toàn cam đoan. Rất tốt rất cường đại. Ai nói thực nhân ma đều là ngu xuẩn kia mà, ít nhất theo vừa mới cái này một đống lớn lý do ở bên trong, cũng có thể thấy được cự nha vẫn có chút trí tuệ đấy, chỉ có điều tại sinh hoạt hàng ngày ở bên trong, thằng này đem mình có hạn cái kia điểm trí tuệ, tất cả đều dùng tại như thế nào bắt đồ ăn như thế nào nấu nướng lên. Nguyên nhân chính là như thế, đột nhiên chứng kiến thằng này thể hiện ra lý trí một mặt, Lâm Thái Bình thật đúng là có chút nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ, cho nên nói, các ngươi xác định muốn gia nhập, cùng chúng ta cùng một chỗ kiến thiết băng hỏa quần đảo, hơn nữa tìm cơ hội tiêu diệt vị kia huyết tát công tước, ta cũng không phải muốn, thật sự thật sự rất không muốn. Cự nha tiếp tục liều mệnh mắt trơn trắng, nghĩ nghĩ lại mặt mũi tràn đầy hoán niệm thầm nói, kỳ thật còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân cái gì kia, ta chăm chú nghĩ tới rồi, cho dù chúng ta bây giờ không đáp ứng, sớm muộn cũng sẽ bị ngươi rất bụng hát dụ dỗ, dù sao nhất định hội sẽ rơi vào hố to, ta còn không bằng chủ động điểm hướng bên trong nhảy được rồi. ạ ạ Cái này xem như khích lệ sao?" Lâm Thái Bình nghe được không biết nên nói cái gì cho phải, nhịn không được quay đầu nhìn xem bên cạnh các thú nhân, khục khục, "Bọn tiểu nhị, các ngươi cảm thấy ta như là loại người này sao?" "Cái gì gọi là như?" "Ngươi vốn chính là." Một đoàn thú nhân rất có đồng cảm dốc sức liệu mạng gật đầu, Mizanda nhớ tới chính mình bi thảm kinh nghiệm, càng là nhịn không được lệ nóng doanh tròng lê hoa đái vũ, "Ô oh, ô, oh, oh, Lâm, ngươi cũng đừng kiêm tốn, ngẫm lại mấy tháng trước, ta chỉ thật là trùng hợp đi ngang qua." Tiêu không hiểu thấu và hỏa, còn cũng bị ngươi buộc mỗi ngày hỏa, vẽ, 60 bức vẽ bản thảo. Một câu, ta dám đánh cuộc, dù là đem ngươi lưu vong đến một cái không người trên hoang đảo, không cần 2 tháng, liền ở trên đảo con kiến đều bị ngươi ok. Được rồi, các ngươi thật đúng là để mắt ta à. Lâm Thái Bình rất im lặng sờ mò xuống 3, không biết mình là cần phải tỏ vẻ thoáng một phát khiêm tốn so sánh tốt đâu rồi, cần phải kiệt lực chứng minh thoáng một phát chính mình thiện lương người vô tội so sánh tốt đây này. Bất quá. Hắn nghĩ như thế nào cũng không sao cả, ít nhất cự nha đã rất rất oán nghiệm làm ra quyết định, hơn nữa dựng thẳng lên hai ngón tay nói, "Đúng rồi, gia nhập là gia nhập, nhưng là ta có hai cái điều kiện thứ nhất, ta hy vọng chúng ta thực nhân mà có thể cùng các thú nhân hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ, chúng có chúng ta cũng muốn có, chúng không chịu làm chúng ta cũng không chịu làm." "Không có vấn đề, yêu cầu này rất hợp lý." Lâm Thái Bình căn bản không cần cân nhắc, tiêu không chút do dự gật đầu đáp ứng, "Ta dùng nhân phẩm của ta cam đoan, ta sẽ đối với sở hữu tất cả hắc cám sinh vật đối xử như nhau, như vậy điều kiện thứ nhì là điều kiện thứ nhì nha là của ta tư nhân yêu cầu. Cự nha quơ quơ hai thanh cực lớn giao thay, lại ngẩng đầu nhìn xem lâm thái bình, đột nhiên tiểu trở nên mắt buốc lên lục quang thở nặng khí thô. Cái gì kia, ta nghe en giờ lina chúng nói lâm ngươi hiểu được rất nhiều phương đông chủ nghệ, so với cái gì thịt kho tàu hấp bạch lửa đốt sáng, so với cái gì lỗ đồ ăn quảng đông ẩm thực chết giang ẩm thực, cho nên đã minh bạch. Lâm Thái Bình rất vui sướng đẩy đẩy kính mắt, trực tiếp vung tay lên, không có vấn đề, tìm thời gian ta chậm rãi dạy ngươi, kỳ thật cho dù ngươi không nói, ta cũng ý định cùng ngươi xâm nhập trao đổi thoáng một phát trùng nghệ, cái này thậm chí quan hệ đến. Thật sự, cự nha vốn đều làm tốt bị sập cửa vào mặt chuẩn bị, nghe nói như thế không khỏi mừng, dỡ, lúc này tiểu sông lên ôm lấy không phóng, đừng à, còn tìm thời gian gì, tiểu hiện tại, chúng ta bây giờ tiểu đi trao đổi thoáng một phát, a hống hống hứng, giống. Của ta giao phay đã khát khao khó nhịn rồi. Như thế như thế, đầy trong đầu đều là các loại tự điển món ăn chủ nghệ, thằng này trực tiếp kéo Lâm Thái Bình, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt hướng phía phòng bếp chạy như điên, ven đường bỏ ra liên tiếp nhiệt tình mồ hôi, Angelina Lina cùng Mizanda hai mặt nhìn nhau, thú nhân cùng thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, mắt to chừng đối mắt nhỏ, đột nhiên đều có chủng, chồng, kỳ lạ quý hiếm, cổ quái mê mang cảm, rắc. Hoàn toàn yên tĩnh ở bên trong, đã qua thật lâu thật lâu về sau. Mộ mổ tạ Di đột nhiên lắp bắp nói, đợi một chút, ta nếu không có lầm lời mà nói, chúng ta bây giờ đã biến thành đồng minh rồi, thậm chí đều không có cỏ kẻ mà cả. Ai biết được, một đoàn hắc ám sinh vật tập thể sợ run, ngược lại là bên kia trong phòng bếp, chuyện chính đảm đường coi như tiếng nổ thái thị thanh âm, nồi chén hồ lô buồn bang bang loạn hưởng thanh âm, chính giữa còn kèm theo lâm thái bình cùng cự nha cổ quái đối thoại. Đúng rồi, mọ mổ tạ gì, ta đột nhiên nhớ tới, chúng ta cần phải cho tân liên minh đặt tên. khởi rất khí phách danh tự, có đạo lý, rất có đạo lý, ngươi cảm thấy tên là gì tốt? Cái này sao? Ta tối hôm qua suy nghĩ thật lâu, không bằng đã đều. đệ xì si ạ liên minh. A, nghe quả nhiên rất khí phách, bất quá cái gì là đệ sĩ si ạ? À? à, đó là chúng ta phương đông một loại đáng sợ ma thú, tại nó qua lại địa phương, người trẻ tuổi đều thần trí hoảng hốt, tinh lực suy yếu, kiệt trắng đêm mất ngủ, thậm chí còn sẽ gặp đến đáng sợ người lền rùa, đáng đời độc thân cả đời. Hắc ám thần ở trên. Đệ sĩ ạ rõ ràng như vậy tà ác. Cái đó đúng. chương 187, liên minh bể bụn nhiều việc. Tháng 9 giữa hè do thú nhân cùng thực nhân ma tạo thành đệ sĩ ạ tà ác liên minh, rốt cục tại xa xôi băng hỏa quần đảo chính thức tuyên cáo thành lập, tuy nhiên tại vừa mới thành lập mới bắt đầu. Cái này về sau được xưng là vùng biển ác ngộng tà ác liên minh, cũng chỉ có hơn 100 cái thành viên, vài chục tòa hoang vu cằn cối đảo san hô, thậm chí liền lần thứ nhất hội nghị đều là tại lều có ở bên trong cử hành đấy Rất thần kỳ chính là, trải qua thú nhân cùng thực nhân ma đám bọn họ hữu hảo quần đầu, vốn chỉ là ở bên uống chút trà xem náo nhiệt lâm Thái Bình, rõ ràng bị đề cử vi thứ nhất đảm nhiệm Liên minh Chủ tịch Quốc hội, Angelina cùng các thú nhân đối với cái này không hề dị nghị, thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, cũng nhao nhao tỏ vẻ đồng ý, dùng cự nha mà nói mà nói tự là, Lâm, so về những cái kia hôn đẵn, ta đổi tin từ ngươi. Cái gì, ngươi nói ngươi không phải hắc ám sinh vật, không có sao. ngươi không phải ngu đầu nhân bộ lạc con rể sao? Đại gia mày đấy. Rốt cuộc là cái tên hỗn đản như vậy ưa thích chuyện bắt quái. Lâm Thái Bình cảm động đến rơi nước mắt, chỉ có thể trang nghiêm túc mục vươn tay, theo Enzer Lina chô đó tiếp nhận tạm thời dùng củ cải trắng khắp liên minh con dấu, lại đang cự nha nổi đun nước ở bên trong dính điểm mới lạ, tươi sốt thú huyết ngay lúc mực đóng dấu, tìm mấy tờ giấy trắng ba ba liên tục con dấu, chính thức ban bố để sĩ ạ liên minh một loạt quyết nghị. Tại đây chút ít quyết nghị ở bên trong đầu tiên muốn làm chuyện thứ nhất dĩ nhiên là là tập kết nhân thủ tham dò băng hỏa quần đảo tại kế tiếp suốt trong một tháng hắn mang theo thú nhân cùng thực nhân ma lên tàu thuyền nhỏ chạy một lượt băng hỏa quần đảo trong phạm vi mấy chục tòa san hô đảo nhỏ điều tra mỗi hòn đảo nhỏ địa lý hoàn cảnh cùng tài nguyên tình huống hơn nữa chế định ra thô giáp đơn sơ địa đồ bởi vì thật sự chẳng muốn đặt tên chữ cho nên mấy chục tòa san hô đảo nhỏ đều trực tiếp dùng con số đến biên soạn tự số so với thâm hàn băng quật chỗ cái này tòa đóng băng đảo nhỏ Đã bị rất không phụ trách mệnh danh là quần đảo số 1, phụ cận cái kia ngọn núi lửa đảo nhỏ, đã bị mệnh danh là quần đảo số 2, sẽ đi qua điểm cái kia một tòa nham thạch đảo, đã bị mệnh danh là quần đảo số 3. Dùng cái này suy ra một mực biên soạn xuống dưới, thẳng đến quần đảo số 36 tuyên cáo hoàn thành. Tựa như trước đó đoán trước cái kia dạng, cái này 36 tòa san hô đảo nhỏ, tất cả đều thuộc về tài nguyên cẩn côi hoang vu hòn đảo, nhưng muốn nói là toàn đều không hề thu hoạch, thế thì cũng không có thể. Đơn cử ví dụ mà nói, toàn bộ nhờ lấy huyết kình số miễn phí phá bỏ và rời đi nơi khác, quần đảo số 1 hiện tại đã một mảnh bằng phẳng, đương nhiên đã trở thành đệ sĩ ạ liên minh tương lai chủ đảo, dùng dưới mặt đất ẩn sâu thâm hàn bằng quật vi phòng nghị sự. Lâm Thái Bình chỉ huy hắc ám nhóm sinh vật ngày đêm bận rộn, tại trên hải đảo trắng trận khởi công kiến thiết, sơ bộ kiến tạo tạm thời thành trại, tiệm thợ rèn, vật tư nhà kho cùng bộ lạc nơi trú quân, đủ dung nạp gần ngàn người ở lại. Trên thực tế, dựa theo Lâm Thái Bình kế hoạch Hải đảo mặt ngoài kiến thiết chỉ là tạm thời quá độ, đợi đến lúc điều kiện thành thục về sau, hán hội, sẽ, nghị cách đem dưới mặt đất ẩn sâu đóng băng thành lũy đảo móc đi ra, có thể nghĩ, cái này tòa đã từng thuộc về hắc ám Hoàng Triều đóng băng thành lũy một khi lại thấy ánh mặt trời, sẽ biến thành đệ sĩ ạ liên minh chính thức đại bản doanh, dù là huyết tắt công tức xuất lĩnh võ trang hạm đội quy mô tiến công, chỉ sợ cũng không cách nào dễ dàng công phá. Trừ lần đó ra, còn lại 35 tòa san hô đảo nhỏ. cũng hoặc nhiều hoặc ít đã mang đến kinh hỉ, so với quanh năm bị núi lửa vân bao phủ quần đảo số 2 Đông Nam Bộ, rõ ràng còn cất giấu một cái bốn mùa ôn hòa sơn cốc. Trong sơn cốc mấy trăm năm qua tích lũy bụi núi lửa, hiển nhiên là tốt nhất phân bón, Enzer Lina mang theo các thú nhân cả ngày bận rộn. Tại trong sơn cốc cấy ghép đảo tạo đại lượng thực vật, cái này khiến chúng nó sau này đang phát triển chế dược sản nghiệp lúc, không bao giờ nữa cần vi dược liệu nơi phát ra mà buồn rầu. Mặt khác, như quần đảo số 6 lên Có một loại hình thể cực lớn hỏa hệ ma thỏ qua lại, quần đảo số 12 phụ cận trong hải vực, loài cá tài nguyên tương đương phong phú, cái này vi hắc Ám nhóm sinh vật cung cấp đầy đủ nơi cung cấp thực vật, nhất là cự nhà, thằng này từ khi đi theo Lâm Thái Bình học tập trù nghệ về sau, bắt đầu không thể chờ đợi được cầm những này ma thu cùng loài cá luyện tập, tuy nhiên nó mỗi lần đều tại phần đàn, đến cùng lúc nào mới có thể sửa chữa tốt huyết kinh số, không kiêng. Nể gì cả đi ra ngoài ăn cướp một lần. Thuận tiện trảo vài cái nhân loại trở về làm nhân bánh bánh. Nói đến huyết kinh số, cái này trước đã từng thuộc về huyết tát công tức khủng bố chiến hạng, hôm nay đã bị đổi tên là huyết sắc nữ vương số, chính bỏ neo tại gần biển thượng đẳng đái sửa chữa, phải biết rằng ở đẳng kia một đêm đánh lén trong chiến đấu, huyết sắc nữ vương số hơn phân nửa bong tàu đều bị triệt để phá hủy, tòa nhà hình tháp cùng bường nhỏ trên tàu cũng bị hao tổn nghiêm trọng, dựa theo Nger Lina đoán chứng. dù là tại tài liệu đủ dưới tình huống, ít nhất cũng phải tốn hao mấy tháng thời gian. mới có thể để cho cái này chiếc khủng bố chiến hạng một lần nữa bày ra giữ tận diện mạo. Nguyên nhân chính là như thế, vì để sớm ngày cưỡi huyết sắc nữ vương số ra biển phơi nắng tắm nắng, Lâm Thái Bình lập tức thông qua ma pháp đưa tin, ủy thác cỡ lẻn tiên sinh cùng đám hát thương đợi, thay mua đại lượng tài liệu. đương nhiên, vì bảo thủ băng hỏa quần đảo bí mật, hắn rất sáng suốt cùng đám hát thương ước định, sau này hết thể giao dịch đều tại Lam San đảo tiến hành, hơn nữa còn dùng nhiều tiền thuê mấy chiếc thương thuyền, với tư cách tạm thời chuyên trở công cụ. thuận tiện nói một câu, ngoại trừ huyết sắc nữ vương số sửa chữa tài liệu, lâm thái bình còn hướng đám hắc thương đặt hàng rất nhiều tu hành tài nguyên, bởi vì hắc cám nhóm sinh vật thông qua trong khoảng thời gian này chiến đấu tôi luyện, hôm nay cũng đã tại tấn trước đột phá biên giới, lạc quan một điểm mà nói, tại tài nguyên sung túc dưới tình huống, Lina tùy thời cũng có thể tấn thăng làm hắc thiết trung giai pháp sư, mà bình thường thú nhân cùng thực nhân ma nhóm, đám bọn họ cũng chỉ cần lại vất vả tôi luyện 2-3 tháng, có thể đột phá thanh đồng đỉnh phong đến hắc thiết sơ giai. Nói ngắn lại, hết thể đều rất tốt đẹp, hết thể đều hướng phía quang minh tương lai phát triển, ngoại trừ Phá sản. Hai tháng về sau, đang ngồi ở thâm hàn băng quật ở bên trong vui sướng uống trà lâm Thái Bình, đột nhiên kinh ngạc miệng đầy phun trà. Phúc, phá sản là có ý gì? Ta nếu nhớ không lầm, chúng ta gần đây dược phẩm sinh ý rất náo nhiệt, mặn gã lượng tiêu thụ cũng càng ngày càng cao. Mi hiện tại một ngày đều có thể họa vẽ, 90 trương mạn vẽ lên. Người cứ nói đi. Enzer Lina ôm một đống lớn sổ sách, mặt mũi tràn đầy ưu hoảng nhìn xem hắn, "Tiểu Lâm Tử, chúng ta là kiếm được rất nhiều, thế nhưng mà chúng ta dùng tiền hoa được nhanh hơn, quả thực tiểu là đem kim tệ hướng Hải Lý ném, ngươi biết chỉ cần là sửa chữa huyết sắc nữ vương số, liền sai chúng ta bao nhiêu tiền sao?" "Được rồi, đây là đại lời nói thật, chỉ cần nhìn xem sổ sách trên những cái kia đỏ tươi như máu chi tiêu con số." Enzer Lina thì có một loại đâm chết tại bang bích trên xúc động, kiến thiết tạm thời cứ điểm lên giá tiền, "Uy, cho ăn." No bụng thú nhân cùng thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, lên giá tiền, mua sắm vật tư cùng thuê thương thuyền lên giá tiền, sửa chữa huyết sắc nữ vương số lên giá tiền, chỉ là cái kia chết tiệt ma pháp cánh buồm cột buồm, liền xài. Bỏ ra. Bỏ ra. Được rồi, quỷ tài biết rõ bỏ ra bao nhiêu tiền, dù sao nói ngắn lại một câu. Đệ sĩ ạ tà ác liên minh tài chính tình huống đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, tuy nhiên dược phẩm sinh ý càng ngày càng náo nhiệt. Tuy nhiên mạng gạ cùng sản phẩm theo phong trào lượng tiêu thụ cũng liên tiếp lên cao, nhưng là đây hết thảy đều không có dùng, tại ngày càng khổng lồ chi tiêu trước mặt, toàn bộ đều là mây bay. Vì cân đối thu chi, vì bài trừ đi ra một điểm tài chính thỏa mãn chi tiêu, thân là liên minh tài chính quan Angelina, trong khoảng thời gian này đến nay quả thực là vắt hết óc dốc hết tâm huyết, mục đích chỉ có một cái, cái kia chính là như thế nào mới có thể cần kiệm tiết kiệm vất vả công việc quảng ra, dùng thỏa mãn tham lam cự thú giống như tài chính lỗ hồng. Nói như vậy, vì có thể tỉnh ra mấy cái kiếm tệ, nàng hiện tại cho đuôi cá làm bảo dưỡng thời điểm, đều đem đắt đỏ dầu ô liu đổi thành giá rẻ nhất dầu cải, thế cho nên suốt nửa tháng xuống, vốn là thon dài bóng loáng đuôi cá đều trở nên ảm đạm thô ráp, còn tản ra một cổ nồng đầm kỳ quái hương vị, dẫn tới nhóm lớn con rồi mỗi ngày vây quanh nàng ông ông bay loạn. Được rồi, thật đúng là rất đáng thương a. Lâm Thái Bình nghe được sinh lòng trắc ẩn, nhất là chứng kiến Enzer Lina đuôi cá trên ảm đạm lẫn phiến, càng là không khỏi rất là đồng tình. Nói cách khác, thật sự nếu không suy nghĩ chút biện pháp lời mà nói, chúng ta sẽ bị một đoàn chủ nợ đòi nợ rồi hả? Không phải muốn, mà là đã. N. Giờ Lina lệ quang dịu dàng ôm đuôi cá. Ô, ô ô tiểu lâm tử, chúng ta nhất định phải cần kiệm tiết kiệm rồi. Ta chăm chú nghĩ tới rồi, về sau ngươi sửa uống nước sôi được rồi. Bởi vì lá trả lên giá tiền đấy, mọi mổ tạ gì cùng cự nha chúng cũng không cho ăn thịt. Mỗi ngày ăn hai bữa cơm được rồi. Mặt khác với tư cách tài chính quan ta đây, đương nhiên cũng muốn làm gương tốt. Ta quyết định đem dầu cải đổi thành biển bùn. "Uy uy uy, ta còn chưa nói xong đâu rồi, ngươi muốn đi đâu?" "Cái này còn phải hỏi. Đương nhiên phải đi kiếm tiền nuôi sống gia đình rồi." Lâm Thái Bình đều chạy tới cửa gian phòng, nghĩ nghĩ vừa cười híp mắt híp mắt quay đầu, hướng phía vẫn còn dòng dài en giờ Ly Na ngoắc ngón tay, "Tỷ tỷ, ngươi muốn cùng đi sao? Chúng ta đi nhìn xem cự nhà, nói không chừng mới kiếm tiền đại kế." Tiểu tin tức manh mối tại trên người của nó rồi. "Kiếm tiền đại kế? Mới kiếm tiền đại kế?" Angelina ngốc Núc Ních mở to hai mắt, đầu óc cũng còn không nghĩ tinh tưởng, đôi cá đã bị kiếm tiền hai chữ khu độc lấy, không tự chủ được ngày tới, một người một cá vạch lên thuyền nhỏ ly khai quần đảo số 1, trải qua 10 phút lộ trình về sau, rất nhanh tiểu thấy được chính bỏ neo tại gần biển trên huyết sắc nữ vương số. Giờ này khắc này huyết sắc nữ vương số lên, một đoàn thực nhân ma chính đỉnh lấy chói trang mặt trời, vất vả bận rộn sửa chữa lấy bong tàu, lâm thái bình dọc theo cầu thang mạn bỏ lên trên thuyền. Thuận Tay bắt lấy một trích vận chuyển vật liệu gỗ thực nhân ma, cười tủm tỉm hỏi: Các ngươi tộc trưởng đâu này? Có phải hay không còn dừng lại ở trong phòng bếp? Cái này vấn đề quả thực là dư thừa đấy. Cái con kia thực nhân ma trực tiếp chỉ chỉ sau lưng không xa ra chiến hạm phòng bếp, mặt mũi tràn đầy cổ quái nói: Đại nhân, chúng ta tộc trưởng đem mình tại trong phòng bếp nghiên cứu trung nghệ đã suốt 3 ngày ba đêm rồi. Ân, nó nói, phòng bếp tiệu là nó tư nhân lãnh địa, nếu ai dám không lịch sự đồng ý xông vào, tiệu là khơi mạo đối với. Thực nhân ma nhất tộc chiến tranh. Rất tốt rất cường đại. Lâm Thái Bình rất im lặng vô vô cái chán. Lộ ra quả là thế biểu lộ. Bên cạnh Lina cũng không để ý nhiều như vậy. Trực tiếp đằng đằng sát khí nhảy qua đi. Một đuôi ba đẩy ra phòng bếp. Đem đại môn đều hành được chia 5 xe 7. Đập bay một vạn lần A. Chết tiệt cự nha. Ta đều cùng đến muốn tiết kiệm nước tắm rồi. Người rõ ràng còn dám lãng phí đắt đỏ nguyên liệu nấu ăn. Có biết hay không một cây cả rốt lên giá bao nhiêu? Ách. 188 Cảm phiền gọi ta là đại sư. Một cây cả rốt muốn 2 cái tiền đồng, một quả rau cải trắng muốn 6 cái tiền đồng, một lọ bột hồ tiêu muốn 12 tiền đồng. Ngươi biết những này chết tiệt nguyên liệu nấu ăn thêm cùng một chỗ, sẽ đối với chúng ta đáng sợ tài chính chi tiêu, tạo thành bao nhiêu tổn thương sao? Ôm trong lòng phá sản đoán nghiệm. Enzer Lina hận đến nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp vung vẩy đôi cá đập toái đại môn, đang đằng sát khí vọt lên đi vào, gần kề vài giây đồng hồ về sau, đợi đến lúc thấy rõ trong phòng bếp quỷ dị tình cảnh, cái này đầu cần kiệm tiết kiệm mỹ nhân ngư ngự tỷ lập tức trợn mắt há hốc mồm, đã đến bên miệng gào thét trực tiếp gián đoạn. một mảnh hỗn loạn bục nhà bếp trên sàn nhà, khắp nơi đều là thất thần rơi là tả đồ làm bếp nồi chén hồ lô buồn, đống lớn đống lớn nguyên liệu nấu ăn bị cắt được loạn thất bắt ao, cùng các loại đồ gia vị hỗn tạp cùng một chỗ, trong không khí tràn ngập nồng đậm, đậm đồ ăn hương vị, bếp lò trên hỏa đều không có kịp thời khóa lại, mắt thấy đều muốn đem nồi sắt nấu chảy rồi, mà đang ở như vậy hỗn loạn trong phòng bếp. Mặt mũi tràn đầy tiểu thú gầy suốt một vòng cự nha, lại chính ôm một đại điệp nấu nướng thức đơn, một bên mắt buốc lên lục quang nói lẩm bẩm, một bên hưng phấn dị thường đầy đất lăn qua lăn lại. Là không có sai, tự là lăn qua lăn lại, thằng này mặt mũi tràn đầy say mê cộng thêm thần thánh trang nghiêm, tại dính đầy vết dầu trên sàn nhà không ngừng lăn qua lăn lại, quay lại đây lăn qua đi, quay lại đây lăn qua đi. Mập đấy, đây là tẩu hỏa nhập ma tiết tấu sao? giờ Lina thấy trợn mắt há hốc mồm. Liên đuôi cá đều thẳng tắp dựng đứng hoàn thành dấu chấm hỏi. ba Ngược lại là Lâm Thái Bình từ phía sau ló nhìn liếc, nhìn không được đẩy mắt kiếm gọm vàng, rất ngạc nhiên ho nhẹ vài tiếng. Lao cự à, ngươi chừng nào thì bắt đầu như vậy cần cù nghiên cứu chủ nghệ ngoài còn giúp chúng ta rửa sàn nhà rồi hả? Cái gì gọi là rửa sàn nhà? Cự nha không kịp thở lan lộn lan qua lan lại, căn bản cũng không có lên ý tứ, thuận tiện vẫn không quên dương lên trong tay cái kia trương thực đơn, thở không ra hơi dương dương đắc ý nói, không thấy được sao ta là ở tự thể nghiệm nghiên cứu, nghiên cứu ngươi giới thiệu đạo này món ăn nổi tiếng bánh nếp cuộn, không có văn hóa, thật đáng sợ. Lâm Thái Bình nghe được thẳng mắt trợn trắng, chỉ có thể lần nữa như vậy cảm khái. Nói thật, nếu như nghiên cứu lư đã ổn, lăn qua lăn lại cho vay nặng lãi, cách làm muốn đầy đất lăn qua lăn lại lời mà nói, như vậy nếu như làm một đạo con kiến lên cây, chẳng phải là muốn muốn tìm cây bò lên trên mất trăm lần. Cảm ơn trời đất, khá tốt không phải làm vợ bánh, bằng không thì dựa theo cự nha đích thói quen. Nói nhảm, ta đương nhiên biết rõ lưu đã cồn, lăn qua lăn lại cho vay nặng lãi, không phải muốn thật sự lăn qua lăn lại. Cự nha trên mặt đất lăn được đầu góc tròn váng, rốt cục vẫn chưa thỏa mãn bỏ lên. Rồi lại mặt mũi tràn đầy thần thánh nghiêm túc và trang trọng vô vô ngực, nhưng là, đã món ăn này gọi là lăn qua lăn lại. Vậy nói rõ lăn qua lăn lại tầm quan trọng, cho nên ta nhất định phải tự mình lăn hơn mấy vòng, mới có thể khắc sâu hiểu rõ con lừa lăn qua lăn lại lúc tâm tình, mới có thể chính thức nhận thức món ăn này tinh túy. A. Ta nói như vậy, các ngươi hiểu không? Hiểu, chúng ta hoàn toàn hiểu. Ngươi đã điên rồi. Angelina dùng cái loại nảy đối đãi bệnh thần kinh ánh mắt nhìn xem cự nha, ngược lại là Lâm Thái Bình thâm thụ cảm động, nhịn không được ho nhẹ vài tiếng nói sang chuyện khác. Được rồi, lan qua lăn lại cái gì sau này hay nói. Lao cự à, ta là muốn tới hỏi hỏi ngươi, ta giới thiệu cho ngươi cái kia chút ít phương Đông nấu nướng chủ nghệ, ngươi nắm giữ được thế nào? Cái này còn cần hỏi? Cự nha lập tức dương dương đắc ý dướng cổ lên, đem hai thanh dao phay vung vẩy được gào thét rung động. Một tháng này đến nay, nó mỗi ngày đều tự giam mình ở trong phòng bếp nghiên cứu chủ nghệ, đầu treo cổ tự tử truy đâm cổ cộng thêm nửa đêm đục tường bắt đom đóm, không chỉ có bắt tay đầu trên trăm đạo thức ăn đều làm hai ba lượt, nhưng lại vô sự tự thông, không thầy cũng tự thông tỏ, sáng tạo cái mới phát minh mấy chục đạo món ăn mới, Thiệt hay giả? Angelina đối với cái này tỏ vẻ cực độ hoài nghi, nghĩ nghĩ rứt khoát loạn trạng đuôi cá nói. à ta đột nhiên nhớ tới, ta trước tiên nếm qua tiểu lâm tử làm một đạo đồ ăn, hình như là trước tiên đem thịt tươi băm, lấy thêm bột mì bao lên, sau đó đặt ở cây trúc làm tiểu trong lồng. Không có văn hóa thật đáng sợ. Lần này đến phiên cự nha khinh bị nàng, cái gì gọi là cây trúc làm tiểu lồng sắt, vậy hẳn là gọi là tiểu lồng bao. Hơn nữa tài liệu cũng không chỉ có chỉ là thịt tươi đơn giản như vậy, trên thực tế ngoại trừ thịt tươi bên ngoài, còn có thể gia nhập gạch cua, rau cần, cây nấm nhân bánh, nguyên đậu hũ. Được rồi, cái gì đều không cần nói, ta hiện tại liền làm cho các ngươi xem. Nói làm liền làm, vị này nhiệt tình yêu chủ nghệ thực nhân ma tộc trưởng lúc này tự mình ra trận. Một bên vùng vẩy dao phay đương đương rung động chặt thịt nhân bánh làm thiếp viên thịt. Một bên cẩn thận kiên nhẫn nhào bột mì nghiền thành mỏng hình tròn phân bánh. Thuận tiện vẫn không quên nổi lên lồng hớp, rót ngon hương giấm chua, chuẩn bị non sợi gừng cùng các loại đồ gia vị. Bận rộn rồi lại lộ ra ngay ngắn trật tự, nó giống như là đồng thời có sáu đầu cánh tay. Tại bục nhà bếp trước như nhạt hoa hồ điệp tựa như bay tới bay lui, ngắn ngủn nửa giờ sau, gác ở trên lửa lồng hấp tiểu bước lên sương mù màu trắng, một cổ nồng đậm đến làm cho người ngón trỏ đại động hương khí, trong lúc bất chi bất giác đã tràn ngập toàn bộ phòng bếp, thậm chí lại để cho ngoài cửa thực nhân ma nhóm, đám bọn họ, đều tại tập thể nuốt nước miếng. Ngay sau đó, cũng mặc kệ lồng hấp có nhiều bị phỏng, cự nha trực tiếp bưng lên vừa mới ra lò gạch của tiểu long bao, như bảo vệ chân bảo tựa như nhẹ nhàng đặt ở Lina trước mặt. Ngay sau đó Dương Dương đắc ý vô cái bản, đến đây đi, nếm thử thủ nghệ của ta, cam đoan ngươi ăn xong một cái về sau, lập tức sẽ ôm bắp đuổi của ta cầu ta làm tiếp một lung. Trận mắt há hốc một A, Angelina cũng sớm đã thấy trận mắt há hốc mồm, vô ý thức vươn hai ngón tay, không sợ bị phỏng tựa như kẹp lên một cái gạch của tiểu long bao, run lẩy bẩy hướng trong miệng đưa đi. Gần như trong suốt trắng đoan bánh thở, tại va chạm vào hàm răng trong nháy mắt, tựa như băng tuyết tựa như hòa tăng ra. Ngon nước sốt như nước suối tựa như chảy xuôi đi ra, xen lẫn hương giấm chua đặc thù hương vị, tại trong miệng không kiêng nể gì cả lan tràn ra, rồi lại rất nhanh nương theo lấy tình cảm ấm áp tràn ngập đến toàn bộ dạ dày, toàn bộ ngũ tạng lục phủ, cả người. Mùi vị kia, mùi vị kia quả thực là. Cảm thụ được khó có thể tin mỹ vị, Angelina Lina sóng mắt mê ly liếm liếm môi anh đảo, không đợi cái thứ nhất tiểu long bao triệt để nuốt vào, nàng tiểu hai mắt tỏa sáng hô nhỏ một tiếng, trực tiếp cả người nhào tới ôm lấy lồng hốc. hận không thể đem mang theo tiên vị lồng hấp đều nuốt vào đi. Khá tốt Lâm Thái Bình phản ứng cực nhanh, đã sớm end giờ Lina ăn cái thứ nhất tiểu long bao thời điểm, tiểu vượt lên trước kẹp lên một cái nêm nếm, cái này một nếm phía dưới, hắn đột nhiên có chút một cách không ngờ kinh hỉ, không phải không thừa nhận, cự nha thằng này mặc dù có điểm tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng mà nói đến trù nghệ lời mà nói, thật sự chính là rất có thiên phú, chỉ là cái này một lung vội vàng làm ra tiểu long bao. Có thể cùng cái gì nam bay liệng nên quế cậu không để ý tới cùng so sánh. Rồi. Đúng thế, từ nay về sau, cảm phiền gọi ta là đại sư. Cự nha mình cũng vụn trộm nếm một cái, đợi đến lúc hưởng qua về sau, hắn đột nhiên cảm giác mình cần phải tìm chính mình ký tên mới đúng. a hống húng hống, ta quả nhiên là một thiên tài, đáng tiếc a đáng tiếc. Thịt heo nhân bánh hay, vẫn là không cách nào đem mỹ vị phát huy đến mức tận cùng. Nếu như có thể dùng những cái kia sống an nhàn sung sướng quý phu nhân thành nguyên liệu nấu ăn. Rất tốt, ta đột nhiên không có khẩu vị rồi. Lâm Thái Bình rất im lặng vùng tiểu long bao, thật sâu cảm thấy cự nha loại này bất lương thói quen nhất định phải sửa lại. Xin nhờ, Lao Huynh ngươi hơi chút thêm chút tâm A, tại băng hỏa quần đảo nói như vậy nói còn chưa tính, cần phải là đợi đi đến nhân loại thành thị cũng nói như vậy, như vậy từng phút đồng hồ bị treo cổ là khẳng định được rồi. Ai dám? Ta cũng muốn nhìn xem, ai dám soán cự nha dương dương đắc ý cọ sát lấy răng nành chỉ là vừa mới nói được một nửa nó đột nhiên tiệu mặt mũi tràn đầy cổ quái chừng to mắt đợi một chút lâm ngươi mới vừa nói cái gì chúng ta phải ly khai băng hỏa quần đảo đi nhân loại địa bàn có vấn đề gì lâm thái bình vỗ vỗ bờ vai của nó nghiêm trang nói chẳng lẽ ngươi khổ tâm nghiên cứu chủ nghệ mục đích chính là vì tự tiêu khiển tự nhạc mỹ vị đồ ăn là toàn thế giới cộng đồng tài phú ngươi cần phải đưa ánh mắt phóng được lâu dài một điểm Đi ra băng hỏa quần đảo, đi về hướng toàn bộ hỗn loạn vùng biển. Lại để cho ngàn vạn sinh vật đều say đắm ở tài nấu nướng của ngươi ở bên trong. Lại để cho sở hữu tất cả chủng tộc đều cúng bái hô to ngươi là thực thần. Lại để cho. Không cần phải nói rồi. Cự nha kích động được đỏ mặt tia thai, thở hồn hển trùng trùng điệp điệp vô cái bàn. Là không có sai, nói được một chút cũng là không có sai. Là thời điểm lại để cho những cái kia ngu xuẩn rất lại phía sau nhân loại. biết một chút về cái gì gọi là nấu nướng cảnh giới cao nhất rồi, a hống hùng hống, còn chờ cái gì đâu rồi, của ta giao phay cũng sớm đã khát khao khó nhịn rồi. Đợi một chút, vân vân, đợi một tí. giờ Lina ở bên nghe được đầu góc choáng váng, lúc này thời điểm rốt cục kịp phản ứng, nhìn không được lắp bắp nói, Tiểu Lâm Tử, ngươi nói kiếm tiền tần kế hoạch, nên không phải là ý định lại để cho cự nha đi làm đầu bếp khai mở nhà hàng a. Được rồi, nhìn xem Lâm Thái Bình cái chủng loại kia nghiêm túc biểu lộ. Lina thật sự triệt để bó tay rồi. Nói thật, nàng cũng không phải đối với, cự nha chủ nghệ không tin rằng, chỉ là vừa rồi cái kia lung tiểu long bao, tiểu đầy đủ miệu sắt vô số đắt đỏ món ăn nổi tiếng, thế nhưng mà vấn đề ở chỗ, cho dù cự nha chủ nghệ ra lại sắc thì thế nào, đừng nói giỡn, từng ấy năm tới nay như vậy, ta tiểu chưa nghe nói qua có ai rửa vào ngay lúc đầu bếp khai mở nhà hàng, có thể một đêm phất nhanh ngoại ý muốn được một mớ tiền của phi tiền đấy. Vì cái gì không thể? Cự nha lẽ thẳng khí hùng ngẩng đầu, Dương Dương đắc ý nói, ta làm đồ ăn, là toàn thiên hạ vị ngon nhất vị ngon nhất đấy, một đạo đồ ăn bán hẳn cái 100 kim tệ, không, một đạo đồ ăn bán hẳn cái 500 kim tệ. Được rồi, ngay lúc ta cái gì cũng chưa nói qua. Được rồi, tại NG Lina khinh bị dưới ánh mắt, cự nha nói xong lời cuối cùng mình cũng có chút trột dạ rồi, phải biết rằng coi như là toàn bộ vùng biển nổi danh nhất em M, hắn Lâm nhà hàng, một đạo đỉnh cấp món ăn nổi tiếng cũng tiểu mười mấy cái kim tệ. Ngươi dám nói một đạo đồ ăn bán mấy trăm kim tệ, đây cũng không phải là hắc, mà là hắc đến thảm đến nhân gian, cho dù những cái kia đại quý tộc nhà giàu mới nổi đầu góc nước vào rồi, cũng sẽ không biết ngốc đến đảo số tiền kia. Cho nên, vấn đề đến rồi. Cho dù cự Nha trở thành toàn bộ vùng biển thứ nhất đỉnh cấp đầu bếp, cho dù nó một hơi mở hơn mười gian, ở giữa xa hoa nhà hàng, cho dù nhà hàng xinh ý dù thế nào tốt, một tháng có thể lợi nhuận mấy vạn kim tệ cũng đã là nghịch tiền, tới hình thành tươi sáng do nét đối lập chính là. Bang hỏa quần đảo hôm nay kiến thiết phí tổn mỗi tháng ít nhất cần gần 20 vạn Kim tệ người xác định chỉ dựa vào lấy khai mở nhà hàng có thể đền bù cái này cực lớn tài chính lỗ hồng đương nhiên không thể cho nên khai mở nhà hàng chỉ là kế hoạch bước đầu tiên Lâm Thái Bình cười tủm tỉm đẩy kính mắt rồi lại đắp giờ Lina vai nói ngược lại là hiện tại có một so sánh buồn dầu vấn đề chúng ta cần phải lựa chọn ở địa phương nào mở nhà hàng so sánh tốt cái này trực tiếp quan hệ đến kế hoạch sát suất thành công không phải đâu Ngươi thật đúng là muốn đi khai mở nhà hàng sao. Angelina rất bất đắc dĩ vô cái chán, đột nhiên cảm giác mình hay, vẫn là cố gắng tỉnh ăn tiết dùng được rồi. Ngược lại là cự nha ở bên cạnh cắn móng vuốt trầm tư suy nghĩ, đột nhiên hai mắt tỏa sáng trùng trùng điệp điệp vô vô đuổi. À, nói đến khai mở nhà hàng phù hợp địa điểm, ta ngược lại là đột nhiên nghĩ đến một chỗ, các ngươi xem. Nói như vậy lấy, nó từ trong lòng ngực móc ra một chương tràn đầy tràn dầu bản đồ hàng hải, rất tùy ý trải tại trên mặt bàn. Thuận tay lại dính điểm hương dấm chua, tại hải đồ góc tây bắc cái nào đó trên hải đảo, vẽ lên một cái sâu sắc vòng tròn. Theo nó chỉ hướng, Lâm Thái Bình cùng Angelina cùng một chỗ hiếu kỳ tham qua đầu, vài giây đồng hồ về sau, đang nhìn thành cái kia hải đảo danh xưng về sau. Hai người bọn họ nhịn không được hai mặt nhìn nhau, cơ hội là vô ý thức thoát ra. Lưới! Lưới đảo! chương 189, bắt đầu loạn cái kia cuối cùng vứt bỏ. Ta không tại lưới đảo, ngay tại đi lưới đảo trên đường. Tại hỗn loạn vùng biển rất nhiều phồn hoa hòn đảo ở bên trong, ở vào hỗn loạn vùng biển tây bắc bộ lưới đảo, không thể nghi ngờ là toàn bộ trong hải vực nổi danh nhất Mỹ thực chi thành, chính như nó kỳ lạ đảo tên, sở hữu tất cả du khách tại đi tới nơi này cái hải đảo về sau, đều đắm chìm tại món ngon Mỹ thực trong hải dương, lại để cho đầu lưới đạt được cả đời khó quên tinh Mỹ hưởng thụ. Đúng vậy, điểm này đều không khoa trương. Tại đây tòa lịch sử đã lâu Mỹ thực chi thành ở bên trong, hội tụ hơn vạn chủng, chồng. Đến từ thiên nam địa bắc mỹ vị nguyên liệu nấu ăn, tụ tập mấy trăm vị thanh danh lan xa chủ nghệ đại sư, đứng sừng sững lấy mấy trăm gian, ở giữa phong thủ khác nhau thực quán nhà hàng, không chút nào khoa trương mà nói, mà ngay cả cái này cái hải đảo trong không khí, cũng tràn ngập lộn xộn lấy lấy đồ ăn mỹ vị hương khí. Nguyên nhân chính là như thế, đối với những cái kia nhiệt tình yêu mỹ thực các du khách mà nói, lưới đảo không thể nghi ngờ là bọn hắn nghỉ phép hưởng thụ tốt nhất chỗ mục đích, nhất là mỗi tháng nghỉ phép tiết. Vùng biển các nơi quý tộc thương gia giàu có nhóm, đám bọn họ đều chen chúc mà đến, đem toàn bộ lưỡi đảo nhét được chật như nêm tối. Đối với bọn hắn mà nói, cái này mỹ diệu ngày nghỉ chỉ có một cái chủ đề, cái kia chính là ăn. Lúc trạng vào tối, mờ nhạt ánh mặt trời rơi tại lưỡi đảo chủ trên đường, tại đây cũng là đỉnh cấp nhà hàng cùng chứ danh đầu bếp tụ tập mà, mắt lạnh gió biển nhu hòa phất qua, trong không khí tràn ngập nồng đậm mỹ thực hương vị, thịt nướng hương khí, cá sông khói mùi thơm, bột hồ tiêu cay độc kích thích. Theo bên đường mọc lên san sát như rừng trong nhà ăn phát ra, lại để cho ta chỉ là sâu hít sâu vài khẩu khí, đã cảm thấy ngón trỏ đại động. Vốn là rộng lớn chủ phố, giờ phút này sớm đã là người ta tấp nập. nếu như ngươi cẩn thận quan sát lời mà nói, phát hiện trong đám người khắp nơi đều là dinh dưỡng quá thừa mập mạp. rất hiển nhiên những cái thứ này đều là mị thực người bị hại. Rất nhiều người rõ ràng vừa mới hưởng thụ qua bữa tối, thế nhưng mà mới tại trên đường cái đi vài mét xa, cũng sẽ bị phụ cận trong nhà ăn hương khí hấp dẫn. lại kìm lòng không được bước chân đi vào. Dưới loại tình huống này, tự nhiên không có người hội sẽ chú ý tới tại góc đường thịt nướng quán phụ cận. Đang có ba cái hình dáng tướng mạo kỳ quái du khách tại nhàn nhã tự tại toàn bộ. Dẫn đầu tuổi trẻ nam nhân tóc đen con mắt màu đen, có rõ ràng người Đông phương đặc thù, mặt mũi tràn đầy mỉm cười lộ ra cả người lẫn vật vô hại, theo ở phía sau mỹ mạo ngự tỷ thần sắc cổ quái, đi đường tư thế có chút kỳ quái, giống như mỗi đi một bước tiểu muốn nhảy vài cái. lại đằng sau cao lớn ra hỏa thì là hất lên một đầu hắc áo choàng, đem toàn thân đều bao phủ tại trong bóng ma, còn có thể mơ hồ nghe được nó ken kết cọ sát tốn hơi thừa lời âm thanh. Không cần phải nói, cái này ba cái kỳ quái du khách, tựu là vừa mới đến Lưới đảo Lâm Thái Bình, Enzer Lina cùng cự nhà rồi. Đại khái nửa tháng trước kia, dựa theo đề nghị của cự nhà, bọn hắn ném băng hỏa quần đảo bận rộn kiến thiết công tác, lên tàu loại nhỏ thương thuyền lướt qua hơn phân nửa hỗn loạn vùng biển, rất vất vả đã tới cái này tòa mỹ thực chi thành. A, ta yêu tỏa thành thị này. Cự nha nghe trong không khí đồ ăn mùi thơm, nhịn không được theo hắc áo trẳng trong thò đầu ra, thâm tình rừng ở đi đầy đường nhàn nhã tự đắc các du khách, lục u u ánh mắt như vậy hàm tình mạnh mạch. Giống như là nhìn xem một đoàn bánh bao nhân bánh trên đường du đãng. Xin nhờ, cự nha, nước miếng của ngươi đều muốn nhỏ giọt cái đuôi của ta trên. Được rồi, ta hiện tại không có cái đuôi. N giờ Lina rất im lặng nhìn xem nó. Thuận tay lần lượt trương khăn tay đi qua. Nghĩ nghĩ lại nhịn không được nhấc tay vấn đề, tiểu lâm tử, ta hay, vẫn, là muốn xác nhận thoáng một phát. Người xác định tại đây thích hợp chúng ta khai mở nhà hàng. Đương nhiên, còn có chỗ nào so tại đây thích hợp hơn? Lâm Thái Bình cười tủng tỉm trả lời, ngâm lại xem. Nơi này có toàn bộ vùng biển nổi danh nhất nhà hàng, có toàn bộ vùng biển tuyệt vời nhất đồ ăn, còn có toàn bộ vùng biển cuồng nhiệt nhất thứ khách, đã chúng ta muốn mở nhà hàng, vì cái gì không tuyển chọn tại đây lâu này. Được rồi, như thế thật sự. Angelina không thừa nhận cũng không được điểm này, thế nhưng mà nói đi thì nói lại, khai mở nhà hàng thật có thể đủ kiếm được nhiều tiền ấy ư, ngay tại vừa rồi tùy ý đi dạo ở bên trong, nàng còn cô ý đi vào mấy gia nhà hàng làm cái điều tra, kết quả phát hiện cho dù là phụ cận xa hoa nhất cỡ lớn nhà hàng, một tháng lợi nhuận tất cả đều cộng lại, cũng chỉ là dược phẩm sinh ý cùng mạng gạ sinh ý số lẻ. Tiên nào, ta căn bản là không có trông cậy vào thông qua nhà hàng kiếm tiền, ta chỉ là ý định. Lâm Thái Bình rất vui sướng đẩy mắt kiếng gọm vàng, nghĩ nghĩ lại cười tủm tìm nói, không nổi, không nổi, qua một thời gian ngắn các ngươi sẽ biết, ngược lại là hiện tại, chúng ta đầu tiên muốn trước tìm được cờ lẻn. A, mới nói được cờ lẻn tiên sinh, cờ lẻn tiên sinh tiểu thần kỳ xuất hiện. Đại khái là nghe thấy được kim tệ hương vị, vị này hoàng kim thương hội đại hát thương, đột nhiên liền từ chen trúc trong đám người lao đến, hơn nữa cách rất xa tiểu mở ra hai tay, cho Lâm Thái Bình một cái nhiệt tình ôm, Lâm, thân yêu Lâm. Cảm ơn trời đất, các ngươi xem như đã đến, ta đã ở chỗ này chờ các ngươi ba ngày rồi. Mấy tháng không thấy, vị này hoàng kim thương hội đại Hắc thương lại mập suốt một vòng, mắt thấy bụng lớn nạm đều muốn kéo căng đoạn đai lưng rồi, en giờ Lina nhịn không được trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem hắn, đợi một chút, cớ lèn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vì cái gì ta không thể ở chỗ này? Cơ lèn tiên sinh lẽ thẳng khí hùng trả lời, còn ôm thật chặt lâm Thái Bình không chịu bông tay, nửa tháng trước. Lâm đã viết một phong thơ cho ta, nói có một kiếm nhiều tiền tần kế hoạch, cân nhắc đến chúng ta thâm hậu hữu nghị, ta cố ý thả tay xuống đầu bận rộn công tác, trước thời gian vài ngày đuổi tới lưới đảo tại đây, giúp hắn thuê rơi xuống một nhà nhà hàng. Thâm hậu hữu nghị ngươi cái quỷ A. NG Lina nhịn không được dốc sức liều mạng mắt trợn trắng, dùng ta đuôi cá trên lân phiến suy nghĩ cũng biết, ngươi cái này chết gian thương nhất định là chạy kiếm tiền kế hoạch đến đấy, nhưng vấn đề là, chẳng lẽ liền ngươi cũng tin tưởng tiểu lâm tử lời mà nói? Thật sự cảm thấy khai mở nhà hàng có thể kiếm nhiều tiền sao? Ta đương nhiên không tin, nếu có mặt khác ra hỏa đối với ta như vậy nói, ta sẽ trực tiếp lại để cho hắn xéo đi. Cơ lẻn tiên sinh rất chân thành rất chân thành trả lời, bất quá chờ hắn quay đầu nhìn Lâm Thái Bình thời điểm, ánh mắt lập tức tự trở nên nhiệt tình như lửa rồi. Nhưng là, chỉ cần là Lâm nói như vậy, vậy nhất định không có vấn đề, dù là hắn nói trong khe phế dầu có thể kiếm nhiều tiền, ta đều không chút do dự nhảy vào cống ngầm ở bên trong đi kiếm dầu. Ngươi cũng điên rồi. Angelina rất im lặng dốc sức liều mạng thở dài. Ngược lại là Lâm Thái Bình lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ, dùng cái loại lầy đối đại thiên tài ánh mắt nhìn cỡ lẹn. Ách, Lao Khả làm sao ngươi biết cống ngầm ở bên trong phế dầu có thể kiếm nhiều tiền? Không phải đâu, thật có thể. Cỡ lẹn tiên sinh lập tức mắt buốt lên lục quang, không nói hai lời tiểu vén tay háo lên, lập tức muốn hướng đường đi bên cạnh cống ngầm ở bên trong nhảy, Tại hắn tràn ngập khát vọng trong ánh mắt, những cái kia trong nhà an rửa qua vứt đi bã dầu. Đột nhiên tiểu biến thành loé kim quang dòng sông. Cũng may Lâm Thái Bình tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được hắn giật trở về, dừng lại, dừng lại, làm loại này sinh ý ngươi hội, sẽ, đoạn tử tuyệt tôn ăn mì ăn liền đều không có đổ gia vị bao đấy. Được rồi. Đến nói một chút chuyện đứng đắn, ngươi giúp chúng ta thuê ở dưới tân nhà hàng ở đâu? Đúng nga, chúng ta là mở ra nhà hàng đấy. Cỡ lẻn tiên sinh thật vất vả theo cùng nhiệt trong tỉnh táo lại, lập tức hứng thú gây nên tràn đẩy chỉ vào phía trước, yên tâm đi. Ta làm việc tuyệt đối tin cậy, chứng kiến phía trước cái kia gian, ở giữa xa hoa nhất nhà hàng không có, cái kia chính là ta vừa mới thuê xuống đấy, vị trí rất tốt, trang hoàng bảy thành tân. Hơn nữa giá cả một chút cũng không đắt. Theo hắn chỉ hướng, Lâm Thái Bình chỉ là hơi chút ngẩng đầu lên, tự thấy được này tòa gần trong gang tức xa hoa nhà hàng. Trạng vạng tối màu vàng dưới ánh mặt trời, cái này tòa phong cách đại khí tầng 3 xa hoa nhà hàng, sắt thực lộ ra khí phái phi phạm. màu xanh da trời thủy tinh màn tường tràn đầy hải dương khí tức, xa hoa trang trí có chứa nghệ thuật khí tức lại không lộ vẻ thấp kém, rộng rãi đại sạch sẽ sạch sẽ không chút nào chen chúc, thậm chí liền cửa ra vào mỉm cười đứng thẳng sáu vị tóc vàng người hầu đều lộ ra nho nhã lễ độ nghiêm chỉnh huấn luyện, lại để cho ta xem xét phía dưới tiểu kìm lòng không được sinh ra hảo cảm. Lam vị Thúy Hải Dương nhà hàng cảm giác như thế nào đây? Cỡ lẹn tiên sinh mặt mũi tràn đầy đắc ý ngẩng đầu lên, mang theo mọi người nên ngang hướng đi nhà hàng cửa chính. Nói thật, muốn tại tốc đất tốc vàng lưới đảo thuê tiếp theo gian, ở giữa nhà hàng lớn, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, bất quá ai kêu ta ánh mắt độc đáo đây này. Gần kề chỉ tốn nửa ngày thời gian, cũng rất thuận lợi đấy. Làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Vừa mới đi đến nhà hàng trước cổng chính, không đợi cờ lẹn tiên sinh mình ca ngợi xong. Đứng ở trước cửa sau cái tóc vàng người hầu đối mắt nhìn nhau liếc, đột nhiên rất chỉnh tề tiến lên một bước, trực tiếp dựng lên cờ lẹn tiên sinh. Như ném tựa như rác rưởi hướng trên đường quăng ra Phích một tiếng Không may cỡ lẻn tiên sinh bay rất ra ngoài Trùng trùng điệp điệp ngã tại Lâm Thái Bình bên chân Lâm Thái Bình rất im lặng sờ mỏ xuống ba Nhìn không được hảo tâm nhắc nhở Cái gì kia Lao khắc à Ngươi xác định ngươi không có đi sai nhà hàng Ta Ta không biết Cỡ lẻn tiên sinh lắp bắp ngẩng đầu Nhìn về phía nhà hàng phía trên tiêu chí Vài giây đồng hồ về sau Tại xác định mình tuyệt đối tuyệt đối chưa có chạy sai về sau. Hắn đột nhiên nổi trận lôi đình nhảy lên mà lên, trực tiếp phóng tới cái kia sáu cái người hầu. Chết tiệt, chết tiệt hôn đản, ngủ các ngươi mắt chó, các ngươi rõ ràng dám đem ta ném. Lời còn chưa dứt, hắn lại bị ném đi đi ra ngoài, hơn nữa là mặt trước chạm đất. Được rồi, liên tục đã đến hai lần, cái này nếu lại không có phát giác được không đúng, như vậy tiểu thật là đồ ngốc rồi. Lâm Thái Bình cùng Lina đối mắt nhìn nhau liếc, đều có thể phát giác được đối phương trong mắt kinh ngạc, rất không thích hợp. Coi như là bình thường khách nhân muốn tới trong nhà ăn dùng cơm, cũng không trở thành bị như vậy ném ra, huống chi cờ lẹn tiên sinh đã là nhà này nhà hàng tân chủ nhân. Quỷ tài biết rõ đây là có chuyện gì, mặt trước chạm đất cờ lẹn tiên sinh, cuối cùng là lại lần nữa dây rũa lấy đứng lên, nhìn xem cái kia sáu cái vẫn đang ngăn ở cửa ra vào người hầu hắn mặt mũi tràn đầy đỏ lên điên cuồng rít gào nói, khai trừ. Toàn bộ khai trừ. Các ngươi bọn này không có nhãn lực hôn đản tất cả đều cút cho ta. Vĩnh viễn không muốn xuất hiện tại của ta trong nhà ăn. Người nhà hàng. Một mảnh trong hỗn loạn, một cái tràn ngập nghĩa mai ý tứ hàm súc mỉm cười thanh âm, đột nhiên theo trong nhà ăn ung dung chuyển đến, ta thân yêu sư huynh, vài chục năm không thấy, ngươi quả nhiên hay, vẫn là vô sĩ như vậy à. Thật tốt lời, từ lúc nào lên, của ta hải dương nhà hàng biến thành của ngươi. Nghĩa mai tiếng cười phiêu đãng trong không khí, một vị bộ dạng thủy mị vẫn còn ung dung quý phu nhân, đã theo trong nhà ăn chậm gì gì đi ra. Thon dài lao nhà làm bảo thạch váy dài, thiên nga cái cổ trắng ngọc trên phỉ thúy vòng cổ, trắng đoán vảnh thai trên chân châu vòng cổ, đều bị cho thấy vị này phu nhân ung dung đẹp đẽ quý giá, rồi lại mang theo vài phần dưới cao nhìn xuống ngạo mạn khí chất. Trong chốc lát, đang nhìn đến vị này ung dung quý phu nhân lần đầu tiên, vừa mới còn phẫn nộ gào thét cờ lẹn tiên sinh, đột nhiên tiểu mặt mũi tràn đầy cổ quái há to mồm, tiểu liên thanh âm đều trở nên lấp áp, gặp, gặp vong linh, phẽ sư muội. Ngươi làm sao sẽ như vậy? Hội! Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Được xưng là phệ lý nạ quý phu nhân yêu nhã mỉm cười, đứng tại trên bậc thang dưới cao nhìn xuống nhìn xem cờ lẹn tiên sinh, nhìn về phía trên tràn ngập vui vẻ ánh mắt ôn nhu ở bên trong, lại như là cất giấu thiên vạn đạo lưỡi đao sắc bén, đầy đủ đem cờ lẹn tiên sinh băng thành súp khoai tây. Thân yêu sư minh, với tư cách một cái bị ném bỏ đáng thương nữ nhân, ta đương nhiên muốn làm chút ít sinh y đến nuôi sống gia đình rồi. Ehem. Lại nói tiếp, cái này đều muốn đa tạ ngươi, đa tạ ngươi 18 năm trước bội tình Bạc Nghĩa a chương 190, một đoạn máu cho chuyện cũ dẫn phát thảm án. Sư Minh Sư muội 18 năm trước Bội tình Bạc Nghĩa Trong chốc lát, đang nghe cỡ lẻn tiên sinh cùng phệ Ly Nạ Phu nhân đối thoại trong chốc lát, Chu Vi xem du khách lập tức tinh thần đại trấn, chỉ cảm thấy bắt quái chi hỏa hừng hực thiếu đốt, thế cho nên trong nháy mắt, vốn là không không đáng đáng cửa ra vào nhà hàng, đột nhiên tiểu tụ tập vài trăm người. Bởi vậy có thể thấy được cụ ạn xỉ thế giới cư dân sinh hoạt hàng ngày đến cỡ nào đơn điệu Có gian tình Có gian tình À có gian tình Lâm Thái Bình cùng Angelina đối mắt nhìn nhau liếc Đột nhiên cảm thấy nhà hàng cái gì đều là mây bay Hiện trường xem ân ái tình cựu máu chó kịch mới được là chính sự Angelina càng là trực tiếp tiến vào xem cuộc vui hình thức Một bên kiếng mũi chân vênh thai Một bên từ trong lòng ngực móc ra nửa bao quả ô liu Thuận tay đưa cho bên cạnh đã chuyển ghế tới cựu nhà Được rồi Bọn hắn nơi này là tâm tình vui sướng rồi, thân là máu chó kịch nhân vật nam chính cỡ lẹn tiên sinh nhưng lại rơi lệ đầy mặt, thực tế tại phệ lì nạ cái loại nấy khinh bị ánh mắt bao phủ xuống, càng là nhịn không được mặt mũi tràn đầy xấu hổ, sợ hai ruột rẻ nói, cái gì kia, ta không có vứt bỏ ngươi, ta khi đó thật sự muốn đi tìm ngươi, mang ngươi cùng một chỗ bỏ trốn ly khai hải đảo, thế nhưng mà, thế nhưng mà, thế nhưng mà, ngươi cuối cùng nhất hay, vẫn, là buông tha cho, đúng không? Phẽ lý nạ phu nhân dương cảm, mặt mũi tràn đầy ôn nhu nhìn xem hắn, sau đó, một cái ngốc núc ních theo trong nhà trộm đi đi ra tiểu cô nương, ngay tại ma thú trải rộng hoang dạ ở bên trong, lạnh run thổi cả đêm gió lạnh, còn bởi vậy hoạn trên nghiêm trọng phong hàn, tại trên giường bệnh suốt nằm ba tháng, mà ngay cả trong hôn mê cũng còn nhớ kỹ cái nào đó hôn đản danh tự. Bá một tiếng, ở đây tất cả mọi người lập tức ngay ngắn hướng quay đầu. Rất khinh bị nhìn xem cơ lẹn, bị khinh bị được xấu hổ vô cùng. cơ lẹn mặt mũi tràn đầy thịt mỡ loạn chiến, liền cái cổ đều đỏ lên. căn bản, căn vốn cũng không phải là như vậy một sự việc. ta lúc ấy chỉ là thương nhân học đồ, căn bản cho không được ngươi cuộc sống hạnh phúc. chúng chi lão sư lại vẫn đối với ta rất tốt. nếu như ta ngoặt chạy hắn con gái rượu. đợi một chút, vân vân, đợi một tí. ta như thế nào có chút nghe không hiểu. angelina ở bên cạnh nghe được không hiểu ra sao? cho nên nói, các ngươi xem phim tình cảm thấy quá ít. Lâm Thái Bình ngược lại là hoàn toàn lý giải. Lập tức tự động não bổ ra một đoạn máu chó nội dung cốt truyện. Không hề nghi ngờ, hôm nay vô cùng gian trá và lòng dạ hiểm độc cờ lẹn tiên sinh, năm đó cũng đã từng là cái đơn thuần ánh mặt trời thiếu niên, hơn nữa đã yêu sư phụ của mình con gái rượu. Hai cái tuổi trẻ người yêu lá mọc cách ý nghĩa yêu thương, lại bởi vì thân phận địa vị cách xa mà không cách nào cùng một chỗ, vì vậy đến cuối cùng, ngay lúc đó phệ lì nạ phu nhân đưa ra bỏ trốn kế hoạch, Thế nhưng mà cờ lẹn tiên sinh cũng tại thời khắc cuối cùng lùi bước. Được rồi, đây là cái tên hôn đảng ghi nội dung cốt truyện, quả thực là cũ tới cực điểm A. Về phần hiện tại nha cái kia nội dung cốt truyện thì càng đơn giản, trải qua mười mấy năm qua phát triển. phế lý nạ phu nhân hôm nay đã trở thành thân gia kinh người nữ phú hào, nhưng vô luận sinh hoạt như thế nào giàu có, nàng nhưng vẫn đối với lúc trước chuyện cũ vì ái sinh hận canh cánh trong lòng. Mà đang ở như vậy ngẫu nhiên dưới tình huống. ngay lúc nàng đột nhiên biết được cờ lẹn tiên sinh đi vào lưỡi đảo, hơn nữa ý định thuê một nhà nhà hàng thời gian. Trên thực tế, thân là máu cho kịch nhân vật nam chính cờ lẹn tiên sinh cũng nghĩ đến, đến rồi. Chớn mắt ốc mồn vài giây đồng hồ, hắn nhìn xem trước mặt hải dương nhà hàng, lại nhìn xem dưới cao nhìn xuống phía Ly phu nhân, đột nhiên tiểu mặt mũi tràn đầy đỏ lên run rẩy thò tay. Đợi một chút. Ta hiểu được. Phía Ly hết thảy đều là ngươi đang làm trò quỷ. Dọa trò quỷ. Cái gì dọa trò quỷ? Thế lý nạ phu nhân ôn nhu mỉm cười, tiện tay theo người hầu trong tay tiếp nhận một chồng khế ước công văn, thân yêu sư minh, ta cũng không giống như ngươi như vậy bội bạc, ta chỉ là vừa tốt đi ngang qua tại đây, nghe nói cái này chỗ nhà hàng ý định cho thuê, cho nên cô ý bỏ ra một số giá tiền rất lớn, bắt nó thuê xuống. Ta biết ngay, ta biết ngay, cớ lén lập tức bừng tỉnh đại ngộ, rồi lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, khó trách hải dương nhà hàng không thả ta đi vào, khó trách mấy tên khốn kiếp này người hầu dám đem ta ném ra. Nguyên lai like đây hết thảy đều là bởi vì... Vân vân, đợi một tí, không đúng, ta rõ ràng đã ký xuống thuê hiệp nghị, cái nhà hàng này làm sao có thể hội, sẽ, lại thuê cho người khác. Rất đơn giản, ta ra gấp 3 giá tiền. Phẽ lý nạ phu nhân như trước cởi đến rất ôn nhu, rồi lại như nhớ tới cái gì tựa như vô vô cái chán. À, đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên, giống như nhà hàng còn muốn bổi cho người một số bộ ước kim, số tiền kia cũng do ta ra được rồi. Nam vạn kim tệ có đủ hay không? Đại gia mày đấy, có tiền rất giỏi a. Cỡ lẹn tiên sinh phẫn nộ được mặt mũi tràn đầy đỏ lên, nhìn xem trước mặt cái kia trương trái với điều ước kim kim phiếu, đột nhiên một bà đoạt lấy đến, hung dữ sẽ thành mảnh nhỏ. Thiếu, thiếu đã ý, cho dù ngươi vượt lên trước thuê hạ cái này chỗ nhà hàng thì thế nào, phụ cận lại không phải là không có mặt khác nhà hàng, chỉ cần ta cam lòng, cho dùng tiền là không có sai, chỉ cần ngươi cam lòng, cho dùng tiền, nhưng vấn đề là. ta cũng rất căm lòng cho dùng tiền. Phế lý nạ phu nhân hàm tình mạch mạch nhìn xem hắn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn bốn phía, để cao thanh âm nói: chư vị, nếu như các ngươi ý định bán ra hoặc là cho thuê nhà hàng lợi mà nói, chỉ để ý tới tìm ta, mặc kệ cái tên mập mạp này ý định ra bao nhiêu, ta đều nguyện ý ra suất gấp ba giá tiền. cái gì gọi là dùng tiền đập chết ngươi, cái này kêu là làm dùng tiền đập chết ngươi. cỡ lẹn tiên sinh trợn mắt há hốc mồm, chung quanh du khách ngay ngắn hướng hít một hơi thanh khí. Lâm Thái Bình nhìn nhìn bên cạnh Angelina, hai người không hẹn mà cùng thở dài, cho nên nói, ngàn vạn không muốn đắc tội nữ nhân, nhất là cái loại này có tiền có thế nữ nhân, như vậy thoạt nhìn lời mà nói, đáng thương, cờ lẹn thật đúng là. Được rồi, thỉnh cho phép ta trước cười trong chốc lát. Sự thật chứng minh, nhìn có chút hả hê là không đúng. Bởi vì vài giây đồng hồ về sau, không đợi Lâm Thái Bình cùng Angelina xem hết bát quái máu chó kịch, phẽ lý nạ phu nhân cũng đã quay đầu, lạnh lùng ngạo mạn nhìn xem bọn hắn. Còn các ngươi nữa, nghe, ta không biết các ngươi muốn làm gì, bất quá các ngươi đã là cờ lẹn cùng, như vậy tiểu địch nhân là của ta, cho nên, chỉ cần có ta tại, các ngươi cũng đừng muốn ở chỗ này khai mở nhà hàng, vĩnh viễn đều đừng muốn. Thành môn thất hỏa, hai bay vạ gió. Lâm Thái Bình đột nhiên tiểu cười không nổi rồi, Angelina mặt mũi tràn đầy hoán nghiệm nhìn xem cờ lẹn tiên sinh, bị bọn hắn khinh bị được dối tinh dối mù, đáng thương cờ lẹn tiên sinh chỉ có thể lau mồ hôi lạnh. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ phàn nàn nói, chuyện không liên quan đến ta à, nữ nhân kia quả thực là điên rồi, bằng không. Bằng không. Chúng ta đổi lại hải đảo. Người cứ nói đi. N giờ Lina cố nén đau nhức nằm bẹp dí hôn đản này xúc động, chỉ có thể cố mà làm gật đầu, đã đến hiện ngay tại lúc này. Cũng chỉ có thể cân nhắc tránh đi phệ nạ phu nhân đổi lại hải đảo rồi, nhưng vấn đề là, có mị thực chi thành lưỡi đảo. Làm ở nhà hàng nhất nơi thích hợp, nếu như thay đổi mặt khác hải đảo lời mà nói. Tiểu lâm tử kế hoạch sẽ giảm bớt đi nhiều. Tùy các ngươi liền. Phẽ lý nạ phu nhân lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Các ngươi nguyện ý ở nơi nào khai mở nhà hàng. Cái kia là tự do của các ngươi. Bất quá tốt nhất đừng làm cho ta biết rõ các ngươi ý định ở đâu phát triển. Bởi vì ta cũng không dám cam đoan. Ta sẽ sẽ không ở đằng kia phụ cận cũng mở một nhà xa hoa nhà hàng. Thỉnh tốt nhất đầu bếp. Dùng tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Chết thiệt. Cái này không công bình. N giờ để bạo phát. Nhìn không được phẫn nộ nhìn xem Phế Ly nạ phu nhân, nghe, phu nhân, ta mặc kệ ngươi cùng cờ lẹn có cái gì ân oán tình cửu. Nhưng là ngươi không thể dùng ngươi tiền tài tới dọa chúng ta, hiểu không? Ta cao hứng, các ngươi quản được lấy sao? Phế lý nạ phu nhân cao cao dương cảm, giống như là cự nhân nhìn xem con kiến tựa như, ngạo mạn quan sát lấy lâm Thái Bình cùng Lina cho nên hiện tại, lập tức cút cho ta ra cái này cái hải đảo, lan được càng xa càng tốt. Nếu không ta sẽ nhượng cho các ngươi triệt triệt để để phá sản. Lẽ nào lại như vậy a? Enzer, Lina hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên rất nghĩ đến một cái thuấn phát ma pháp, trực tiếp đem cái này nữ nhân điên bắn cho thành cát bã, hai cái hóa thân bạo lòng thú nữ tính lẫn nhau trợn mắt nhìn nhau. Ánh mắt phẫn nộ trong không khí kịch liệt va chạm, cũng đã có thể chứng kiến lòng lánh hỏa hoa, chung quanh các du khách lập tức thức thời lui về phía sau vài bước, đột nhiên cảm thấy tại đây đã trở nên rất nguy hiểm rồi. Nhưng lại tại khẩn trương như vậy trong không khí, Lâm Thái Bình lại đột nhiên ho nhẹ một tiếng, cười tủm tỉm dơ tay lên, khủ khủ. Tôn kính phế lý nạ phu nhân, thỉnh cho phép ta hỏi thăm tiểu tiểu vấn đề, cái gì kia? Ngài kết hôn sao? Cái này xem như cái gì loạn thất bát tao vấn đề, chung quanh các du khách nhịn không được ngay ngắn hướng mắt trợn trắng, phế lý nạ phu nhân càng là ngạc nhiên im lặng, ngẩn người mới mặt mũi tràn đầy đỏ lên nói, mắc mớ gì tới ngươi, cho dù ta độc thân cả đời, cũng không có quan hệ gì với các ngươi. Rất tốt, cái kia chính là không có kết hôn. Lâm Thái Bình rất vui sướng đẩy kính mắt, đột nhiên nghiêm trang đề nghị, như vậy, nếu như là nói như vậy, không bằng chúng ta tới đánh cuộc như thế nào đây? Đánh? Đánh cuộc? Phẽ lý phu nhân có chút ngạc nhiên, đột nhiên cảm giác mình có nghe lầm hay không, cái này thoạt nhìn rất kỳ quái người Đông phương, lại còn nói muốn cùng ta đánh cuộc, nhưng vấn đề là hắn ý định đánh cuộc gì? Đánh bạc nhà hàng khen ngợi độ, như thế nào đây? Lâm Thái Bình cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Như vậy tốt rồi, chúng ta tại phụ cận cũng mở một nhà nhà hàng. Chúng ta dùng đêm nay 12 h làm hạt định, nhìn xem ai nhà hàng đổi được hoang nên. Đương nhiên lúc này trong quá trình, tuyệt đối không thể sử dụng không phải bình thường cạnh tranh thủ đoạn so với ác y ép giá cái gì đấy. Người xác định, Phế Ly Phu nhân càng thêm kinh ngạc, nhịn không được có chút nhíu mày, như có điều suy nghĩ đánh giá đối phương, người đồng phương, ta thật không biết, ngươi đến cùng là ở đâu ra tự tin? Nếu như ngươi thua mà nói, nếu như ta thua. Như vậy cờ lẻn tiên sinh mặc cho ngài xử trí. Lâm Thái Bình không chút do dự trả lời, nhưng lại rất tốt tâm đề nghị nói. Nói thí dụ như, ngài có thể cho hắn tởi trống trơn, vòng quanh toàn bộ lưỡi đảo chạy một vòng, hơn nữa một bên chạy một bên kêu to ta là phụ lòng hôn đãn. Đợi một chút, vì cái gì ta muốn? Cỡ lẻn tiên sinh lập tức tiểu nóng nảy mắt, nhưng vấn đề là không đợi hắn tới kịp kháng nghị. N giờ Lina tiểu một bà che miệng của hắn, Cự Nha còn trực tiếp xuất ra cái bánh bao nhét vào trong miệng hắn. A. Nghe giống như rất không tồi. Phê nạ phu nhân tưởng tượng thấy cái loại lời tình cảnh, không khỏi có chút lộ ra dáng tươi cười. Như vậy, nói đi thì nói lại, nếu như các người thắng mà nói. Nếu như chúng ta thắng, ta chỉ có một cái yêu cầu. Lâm Thái Bình đẩy mắt kiếm gọn vàng, rất ác thú vị nhìn một chút phê lý nạ phu nhân, lại nhìn một chút bên cạnh dốc sức liều mạng dây rùa cờ lẹn tiên sinh, đột nhiên chỉ một ngón tay. Nếu như chúng ta thắng, như vậy, xin ngài, gà cho hắn. Lời vừa nói ra, ở đây các du khách lập tức tập thể biến thành hình người suối phun, cỡ lẻn tiên sinh càng là trận mắt há hốc mồm, cũng không biết rằng từ chỗ nào đạt được khí lực, rõ ràng ngạnh xanh xanh theo cự nha bắt cóc hạ dây rùa đi ra, hồn hền tốt ra, đừng nói giỡn, đánh chết ta cũng sẽ không lấy phê ly nạ, như nàng loại này lòng dạ hẹp hỏi tánh khí táo bạo lại chỉ hiểu được nền tiền đấy. Ách! Lại nói đến một nửa, cảm giác được đối diện chuyện đáng sợ hơn sắc khí, cỡ lẻn tiên sinh lập tức đánh cho cái dùng mình. Câu nói kế tiếp rốt cuộc nói không được nữa. Lòng dạ hẹp hỏi. Cánh khí táo bạo. Chỉ hiểu được nền tiền. phế lý nạ phu nhân nghiến răng nghiến lợi xé lấy khăn tay. Cái loại này từng chữ từng chữ ra bên ngoài nhảy đáng sợ ngựa khí. Trực tiếp lại để cho hiện trường biến thành một cái cực lớn thùng thuốc súng. Rất tốt. Thân yêu sư huynh, Nguyên lai tại trong mắt của người. Ta vẫn luôn là loại nữ nhân này sao. Rất tốt rất cường đại. Kể cả lâm thái bình ở bên trong sở hữu tất cả người vây xem. lập tức rất chỉnh tề lui về phía sau vài bước, tỏ vẻ chính mình cùng tên mập mạp chết bẩm kia không hề quan hệ, đáng thương, cợt lẹn tiên sinh, mặt mũi tràn đầy tái nhợt liền muốn chết tâm đều đã có, chỉ có thể lắp bắp dốc sức liệu mạng giải thích, đợi một chút, vân vân, đợi một tí, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là muốn nói, muốn nói, đánh bạc. trong chốc lát, Phế Lý phu nhân đột nhiên hấp tấp quay đầu, đem sẹo rách khăn tay ném ở Lâm Thái Bình dưới chân, hơn nữa mặt mũi tràn đầy tái nhợt từng chữ từng chữ nhấn mạnh nói. Ngươi đông phương, ta với ngươi đánh bạc, bất quá ta muốn thêm điều kiện. Nếu như ngươi thua, ta muốn ngươi cùng tên mập mạp chết bầm này cùng một chỗ chạy, hơn nữa là cởi trống chân bôi trên đổ da vị chạy. Thành Giao, Lâm Thái Bình rất vui sướng vươn tay, hoàn toàn không thấy người chung quanh cái loại này liếc si ánh mắt, bên cạnh cờ lẻn tiên sinh rơi lệ lời mặt, đột nhiên có loại trực tiếp đâm chết tại trên vách tường xúc động. ô ô ô, Lâm, ngươi điên rồi sao, chúng ta làm sao có thể thắng qua nhà này hải dương nhà hàng đây chính là toàn bộ lưỡi đảo tốt nhất xa Hoa nhà hàng một trong a đây là lời nói thật phải biết rằng làm phỉ Thúy Hải Dương nhà hàng vốn chính là lưỡi đảo được hoan nghênh nhất nhà hàng mỗi ngày tới nơi này dùng cơm khách nhân đều cần xếp hàng mà bây giờ lại có phế lì nạ phu nhân cường thế thu mua chỉ cần nàng chịu liều lĩnh đại vùng kiếm tệ mua sắm chân quý nhất nhất hiếm thấy nguyên liệu nấu ăn thuê ưu tú nhất nổi danh nhất đầu bếp cung cấp xa xỉ nhất nhất hưởng thụ phục vụ như vậy Cam Đoan tới nơi này ăn cơm khách nhân tất cả đều hội sẽ Không chút. Do dự điểm trên 32 cái khen. Cùng với này trái lại, nhìn nhìn lại Lâm Thái Bình bên này, có thể nói là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng không có cái gì, thậm chí liền cái chính Nhi bắt kinh đầu bếp tìm khắp không đến, loại này cách xa thực lực sai biệt, giống như là một người bình thường cầm dao phay, ý định công kích bắt lấy một đầu lòng, quả thực cùng chịu chết không có gì khác nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người nhìn xem Lâm Thái Bình cái trùng loại kia ánh mắt, đã trực tiếp đem y phục của hắn cho trừ đi. Cỡ lẹn tiên sinh lệ nóng doanh trồng ngẩng đầu lên, tưởng tượng thấy chính mình ngày mai vòng quanh lưới đảo chân bóng chạy đồ sộ hình ảnh, quả thực là bi theo trong lòng khởi nước mắt theo trong mắt đến. Ô ô ô Lâm, ngươi biết ngươi đang làm cái gì? Nhất định phải thua, chúng ta lần này thật sự nhất định phải thua, chúng ta làm sao có thể sẽ thắng, chúng ta bây giờ thậm chí liền một nhà nhà hàng đều không có. Ai nói chúng ta không có? Lâm Thái Bình cười tủm tỉm sờ mò xuống ba, tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn soi mói. Hắn rất vui sướng lưng cong hai tay, đi vào làm phỉ Thúy Hải Dương nhà hàng đối diện cái kia đầu hẹp hòi hẹp nhỏ. Hẹp hòi lờ mờ cái hẹm nhỏ, nguyên lai hình như là dùng để chất đống vật lẫn lộn đấy, bên trong còn đáp mấy cái giản dị mưa dạp, miễn cưỡng có thể dùng đến che gió che mưa. Trên thực tế nếu quả thật có cần, tại đây ngược lại là có thể mang lên hơn 10 bàn lớn. Nhưng là bởi như vậy, nếu ai còn muốn tiến đến, tự không thể không nghiêng người dán tường đi nha. Giờ khắc này, nhìn xem không xong cái hẹm nhỏ Cỡ lẻn tiên sinh đột nhiên có loại rất dự cảm bất hảo, chết tiệt, Lâm, ngươi ngàn vạn không muốn nói cho ta nói, ngươi là ý định ở chỗ này. Cái gì đều không có trả lời, Lâm Thái Bình chỉ là nghiêm trang xoay người, tại mấy trăm ánh mắt nhìn soi mói, hắn dùng lực đắp cự nha bả vai, rất chân thành rất chân thành tuyên bố, cự nha à, chuyện cho tới bây giờ, vì thắng lợi của chúng ta, ta quyết định chính thức thu ngươi gia nhập chúng ta long hổ sơn hắc ám xử lý giới cao nhất môn phái. Bị loại này thần thánh nghiêm túc hào khí nhận thấy nuộ Cự nha mặt mũi tràn đầy kích động dùng sức gật đầu, hơn nữa chí lớn kịch liệt dấn ngực, "Lâm, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi, bất quá, cái gọi là cao nhất môn phái là, đó là một cái lịch sử kéo dài thần bí môn phái, tụ tập chúng ta hắc ám xử lý giới tinh túy, là vô số mỹ thực kẻ yêu thích trong suy nghĩ thánh địa, vô luận thân phận địa vị giá cả thế nào cũng phú, vô số người đều từng quỷ gối tại môn phái này nghiên bác mỹ thực trước, say mê mê luyến không cách nào tự kiềm chế." "Vâng." Vậy sao? Cho nên, tên của nó gọi là... Nghe cho kỹ, tên của nó tiểu tiêu là... A. Đại. Bài. Đương. Trước 191, có tiền tiểu là tùy hứng. Đối với lươi đảo vô số du khách mà nói, đầu tháng 9 thu cái này chạm vào tối, nhất định sẽ trở thành vì bọn họ cả đời khó quên nhớ lại. Ngắn ngủn mấy giờ ở bên trong, bọn hắn vốn là nhìn một hồi đại diễn cương quá mức gân đoán tình cựu phim tình cảm. ngay sau đó lại thấy tận mắt chứng nhận một hồi rất kích thích đồ ước, cuối cùng còn có thể thỏa thích hưởng thụ cấp cao nhất xa hoa nhất mỹ thực, thuận tiện thưởng thức thoáng một phát hai cái không may ra hỏa cởi trống chân quấn đảo chạy như điên. Bởi vì cái gọi là, thánh mạng không thôi, bắt quái không lớt Kết quả là, nương theo lấy bắt quái tin tức điên cuồng truyền bá, toàn bộ lưới đảo đều triệt để hoành động, địa phương cư dân mang theo ra kéo khẩu tới qua xem náo nhiệt, hàng trăm hàng ngàn du khách theo bốn phương tám hướng vào tới, phụ cận nhà hàng đám đầu bếp tập thể tới vây xem. Cuối cùng liền quý tộc phu nhân các tiểu thư đều kết bạn đến đây thưởng thức máu chó kịch, còn cố ý chuẩn bị một đống lớn khăn tay. Ngắn ngủn 2 giờ không đến, hải dương nhà hàng chung quanh tiểu tụ tập trên vạn người, trong hôn loạn bị dấm mất giày cộng lại đều có thể cuốn lưới đảo hai vòng nữa rồi, còn có mấy cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hôn đản. một bên ôm mấy bình rượu đỏ hướng trong đám người sông, một bên hào hứng vội vàng kêu la lấy, ở chỗ nào? Ở chỗ nào? La ai muốn cởi trống chân vòng quanh lưới đảo chạy một vòng? Ô ô ô. ta hận các ngươi. chứng kiến bốn phía tất cả đều là một mảnh đông nghịt đám biển người như thủy triều. cỡ lẻn tiên sinh liền đào hầm trôn chính mình tâm tư đều đã có. có như vậy vài giây đồng hồ về sau, hắn cũng đã tự động tưởng tượng ra cái kia hình ảnh. sáng sớm màu vàng ánh mặt trời ở bên trong, cái nào đó mập mạp toàn thân thoa khắp đổ gia vị tại trên bờ cắt chạy như điên, ven đường bỏ ra bi phẫn nước mắt, trong miệng còn không ngừng hô hào ta là phụ lòng hối đản. quá ít, đến người hay, vẫn là quá ít. Lâm Thái Bình ngược lại là đối với cái này còn không hài lòng, một bên chỉ huy công nhân làm thuê dựng quầy hàng ngoài trời, một bên rất chân thành vấn đề, nói thật, ta muốn hay không lại phát mấy ngàn tờ truyền đơn cái gì đấy, đem phụ cận hòn đảo mọi người hấp dẫn sang đây xem náo nhiệt. Được rồi, đây là thẳng đến thanh sơn bệnh viện mà đi tiết tấu A. Nhìn xem cầm đầu dốc sức liều mạng gặp trở ngại cờ lẹn tiên sinh. Lại nhìn xem vẻ mặt tươi cười Lâm Thái Bình, Angelina rốt cục nhịn không được ho nhẹ vài tiếng, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Khúc hụt, tiểu lâm tử, ta không phải muốn đả kích ngươi à, nhưng là ngươi thật xác định, chúng ta như vậy cái gì quầy hàng ngoài trời, có thể so sánh phể lì nạ phu nhân hải dương nhà hàng cảng có lực hấp dẫn. Đương nhiên, ta có thể 100% hoàn toàn chính xác định. Lâm Thái Bình nghiêm trang nói hưu nói vượng, chớ xem thường quầy hàng ngoài trời. Tại quê hương của ta, quầy hàng ngoài trời thế nhưng mà một cái rất thần kỳ rất chỗ thần kỳ, ở chỗ này, ngươi có thể chứng kiến hắc ám quầy hàng ngoài trời tinh túy, ở chỗ này. Ngươi có thể miễn phí thưởng thức rõ ràng chân cùng rượu sau quần đầu. Ở chỗ này, ngươi thậm chí còn có thể chứng kiến hàng tỷ đại phú hào mở ra, lái, đỉnh cấp xe sang trọng tới, dạy tây ngồi ở ghế đầu lên, một bên cùng hấp ốc xào một bên dùng hàm răng khai mở bia. Thiệt hay giả? Angelina nghe được ngẩn người mê mẩn, bên cạnh cờ lẻn tiên sinh cũng đã một bên chuẩn bị chạy trốn, một bên mặt mũi tràn đầy hoán nghiệm nghiến răng nghiến lợi, gặp vong linh rồi. Nữ nhân thật đúng là mang thù sinh vật. Ta còn tưởng rằng đi qua vài chục năm, phẽ hội, sẽ, trở nên hơi chút thành thục lý trí một điểm, không nghĩ tới nàng hiện tại rõ ràng còn là như vậy. Như vậy. Ách, xinh đẹp ôn nhu thiệt lương. Vài giây đồng hồ sau. Phát giác được sau lưng chuyển tới đáng sợ sắc khí, cỡ lẻn tiên sinh rất cơ trí kịp lúc đổi giọng, cơ hồ tại đồng thời, phẽ lý nạ phu nhân đã ung dung cao quý xuất hiện tại hắn sau lưng. Hơn nữa cười mỉ mở ra tinh xảo cây quạt nhỏ, à, thân yêu sư Minh. ta giống như chứng kiến ngươi tại phản nản cái gì? Không có, không có cái gì, bởi vì cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn cỡ lẹn tiên sinh lập tức rất tức thời cấm miệng. Ngay sau đó giống như là nhớ tới cái gì quan trọng hơn sự tình, lao đầu đẩy mồ hôi lạnh xông vào ngõ nhỏ, chỉ huy những công nhân kia nắm chặt thời gian dựng quầy hàng ngoài trời. Ehem, hèm lý nà phu nhân nhìn xem bóng lưng của hắn, thân xác phức tạp hừ lạnh một tiếng, rồi lại quay đầu nhìn Lâm Thái Bình, có chút meo mắt lại nói như vậy. Người đồng phương, người quầy hàng ngoài trời lúc nào có thể bắt đầu buôn bán, đừng nói cho ta còn cần mấy giờ. Tùy thời có thể bắt đầu. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm quay đầu đi, nhìn xem đã sắp dựng tốt quầy hàng ngoài trời. Nói thật, cái này thực không phải bình thường đơn sơ, lờ mờ trong ngõi nhỏ đáp mười mấy cái giản dị lều, bày đặt hơn mười trường cao thấp không đồng đều bản tròn ghế gỗ, không biết từ nơi này đưa đến cục gạch tùy ý điệp cùng một chỗ, tiêu hành động cao cỡ nửa người bục nhà bếp. thậm chí liền những cái kia không trọn vẹn không được đầy đủ nồi chén hồ lô buồn, cũng là theo phụ cận trong cửa hàng nhường cái đến dùng đấy. Nhìn nhìn lại đối diện xa hoa hải dương nhà hàng, quả thực là cao đoan đại khí cao đẳng lần, tại nó đèn đuốc sáng trưng trước mặt, đáng thương quầy hàng ngoài trời quả thực tiểu là cái tiểu điểm không, nghiêm khắc mà nói, cái này liền tiểu điểm đều không tính là, chỉ cần là bất luận cái gì đầu góc chưa vào nước thực khách, đều rất sáng suốt làm ra chính xác lựa chọn. Trên thực tế mà ngay cả phệ Ly Na Phu nhân đều có điểm tại tâm không đành lòng, nhịn không được nhìn xem bên cạnh Lina, ho nhẹ vài tiếng nói, người đồng phương, ta có thể không muốn cho ngươi người yêu thương Tâm, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, nếu như ngươi nguyện ý cùng tên mập mạp chết bẩm kia tuyệt giao lời mà nói, ta có thể cho rằng cái này đổ ước không có thành lập qua, ta cũng rất muốn a Lâm Thái Bình thành thật thở dài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, nhưng vấn đề là chúng ta đi ra hôn lăn lộ đấy, nhất định phải giảng nghĩa khí không phải sao? Cho nên, nghệ tình không sĩ diện sao Phẽ lý nạ hư lạnh một tiếng Dứt khoát cái gì đều lười phải nói rồi Trực tiếp quay người ly khai Tại đi trở về đến hải dương nhà hàng trước cửa lúc Nàng lại quay đầu lại nhìn Lâm thái bình liếc Ngay sau đó lạnh lùng phủi tay Như vậy, bắt đầu đi Ta rất chờ mong buổi sáng ngày mai tình cảnh Nương theo lấy nàng vỗ nhẹ nhẹ tiếng vỗ tay Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng hải dương nhà hàng Lập tức ngay ngắn trật tự hành động Hơn 10 vị tóc vàng tiểu mỹ nhân hành động thị nữ như là hồ điệp xuyên hoa tựa như mỉm cười mà đến, nho nhã lễ độ kéo ra xoay tròn cửa thủy tinh, hoàng nheen sớm đã chờ đợi các thực khách tiến vào dùng cơm, thẳng thắn mà nói, chỉ là các nàng ngọt ngào dáng tươi cười cùng mê ly mắt, cũng đủ để hấp dẫn rất nhiều các thực khách vui sướng tiến vào. Đại gia mày đấy, đây là an gian, đây là trần trùi an gian a. Cớ lẻn tiên sinh trừng mắt há mồm, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, không có thiên lý a không có thiên lý, những này tóc vàng cô nàng tùy tiện cái nào một mình lấy ra. Cũng có thể tham gia lưới đảo tuyển Mỹ rồi, hiện tại rõ ràng chỉ dùng tới đón thân, hay, vẫn, là ăn mặc váy ngắn tiếp khách, hơi quá đáng, quả thực là hơi quá đáng, có tiền có thể tùy tiện luận nện, có tiền tiểu rất giỏi sao. Sự thật chứng minh, có tiền thật đúng là vô cùng rất giỏi. Mấy phút đồng hồ sau, theo phệ lý nạ phu nhân lại lần nữa vô nhẹ nhẹ tay, 6 vị đỉnh cấp đầu bếp như là mà pháp tựa như trống rông xuất hiện, mỗi một vị đầu bếp đều là lưới đảo có danh khí nhất đỉnh cấp đầu bếp. mỗi một vị đều đến từ xa hoa nhất dài lâu nhất xa hoa nhà hàng. nhìn xem bọn hắn tập thể gặt hái thể hiện thái độ, trong đám người lập tức truyền đến liên tiếp tiếng kinh hô. có thể cái này cũng chưa tính xong, ngay sau đó mấy cỗ xe ngựa kịp thời đến, từ trên xe ngựa chuyển xuống các loại chân quý hiếm, thấy nguyên liệu nấu ăn đến từ vùng phía nam vùng biển một năm gần kể sản xuất mấy trăm đầu hồng vĩ tầm ngư, chỉ sinh trưởng tại khoa nhiều ets dẹn gần như diệt sạch tùng quả hỏa kê, cần thu thập người mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng tại trong hắc rừng dậm thu thập hắc tùng nung. Được rồi, nhìn xem đỉnh cấp đầu bếp nối đuôi nhau gạt hái, nhìn xem các loại chân quý nguyên liệu nấu ăn quần cuộn đến, vây xem hơn một ngàn tên du khách hai mặt nhìn nhau. Đối với, phế Lý Nạ Phu nhân kính ngưỡng chi tình quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, Lâm Thái Bình nhìn xem bên cạnh ngươi ra như phong cờ lẹn tiên sinh, nhịn không được hỏi một câu, cái gì kia, lao khắc à, ngươi xác định ngươi lúc trước chỉ là thất ước, mà không phải ném vợ bỏ con. Cái đó còn có tâm tình trả lời. cơn tiên sinh dốc sức liều mạng sát mùa hôi lạnh, đột nhiên cảm giác mình có thể sống đến bây giờ quả thực là cái kỳ tích. Nhìn nhìn lại đối diện hải dương nhà hàng, cái này lúc sau đã chính thức bắt đầu đối ngoại buôn bán, đỉnh cấp đầu bếp tăng thêm đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn hơn nữa, đỉnh cấp phục vụ, nếu như như vậy cũng không thể hấp dẫn thực khách điên cuồng dũng mãnh bảo, vậy thật là gặp quỷ rồi. Một lát không đến, đủ dung nạp mấy trăm người dùng cơm trong nhà ăn, sớm đã là ngồi đầy là người, một phần phần tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật mỹ thực món ăn nổi tiếng. Như dây chuyển sản xuất giống như tầng tầng lớp lớp bưng lên. Trong không khí tràn ngập Mỹ thực hương khí hội tụ cùng một chỗ, lại theo gió nhẹ phiêu đã khuyết tán đến chủ trên đường, phản phất một trích tràn ngập ma lực vô hình bàn tay lớn. Bắt được tất cả mọi người tâm, bắt được tất cả mọi người dạ dày. Cái này còn cần so sao. Cơ lẻn tiên sinh lệ nóng doanh trọng, mặt mũi tràn đầy bi phẫn ngừng đầu, nhìn xem đối diện trên bậc thang mỉm cười mà đứng phế ly nạ phu nhân, hơi quá đáng, quả thực là hơi quá đáng phế Ngươi biết ngươi đêm nay đập phá bao nhiêu kim tệ ư, cho dù ngươi khai mở nhà hàng khai mở trên 3 năm, đều lợi nhuận không quay trở lại nhiều tiền như vậy. Ngươi quản ta. Phẽ ly nạ cười mỉm nhìn xem hắn, rỗi ra ba ngón tay từng chữ từng chữ nhấn mạnh nói, thứ 1, ta cao hứng, thứ 2, ta nguyện ý, thứ 3, không mượn ngươi xem vào. Phục! Bị đả kích được miệng đầy phun huyết, cờ lèn tiên sinh mặt mũi tràn đầy đỏ lên thịt mỡ loạn chiến, đột nhiên như bất cứ giá nào tựa như nhảy lên cái bàn chết thiệt. Ai thua ai thắng còn không nhất định đây này. Các tiên sinh, chúng ta quẩy hàng ngoài trời cũng chính thức khai trương rồi, tuy nhiên chúng ta không có đỉnh cấp đầu bếp, tuy nhiên chúng ta không có đắt đỏ nguyên liệu nấu ăn, nhưng là chúng ta có. Vân vân, đợi một tí, vân vân, đợi một tí, ta còn chưa nói xong đây này. Nghe đều không thích nghe, nhìn xem đối diện xa hoa phối trí hải dương nhà hàng, nhìn nhìn lại đơn sơ đến liền bản tròn đều thiếu chân quẩy hàng ngoài trời. Ở đây các thực khách dù là dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết phải làm sao lựa chọn, ngắn ngủn một lát không đến, không đợi cờ lẻn tiên sinh tới kịp nói thêm cái gì, đám người chung quanh đã giống như Thủy Triều Thối Lui, tất cả đều tuân hướng đối diện Hải Dương nhà hàng rồi. Sẽ dùng vài giây đồng hồ, vốn đang bị tập thể vây xem quầy hàng ngoài trời phía trước, cũng chỉ còn lại có một người trung niên nam nhân đứng cô đơn ở chỗ đó, nhìn xem cận tồn trung thực người ủng hộ, cờ lẻn tiên sinh cảm động đến rơi nước mắt, trực tiếp xông đi lên ôm chặt lấy hắn, lao hình. Hay, vẫn, là ngươi sáng suốt à, tuy nhiên chúng ta vốn không quen biết, nhưng là ngươi chịu như vậy ủng hộ chúng ta. Thật có lỗi, ngươi đã hiểu lầm. Cái kia trung niên nam nhân rất đồng tình nhìn xem hắn, vụ trộm hạ giọng nói, khúc khúc khúc, ta chỉ là cảm thấy cái này vị trí so sánh tốt, rất thích hợp đợi lát nữa nhìn ngươi cởi trống chân chạy như điên, cho nên. Phúc! Trong chốc lát, đáng thương cỡ lẹn tiên sinh lại lần nữa miệng đầy phun huyết, giờ khắc này, nhìn xem không không đáng đáng quầy hàng ngoài trời. Nhìn nhìn lại đối diện sinh ý tốt đến cần xếp hàng hải dương nhà hàng, trong đầu của hắn chỉ còn lại có cuối cùng một cái ý niệm trong đầu, Vĩ Đại Trư Thần A, mời các ngươi nghe được thành tính tín đồ cầu nguyện, lại để cho một chiếc thuyền tốc độ hiện tại tiểu xuất hiện ở trước mặt ta A. Được rồi, thuyền tốc độ không có xuất hiện, bất quá những vật khác ngược lại là xuất hiện. Vài giây đồng hồ về sau, ngay tại cờ lẻn tiên sinh tuyệt vọng trong ánh mắt, ngay tại phệ ôn nhu rồi lại cất giấu sát khí nhìn soi mói, Lâm Thái Bình đột nhiên đẩy mắt kiếng vàng. ba liền phách ba cái. Vỗ tay âm thanh không rơi, nương theo lấy một tiếng quái gọi, cự nha đột nhiên giật xuống hắc áo choàng, theo quẩy hàng ngoài trời trồng cao cao nhảy lên, mờ nhạt dưới ánh trăng, hung ác tàn bạo thực nhân ma thân hình hoàn toàn bạo lộ trong không khí, trắng liếu răng nanh long lánh hào quang, hai thanh cực lớn giao phay đón gió nhẹ nhàng nhoáng một cái, a hống hống hống, rốt cục đến phiên ta gặt hái sao? Trong chốc lát, ở đây hơn ngàn người ngay ngắn hướng quay đầu trông lại, ngay sau đó, gà bay chó chạy. Chương 192 Ăn cơm cũng là cần thiên phú. Đem một chiếc cùng hung cực ác thực nhân ma, ném ở đám biển người như thủy triều mãnh liệt chủ phố ở bên trong, ngươi đoán sẽ phát sinh cái gì? Mở nhạt dưới ánh trăng, lênh lênh thanh thanh quẩy hàng ngoài trời phía trước, cự nha cùng hung cực ác hú lên quá dị, vùng vẫy lấy hai thanh hàn quang lóng lánh cực lớn giao phay, mắt bước lên lục quang đằng đằng sát khí nhảy lên bếp lò, miệng lớn dính máu bên trong hai hàng trắng liếu răng nanh, khỏa khỏa cũng giống như răng, cứ giống như sắc bén, trong kẽ răng còn dính lấy không rõ lai lịch tơ máu. Trong chốc lát, chính tuân hướng hải dương nhà hàng những khách nhân cũng tốt, đứng tại trên bậc thang cười lạnh phệ ly nạ phu nhân cũng tốt, tất cả đều tập thể trận mắt há hốc mồm ngay sau đó. Gà bay chó chạy. Thực nhân ma. Thực nhân ma. Đó là thực nhân ma. Vô số du khách mặt mũi tràn đầy tái nhợt thét lên chạy tứ tán, phủ cận xe ngựa một đầu đánh lên cửa hàng, mấy vị quý tộc tiểu thư một bên thét trói thai vang lên một bên ngất đi, chỉ có phệ ly nạ phu nhân tỉnh táo nhất bất quá rõ ràng trực tiếp theo đầu bếp trong tay đoạt tiếp theo đem giao thay, run nhẹ nhẹ ngăn tại trước người hoàn toàn không cân nhắc thứ này tiêu diệt một trích thực nhân ma khả năng lớn đến bao nhiêu trong ngay mắt vốn là đám biển người như thủy triều mãnh liệt trên đường chính lập tức một mảnh hỗn loạn tiếng thét chói tai tiếng kêu cứu vật nặng rơi xuống đất tiếng vang thành một mảnh lâm thái bình rất im lặng sờ mò xuống ba mắt thấy cái kia mấy vị quý tộc tiểu thư vừa mới ung dung tỉnh lại lại bắt đầu phát ra cá heo âm, rốt cục nhịn không được che lốt thay quay đầu nhìn xem bên cạnh cự nha Sau một khắc, cự nha đột nhiên tiểu cùng hung cực gác nổi giận gầm lên một tiếng, dơ lên hai thanh cực lớn giao phay, hung dữ hướng trên bàn một băm, tất cả đều câm miệng, ai còn dám chạy loạn gọi bậy, lao tử đem hắn làm thành gạch cua thịt người tiểu long bao. Rất tốt, rất cường đại, hay vẫn là những lời này có lực uy hiếp, trong chốc lát toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ, mấy cái chính ở chỗ này dắt cuống họng phát ra cá heo âm quý tộc tiểu thư, càng là lập tức thức thời che miệng lại, dù là nước mắt như cắt đứt quan hệ tựa như chạy xuôi xuống. Cũng không dám lại phát ra nửa điểm thanh âm, sợ mình lập tức muốn đi cùng giao hẹ hương giấm chua gắn bó tướng ôi rồi. cảm ơn trời đất, Lâm Thái Bình buông bịt lấy lô thai tay. Lộ ra cả người lẫn vật vô hại ôn hòa dáng tươi cười, rất thân thiết rất thân thiết nhìn xem tất cả mọi người, chư vị, không cần khẩn trương, cự nhà tuy nhiên là chỉ, cái, thực nhân ma, nhưng là tâm địa thiện lương ôn hòa thẹn thùng. Khúc khục ta nói như vậy, các ngươi tin sao? Tin ngươi chỉ thấy quỷ rồi. Một đoàn tiên sinh phu nhân phu nhân tiểu thư rơi lệ đầy mặt, đương nhiên là tập thể dốc sức liều mạng lắc đầu, chỉ có điều lắc đầu dao động đến một nửa, chứng kiến cự nha cái loại này hung dữ tốn hơi thừa lời biểu lộ. Bọn hắn rồi lập tức dốc sức liều mạng gật đầu, tùy tiện, tùy ngươi nói cái gì cũng có thể, dù sao ngươi bây giờ cho dù nói cái này chỉ, cái, thực nhân ma tín ngương quang minh thần, chúng ta cũng không dám nói không tin. Thế thì không có, bất quá nó xác thực sắp sửa ăn chay rồi. Lâm Thái Bình rất chân thành trả lời Lại đắp cự nha bà vai, cười tủm tìm nói, yên tâm đi. Ta dùng nhân phẩm của ta đảm bảo, cự nha tuyệt đối sẽ không tổn thương bất luận kẻ nào, lui một bước mà nói, nếu như nó thật sự muốn làm chút gì đó. Chư vị hiện tại đã sớm biến thành bánh bao nhân bánh rồi, chẳng lẽ không đúng sao? Được rồi, như thế thật sự, ở đây hơn ngàn người hai mặt nhìn nhau. Lại không thừa nhận cũng không được lời này có chút đạo lý, nhưng vấn đề là, ăn chay thực nhân ma cũng hay, vẫn là thực nhân ma à. hơn nữa vì cái gì một trích thực nhân ma lại đột nhiên xuất hiện tại lươi ở trên đảo còn dơ hai thanh thoạt nhìn rất đáng sợ khổng lồ giao phay nói nhảm chỉ cần nhìn xem ta cái này hai thanh giao phay đã biết rõ ta là tới làm gì đấy cự nha dơ lên cực lớn hai thanh giao phay dương dương đắc ý ngửa đầu nhìn lên trời là không có sai đủ đại gia bây giờ là hắc ám quẩy hàng ngoài trời cao nhất môn phái quẩy hàng ngoài trời chính thức truyền nhân tinh thông cổ xưa thần bí phương đông nấu nướng bí thuật được vinh dự nằm trăm năm khó gặp chủ nghệ đại sư hắc ám cái gì Môn phái cái gì toàn trường tập thể trợn mắt há hốc mồm ở bên trong hơn ngàn người rất chỉnh tề dùng sức vặn đuổi cố gắng muốn chứng minh chính mình không có xuất hiện ảo giác cái gì kia chúng ta có nghe lầm hay không cái này chỉ cái thực nhân ma lại còn nói chính mình là đầu bếp hay vẫn là đến từ long hồ sơn hắc ám quẩy hàng ngoài trời vân vân đợi một tí từ lúc nào lên Phương Đông hắc ám quẩy hàng ngoài trời bắt đầu hợp nhất chúng ta phương Tây thực nhân ma rồi hả? Cái này sao? Vĩ đại chủ nghệ là vượt qua chủng tộc cùng tín ngưỡng đó a? Lâm Thái Bình nghiêm trang nói hưu nói vượng, thuận tay vô vô cự nha bả vai. Được rồi, ta biết rõ các ngươi còn không quá tin tưởng, bất quá chờ các ngươi hưởng thức qua cự nha tay nghề về sau, rất nhanh sẽ yêu mến nó đấy. Cự nha, xem ngươi rồi. Không có vấn đề. Đợi đúng là những lời này, cự nha lập tức tựu cùng đánh cho máu gà tựa như hú lên quái dị. không biết từ chỗ nào lấy ra mấy cây cây ớt, hai thanh dao phay hóa thành hư ảnh nô lên cao gào thét, xoát xoát xoát ba ba bá, bá, đợi đến lúc ánh đao long lánh mà qua, mấy cây cây ớt biến thành vô số tóc giống như tơ mỏng, đồng bệnh nhiều rơi vào cái thất gỗ trên. Chư thần ở trên. Trung quanh hơn ngàn người thấy mặt mũi tràn đầy tái nhợt, thầm nghĩ thằng này đao pháp quả thực là vô địch rồi, cái này nếu cắt không phải cây ớt mà là thịt người mà nói. Đúng thế, bổn đại gia cắt miếng cái gì sở trường nhất rồi. cự nha trùng trùng điệp điệp vỗ ngực, tiện tay xuất ra một ngụm nổi sắt, đem một bát tô liệt dầu cháy sạch nấu được lăn mình quay cuồng sôi chảo. Ngay sau đó lại không lưng đi xuống, theo bếp lò phía dưới chuyển ra một cái màu đen bùn sắt, hơn 10 cm rộng đích bùn sắt ở bên trong, tràn đầy có chút nhộn nhạo nước trong. Tại bùn sắt bốn phía biên giới lên, hấp thụ lấy hàng trăm hàng ngàn khỏa rậm rạp chẳng trịn ốc đen nhỏ, mỗi khỏa ốc đen nhỏ đều có chân trâu giống như lớn nhỏ, hấp tại bùn sắt biên giới trên chậm rãi núp đít. Lúc thỉnh thoảng phun ra mấy cái keo kiệt ao, ngâm, phúc, thứ này thật có thể ăn sao. Trung quanh hơn ngàn người nhịn không được mặt mũi tràn đầy cổ quái, cũng không phải loại này ốc đen nhỏ rất hiếm thấy. Trên thực tế tại bất kỳ một cái nào hòn đảo nước ngọt trong sông, đều có loại này lại so với bình thường còn bình thường hơn loại nhỏ loa loại. Nhưng vấn đề là qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ sẽ không người thử ăn loại vật này. Hơn nữa căn cứ có chút tiểu đạo đồn đãi, loại này ốc đen nhỏ ở bên trong hấp dẫn mệnh độc tố. Ăn một miếng có thể trực tiếp đi địa ngủ uống trà. Rồi. Cho nên nói, các ngươi quá tận diệt mọi vật ta. Lâm Thái Bình rất cảm khái thở dài. Tại chúng ta phương Đông, như vậy một bản sắc hương vị đều đủ ốc xào, thậm chí đều có thể dẫn phát một hồi huyết án. Có chút lớn sắp xếp đương cái gì đồ ăn đều đốt, nấu, không tốt, phải dựa vào lấy ốc vương ba chữ to, suốt kinh doanh vài chục năm. Dứt bỏ hắn tại đây cảm khái không đề cập tới, bên kia cự nhà đã vùng vây lấy đại súc nồi sát, đem một bát tô ốc xào thỏa đáng coi như tiếng nổ khí thế ngất trời, ngay sau đó lại để vào cây ớt, sợi gừng, hành thái, tăng thêm các loại tạm thời phối chế phương đông đồ gia vị, bục nhà bếp hỏa lực chạy đến hung mạnh nhất, hừng hực thiêu đốt nóng rực lửa cháy mạnh ở bên trong, nồi sắt tính cả ốc tại trong ngọn lửa lăn mình quay cuồng ngày lên, dần dần tản mát ra một loại ngon tê cay hương khí. Nhất lúc mới bắt đầu, loại này ngon tê cay hương khí, còn khoảng chừng bục nhà bếp phụ cận bước lên bồi hồi, nhưng là theo bục nhà bếp hỏa lực dần dần hung mãnh. Cái này cổ làm cho người thủy tiên tâm xích, thèm chảy nước miếng, tiên cây hương khí lại càng lúc càng nồng nặc, phản phất lái đi không được xương mụ dần dần tràn ngập khuyết tán mở đi ra. Cơ hồ đem phạm vi mấy trăm mét tất cả đều bao phủ ở bên trong. Nghe như thế nồng đậm tiên cây mùi thơm, dù cho mọi người chung quanh vẫn đang tràn ngập hoài nghi, thực sự kìm lòng không được thật sâu hô hấp, rất say mê hút vào loại này tiên cây hương khí, rất nhiều ăn hàng rất cố gắng tự nói với mình, đây là thực nhân ma âm yêu á âm yêu, như. thế nhưng mà lý trí hay vẫn là không có biện pháp khống chế muốn ăn thế cho nên ngắn ngủn vài giây đồng hồ không đến hiện trường tiểu vang lên một mảng lớn đường ngược ngược ngược nuốt nước miếng thanh âm ok kết thúc công việc liên tiếp hấp khí thanh nuốt nước miếng trong cự nha xào được đầu đầy đều là đại hãn rốt cục cảm thấy mỹ mãn buông cái sẻng lại thuận tay dính điểm tương chấp phóng trong miệng liếm liếm nhịn không được mình ca ngợi vài câu a a a ta quả nhiên là một thiên tài tùy tiện xào xào đều có thể xào ra loại này đỉnh cấp mỹ thực đi ra vất vả Vất vả, Lâm Thái Bình vô vô bờ vai của nó tỏ vẻ cảm tạ. Nhân lúc còn nóng bưng lên một mâm lớn nóng hôi hổi ốc xào, rất vui sướng bày đặt tại trên cái bàn tròn. Tốt rồi, các tiên sinh, đây là chúng ta hát cám quầy hàng ngoài trời kinh điển nhất chiêu bài đồ ăn một trong. Ai có hứng thú đến nếm thử? Hắn không hỏi như vậy khá tốt, như vậy vừa hỏi, thật vất vả tụ lại tới một điểm hơn ngàn người, lập tức lại rất chỉnh tề lui về phía sau vài bước. Đừng nói giỡn, tuy nhiên cái này bàn ốc xào thoạt nhìn vị rất ngon. nhưng là cho dù nó dù thế nào mỹ vị. Đó cũng là thực nhân ma làm đó à, quỷ tài biết rõ cái con kia tà ác sinh vật hướng bên trong thả cái gì. Đã biết rõ sẽ là như vậy, Lâm Thái Bình rất cảm khái thở dài, đột nhiên trực tiếp chỉ một ngón tay, được rồi, đã đều không người nào dám đến nếm thử lời mà nói, như vậy. Cơ hèn, ngươi tới. À, cơ hèn tiên sinh đang tại chỗ đó buồn dầu nhìn lên trời, chăm chú tự hỏi quả chạy lúc xuyên beo đôi giày có tính không phản quy, đột nhiên nghe được tên của mình. Không khỏi kinh ngạc xoay đầu lại, sau đó hắn đột nhiên liền phát hiện, chính mình dãy, kiếm được, đứng cô đơn ở quầy hàng ngoài trời phía trước, chung quanh hơn một ngàn ánh mắt cùng một chỗ đồng tình mặc niệm nhìn xem hắn. Vài giây đồng hồ về sau, đợi đến lúc minh bạch chính mình muốn đảm nhiệm vật thí nghiệm về sau, đáng thương cờ lẹn tiên sinh lập tức tiểu rơi lệ đầy mặt, đợi một chút, vân vân, đợi một tí, tại sao là ta? Lâm, chúng ta là cùng một chỗ đó à, cho dù ngươi ý định tìm người đến thử ăn. cũng có thể tìm những cái kia eo tròn bàng thô nhìn về phía trên tiểu an bất tử ra hỏa mới đúng mà giải thích vô dụng lâm thái bình trực tiếp đem hắn kéo dài tới quầy hàng ngoài trời phía trước bắt buộc lấy hắn tại bàn tròn bên cạnh tòa hạ ngồi xuống cự nha bưng lên cái kia bàn úc xào đi tới rất thô lỗ hướng trên cái bàn tròn vũ hung dữ huy hiếp nói mập mạp, cho ta ăn nó đi lập tức lập tức dám thừa một khỏa ngươi nhất định phải chết ta ăn hết mới là chết chắc cất lẻn tiên sinh nước mắt ông ông che miệng Nhìn xem cái kia bàn ốc xào biểu lộ giống như là đang nhìn mỉm cười nửa bức điên, dựa vào cái gì à, dựa vào cái gì ta muốn ăn cái này bản nghe nói có độc tố ốc đen nhỏ, hơn nữa còn là đáng sợ thực nhân ma làm được thứ đồ vật dựa vào cái gì à dựa vào cái gì. Bởi vì, Lâm Thái Bình mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn xem hắn, nghiêm trang nói, nếu như chúng ta thua lời mà nói, đợi lát nữa sẽ có rất nhiều người đến vây xem chúng ta quả chạy, ta ngược lại là không sao cả. nhưng là cân nhắc đến ngươi còn muốn một bên chạy một bên gọi ta ăn ta ăn còn không được sao cỡ lẻn tiên sinh sắp khóc rồi tại quả chạy cùng bị độc chết tầm đó vùng vây thật lâu rốt cục ôm lửng lấy hy sinh dũng khí jun lẩy bẩy cầm bước lên một khóa ấu xào trong lòng nhiều lần đấu tranh thật lâu hắn rốt cục bất cứ giá nào tựa như hú lên quái dị chăm chú nhắm mắt mở ra miệng rộng giang rắc đau đau quá bụng lấy sắp vang tung tóe giang cửa cỡ lẻn tiên sinh rơi lệ đầy mặt Lâm Thái Bình rất im lặng thở dài, lại nhìn xem bên cạnh Angelina, quên ăn hết, ốc xào không phải như vậy ăn, tỷ tỷ, ngươi làm mẫu cho hắn xem. A a á, Angelina liên tục gật đầu, rất thuộc luyện sử dụng chiếc búa, theo trong mâm kẹp lên một khóa ốc xào, nhìn rõ ràng rồi, ăn ốc xào thời điểm, muốn trước dính chút tương, sau đó giống như ta vậy, mân mê miệng nhẹ nhàng khẽ hấp. Màu hồng phấn mềm mại cặp môi đỏ mọng, trang bị nóng hôi hổi ốc xào, cái loại lầy nhẹ nhàng mút vào bộ dạng. lập tức để ở chàng rất nhiều nam tính miên man bất định nhẹ nhàng tư trượt một tiếng Angelina tiện tay vứt bỏ vỏ ốc chậm rãi thưởng thức lấy ngon thịt ốc tại đầu lưỡi trên hấp dẫn à cự nha à tài nấu nướng của ngươi giống như lại tiến bộ không ít nha đúng thế ta thế nhưng mà thiên tài cự nha dương dương đắc ý ưỡn ngực trong nháy mắt lại hung dự vô cái bản đến ngươi rồi mập mạp còn dám ra sức khước từ ta tựu cho ngươi liền sắc đều cùng một chỗ ăn hết có thể làm sao đâu rồi cơ lén nhìn xem Angelina làm mẫu, chỉ có thể sầu mi khổ kiểm trông mèo vẽ hổ, rất ngốc mân mê miệng rộng, đem một quả ốc xào nhẹ nhàng đưa đến bên miệng, ngay sau đó dùng sức khẽ hấp, lại khẽ hấp, lại lại khẽ hấp lại, lại lại khẽ hấp, lại lại lại khẽ hấp, lại lại lại khẽ hấp, hấp được mặt đỏ tới mang hai, hấp được thở không nổi, thằng này liều chết liều sống hấp đến hút đi, tựu lạ như thế nào đều hấp không đi ra, cự nha ở bên cạnh thấy triệt để phẫn nộ rồi, đột nhiên một phát bắt được cổ áo của hắn, thẹn quá hóa giận rít gào nói, chết tiệt hún đản! Ngươi là cố ý đấy sao? Hoan uổng a hoan uổng, cờ lẹn tiên sinh sắp khóc rồi, trái hấp phải hấp trên hấp hạ hấp, đến cuối cùng liền ốc xảo phần đôi đều thử qua rồi, hay, vẫn, là như thế nào đều hấp không đi ra, chung quanh hơn ngàn người thấy nghẹn họng nhìn chân chối, thầm nghĩ đây là cái gì tình huống kia mà, vì cái gì hảo hảo ăn đạo đồ ăn, đột nhiên tiểu biến thành rèn luyện lượng hô hấp rồi hả? Rất tốt rất cường đại, Lâm Thái Bình ở bên cạnh thấy mặt mũi tràn đầy đồng tình, dứt khoát trực tiếp lần lượt căn cây tâm đi qua. Được rồi, cơ lẹn, không phải ta đã kích người, kỳ thật tan ốc xảo cũng là cần thiên phu đấy, nếu không ngươi hay, vẫn, là thử xem dùng cây tăm. Cảm động đến rơi nước mắt, cờ lẹn tiên sinh run dậy tiếp nhận cây tăm, lần này ngược lại là rất linh hoạt, vài giây đồng hồ không đến sẽ đem thịt ốc chọn lấy đi ra, hắc bạch giao nhau thịt ốc trên còn mang theo tiên tương ướt nước, tại mờ nhạt trong ánh sáng gần như trong suốt, rồi lại theo gió nhẹ nhàng run dậy. Chứng kiến kỳ tích thời khắc đã đến. Trong chốc lát, Ở đây hơn ngàn người cổ quái ánh mắt, toàn bộ đều không hẹn mà cùng tụ tập tới, tại mấy ngàn song phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, cỡ lẹn tiên sinh đem quyết định chắc chắn, trực tiếp khơi mào thịt ốp hướng trong miệng quăng ra. Hương vị như thế nào đây? Giờ khắc này, toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người rất tự giác ngừng thở, nhìn xem ngây ra như phông cỡ lẹn tiên sinh, Angelina ở bên cạnh thấy trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhịn không được nắm chặt lâm thái bình cánh tay, nàng đã âm thầm quyết định. Chỉ cần mập mạp chết bầm này dám lộ ra một điểm sầu mi khổ kiểm bộ dạng, tiểu lập tức dùng hỏa cầu đem hắn oanh. oanh, anh, còn không có đợi hỏa cầu phát ra, ngồi ở chỗ kia ngẩn người cờ lẹn tiên sinh, đột nhiên tiểu hú lên quái dị, liền người mang cái ghế cùng một chỗ ẩm ẩm ngã xuống, mấy ngàn ánh mắt nhìn soi mói, hắn hai mảnh bờ môi, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cao cao sưng lên, trong chốc lát tiểu sưng giống như lạp sưởng tựa như. Không. Cái này úc. Cái này úc. Không. Trước 193, đám ăn hàng cụ ôn Dê Hoan, trẻ chén say xưa. Nhân sinh khắp nơi tràn ngập kinh hỷ, đương nhiên cũng có thể có thể là kinh hãi. Mấy ngàn người nhìn soi mói, cờ lẹn tiên sinh lấy hết dũng khí chỉ ăn một khóa ốc xào, giống như là thân chúng kịch độc tựa như ngựa mặt ngã xuống, cao cao xương lên bờ môi càng trở nên như là hai cây lạp xưởng, hoàn toàn không cần trang điểm, cũng có thể đi diễn đông thành tây tiểu ở bên trong âu dương phong rồi. Trong chốc lát, toàn trường lặng ngắt như tờ. Rồi lại đột nhiên nổ vang ồn ào, vô số người thất kinh nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy tái nhợt hoảng sợ lui về phía sau, chết tiệt, chết tiệt, chúng ta đã biết rõ có vấn đề, cái gì ốc xào, cái gì long hổ sơn hắc ám quẩy hàng ngoài trời, cái gì thực nhân ma đồ bếp, quả nhiên đều là gạt người đó à. Cái này không khoa học, cái này không khoa học à. Lâm Thái Bình lắp bắp kinh hãi, nhịn không được quay đầu nhìn xem bên cạnh cự nha, đợi một chút, cự nha, ngươi sẽ không phải làm sai cái gì đổ gia vị đi à nha? Làm sao có thể? Cự nha mặt mũi tràn đầy khiếp sợ dốc sức liều mạng lắc đầu, nghĩ nghĩ lại một ngón tay Angelina, cái gì kia, vừa rồi Angelina cũng đã ăn rồi, hương vị hoàn toàn không có vấn đề, ngươi xem nàng hiện tại còn vui vẻ đấy. Gặp vong linh rồi, cái này thật sự là gặp vong linh rồi, ba người mặt mũi tràn đầy cổ quái hai mặt nhìn nhau, tiết tấu không đúng, dựa theo đạo lý mà nói, cỡ lẻn tiên sinh hẳn là chỉ ăn một ngụm, trực tiếp tiểu hạnh phúc được rơi lệ đầy mặt sau đó cảm động lấy sông lên hô to mỹ vị a mỹ vị sau đó muốn chúng ta làm tiếp cái hơn mười nói bọn hắn tại đây chính trăm mối vẫn không có cách giải người xung quanh bảy tuy nhiên cũng sắp chạy tứ tán rồi có thể vừa lúc đó vừa mới ngã xuống cờ lẹn tiên sinh đột nhiên rãy rủ đứng lên mơ hồ không rõ quát to một tiếng đợi một chút không phải ốc xào vấn đề là ta ta đối với cây ớt dị ứng phúc trong chốc lát toàn trường lập tức trợn mắt há hốc mồm Mấy ngàn người cùng một chỗ biến thành hình người suối phun, Lâm Thái Bình liền giết người tâm đều đã có. Đại gia mày đấy, muốn hay không như vậy thoải mái phập phương a, cây ớt dị ứng ngươi không còn sớm điểm nói. Ta đã quên. Cỡ lên mặt mũi tràn đầy xấu hổ vểnh lên làm sử miệng, giống như là vì chuộc tội tựa như, hắn trực tiếp kẹp lên mấy quả ốc xào, dùng cây tâm lấy ra thịt ốc hướng trong miệng quăng ra. Ngay sau đó mặt mũi tràn đầy say mê ăn liên tục bắt đầu. Ta nói, ngươi không phải đối với. Cây ớt dị ứng sao? Lâm Thái Bình rất im lặng nhìn xem hắn. Là không có sai, ta là đối với cây ớt dị ứng. Ăn hết mấy quả ốc xào, cờ lẹn tiên sinh mặt đều sưng lên. Thế nhưng mà điểm này đều không ngại hắn ăn nhiều ăn liên tục. Một bên bẹp rung động một bên đem thịt ốc hướng trong miệng ném. Nhưng là... Bẹp. Ta cảm thấy được. Bẹp bẹp. Có thể ăn đến đẹp như vậy vị đồ vật. Bẹp bẹp bẹp. Cái gì đều không cần nói. Chỉ cần xem cái kia chủng, trồng... Liều chết ăn ốc bộ dạng, đã biết rõ cái này bản ốc xảo tuyệt đối không có vấn đề, trái lại còn rất hấp dẫn người. Lâm Thái Bình nhịn không được sờ mỏ xuống ba, đột nhiên cảm giác mình cũng muốn ăn tăng nhiều. Dứt khoát lôi kéo Angelina cùng cự nha ngồi xuống, một đám người vây quanh bàn trò nhỏ, có tư có vị cuồng hấp không ngừng, cự nha còn không biết từ nơi này biến ra một lọ rượu đỏ. Được rồi, chung quanh hơn một ngàn cái ăn hàng hai mặt nhìn nhau, nghe bên kia xì xì rung động thanh âm, đột nhiên cảm thấy trong miệng nước miếng đều tại lan tràn. cũng không biết rằng đã qua bao lâu. Rốt cục có một lòng hiếu kỳ quá thừa ra hỏa, cẩn thận từng ly từng tí về phía trước tới gần vài bước, cái gì kia, chú ý ta cũng đến nếm thử sao? Đợi đúng là ngươi những lời này, Lâm Thái Bình cười tủm tìm chuyển trương ghế cho hắn. Lại đưa tới một đôi tạm thời chuẩn bị chiếc đũa, tên kia cũng không hiểu được dùng như thế nào chiếc đũa, trực tiếp cầm bước lên một cái ống sáo. Vô sự tự thông, không thể cũng tự thông tỏ, xì xì khẽ hấp, ngay sau đó dùng sức nhai vài cái, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Lại kẹp một cái, lại khẽ hớp, lại kẹp một cái, lại khẽ hớp, lại kẹp một cái. Có phải hay không a? chẳng lẽ thật sự vị rất ngon sao? Đã có cái thứ nhất dẫn đầu đấy, thì có cái thứ nhì dẫn đầu đấy. Một đoàn ăn hàng ở bên cạnh thấy tâm ngứa khó nhịp, rất nhanh lại có mấy cái không sợ chết vọt lên, thật sự có tốt như vậy. Chúng ta đây cũng tới thử xem xem. Một người tiếp một người, một người tiếp một người, chỉ một lát sau về sau, rất đơn sơ bản tròn bên cạnh, quay mắt về phía một bản lẻ loi chơ chọi ốc xào. Trung quanh rõ ràng vây quanh mười mấy cái ăn hàng cầm cây tâm chọn cầm cây tâm chọn trực tiếp hấp trực tiếp hấp trong nháy mắt toàn trường đều là một mảnh tư trượt rung động thanh âm rất tốt rất cường đại cái này nếu đặt ở lâm thái bình vượt qua trước mười khối tiền một bàn ốc xào nhất định sẽ cảm động đến rơi lệ đầy mặt mấy phút đồng hồ sau một mâm lớn ốc xào tất cả đều bị tiêu diệt sạch sẽ thông ra mặt cây ớt đều bị lửa đi ra ăn hết sạch rồi mười mấy cái ăn hàng liếm liếm khỏe miệng tương trước lại vẫn chưa thỏa mãn mút lấy ngón tay A a, ta chưa từng có nghĩ tới, như loại này không ngờ ốc đen nhỏ, rõ ràng cũng có thể ăn ra loại này hương vị đến. Tiếc nuối chính là quá ít, thật sự quá ít. Quá ít. Cự Nha lập tức Dương Dương đắc ý nhảy dựng lên, trực tiếp xông về đến trước bếp lò mặt, cái này tính toán cái gì, khó được bổn đại gia hôm nay tâm tình tốt, tất cả đều chờ, hiện tại tiểu cho các ngươi ăn được tập thể đánh ở một cái. Đương đương đương đương, đương đương thằng này thật sự là không lịch sự khoa trường. Đạt được Cổ Vũ lập tức người đến điên, trong nháy mắt lại xào ra 56 bàn nóng hôi hổi mùi hương đậm đặc món ăn nóng, rất tự hào hướng bàn tròn nhỏ trên vừa để xuống. Cái này 56 bàn nóng hôi hổi món ăn nóng, tất cả đều là sắc hương vị đều đủ, đậm đặc nước tương liệu bốc hơi nóng, theo gió biển thổi, các loại tê cay tiên hương hương vị hỗn tạp cùng một chỗ, trong không khí chậm rãi tràn ngập ra đến, giống như là một cái vô hình lưới câu, câu được ở đây hơn ngàn người ngay ngắn hướng kiếm chân dướn cổ lên. lòng Hiếu Kỳ tăng thêm môn ăn. lập tức lại có không ít ăn hàng kìm lòng không được vây quanh, những này, những thức ăn này là thịt băm hương cá, cung bảo gà xé phay, thiết bản, miếng sắt, đậu hủ, ớt xanh lũ liễu, cự nha chỉ vào đầy bàn mỹ thực, đã ý được giống như là vừa mới giết chết một đầu long, những thức ăn này tất cả đều là chúng ta Long Hổ Sơn hắc ám quầy hàng ngoài trời bất truyền bí mật hội tụ quầy hàng ngoài trời tinh túy, tiếc nối chính là có chút đồ gia vị tìm không thấy, bằng không mà nói hương vị còn có thể rất tốt. Cái đó còn nghe được đến lời của nó, trực tiếp thì có mấy cái ăn hàng động thủ, kẹp lên một cây thịt băm hương cá, không thể chờ đợi được hướng bỏ vào trong miệng, ta nếm nếm, ta nếm nếm, thật sự là kỳ quái, nói là thịt băm hương cá, thế nhưng mà ta như thế nào không tìm được cá. A, một ngụm ngon miệng, mấy cái ăn hàng vừa mới phản nàn đến một nửa, đột nhiên tiểu mắt buốc lên lục quang, ngay sau đó cầm đúa như bay, chứng kiến bọn hắn cái loại này cuồng nhiệt biểu lộ, chung quanh một đoàn ăn hàng nếu không biết chỉ thấy quỷ rồi. cũng không biết rằng là ai dẫn đầu, đột nhiên tiểu quái kêu tập thể sung lên. Mười phút về sau, toàn bộ quầy hàng ngoài trời ở bên trong đều đầy ấp người, mỗi tấm bàn tròn nhỏ bên cạnh đều vây được chật như nêm cối, có ghế an vị ghế, không có ghế tiểu đứng ở bên cạnh, thật sự liền trô đứng đều không có, dứt khoát ngay tại bên ngoài há to mồm, chờ bằng hưu đem một cây thịt băm hương cá đưa ra đến. Hai mươi phút sau, mấy trăm ăn hàng ăn đến rơi nước mắt, thân phận gì địa vị gì tất cả đều là mây bay rồi. Mấy vị quý tộc tiểu thư liền tiết tháo cùng lễ nghi cùng một trô nem đi, đem cả bàn cung bảo gà xé phay đều che ở trước ngực, khó khăn nhất được chính là, các nàng rõ ràng mỗi lần kẹp lên một khối gà xé phay, đều muốn trước hướng nước trong ở bên trong tẩy một chút xóa tay, lúc này mới hướng trong miệng tiến đưa. Có thể tuy vậy, tốc độ rõ ràng còn không chút nào chậm, thấy Lâm Thái Bình ở bên nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ. 30 phút sau, cự nhà đã biến thành toàn trường bận rộn nhất ra hỏa, chỉ cần là một bàn xào lan úp. Tiêu khiến nó suốt làm 12 lượt ra 12 lượt, mấy trăm người đầy nhiệt tình xếp hàng chờ sau lưng nó, đến một bàn ăn một bàn, đến lưỡng bàn ăn lưỡng bàn, còn có người ở bên cạnh chỉ trỏ thêm phiền, thực nhân ma tiên sinh, ngài nhiều hơn điểm tay, không có việc gì. Ta không sợ, dầu cũng nhiều điểm, dứt khoát không muốn dùng thủy, trực tiếp dùng dầu là được rồi. 50 phút sau, quay hàng ngoài trời bên ngoài đã sắp xếp khởi hàng dài, vẫn còn góc đường chỗ đó rất hoa lệ rẽ vào cái ngoặt, không... Trên cái bản tròn sở hữu tất cả bản ăn đều bị hễ quét là sạch, mấy cái ra hỏa ăn được lưu luyến không rời. Liên ớt xanh như liếu ở bên trong tương chấp đều không buông tha, không biết từ chỗ nào biến ra mấy khối bánh mì trắng, dính đầy tương chấp hướng trong miệng tiến đưa. Rất tốt rất cường đại, lần này liền chén đĩa đều không cần giặt sạch. Đến nơi này trùng, trồng, thời điểm, đánh cuộc trận đấu cái gì đã không có chút ý nghĩa nào, là cá nhân cũng biết kết quả như thế nào, đối diện phệ lì nạ phu nhân thần sắc phức tạp. đứng tại trên bậc thang nắm chặt lấy mép váy, bên cạnh mấy cái người hầu nhịn không được lau lau mồ hôi lạnh, "Phu nhân, tiếp tục như vậy không được, lại tiếp tục như vậy, ngài tiểu thật sự mớn." Hết lần này tới lần khác cái lúc này, lấy người liền đã làm năm sáu chén rượu đỏ, cỡ lẹn tiên sinh tâm tình thật tốt tăng thêm rượu cường tráng người gan, rõ ràng trực tiếp nhảy lên bàn tròn, rất không sợ chết hướng phía đối diện khai mở trào phúng kỹ năng, "A hống hống hống, thân yêu sư muội, ngươi không phải muốn nhìn ta chạy trần trụi sao?" "Đến a đến a" chúng ta tìm bãi biển, ta từng phút đồng hồ chạy cho người xem, người nhất định phải chết. tất cả mọi người một bên hồ an biển nét, một bên mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn xem cờ lẹn tiên sinh, nhưng là cờ lẹn tiên sinh lúc này thời điểm hiển nhiên đã bất cứ giá nào rồi. dương dương đắc ý quay đầu vỗ tay phát ra tiếng, sợ cái gì? nam tử hán đại trợ phu, làm sao có thể hội? sẽ, sợ nữ nhân. cự nha, mang thức ăn lên mang thức ăn lên, đem ngươi sở trưởng nhất đồ ăn tất cả đều làm ra đến. Ta ngày mai tiễn đưa ngươi 10 bộ đồ sang quý nhất cấp cao nhất đồ làm bếp. Thật sự. Cự nha lập tức mắt bước lên lục quang, lúc này cùng đánh cho máu gà tựa như hú lên quái dị, trực tiếp vọt tới bục nhà bếp phía trước điên cuồng xuống bếp. Đường đường đường, đường đường đường, thằng này tiểu cùng đả thông hai mạch nhâm đốc tiểu vũ trụ thiêu đốt tựa như, hai thanh dao phay thêm hai đầu cánh tay hóa thành hư ảnh, căn bản là dừng lại không được. Là không có sai, căn bản là dừng lại không được. Tại toàn trường mấy ngàn hai mắt quang khiếp sợ nhìn soi mói Từng đạo đồ ăn như là dây chuyển sản xuất tựa như bưng lên, thịt kho tàu quả cà, thịt băm hương cá, hâm lại thịt, thủy nấu đầu cá, minh hỏa mập nhu, hương cay cua, ma bà đậu hủ, sườn xào chua ngọt, dầu muộn tôm mực da cắt cá nướng, dầu bạo tôm mực đau xót, axit, si, cây khoai tây tơ, tí ti Một câu, đây là ăn hàng đám bọn họ thịnh Yến A. Đến lơi đảo du lịch ra hỏa, cái nào không phải mỹ thực cùng nhiệt kẻ yêu thích, lúc này tất cả đều ăn được miệng đầy chảy mỡ khen không dứt miệng Số lớn nhân mã ở bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng, đem quầy hàng ngoài trời lách vào được chật như nêm tối, người ở bên trong chiếm vị trí đánh chết cũng không chịu đi, người ở phía ngoài mặt mũi tràn đầy oán nghiệm hướng bên trong sông. Lâm Thái Bình cùng Enzer Lina hai người bị lách vào được gián tưởng, chiếc đũa ở bên trong kẹp lấy một chích dầu muộn tô mự, còn chưa kịp hướng trong miệng tiến đưa, bên cạnh thì có cái vô sỉ hôn đản xông lại, mặt mũi tràn đầy tươi cười mà hỏi, cái gì kia, cái này chỉ, cái, tôn các ngươi không muốn hạ a, ta lấy đi nha. cảm ơn a tiết tháo đâu rồi các ngươi tiết tháo đâu này lâm thái bình rất im lặng mắt trợn trắng chờ hắn chứng kiến bên cạnh đã có người tại thẻ lưỡi ra liếm chén đĩa đột nhiên đã cảm thấy cái thế giới này đã triệt để xa đoạt rồi angelina ngốc lúc nick nhìn xem hắn đã qua rất lâu rốt cục bài trừ đi ra một câu cho nên nói chúng ta nhìn không tới cỡ lẹn quả chạy vội đương nhiên không cần đương nhiên không cần cỡ lẹn lúc này uống đến say khướt xông lên cho lâm thái bình một cái đại ôm cảm động đến rơi nước mắt Ô oh, lâm, thân yêu lâm, ngươi là của ta đại cứu tinh à, nếu như không phải có ngươi hỗ trợ, ta hiện tại khẳng định đã bị phệ lì nạ làm cho. Ách! Nói đến phệ lì nạ, phệ lì nạ tiểu xuất hiện. Một mảnh ồn ào ở bên trong, vị này ung dung quý phu nhân mang theo mấy cái người hầu, mà không biểu tình đi tới quầy hàng ngoài trời. Trong chốc lát toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người chỉnh tề trừng to mắt, nhìn xem thần sắc lạnh như băng phệ nạ phu nhân, lại nhìn xem bên kia cờ lẹn tiên sinh. lập tức rất phối hợp chuyển cái ghế chuyển sau cái bàn lui. Ách, sư muội, ngươi muốn làm gì? Cơ lẻn tiên sinh run nhẹ nhẹ, vô ý thức lui về phía sau vài bước, thuận tay nắm lên một cái chén đĩa ngăn tại trước mặt. Cái gì kia? Đầu tiên nói trước ta, không cho phép vẽ mặt. Ngó, lao huynh ngươi vừa rồi dũng khí đâu này? Tất cả mọi người rất kinh bị tập thể mắt trợn trắng. Bất quá trong tưởng tượng cái chủng loại kia tràng diện ngược lại là không có xuất hiện. Phẽ lý nạ phu nhân chỉ là chầm chầm vào cờ lẹn tiên sinh nhìn thật lâu, rốt cục tại làm cho người bất an yên tinh ở bên trong, mà không biểu tình xoay người ly khai. Sư Minh, ngươi vận khí rất tốt, có một đám bằng hữu nguyện ý giúp ngươi, bất quá lần sau tiểu. A, cái này lời còn chưa nói hết, nàng đột nhiên cảm thấy thân thể chợt nhẹ, nhịn không được kinh hô một tiếng. Lại phát hiện mình rõ ràng đã cách mặt đất, bị cái mới nhìn qua kia cả người lẫn vật vô hại tiểu bạch kiểm chặn ngang bế lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chấn động, phệ nạ phu nhân không khỏi có chút biến sắc, vô ý thức kéo nhanh cổ áo. Yên nào, ta cái gì đều không làm. Lâm Thái Bình vẻ mặt tươi cười nhìn xem nàng, ta chỉ là tới nhắc nhở một câu, chúng ta trước khi giống như từng có đổ ước đấy, nếu như ngài thua mà nói. Cờ lẹn, đón lấy. Nói như vậy lấy, hắn trực tiếp ném đi, bên cạnh cờ lẹn tiên sinh trận mắt há hốc mồm, vô ý thức thỏ tay vừa tiếp xúc với, vừa mới đem phệ nạ phu nhân ôm cái đầy cõi lỏng. Hơn nữa còn là tiêu chuẩn công chúa ôm tư thế. Hai cái từng đã là người yêu gần trong găng tức, mắt to chừng đôi mắt nhỏ, trong lúc nhất thời rõ ràng đều đã quên nên làm cái gì. Cơ lẻn tiên sinh trận mắt há hốc mồm sợ run rất lâu, rốt cục nhịn không được dọn ra một tay lao lau mồ hôi lạnh, lắp bắp nói, nhưng, sau đó, cái này vấn đề quả thực là dư thừa đấy, ở đây tất cả mọi người cùng một chỗ quay đầu, nhìn xem Hải Dương nhà hàng lầu 2, chỗ đó tựa hồ có gian, ở giữa chuyên cung cấp khách quý khách nhân nghỉ ngơi lô trong dãm còn có một trương rất mềm mại rất mềm mại lông nhung thiên nga giường lớn a coi như là hai người cùng một chỗ nằm trên đó cũng một chút cũng không lách vào thật sự một chút cũng không lách vào Chết để ngốc mất cợt lẹn tiên sinh nhìn xem hải dương nhà hàng lầu 2, lại nhìn xem trong ngực phế ly nạ phu nhân mồ hôi chán đã như thác nước tựa như Tuấn ra phế ly nạ phu nhân ở trong lòng ngực của hắn dốc sức liều mạng dãi dùa đỏ bừng cả khuôn mặt phẫn nộ quát chết tiệt hôn đãn thả ta ra nhanh lên phóng lao tử liệu mạng trong chốc lát Cơ lèn một tiếng quái gọi, trực tiếp ôm phệ lì nạ phu nhân chạy như điên, mập mạp thân thể bột phát ra khó có thể tin tốc độ, như đạo giống như tia chớp xông qua đường đi, trực tiếp xông vào đối diện hải dương nhà hàng, mấy cái người hầu trận mắt há hốc mồm nhìn xem hắn, không biết mình là cần phải thò tay ngăn trở đâu rồi, cần phải. Cái gì đều không trọng yếu, bởi vì cơ lèn tiên sinh đã ôm phệ lì nạ phu nhân, không kịp thở xông lên lầu hai, dán chặt lấy trợt nghe đến một tiếng ầm ầm nổ mạnh, đại khái là đạp cửa thanh âm Lại nói tiếp đột nhiên sẽ không có thanh âm Bất quá lại qua thêm vài phút đồng hồ Phẽ lý nạ phu nhân thanh âm Vẫn nộ lại từ trong cửa sổ truyền ra Mập mạp chết bẩm Ngươi dám đụng ta một ngón tay nhìn xem Có tin ta hay không A, Hôn đán Vô tình hôn đán Ngươi lúc trước bỏ xuống ta đào cẩu Hiện tại chả trở về Bỏ đi Không cho phép hôn ta Không cho phép Không cho phép Phản ngươi Ngươi dám hôn lại ta thoáng một phát thử xem Hôn đán Ngươi tới thật sự à, có bản lính hôn lại ta thoáng một phát. À, có bản lính hôn lại ta mười xuống. À, ngươi có gan, có bản lính hôn lại ta một cái. Rất tốt rất cường đại, phía dưới hơn một ngàn cái ăn hàng hai mặt nhìn nhau, tất cả đều lộ ra rất nụ cười cổ quái, còn có rất nhiều người rất chân thành ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, không biết suy nghĩ giống như cái gì tình cảnh, quỷ dị yên tĩnh ở bên trong, đột nhiên có một da hỏa túi đầu nhìn thoáng qua, bệnh tâm thần, sự cung loạn, hú lên quái gì. của ta sền sào chua ngọt đâu này, cầm thù a, ta vừa mới ăn hết một ngụm, cái tên hỗn đản ăn vụng rồi hả? trong chốc lát, toàn trường lại lần nữa xa vào đến điên cuồng giành ăn ở bên trong, chiếc đua rìa ăn té xuống, chén đĩa chén lớn bay loạn bay lên trời, vô số người thật vất vả xông đi vào, lại bị mặt mũi bầm dập lách vào đi ra, ở nơi này là ăn cơm, quả thực tiểu là một hồi không có khói thuốc súng khủng bố chiến đấu. Cơ sĩ ngốc núp nick mở to hai mắt, nhìn xem cùng nhiệt quẩy hàng ngoài trời. Lại nhìn xem bên kia bị cuồng nhiệt truy phủng cự nha, Rốt cục lắp bắp toát ra một câu Cho nên, chúng ta cái này xem như Kiếm tiền Không, đây chỉ là kế hoạch bước đầu tiên Lâm Thái Bình vỗ vỗ bờ vai của nàng Nghĩ nghĩ lại bổ sung nói Thuận tiện nói một câu Tỷ tỷ ngươi có phát hiện hay không Chúng ta theo vừa rồi đến bây giờ Giống như một mực đều chưa từng thu tiền Rất tốt, vài giây đồng hồ về sau Một đạo màu đỏ gió lốc tiểu mang Tất cả toàn bộ quầy hàng ngoài trời Tại vô số người giữa tiếng kêu gào thê thảm, Angelina Bi vẫn gần chết thanh âm, quên quẩn tại đêm tối lờ mờ sát trong. Cầm thú. Các ngươi những này cầm thú. Ăn cơm không cần trả thù lao đấy sao. Tất cả đều cho ta nhổ ra, nhổ ra ai nhổ ra. chương 194, trong truyền thuyết quẩy hàng ngoài trời. Mỗi người đều yêu bác quái, mỗi người đều yêu mỹ thực. Ngay lúc nhất máu cho bác quái, gặp gỡ cấp cao nhất mỹ thực, giống như là một giọt nóng hổi dầu nóng. lọt vào bọt khí bốc lên nước sôi trong. Kết quả là, tại nơi này nhìn như bình thường tháng 9, toàn bộ lưỡi đảo đều trở nên cuồng nhiệt sôi trào lên, cái gì đỉnh cấp nhà hàng, cái gì đầu bếp nổi danh đại sư, khiến cái này nhàm chán đồ vật đều gặp quỷ rồi đi thôi. Chúng ta bây giờ chính thức quan tâm chính là, biết không? Chúng ta lưới đảo nổi danh nhất nữ phú hảo phệ Ly nạ phu nhân, không lâu vừa mới gặp được nàng mối tình đầu tính nhân, hơn nữa hai người tại một phen cãi lộn sau rõ ràng rất thần kỳ xuống lại, không có thiên lý. Tên mập mạp chết bẩm kia vận khí thật tốt quá, không chỉ có gặt hái được tình yêu, còn chiếm được mấy trăm vạn kim tệ của hồi môn. Dưới đời này tại sao có thể có may mắn như vậy ra hỏa? Đúng vậy, đúng vậy, ta cũng nghe nói, hơn nữa căn cứ thúc thúc ta tình nhân biểu mỗi thuyết pháp, đây hết thể đều cùng một nhà quầy hàng ngoài trời có cái gì? À, ngươi hỏi ta cái gì gọi là quầy hàng ngoài trời, cái này ta thật sự không rõ ràng lắm, ta chỉ biết rõ cái kia cửa tiệm đến từ đông Long Hồ sơn hắc ám quầy hàng ngoài trời. Tại phương Đông rất nổi danh, nghe nói hội tụ phương Đông 5.000 năm qua thần bí trù nghệ. Á ha, bọn tiểu nhị, ta rất vinh hạnh nói cho các ngươi biết, ta may mắn ở đẳng kia ra quầy hàng ngoài trời nếm qua một lần. Hơn nữa cái kia cửa tiệm đầu bếp là chỉ, cái, thực nhân ma, là không có sai. Các ngươi không có nghe sai, sắc thực là một trích thoạt nhìn rất đáng sợ thực nhân ma, nhưng là ta có thể dùng nhân phẩm của ta đảm bảo. Cái con kia quái vật làm đồ ăn, quả thực là khắp thiên hạ cấp cao nhất mỹ vị. Nói đến đây cái ta lại cảm thấy đói bụng. Như thế như thế, tin tức này truyền đi xuốn sao, giống như là cuồng bạo long cuốn phong tựa như, tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày mang tất cả toàn bộ lưới đảo, ngay sau đó lại theo những cái kia ly khai lưới đảo các du khách, hướng về phụ cận hải đảo lan tràn khuyết tán mở đi ra, chớ xem thường cái này thông tin rất lại phía sau thế giới truyền bá tốc độ, sự thật chứng minh bát quái loại vật này, vô luận ở đâu cái thời đại đều truyền bá được nhanh nhất. Cho nên, dưới loại tình huống này Nếu như quầy hàng ngoài trời vẫn không thể hồng lời mà nói, vậy thật là thiên lý nan dung rồi. Lưới đảo chủ trên đường mặt khác nhà hàng, tại tháng này đột nhiên trở nên sinh ý tiêu điều, vốn là đại thụ truy phủng đầu bếp nổi danh nhóm, đám bọn họ, đột nhiên liền một cái hẹn trước khách nhân đều tìm không thấy rồi, bởi vì vô luận là mộ danh mà đến bản địa cư dân, hay, vẫn, là đường xa mà đến rất hiếu kỳ du khách, nghĩ đến Mỹ thực lúc toát ra ý niệm đầu tiên, tự là đi lam phỉ Thúy Hải Dương nhà hàng. Đối diện quầy hàng ngoài trời. Tuy nhiên vẫn đang tại hẹp hỏi Chen trúc trong hẻm nhỏ. Tuy nhiên như trước chỉ có hơn 10 chương bày bất bình ổn bàn cho nhỏ. Thế nhưng mà những này đều không thể ngăn cản ăn hàng đám bọn họ cuồng bạo nhiệt tình. Có chút lần đầu đã đến quý tộc đang nhìn đến đơn sơ hoàn cảnh lúc, thậm chí hội sẽ nghi vấn tại đây có thể hay không quá ném thân phận của mình. Thế nhưng mà chỉ cần bọn hắn rất không tình nguyện ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy hồ nghi an được một ngụm, lập tức sẽ mặt mày hớn hở quên hết tất cả. Sếp hàng, xếp hàng, hay vẫn. Là xếp hàng, xế chiều mỗi ngày bốn ấn mở thủy. Không đợi quầy hàng ngoài trời bắt đầu buôn bán, cái hẻm nhỏ bên ngoài sẽ xếp thành dài đến hơn 10 em mở đội ngũ. Cho dù là đỉnh lấy mặt trời cũng muốn kiên trì không ngừng chờ đợi, có chút vô sỉ bỏ đảng dứt khoát trực tiếp bán ra xếp hàng số ID nghe nói tại chợ đêm lên, một vị trí gần phía trước số ID, thậm chí cũng đã bán được 50 kim tệ rồi. Chết tiệt, Vì cái gì chúng ta muốn một mực chờ đợi? Vì cái gì các ngươi không thể trước thời gian buôn bán? Tại ăn hàng nhóm. Đám bọn họ, tràn ngập phẫn nộ oán miệng trong. Lâm Thái Bình không thể không điều chỉnh quầy hàng ngoài trời buôn bán thời gian, vốn là theo trạng vạng tối 6 điểm trước thời gian đến 4 giờ chiều, lại từ 4 giờ chiều trước thời gian đến giữa trưa 12 h cuối cùng mắt thấy đám biển người như Thủy Chiều Hay, vẫn, là mãnh liệt bành trướng, dứt khoát trực tiếp đem thời gian trước thời gian đến sáng sớm. Khúc khục, ta cũng không tin, sáng sớm cũng có người chịu đến xếp hàng. Sự thật chứng minh, cho dù là sáng sớm, Cũng như trước có người chịu đến xếp hàng đấy, những cái kia quý tộc thương gia giàu có nhóm, đám bọn họ, một bên ngủ lười, cảm, rắc, một bên phân phó quản gia người hầu khởi cái đại đi sớm hẻm nhỏ khẩu xếp hàng, chỉ vì mua một phần ớt xanh như liếu hoặc là thủy nấu đầu cá cái gì nhân lúc còn nóng mang về. Được rồi, ai bài kiến sáng sớm tiểu nước ăn nấu đầu cá đấy, các ngươi cũng không sợ chán được sợ. Đây vẫn chỉ là buổi sáng, đợi đến lúc màn đêm buông xuống thời điểm. Quầy hàng ngoài trời ở bên trong mới thật sự gọi là đám biển người như thủy triều mãnh liệt có thể đổ xô, rất nhiều rất nhiều ăn hàng nhóm, đám bọn họ chen chúc mà vào, giống như là đang tiến hành đoạt ghế cho chơi tựa như đem sở hữu tất cả bàn tròn tất cả đều chiếm trước nhất không, sau đó tội nghiệp tập thể gi으n cổ lên, đôi mắt trông mong nhìn xem cự nha tại bục nhà bếp trên làm đồ ăn. Lại sau đó, đợi đến lúc một đạo đồ ăn vừa mới nóng hôi hổi ra lò, vì tranh đoạt phần đỉnh đến đâu trên bàn lớn vấn đề. Một đoàn ăn hàng còn muốn triển khai cùng hung cực các vật lộn, đương nhiên đây hết thể đều là đáng ra đấy, chỉ cần nếm qua cự nha làm được mỹ thực, cho dù là một đạo đơn giản nhất đau xót, à xin, cây khoai tây tờ, tí tì, đều có thể lại để cho một đám người đem chén đĩa đều thẻ lươi ra liếm mấy lần. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ có chút ít sự việc sen giữa, so với cái nào đó bắt bẻ mỹ thực ra hoặc là bị đã đoạt sinh ý đầu bếp, tổng hội tại hưởng thụ mỹ thực thời điểm phản nản cây phóng nhiều hơn cái gì đấy. Sau đó bình thường ngay tại lúc này, còn không đợi chung quanh ăn hàng nhóm, đám bọn họ, phẫn nộ vô bàn đứng lên, cự nha sẽ trộm lấy hai thanh dao phay hùng dữ xong lại, trực tiếp đem cái sẻn hướng trên bàn quăng ra, ngươi đi ngươi lên à, không được tiểu câm miệng cho ta. Bái kiến kiêu ngạo như vậy đầu bếp sao? Tuyệt đối chưa thấy qua, nhưng vấn đề là cho dù như vậy ngạo mạn thô lỗ, hay, vẫn, là ngăn không được cự nha rất được hoàn nền, nghe nói thằng này mỗi lần làm xong đồ ăn về sau. Đều phát hiện trong túi láo nhiều hơn vài trường tờ giấy nhỏ, bên trong viết phu nhân tiểu thư phương thức liên lạc. Được rồi, thật sự là trọng khẩu vị A. Lại một lần nữa chứng kiến cử nha trên mặt nhiều hơn mấy cái dấu son môi. Lâm Thái Bình đối với cái này tỏ vẻ cực độ hâm mộ đố kỵ, nhịn không được nhìn xem bên cạnh Angelina. Nói thật, những cái kia phu nhân tiểu thư sẽ không sợ ngày hôm sau tỉnh lại, đột nhiên phát hiện mình thiếu đi mấy cây ngón tay. Cái đó còn có thời gian trả lời vấn đề của hắn. Angelina đang bể buồn lấy tại chỗ đó tính sổ, hơn nữa tính toán lấy tính toán lấy thì có đuôi cá rút gần dấu hiệu, A tiểu lâm tử, chúng ta mấy ngày nay buôn bán ngạch toàn bộ cộng lại, chỉ ít có. Hác ám thần ở trên, nguyên lai like khai mở nhà hàng cũng có thể lợi nhuận nhiều tiền như vậy. Rất nhiều sao. Lâm Thái Bình tiếp nhận khoản nhìn mấy lần, rất bình tĩnh nhấp một hớp trà xanh, à, so với ta trong tưởng tượng còn nhiều hơn một điểm, nhưng là nói đi thì nói lại. xa xa so ra kém dược phẩm sinh ý cùng màn gà mở rộng lợi nhuận. Như thế thật sự, Angelina Lina vốn đang rất hưng phấn đấy, nghĩ vậy sự kiện lập tức tiểu không có tinh thần rồi. Đối với mặt khác nhà hàng mà nói, bày hàng ngoài trời tiền lời đã là sáng tạo kỳ tích rồi, nhưng là cái này còn xa xa không đủ, xa xa không cách nào bổ khuyết băng hỏa quần đảo cực lớn tài chính chi tiêu. Thay lời khác mà nói, tựa như nàng trước khi đoán trước cái tia dạng, gần kề khai mở nhà hàng là căn bản không cách nào kiếm nhiều tiền đấy. Vậy cũng không nhất định Lời còn chưa dứt, quay hàng ngoài trời bên ngoài đột nhiên vang lên một cái đắc ý thanh âm. Tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú ở bên trong, cỡ lẻn tiên sinh mặt mũi tràn đầy đường làm quan rộng mở đi đến, bên người đương nhiên còn kéo ung dung đẹp đẽ quý giá phê lì nạ phu nhân, xem hai người cái loại này liền đi đường đều muốn gắt gao rán bộ dạng, có thể nghĩ cảm tình đã cấp tốc cấm lên đến loại trình độ nào rồi. Muốn đánh hắn sao? Nhìn xem cỡ lẻn cái loại này dương dương đắc ý bộ dạng, lâm thái bình nhịn không được sờ rất chân thành nhìn một chút Angelina, mỹ nhân ngương ngự tỷ liền không cần nghĩ, lập tức tiểu ngưng tụ ra một đoàn nóng rực hỏa cầu, đi chết đi hôn đản. Cả ngươi cả của lưỡng được còn chưa tính, rõ ràng còn dám ở trước mặt chúng ta thanh tú ân ái, thanh tú ân ái ra hỏa tất cả đều là thất lạc nhiều năm tình lữ. Đợi một chút, vân vân, đợi một tí, ta lả tới giúp các ngươi đó a. Nhìn xem cái kia đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa cầu, cỡ Lẫn tiên sinh lập tức đầu đầy mồ hôi lạnh, vội vàng nhấc tay giải thích nói, thân yêu Lâm Angelina. Vì cảm tạ trợ giúp của các người, ta quyết định buông tha cho lần này phân thành lợi nhuận, hơn nữa. Thân yêu. Chán ghét, không muốn tại nhiều người đám đông địa phương như vậy gọi nhân ra. Phẽ lý nạ phu nhân mặt mũi tràn đầy ứng đỏ bấm veo hắn một bà. Vị này từ trước đến nay ung dung đẹp đẽ quý giá cao ngạo ở trên quý phu nhân, hiện tại giống như là cái vừa mới rơi vào vong tình tuổi trẻ nữ hài, nhìn qua cờ lẻn tiên sinh cái chủng loại kia nhu tình ánh mắt, quả thực là hàm tình mạch mạch đau xót, A xin. ngược lại một mảng lớn. Bất quá, đợi nàng quay đầu nhìn Lâm Thái Bình cùng Angelina Lina thời điểm, rồi lại lập tức khôi phục cái loại nổi ung dung đẹp đẽ quý giá khí chất, chậm rãi chậm rãi nói, "Lâm, ta cùng sư huynh thương lượng đã qua, vì cảm tạ trợ giúp của ngươi, chúng ta quyết định xuất ra 200 vạn kim tệ, tạo điều kiện cho ngươi tại lưỡi đảo cùng cả cái hỗn loạn vùng biển mở hơn 10 gia đình cấp nhà hàng." "Phục, cái này lời còn chưa nói hết, bên cạnh Angelina Lina lập tức biến thành suối phun." liền sổ sách đến rơi xuống nện vào đùi cá đều không có cảm thấy đau. Bao nhiêu, bao nhiêu kia mà, ta vừa rồi có nghe lầm hay không? Cái này hai cái thanh tú ân ái ra hòa nói, bọn hắn muốn một hơi xuất ra 200 vạn kim tệ. Vân vân, đợi một tí, hỏi trước tinh tưởng, tiền lãi như thế nào tính toán? Tiền lãi? Cái gì tiền lãi? phế lý nạ phu nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mở to hai mắt, chẳng lẽ ta vừa rồi chưa nói tinh tưởng, chúng ta là xuất ra 200 vạn kim tệ nhập cổ phần. mà không phải cho ngươi mượn nhóm, đám bọn họ, 200 vạn kim tệ, về phần nói đến chúng ta chiếm công ty cổ phần, ta xem tiểu 10% tốt rồi. Phúc! Nghe nói như thế, Angelina lập tức theo suối phun tiến hóa đến quảng trường suối phun, có như vậy vài giây đồng hồ, nàng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, muốn gắt gao cầm lấy lâm thái bình cánh tay mới sẽ không ngất đi. Ách! Ngươi nói là, các ngươi xuất ra 200 vạn kim tệ nhập cổ phần, lại chỉ muốn 10% lợi nhuận. Ui ui ngươi biết điều này cần bao lâu? mới có thể lợi nhuận quay trở lại 200 vạn kim tệ sao Được rồi, nói thật, cái này thật sự cùng tặng không không có gì khác nhau rồi trên thực tế khai mở hơn 10 gia đình cấp nhà hàng, căn bản là không cần 200 vạn kim tệ nhiều như vậy thay lời khác mà nói, phế lý nạ phu U nhân cùng cờ lẹn tiên sinh tự là đập vào nhập cổ phần danh nghĩa tại biểu đạt cảm tạ mà đã có cái này 200 vạn kim tệ, vốn là sắp phá sản băng hỏa quần đảo không chỉ có có thể vốn eo thiếu, thiệt thôi, vi doanh nhưng lại có thể một đêm vất nhanh Ăn ngay nói thật, giờ khác này Angelina thậm chí nghĩ dùng chén đĩa nện nện chính mình, nhìn xem có phải hay không vẫn còn nằm mơ rồi, ngược lại là Lâm thái bình như trước bảo trì tỉnh táo cười híp mắt hỏi, nghe, hai vị ta biết rõ các ngươi rất muốn biểu đạt cảm tạng, thế nhưng mà 200 vạn kim tệ à, đó cũng không phải là một số lượng nhỏ, các người xác định muốn làm như vậy. Đương nhiên, cái này với ta mà nói cũng không coi vào đầu toàn cục ngủ. Phẽ lý nạ phu nhân tài đại khí thô vung tay lên rồi lại ôn nhu quay đầu đi. Nhìn xem bên cạnh cờ lẹn tiên sinh, hơn nữa, coi như là toàn cục mục thì thế nào, đối với ta mà nói, trên cái thế giới này chân quý nhất tài phú, căn bản không phải những cái kia ánh vàng rực rỡ kim tệ, mà là một cái chính thức yêu ta đấy. a thân yêu. Cơ lẹn tiên sinh thật sự say mê rồi, nhịn không được nhẹ nhàng vén lên phệ lì nạ phu nhân đầu ngón tay, tại toàn trường mấy trăm người tập thể nhìn soi mói, hai người bọn họ cứ như vậy hàm tình mạch mạch lẫn nhau ngưng mắt nhìn, kìm lòng không được chậm rãi tới gần. Trong mắt giống như đều chỉ còn lại có đối phương Thân yêu Sư Minh Thân yêu Sư Minh Ta lại muốn đánh bọn hắn rồi Angelina nhịn không được nghiến răng nghiến lợi Đột nhiên cảm thấy hai tên khốn kiếp này Tự là chuyên môn đến kích thích chính mình đấy Đại gia mày đấy Tìm được một nửa khác rất giỏi à Nếu như ta nếu không phải vì bệ buộn nhiều việc Vừa muốn tìm huyết tắt báo thủ Hiện tại cũng đã sớm cùng tiểu lâm tử Ách, tiểu lâm tử bị chính mình đột nhiên xuất hiện ý niệm trong đầu lại càng hoảng sợ, Giờ Lina không khỏi mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, như như làm trộm cẩn thận từng ly từng tí quay đầu, nhìn nhìn bên cạnh Lâm Thái Bình, giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy trong nội tâm nhảy được bang bang lợi hại, toàn bộ đầu góc đều một mảnh hỗn loạn, tại sao phải như vậy, vì cái gì ta nghĩ đến phải lập gia đình thời điểm, cái thứ nhất nghĩ đến đúng là Cảm ơn. Cổ quái yên tĩnh ở bên trong, Lâm Thái Bình đột nhiên ho nhẹ vài tiếng, vẻ mặt tươi cười ngẩng đầu, cớ Còn có phê Ly Nạ Phu Nhân, ta rất cảm tạ hai vị trợ giúp, bất quả nói đến 200 vạn kim tệ lời mà nói, ta muốn cũng không cần rồi, các người có thể giữ lại là một chút càng có ý nghĩa sự tình, so với trợ giúp những cái kia trong chiến loạn cô nhi. Cái này trả lời, thật là một cách không ngờ, cỡ lẹn tiên sinh cùng phê Ly Nạ Phu Nhân rất kinh ngạc ngay ngắn hướng quay đầu, dùng cái loại này khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Lâm Thái Bình, đây chính là suốt 200 vạn kim tệ à, thân yêu Lâm. Ngươi biết 200 vạn kim tệ ý vị như thế nào ấy ư, đã có cái này một số tiền lớn, ngươi cùng Angelina có thể lập tức cải thiện sinh tồn hoàn cảnh, có thể tổ kiến một trích loại nhỏ quân đội, có thể mua sắm mấy chiếc cỡ chung chiến hạng, có thể. Ta biết rõ, lần cũng biết. Một cách không ngờ, lúc ban đầu kinh ngạc về sau, ản chí liền vậy mà cũng nhẹ nhàng cắn môi anh đào, làm ra đồng dạng quyết định, được rồi, tuy nhiên ta rất đau lòng, thế nhưng mà ta cảm thấy được, kiếm tiền loại sự tình này hay, vẫn... Là dựa vào chính mình so sánh tốt, hơn nữa ta cùng tiểu lâm tử sở dĩ trợ giúp các người, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm đấy, ta không muốn làm cho loại này thuần túy tình hữu nghị cùng kim tệ nhất lên quan hệ. A, tỷ tỷ ngươi lại còn nói được tốt như vậy. Lần này đến phiên lâm Thái Bình kinh ngạc, nhịn không được nghiêm nghị bắt đầu kính để nhìn xem Angelina, ta còn tưởng rằng, dựa theo ngươi cái loại này tham tài tính cách, loại này thời điểm hội, sẽ, không chút do dự nhận lấy kim tệ. Không có trả lời... Angelina rất tự hào ngẩng đầu, nên tiếp lâm thái bình kinh ngạc ánh mắt, hai cái bình thường ưa thích công kích lẫn nhau ra hỏa, lúc này thời điểm dĩ nhiên cũng làm như vậy lẫn nhau dừng ở, rất có an ý mỉm cười, ngay một khắc này, tựa hồ có loại nói không rõ đạo không rõ đồ vật, đang tại bọn hắn tầm đó chậm rãi sinh sôi ra. Sư Minh, ngươi có cảm giác hay không được hai người bọn họ? Phẽ lý nạ phu nhân nhịn không được thấp giọng hỏi, cỡ lẻn tiên sinh vô vô tay của nàng lưng, vắt, lộ ra một cái đều giao cho ta cổ quái biểu lộ. Ngay sau đó rồi lại ho nhẹ vài tiếng, để cao thanh âm nói, được rồi, Lâm, có lẽ ta thật sự không nên dùng tiền tài đến tỏ vẻ cảm tạng, bất quá hiện tại vấn đề là, tài tránh của ngươi tình huống giống như thật không tốt, nếu như ngươi không có ý định tiếp nhận trợ giúp của chúng ta, như vậy. Yên nào, ta sẽ có biện pháp đấy. Lâm Thái Bình đẩy mắt kiếm gọn vàng, ngay tại cờ lẻn tiên sinh cùng phệ lì nạ phu nhân kinh ngạc nhìn soi mói, hắn đột nhiên xoay người sang chỗ khác. quay mắt về phía toàn bộ quầy hàng ngoài trời ở bên trong mấy trăm ăn hàng, chậm rãi vô vô tay, các tiên sinh, các nữ sĩ, đánh gây thoáng một phát, ta muốn hỏi một câu, các người đối với chúng ta quầy hàng ngoài trời mỹ thực, cảm thấy hài lòng không? Cái này vấn đề quả thực là dư thừa đấy, mấy trăm ăn hàng cùng một chỗ dùng hoan hô đến trả lời, còn có người dơ lên cao cao tay, tỏ vẻ chỉ cần lầm tiên sinh ngươi không ngại lời mà nói, chúng ta ý định mỗi ngày đều ở đây ở bên trong cắm dễ, tốt nhất có thể trực tiếp bao năm. Dù là Nam phi rất quý đều không có vấn đề. Cảm ơn, cảm ơn các vị thưởng thức. Lâm Thái Bình rất hài lòng gật đầu cảm tạ, hơn nữa tại một mảnh càng thêm nóng liệt tiếng hoan hô ở bên trong, cười tủm tỉm tuyên bố. Như vậy, buổi tối hôm nay sở hữu tất cả tiêu phí, toàn bộ miễn phí, với tư cách chúng ta quẩy hàng ngoài trời chân thành cảm tạ. Cùng với đình chỉ buôn bán trước cuối cùng cáo biệt. Chương 195, ngươi đến cùng có đi hay không? Với tư cách lưới đảo đỉnh cấp nhà hàng đầu bếp kiêm lão bản, Với tư cách lưới đảo đầu bếp nghiệp đoàn, Dịu Dịu, hiện giữ hội trưởng, món đệ đầu bếp gần đây tâm tình thật không tốt. Tâm tình không tốt nguyên nhân rất đơn giản, từ khi cái kia kỳ quái người Đông Phương đi vào lưới đảo, từ khi tên kia mang theo thực nhân ma mở một nhà quầy hàng ngoài trời về sau, lưới đảo các thực khách cũng giống như giống như nổi điên đi vào trong đó xếp hàng dùng cơm, thế cho nên chính mình cái kia ra vốn là khách mời tràn đầy đỉnh cấp nhà hàng, hiện tại mỗi ngày đều trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim, ngẫu nhiên có mấy cái đến nhà hay Vẫn là tới hỏi đường, xin hỏi, quầy hàng, ngoài trời làm như thế nào đi? Không có thiên lý a không có thiên lý, chẳng lẽ trong truyền thuyết Long Hồ Sơn hắc ám xử lý cứ như vậy mỹ vị sao? Nhìn xem không không đáng đáng nhà hàng, mũ nờ đầu bếp đầy cõi lòng oán niệm nghiến răng nghiến lợi, thậm chí đều có chủng, chồng, ơ lấy hai thanh dao phay, xông vào quầy hàng ngoài trời cùng cái kia người đồng phương solo xúc động, nhưng là hắn cuối cùng không dám làm như thế, cho nên hắn mỗi ngày duy nhất có thể làm sự tình. Tiểu là cùng đầu bếp nghiệp đoàn, dịu dịu, cái kia một số đầu bếp ngồi cùng một chỗ, một bên cảm khái lấy sinh ý không tốt làm, một bên thành kính hướng chư thần cầu nguyện. A. Vĩ đại chư thần A. Xin ngài ban cho chúng ta một điểm ân huệ, nhanh lên lại để cho cái kia chết tiệt quầy hàng ngoài trời đóng cửa ngừng kinh doanh A, hoặc là lại để cho cái kia chán ghét người đồng phương sớm chút ly khai, nếu không đi tiểu lại để cho cái con kia thực nhân ma làm đồ ăn thời điểm, đột nhiên bị cắt đến móng nuốt đỉnh công 2 tháng. Được rồi. Đại khái là chư thần đều bị bọn hắn thành kính cảm động, tại tháng 10 cái nào đó bình thường buổi sáng, mũ nơ đầu bếp đột nhiên nghe được một cái khó có thể tin tin tức tốt, nghe nói, cái kia gọi là Lâm thái bình giá hỏa đột nhiên tuyên bố nói, hắn muốn khóa lại quầy hàng ngoài trời mang theo thực nhân mà ly khai lưới đảo. Hơn nữa là vĩnh viễn đều không trở lại. Lệ nóng doanh trọng A. Giờ khắc này, kích động mụ nơ đầu bếp lệ nóng doanh trọng, lúc này lôi kéo một đám đầu bếp nhảy lên thảo váy vũ. Bất quá thảo váy vũ vừa mới nhảy đến một nửa, thì có một cái đầu coi như thanh tỉnh đầu bếp đột nhiên đề nghị nói, cái gì kia, tin tức này có phải hay không là lời đồn, có lẽ chúng ta cần phải đi bến tàu nhìn một cái, nhìn xem cái kia người đông phương có phải thật vậy hay không phải lý khai. Có đạo lý, rất có đạo lý, một đám đầu bếp dơ hai tay hai chân tán thành. Lúc này ngay tại mũi nở đầu bếp dưới sự dẫn dắt, không thể chờ đợi được chạy tới lưới đảo bến tàu. Chờ bọn hắn không kịp thở đến bến tàu lúc. Mới phát hiện tại đây rõ ràng đã là người ta tập nập, thành trên ngàn trăm thực khách đem toàn bộ bến tàu vây được chật như nêm phới. Mà đang ở những này các thực khách lưu luyến không rời trong ánh mắt, vị kia đến từ phương Đông Lâm Thái Bình lâm tiên sinh. Quả nhiên chính mang theo đồng bạn của hắn chuẩn bị leo lên thương thuyền ly khai, hơn 1000 tên thực khách tự nhiên là đem hết toàn lực nhiệt tình giữ lại, còn có mấy vị quý tộc chăm chú lôi kéo Lâm Thái Bình tay, khó có thể tin liên tục xác nhận, thân yêu Lâm, ngươi không phải rất nghiêm túc à, ngươi xác định ngươi thật sự phải ly khai? đây không phải đang nói đùa à. Được rồi, cái này nghe đi lên thật sự như là đang nói đùa, phải biết rằng quầy hàng ngoài trời hiện tại sinh ý tốt đến nóng nảy. Dù là xa xa so ra kém những ngày kia tiến đấu kim đại mua bán, thế nhưng mà tại lưới đảo coi như là độc nhất phần rồi, húng chi nhiều ngày như vậy kinh doanh xuống. Quầy hàng ngoài trời đã sớm có vô số cùng nhiệt fan hâm mộ, ai dám nói đóng cửa hai chữ này, cam đoan lưới đảo hơn vạn cái ăn hàng lập tức tiểu ăn sống hắn. Trên thực tế, Đều không cần lưới đảo hơn vạn cái ăn hàng văn phong đổi tới, chỉ là hiện trường cái này hơn một ngàn cái ra hỏa cũng đã phẫn nộ đến tình cảm quần chúng mãnh liệt rồi, mấy cái cuồng nhiệt fans hâm mộ càng là giận không kèm được nhảy dựng lên. Nhìn chủng, chồng, tư thế đều ý định dơ dịa ăn sông lên dốc sức liều mạng, gặp vong linh rồi. Lâm, ngươi không thể đối với chúng ta như vậy. Ta thế nhưng mà quầy hàng ngoài trời trung thực khách nhân, nếu như một ngày không có thể ăn đến thịt băm hương cá cùng cung bảo gà sẽ hay, ta ngay cả ngủ đều ngủ không tốt. Thật có lỗi, nhưng là chúng ta bể buộn nhiều việc, thật sự bể buộn nhiều việc. Lâm Thái Bình lôi kéo Cờ cùng Cự Nha, nghiêm trang xin lỗi. Ngươi biết, ta có công tác của mình muốn làm, Cự Nha cũng có rất nhiều chuyện tình muốn bể buộn, tuy nhiên chúng ta cũng rất muốn để lại xuống vì các vị kính dân mỹ thực, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Không. Nghe được nói như vậy, hơn một ngàn cái ăn hàng đều nhanh triệt để tuyệt vọng, không có thiên lý a không có thiên lý, chúng ta lúc này mới hưởng thụ lấy vài ngày a. Liền cự nha theo như lời 399 đạo quầy hàng ngoài trời thông thường mỹ thực, đều mới ăn hết 100 đạo không đến, kết quả hiện tại rõ ràng tiểu đóng cửa, cái kia chính là nói, chúng ta vĩnh viễn cũng ăn không được những cái kia mỹ thực rồi, ô, ô, ô ta hồ hiếm thủy nấu đầu cá, ta hô hiếm sần xào chua ngọt, ta hô hiếm thịt băm hương cá. Thật muốn đi sao? Nghĩ đến cái loại này tình cảnh, mấy cái tài đại khí thu quý tộc nhịn không được cảm khái liên tục, hay, vẫn, là cố gắng lại lần nữa khuyên, thân yêu lâm. Nếu không ngươi hãy suy nghĩ một chút, nếu như cảm thấy quẩy hàng ngoài trời lợi nhuận quá thấp, hoàn toàn có thể nâng giá nhà, nếu không làm được lời nói, chúng ta có thể đầu tư nhập cổ phần, giúp ngươi mở lại mấy gia chi nhánh, chỉ cần ngươi chịu lưu. Không thể lưu. Tuyệt đối không thể lưu. Nghe nói như thế, vừa mới đổi tới một đám đầu bếp lập tức nóng nảy, mù nở đầu bếp lập tức liền từ đằng sau chen lên đến, thở hồn hển lao đầu đầy mồ hôi nói, chư vị, các ngươi sao có thể như vậy? Các ngươi cũng muốn lo lo lắng lắng lâm tiên sinh tâm tình, dù sao người ta cũng có sự nghiệp của mình, dù sao người ta cũng có công tác của mình, chúng ta muốn thông cảm hắn khó xử à. Ngươi cho chúng ta là ngu ngốc à. Hơn một ngàn cái thực khách dùng rất khinh bị ánh mắt cùng một chỗ nhìn xem hắn, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết, các ngươi bọn này đầu bếp là cao hứng nhất thấy như vậy một màn đấy, chỉ cần lâm quầy hàng ngoài trời đóng cửa ngừng kinh doanh, các ngươi nhà hàng sinh ý sẽ khôi phục kiểu quán. Dưới loại tình huống này các ngươi cũng tốt ý tứ nói thông cảm. Cũng tốt ý tứ nói đến tống biệt, đây là ý định đến đốt pháo pháo tiễn đưa ôn thần A. Có thể vấn đề, mặc dù mọi người đều rất rõ ràng mũ nơ đầu bếp tâm tư, Lâm Thái Bình lại như là hoàn toàn không rõ tựa như, ngược lại là nắm chặt mũ nơ đầu bếp tay, rất cảm động dùng sức lắc, không nghĩ tới A không nghĩ tới, mũ nơ tiên sinh, ta còn tưởng rằng các ngươi đều hận ta đấy, không nghĩ tới các ngươi rõ ràng tập thể đến tiện ta, ta thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Làm sao sẽ như vậy lâu này? Chúng ta làm sao sẽ như vậy hận ngươi thì sao? Mù nở đầu bếp dốc sức liều mạng lắc đầu, rất cố gắng bài trừ đi ra vài giọt nước mắt, thân yêu lâm, tuy nói đồng hành là hoàng gia, thế nhưng mà chúng ta cũng theo ngươi tại đây đã học được rất nhiều thứ, nếu như nếu không phải vì ngươi có việc nhất định phải ly khai, chúng ta thật đúng là hy vọng ngươi có thể lưu lại, cùng chúng ta nhiều hơn trao đổi kinh nghiệm. Tự là, tự là, đằng sau một đám đầu bếp tập thể thở dài, thật sâu cảm khái lưới đảo đã mất đi một nhà tốt nhà hàng một vị tốt đầu bếp. chứng kiến bọn hắn loại này chân thành chân thành tha thiết bộ dạng, Lâm Thái Bình càng là cảm động đến rơi nước mắt, do dự thật lâu rốt cục miễn cứ hỏi, như vậy à, nếu không, ta tiểu lưu lại. Không muốn. Trong chốc lát, một đám đầu bếp tập thể bật thốt lên kinh hồ, cũng may vài giây đồng hồ về sau, ngủ nở đầu bếp lập tức ý thức được tự mình nói sai, vội vàng ho nhẹ vài tiếng giải thích nói, khúc khúc, ý của ta là, Lâm ngươi ngàn vạn không muốn miễn cưỡng, tốt nam nhi trí tại bốn vương Sao có thể đủ lại để cho lưới đảo vây khốn ngươi hùng tâm trang trí, cho dù chúng ta miễn cưỡng giữ ngươi lại đến, cũng sẽ, biết, trong nội tâm thật sâu bất an đấy. a, điều này cũng đúng. Lâm Thái Bình rất có đồng cảm gật đầu, nghĩ nghĩ hay, vẫn, là lại xác nhận một lần, cho nên nói, thật sự không cần ta lưu lại cùng các ngươi trao đổi kinh nghiệm. Thật sự không cần, thật sự thật sự không cần, một đám đầu bếp rất chân thành ngay ngắn hướng gật đầu, mũ nở đầu bếp e sợ cho đối phương còn có thể đổi ý. Lập tức từ trong lòng ngực tay lấy ra kim phiếu, cố nén đau lòng đưa tới, cái gì đều đừng nói nữa, Lâm, đây là chúng ta đầu bếp nghiệp đoàn, dịu dịu, tặng cho ngươi sắp chia tay lễ vật, chính là 5.000 kim tệ mà thôi, ngươi nhất định phải nhận lấy. Được rồi, đừng nói là 5.000 kim tệ rồi, lúc này thời điểm chỉ cần có thể cất bước cái này ôn thần, cho dù là vạn kim tệ, đám đầu bếp cũng sẽ, biết, đập nồi bán sắt gom góp đi ra, thật đúng là hoàn toàn không có ngờ tới, Lâm Thái Bình nhìn xem đưa tới trước mặt mình kim phiếu. nhìn như lơ đãng nhìn coi thượng diện con số như có điều suy nghĩ sờ mỏ xuống ba nói a 5.000 ngàn kim tệ a ý tứ này là cá nhân đều hiểu đấy mù nờ đầu bếp xoa xoa đầu đẩy mồ hôi lạnh đột nhiên vú vú cái chán a một tiếng a a a không có ý tứ ta lấy sai rồi cái này trương kim phiếu là ta dùng để đặt mua đồ làm bếp đấy chính thức muốn cho lễ vật của người phải a đúng rồi là cái này trương hai vạn kim tệ hai vạn kim tệ a Lâm Thái Bình vẫn còn như có điều suy nghĩ mò xuống ba, kéo một cái thật dài âm cuối. Vô sĩ a vô sĩ, một đám đầu bếp hận đến nghiến răng nghiến lợi, mũ nở đầu bếp chỉ cảm thấy trong nội tâm đều tại đổ máu, chỉ có thể run dậy lại lần nữa sờ tay vào ngực, đau lòng muốn nước xuất ra thứ ba trường kim phiếu, thiếu chút nữa đã quên rồi, tại đây còn có ba vạn kim tệ, là chúng ta cùng ngài trong khoảng thời gian này trao đổi phí tổn, xin ngài phải tất yếu nhận lấy. Được rồi, năm vạn kim tệ đã là cực hạn, nhiều hơn nữa vậy chỉ có thể tại chỗ dốc sức liều mạng rồi giờ này khắc này một đám đầu bếp tất cả đều đem tâm nâng lên cổ họng lên hô hấp dồn dập trầm trầm vào lâm thái bình chư thần phù hộ chỉ mong cái này tham lam giá hỏa có thể thấy đủ nếu như nếu là hắn nếu không thỏa mãn lời mà nói chúng ta tiểu từng phút đồng hồ rút ra rào phè chém hắn may mắn chính là thảm kịch như vậy không có phát sinh lâm thái bình lần này là thật sự đã hài lòng cười tủm tỉm tiếp nhận kim phiếu lại rất cảm khái thở dài thịnh tình không thể chối từ a Các ngươi đã đau khổ cầu khẩn nhất định phải ta nhận lấy, ta đây cũng chỉ có thể cố mà làm đã tiếp nhận, ai, muốn ta như vậy tự hạn chế người, tiếp nhận như vậy một số tiền lớn, thật đúng là khó xử ta à. Rất tốt rất cường đại, một đám đầu bếp mặt mũi tràn đầy vàn mẹo, thật sự đã nhịn không được muốn nhổ dao phay rồi, bất quá khi bọn hắn rút ra dao phay trước khi, Lâm Thái Bình cuối cùng là ôm lấy hai đâm nhú nhú, nghiêm trang nói, như vậy, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, ta cái này cáo từ đã đi ra, Hiếu Duyên gặp lại. Không muốn gặp, không bao giờ nữa muốn gặp rồi. Một đám đầu bếp dốc sức liều mạng phất tay, cứ như vậy đưa mắt nhìn lầm Thái Bình nhảy lên thương thuyền bóng tàu, en giờ Lina cùng cự nhà theo ở phía sau, đương nhiên cũng không thiếu được cỡ lẹn tiên sinh cùng phệ Lina phu nhân thân ảnh. Gần kề mấy phút đồng hồ sau, thương thuyền tiểu bay lên màu trắng cánh buồm, lập tức muốn kéo cái neo sắt đi xa ra biển rồi. Không dễ dàng à không dễ dàng, mũ nơ đầu bếp lệ nóng doanh trọng, bên cạnh đám đầu bếp thổn thức dưng, dưng. Nhưng lại tại bọn hắn muốn tập thể hoan hô cái này trong ngáy mắt, vừa mới nhảy lên bong tàu Lâm Thái Bình, rồi lại như là nghĩ đến cái gì chuyện trọng yếu, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ xoay đầu lại. a thiếu chút nữa đã quên rồi, ta giống như cũng có lễ vật muốn tặng cho chư vị. chương 196, cho lưới đảo lễ vật. Cầm thú. Hắn bảo đấy, ngươi đến cùng còn có đi hay không rồi hả? Thật vất vả nhìn xem Lâm Thái Bình nhảy lên bong tàu, rồi lại đột nhiên chứng kiến thằng này vỗ cái chán quay lại đến. Ở đây một đám đầu bếp trận mắt há hốc mồm rơi lệ đầy mặt, đột nhiên thì có chủng, chồng, tập thể phẫn nộ gào thét xúc động, đại gia mày đấy. Muốn cút nhanh lăn, không nếu lãng phí thời gian của chúng ta cùng tâm tình. Hoàn toàn không thấy bọn hắn oán nghiệm, Lâm Thái Bình chậm rãi quay lại đến, quay mắt về phía toàn bộ bến tàu hơn một ngàn tên thực khách, mặt mũi tràn đầy người vô tội ho nhẹ vài tiếng, đừng hiểu lầm, ta đi là khẳng định phải đi đấy, bất quá tại trước khi đi, vì cảm tạ mọi người đối với ta đích hậu ái. cho nên ta cố ý chuẩn bị một phần lễ vật đưa cho mọi người. Lễ vật, cái gì lễ vật? Muốn ở cùng một đám đầu bếp hai mặt nhìn nhau, hơn một ngàn tên thực khách mắt to chừng đôi mắt nhỏ, thẩm nghĩ chúng ta chỉ là đến tiễn đưa cá biệt, rõ ràng còn hữu lễ vật có thể thu, chẳng lẽ là cự nha tiên sinh tự tay viết ký tên thực đơn? Cái này có thể cân nhắc, đợi chút ta tiểu lại để cho cự nha cho các ngươi ký một vài. Lâm Thái Bình rất vui sướng nhìn xem bọn hắn, rồi lại cười tủm tỉm lộ ra tám khỏa bật bất quá nha. Ta còn chuẩn bị rất tốt lễ vật, là cố ý tỉ mỉ chuẩn bị a, cam đoan tất cả mọi người sẽ rất thỏa mãn. Được rồi, chứng kiến cái kia chủng, chồng, tiêu chí tính dáng tươi cười, bên cạnh NG Lina lập tức đánh cho cái dùng mình, cỡ lẹn tiên sinh một phát bắt được phệ Lina phu nhân, như như lâm đại địch tựa như lui về phía sau vài bước, thuận tiện vẫn không quên thói quen túi đầu, nhìn xem dưới chân có hay không cất giấu cái gì hô to. Nhưng vấn đề là, ở đây hơn một ngàn cái ăn hàng hoàn toàn không biết, ngược lại là người trước ngã xuống người sau tiến lên quên cả sống chết hướng hố to ở bên trong nhảy mà ngay cả muốn nở đầu bếp cùng một đám đầu bếp hai mặt nhìn nhau cũng không khỏi nhiều lắm thêm vài phần hiếu kỳ cái này cái gọi là lễ vật rốt cuộc là lập tức lập tức sẽ tới lâm thái bình chậm gì gì quay đầu đi vài giây đồng hồ về sau cự nha liền từ trong khoang thuyền nhảy ra ngoài còn ôm một túi lớn kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái dương dương đắp y hướng trên bến tàu quăng ra âm âm một tiếng ở trên bến tàu đồ vật Hình như là dùng đặc thù nào đó lá cây bệnh cái túi. Xuyên thấu qua hơi mở lá cây, có thể loang thoáng chứng kiến trong túi. Chứa thiết cắt được chỉnh tề thịt tươi cùng các loại gia vị, bên cạnh còn có một cái đồng dạng dùng lá cây bệnh cái miệng túi nhỏ, trong túi áo tựa hồ tản mát ra đổ gia vị hương khí, trừ lần đó ra. Trong túi còn giống như thả một tờ giấy, trên đó viết rậm rạp chẳng trịt văn tự. Đây là cái gì? Mũ nở đầu bếp bọn hắn hai mặt nhìn nhau, hơn một ngàn cái ăn hàng rất chỉnh tề lên. Hoàn toàn không rõ cái này lá cây cái túi có làm được cái gì. Đây là băng phong mộc lá cây bệnh cái túi, tự nhiên có chứa băng xương khí tức, có thể dùng đến đóng băng giữ tươi. Lâm Thái Bình cười tủm tỉm trả lời, thuận tay mở ra lá cây cái túi, đem bên trong thịt tươi đều lấy đi ra, những này thịt tươi cùng gia vị, là chế tác thịt băm hương cá nguyên liệu. Về phần bên cạnh chính là cái kia cái miệng túi nhỏ, các ngươi cần phải đều nghe thấy được. Đó là đồ gia vị, mà kèm theo ở bên trong tờ giấy, thì là nấu nướng bản thuyết minh. Chủ yếu giới thiệu nên làm như thế nào đồ ăn. Sau đó, hơn một ngàn cái ăn hàng bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ cảm thấy bắt đã đến cái gì, ngược lại là mù nở đầu bếp cùng bên cạnh các đầu bếp đối mắt nhìn nhau liếc. Đột nhiên có loại hái hùng khiếp vía cảm giác, thật giống như vốn là ánh nắng tươi sáng bầu trời. Đột nhiên tia mây đen rậm rạp sấm sét vang rội rồi. Sau đó, tiêu rất đơn giản. Lâm Thái Bình khoan thai tự đắc nhìn xem bọn hắn, rất tùy tiện chỉ một ngón tay. À, vị kia tiên sinh là không có sai. Chính là ngươi, mặc đồ đỏ trang phục đích vị kia tiên sinh, ngươi thật giống như tại quầy hàng ngoài trời ăn hết rất lâu, có hứng thú hay không chính mình để làm đạo đồ ăn thử xem xem. Ta, trong đám người một tên mập lập tức mắt tròn váng, khó có thể tin ha to mồm hay nói dân à, ta làm sao có thể biết làm những này phương đông mỹ thực, nếu như ta biết rồi lời nói, còn cần mỗi ngày đến quầy hàng ngoài trời xếp hàng trở lấy ăn làm gì. Thử xem xem nha, rất đơn giản đấy. Lâm Thái Bình trực tiếp đem cái kia băng phong mục lá cây túi ném cho hắn, lại để cho cự nha tại trên bến tàu tạm thời đáp khởi một cái bếp lò, chứng kiến bên trong nấu nướng bản thuyết minh không có, dựa theo cái kia thượng diện trình tự đến, từng bước một tiến hành, ta muốn chỉ cần ngươi từng tại trong nhà đã làm đồ ăn, tựu chắc có lẽ không rất khó khăn a. Được rồi, đều nói đến cái này phân thượng rồi, vị này mập mạp tiên sinh cũng chỉ có thể miễn cưỡng ra trận, không biết làm sao đứng tại bục nhà bếp phía trước, hắn cầm cái xẻng ngẩn người thật lâu. Rốt cục bừng tỉnh đại ngộ tựa như a một tiếng, sẽ mở băng phong một lá cây túi, đem cái kia phần nấu nướng bản thuyết minh đem ra, ách cho ta xem xem. Đầu tiên muốn làm chính là, ngay sau đó, sau đó, chóng mặt núp ních nhìn hồi lâu, vị này tạm thời đầu bếp giống như rốt cục đã hiểu, cứ như vậy dựa theo nấu nướng bản thuyết minh trên trình tự, từng bước một đi theo thao tác, vốn là ngốc nổi lên nồi chảo, sau đó bỏ vào sớm đã chuẩn bị cho tốt thì tươi, ngay sau đó là đầu đầy mồ hôi xào a xào. Sau đó là gia nhập đã phối trí tốt đồ gia vị. Được hay không được à? Hơn 1000 cái ăn hàng cùng một chỗ theo dõi hắn, ngừng thở lặng ngắt như tờ, mù nở đầu bếp cùng các đầu bếp lau lau mồ hôi lạnh, đột nhiên có loại rất tốt dự cảm. Vân vân, đợi một tí, nếu như như vậy thật có thể đủ làm ra một đạo mỹ thực. Vậy ý nghĩa? Ý vị như thế nào đã không trọng yếu, quan trọng là tại luống cuống tay chân hơn 10 sau về sau, vị kia mập mạp tiên sinh thật đúng là miễn cưỡng hoàn thành, xoa xoa đầu đầy mồ hôi. Hắn nhìn xem trong nồi nóng hôi hổi thịt băm hương cá, có chút không xác định quay đầu đi, nhìn nhìn bên cạnh Lâm Thái Bình, như vậy, có tính không là đã làm xong. Nếm thử. Lâm Thái Bình lần lượt đôi đua đi qua, mập mạp tiên sinh do dự cả buổi, rốt cục nhịn không được kẹp lên một cây thịt băm, chỉ ăn một ngụm, thật sự cũng chỉ ăn hết một ngụm, chính hắn đều khó có thể tin mở to hai mắt, liền chiếc đũa đều rơi xuống đất. A a a, cái này, đây là ta làm hay sao? Thật là ta làm hay sao? Ta rõ ràng cũng có thể đốt nấu no. gia phương đông mỹ thực rồi hả? Thiệt hay giả? ở đây hơn một ngàn cái ăn hàng hai mặt nhìn nhau, lập tức như ông vỡ tổ sông tới, có mấy cái nóng vội ra hỏa tìm không thấy chiếc búa, trực tiếp tự dùng tay nắm lên thịt băm hương bỏ vào trong miệng, mù nở đầu bếp càng là sông lên phía trước nhất, run rẩy kẹp lên mấy cây thịt băm hương cá đặt ở trong miệng, đợi hưởng qua hương vị về sau, dù là hắn có chủ tâm muốn chọn đâm, thực sự tìm không ra cái gì hàng gia bệnh đến, thật đúng là đừng nói, không phải không thừa nhận chính là. Cái này bản tạm thời xào đi ra thịt băm hương cá, tuy nhiên bề ngoài không tính rất tốt, hơn nữa hỏa hầu hơi qua tiêu một chút, thế nhưng mà nếu như chẳng phải bắt bẻ lời mà nói, hoàn toàn đáng giá ăn một lần a. Đã hiểu. Nhìn xem bọn hắn cái loại này kinh ngạc bộ dạng, Lâm Thái Bình cũng rất vui sướng kẹp lên một cây thịt băm hương cá, có tư có vị nhai mấy ngụm, cho nên à, đây chính là ta đưa cho mọi người lễ vật, nguyên liệu nấu ăn đồ gia vị nấu nướng bản thuyết minh đầy đủ mọi thứ, chư vị muốn lúc nào ăn phương Đông Mỹ thực thời điểm. chỉ cần mở túi ra chính mình động thủ, tùy thời tùy chỗ cũng có thể thỏa thích hưởng dụng. Tùy thời tùy chỗ a. Hơn một ngàn cái ăn hàng nhịn không được ngẩng đầu, rất chỉnh tề miên man bất định, là không có sai, là không có sai. Dù là quầy hàng ngoài trời đỉnh chỉ buồn bã rồi, dù là cự nha đầu bếp đã đi ra lưới đảo, nhưng là chỉ cần có những này tùy thời có thể nấu nướng rất nhanh tủ lạnh mỹ thực. Chúng ta muốn lúc nào hưởng thụ mỹ thực thì lúc nào hưởng thụ mỹ thực, suất liên tục môn xếp hàng thời gian đều giảm đi. A, thật lâu rồi. Phần lễ vật này thật sự là thật tốt. Ở đâu tốt rồi? Điểm này cũng không tốt, quả thực là không xong tấu rồi. Cùng ăn hàng đám bọn họ tâm tình thật tốt hoàn toàn bất đồng, mũ nợ đầu bếp cùng một đám các đầu bếp nhưng lại rơi lệ đầy mặt, không có thiên lý a không có thiên lý, thật vất vả nhịn đến quầy hàng ngoài trời đình chỉ buôn bán, thật vất vả chứng kiến sinh ý khôi phục cơ hội, thế nhưng mà bị loại này rất nhanh tủ lạnh mỹ thực qué giày một cái, chúng ta nhà hàng vừa muốn muốn có thể là không người hỏi thăm rồi. Dùng chân sau suy nghĩ cũng biết Những cái kia ăn hàng nhóm, đám bọn họ, đã có rất nhanh tủ lạnh mỹ thực về sau, tùy thời tùy chỗ cũng có thể trong nhà hưởng thụ phương đông mỹ thực, ai còn nguyện ý đi trong nhà ăn ăn những cái kia liên miên bất tận đồ vật. Ô ô ô thần phù hộ, chỉ mong loại này rất nhanh tủ lạnh mỹ thực không thể lượng sản, chỉ mong giá tiền của nó cao đến không hợp thói thường, bằng không thì chúng ta còn hỗn lăn lộn cái gì đâu này. Trên thực tế, đều không cần bọn hắn còn muốn, cũng sớm đã có ăn hàng nhịn không được nhấc tay vấn đề, thân yêu lâm. chúng ta có thể hay không hỏi thoáng một phát loại này rất nhanh tủ lạnh mỹ thực quý không đắt mỗi tháng có thể cung cấp bao nhiêu lại có bao nhiêu chủng loại rất tốt rất cường đại cái này vấn đề nhắc tới đi ra mũ nở đầu bếp cùng các đầu bếp cũng nhịn không được ngừng thở gắt gao chầm chầm vào lâm thái bình câu đừng nói ngàn vạn đừng nói ngươi nếu là dám nói một cái kim tệ một phần tùy thời vô hạn lượng cung ứng chúng ta từng phút đồng hồ tiểu liều mạng với ngươi cái này sao tại một đoàn đầu bếp tràn ngập ánh niệm nhìn chăm chú ở bên trong Lâm Thái Bình thật khó khăn vô vô cái chán, rốt cục mặt muối tràn đầy bất đắc di thở dài, giá cả cũng không phải quý, ta muốn bình thường rất nhanh tủ lạnh mỹ thực, hai ba cái kim tệ là đủ rồi, bất quá bởi vì nhân thủ không đủ, như loại này thịt băm hương, cá thiết bản, miếng sát, như liếu cái gì đấy, chúng ta bây giờ cũng chỉ đã làm ra mấy trăm phần mà thôi. Lệ nóng doanh trọng A. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người tập thể lệ nóng doanh trọng, an hàng đám bọn họ lệ nóng doanh trọng là vì không cách nào thỏa mãn. Các đầu bếp lệ nóng doanh chồng là vì may mắn cảm động, mụ nở đầu bếp thậm chí đều có chủng, chồng, quỳ xuống đến cảm tạ chư thần xúc động rồi, cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất ta, chúng ta cuối cùng sẽ không bị. Nhưng là, trên thế giới đáng sợ nhất đấy, tự lạ nhưng là hai chữ này rồi. Sau một khắc, đón mấy ngàn song tràn ngập kinh ngạc ánh mắt, Lâm Thái Bình nghiêm trang ho nhẹ vài tiếng, cười tủm tỉm đầy mắt kiếm gọm vàng, nhưng là, tuy nhiên như thịt băm hương, cá thiết bản, miếng sát, nghiêu liếu các loại việc nhà đồ ăn trước mắt số lượng có hạn, bất quá cân nhắc đến mọi người nhu cầu, chúng ta còn cố ý chuẩn bị. Cự nha. Đến. Vài giây đồng hồ về sau, ở trên ngàn cái ăn hàng cuồng nhiệt trong chờ mong, tại mù nơ đầu bếp cùng các đầu bếp tuyệt vọng trong ánh mắt, vừa mới không biết chạy đi nơi đâu cự nha, đột nhiên lại cùng đánh cho máu gà tựa như nhảy ra buồng nhỏ trên tàu, ôm lấy một đống lớn băng tuyết bao trùm rất nhanh tủ lạnh mỹ thực, tất cả đều không cần tiền tựa như hướng trên bến tàu quăng ra. Đã đến, đã đến. Đều đến xem ta trong khoảng thời gian này chế tắc các loại mỹ thực, có thực phẩm chín còn sống thực có quả vật có bữa ăn khuya, A hống hống hống, ta quả nhiên là một thiên tài a chương 197, ta không nghe ta không nghe. Mấy trăm băng phong một túi lá cây, suốt mấy trăm băng phong một túi lá cây a. Nương theo lấy cự nha đầy trời vung hoa, dậm rạp chẳng chịt băng phong một túi lá cây từ trên trời giáng xuống, tựa như núi nhỏ tựa như trồng chất tại trên bến tàu, mù nở đầu bếp đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt. Có loại tại chỗ tiểu đã bất tỉnh cảm giác, một đám đầu bếp càng là rơi lệ đầy mặt, nhìn xem Lâm Thái Bình ánh mắt giống như là đang nhìn cựu nhân, lừa đảo, ngươi một tên lừa gạt, cái này cũng gọi là nhân thủ không đủ, cái này cũng gọi là số lượng không nhiều lắm. Ai quan tâm tâm tình của bọn hắn kia mà, trên bến tàu một đoàn ăn hàng thấy trận mắt há hốc mồm sớm liền không nhịn được ngay ngắn hướng nuốt một ngụm nước bọn, còn có người lắp bắp vấn đề, Lâm, những này rất nhanh tủ lạnh mỹ thực. Chẳng lẽ Tiểu là trước kia đã từng nói qua 399 đạo quầy hàng ngoài trời thông thường đồ ăn? Trên thực tế, so với kia cái rất tốt. Lâm Thái Bình uống chén nước nhuận nhuận ít hầu, sau đó Tiểu đứng tại trên bến tàu, cầm lấy một kiện lại một kiện rất nhanh tủ lạnh thực phẩm, bắt đầu rất vui sướng, kỹ càng giới thiệu bắt đầu. Đến, nhìn xem cái này, cái này gọi là sóc cá quế, dùng mới lạ, tươi sốt thượng đẳng ca quế, bằng vào kỹ thuật sắt rau chế tắc thành sóc bộ dạng, lại xoa mùi ăn, bột hồ tiêu tinh bột Bỏ vào nồi chảo ở bên trong tạc đến màu vàng kim óng ánh kiếm ra, sau đó vẩy lên chúng ta đặc biệt điều chế ngon nước sốt, tưởng tượng thoáng một phát, ngay lúc nóng hôi hổi nước sốt gặp gỡ vàng nóng ánh tùng lỏng, giòn thịt cá, còn có thể phát ra dễ nghe xì xì thanh âm, một cổ hương khí lập tức tràn ngập trong không khí. Đúng rồi, còn có đạo này thịt dê nướng, chúng ta liền đồng lô tiểu hỏa nồi đều vi chư vị chuẩn bị xong, tuyển dụng nhất non nhất trượt dê con thịt, tăng thêm chúng ta cự nhà kinh người kỹ thuật sắc giao. Đem mỗi phiến thịt dê đều cắt được như là trang giấy giống như mỏng. Mùa đông thời điểm, chư vị có thể kêu lên mấy cái hảo hữu, vây quanh nóng hổi đồng lô tiểu hòa nổi, đem thịt dê phiến bỏ vào xuyến đến chín bảy phần. Lại bỏ vào đặc chế đồ gia vị ở bên trong chám một chám, chậm rãi từ từ đưa vào trong miệng, quả thực là cửa vào tức hóa cảm giác. Đương nhiên, nếu như nói đến của ta yêu nhất, cái kia hay, vẫn, là đạo này vịt nướng Bắc Kinh, tinh tuyển thượng đẳng chất lượng tốt thịt vị Dùng cây ăn quả lửa than chậm rãi sấy nướng chế mà thành. Màu sắc hồng nhuận phân phớt, thịt chất mập mà không ngán. Bên ngoài giòn ở bên trong non, an thời điểm dùng một trương lá sen bánh, cầm một điểm tương ngọt bôi ở lá sen bánh lên, chọn lựa một khối thượng đẳng thịt vịt liền giòn ra bỏ vào. Hơn nữa mấy cây hành tây đầu dưa leo, khỏa bắt đầu hướng trong miệng một tiếng đưa. a thật sự là mỹ vị a Như thế như thế, nghe thế sao trông rất sống động hình tượng sinh động miêu tả. Trung quanh hơn một ngàn cái ăn hàng tất cả đều tập thể như si mê như say xưa, môi giới thiệu đồng dạng mỹ thực, con mắt tiểu trừng lớn một phần, nước miếng tiểu mánh liệt vài lần, môi giới thiệu đồng dạng mỹ thực, con mắt tiểu trừng lớn một phần, nước miếng tiểu mánh liệt vài lần, nghe xong sau nửa giờ. Bàn tròn khăn trải bàn đều triệt để ướp, đêm tối lờ mờ sắc ở bên trong, một mảng lớn lục u con mắt tập thể tiêu chớp. Ô ô ô, Lâm, chúng ta hợp ngươi. Bị hấp dẫn dày vào đến chịu không được, một đoàn ăn hàng nghe được cuối cùng. Rốt cục nhịn không được ngay ngắn hướng kêu rên Không có thiên lý à không có thiên lý Cái này còn có để cho người sống hay không Chúng ta vốn tiểu ăn được không có tận hứng Hiện tại bị ngươi vừa nói như vậy Càng cảm thấy được đói bụng đến phải hốt hoảng bụng đói kêu vang Nếu lại nhìn nhìn thấy ăn không đến Hôm nay mọi người trở về tất cả đều muốn tập thể mất ngủ Ta còn chưa nói xong đây này Hoàn toàn không thấy bọn hắn đoán nghiệm ánh mắt Lâm Thái Bình chính ở chỗ này nắm chặt lấy ngón tay Nghiêm trang xuống số Vừa rồi ta nói những cái kia Đều là chúng ta phương Đông Đại Lục các nơi món chính, hiện tại chúng ta tới nói nói các nơi phong vị quà vặt nói đến đây cái phong vị quà vặt ta. Không. Một đoàn ăn hàng rơi lệ đầy mặt, lại muốn xuống nghe lại muốn bị thay đoá, nội tâm rẽ rủa vô cùng. Ai quản tâm tình của bọn hắn có phức tạp hơn, Lâm Thái Bình đã xuất ra một đống lớn mới mỹ thực, tiếp tục chậm rãi từ từ dưới báo đi, khúc khúc, nói đến đây cái phong vị quà vặt ta, căn cứ không hoàn toàn công tác thống kê, có chừng hơn một ngàn chủng, chồng. Ta tại đây vì mọi người cố ý chuẩn bị có, đau sót, axi, cây phấn, bún thập cầm tay trao, thịt dê nướng, tô phở, bánh rán trái cây, con lửa thịt hỏa thiêu, thịt dê phao, ngâm, bánh bao không nhân, cậu không để ý tới bánh bao, vịt bột máu, tơ, thí ti, súp, gạch cua rót súp sủi cảo. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, một đoàn ăn hàng bịt lấy lô thai dốc sức liều mạng lắc đầu, rất ngạo kiều tỏ vẻ ta không nghe ta không nghe ta không nghe, thế nhưng mà hoàn toàn vô dụng thôi. Lâm Thái Bình không nhanh không chậm thanh âm, tựa là không ngừng hướng bọn hắn trong lỗ thai toàn chui vào, các loại các loại phong vị quả vạt, dù là chỉ là nghe danh tự, cũng đã làm cho miệng người thủy tràn đầy rồi. Nhưng này còn không có tính toán xong, thật vất vả đợi đến lúc báo đã xong trên trăm trùng, chồng, quả vạt, không đợi ăn hàng nhóm, đám bọn họ, tâm tình phức tạp thở một hơi dài nhẹ nhóm, Lâm Thái Bình đột nhiên lại vô vô cái chán, bừng tỉnh đại ngộ tựa như a một tiếng, đúng rồi, nói lâu như vậy. ta còn giống như quên giới thiệu các nơi đặc sản, các ngươi biết rõ hương cảng nồi tử cơ ấy ư, biết rõ vân nam qua cầu bún gạo ấy ư, biết rõ chết giang đấy. chúng ta nhận thua, chúng ta thật sự thật sự nhận thua. tại một đống lớn mỹ vị đồ ăn điên của ngang tạc xuống, hơn một ngàn cái ăn hàng rốt cục triệt để buông tha cho dãi đang đằng đằng sát khí như lang như hổ một loạt trên xuống, trực tiếp đem lâm thái bình bao bọc vây quanh. mấy cái tiểu thương nhân một bên nuốt túi tiền đau lòng rơi lệ, một bên cao cao nhấc tay yêu cầu dự định, lâm. Chúng ta muốn thập phần sóc ca quế, lại đến hai cái vịt nướng Bắc Kinh, còn ngươi nữa vừa rồi nói cái gì gạch cua rót xuống sủi cảo cầu không để ý tới bánh bao, toàn bộ đều mướn. Mấy vị quý tộc tiểu thư nhìn mình hết sức nhỏ và nghèo, cảm khái lấy thon thả dáng người từ nay về sau vừa đi không quay lại, nhưng vẫn là trực tiếp một hơi rơi xuống hơn 10 phần đơn đặt hàng. Ô ô, ô ta đưa bánh rán trái cây cùng thịt dây nướng, không đúng không đúng, giống như cái kia đau sót, à xin, tay phấn nghe cũng rất không tồi. Được rồi, ta thể Ta cuối cùng ăn một lần, tháng sau mà bắt đầu giảm béo rồi. Đương nhiên, những điều này đều là tập thể dục vận động mà thôi. Chính thức cường đại đúng, đúng cái kia mấy vị được sưng không ăn thịt băm hương cá sẽ mất ngủ quý tộc. Cái này mấy cái ra hỏa trực tiếp tài đại khí thu phất phất tay, đem đầy bàn mị thực tất cả đều bao tròn. Thịt băm hương cá, đến 20 phần, cung bảo gà sẽ phay, đến 30 phần, thịt dây nướng, đến 60 phần. Cái gì? Khả năng ăn không hết. Người quản ta à? Ta nguyện ý ăn một phần ngược lại một phần không được sao. Đợi chính là các ngươi những lời này, Lâm Thái Bình lập tức tinh thần đại chấn, trực tiếp chỉ chỉ bên cạnh còn đang ngẩn người Mỹ nhân ngư ngự tỷ. Chư vị, nếu như các ngươi xác định muốn dự định lời mà nói, tiểu đi tìm Angelina, với tư cách khai trường bán hạ giá ưu đãi, chúng ta đánh 80% giảm giá bên ngoài, còn có thể phụ tặng cự nhà tư gia đồ ăn thực đơn A. Rất tốt rất cường đại, vì vậy vài giây đồng hồ về sau. Angelina đã bị mảnh liệt đám biển người như Thủy Triều bao phủ rồi. Đáng thương Mỹ nhân ngư ngự tỷ nhìn xem vô số đơn đặt hàng hướng trước mặt mình đưa qua, đột nhiên thì có chủng, chồng, bừng tỉnh đại nộ cảm giác, khó trách. Khó trách tiểu lâm tử một mực nói, chúng ta không cần thông qua khai mở nhà hàng đến kiếm tiền. Khó trách hắn đoạn thời gian trước một mực vây quanh băng phong một xoay quanh, Nguyên Lai like đã sớm theo dõi những cái kia bổ sung đóng băng hiệu quả lá cây, định dùng chúng đến chế tắc rất nhanh tủ lạnh mỹ thực. Được rồi. Cái này thật sự là thiên tài giống như cách nghĩ, cỡ lẻn tiên sinh cùng phệ lì nạ phu nhân ở bên cạnh đồng dạng trận mắt há hốc mồm, gặp vong linh rồi, chắc không được lâm hội, sẽ, cự tuyệt đầu tư của chúng ta đề nghị. Trên thực tế hắn thật sự hoàn toàn không cần, bởi vì này chút ít rất nhanh tủ lạnh mỹ thực mang đến cực lớn lợi nhuận. Đầy đủ miểu sắt 100 gia xa hoa nhà hàng tổng. Biết rõ cái này ý vị như thế nào sao? Cái này ý nghĩa, đủ loại phương đông mỹ thực tại bang hỏa đảo trải qua gia công. Lại dùng băng phong mục lá cây gói lại về sau, có thể trực tiếp thông qua thương thuyền vận hướng hỗn loạn vùng biển các nơi. Là không có sai, tựa như tại lưới đảo đồng dạng, những này làm cho người say mê phương Đông Mỹ thực, nhất định có thể thịnh hành toàn bộ vùng biển. Chư thần ở trên, đây quả thực là cái liên tục không ngừng tài phú bảo khố. Vì cái gì? Vì cái gì? Tại sao phải như vậy? Ngược lại là bên cạnh mù nở đầu bếp cùng một đám các đầu bếp, cái này lúc sau đã là khóc không ra nước mắt rồi. Không có thiên lý a không có thiên lý, cái kia tiểu bạch kiểm quả thực là bụng hắt đến không cực hạn rồi, kiếm tiền tiểu kiếm tiền tốt rồi. Trước khi đi còn hung hăng lừa được chúng ta một bà, nếu không phải thật sự đánh không lại, chúng ta bây giờ tiểu từng phút đồng hồ đem người cắt miếng rồi. a giống như có người nói muốn đem ta cắt miếng sao. Lâm Thái Bình đột nhiên ra hiện sau lưng bọn họ, mặt mũi tràn đầy người vô tội thở dài, thật sự là rất tiếc đối, bản thân ta đến trả suy nghĩ, muốn hay không cùng chư vị đàm nói chuyện hợp tác sự tình. Bất quá đã chư vị không hề hứng thú mà nói, nghe đều không thích nghe. Một đám đầu bếp trực tiếp ủ dũ ly khai, dùng chân gót suy nghĩ cũng biết, cái này bụng hắc gia hỏa khẳng định lại đang đào hầm, chơi qua một lần ngay lúc còn có thể thượng đẳng lần thứ nhì ngay lúc, ngươi thật sự khi chúng ta là ngu xuẩn sao? Thật sự không có hứng thú. Lâm Thái Bình thật đáng tiếc nhìn xem bọn hắn, tự đủ, biết không? Bản thân ta đến trả suy nghĩ, có lẽ có thể cùng các vị nhà hàng hợp tác lâu dài, so với thêm nữa Rất tốt, rất nhanh thủ lạnh mỹ thực, tin tưởng dùng chư vị kỹ càng chủ nghệ, nhất định có thể. Cái gì đều không cần nói. Một đám đầu bếp mới vừa đi ra năm sáu bước, đột nhiên tiểu ngừng lại một chút, ngay sau đó mắt bước lên lục quang lao đến, mù nờ đầu bếp càng là chạy như điên mà đến, trực tiếp cho Lâm Thái Bình một cái nhiệt tình ôm. "Lâm, thân yêu Lâm, ta cảm thấy được chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống đến, xâm nhập thảo luận một chút kế hoạch hợp tác." "Ngươi xác định?" Lâm Thái Bình nghiêm trang nháy mắt mấy cái. Nhìn xem một đám dốc sức liều mạng gật đầu đầu bếp, được rồi, nếu như các ngươi nguyện ý lời mà nói, đó là đương nhiên là không còn gì tốt hơn rồi, có lẽ chúng ta có thể. ách âm âm một tiếng, không đợi hắn tới kịp nói xong, bến tàu bên ngoài đột nhiên tiểu chuyển đến cực lớn tiếng oanh minh, Lâm Thái Bình rất kinh ngạc quay đầu nhìn lại, ngay sau đó trận mắt há hốc mồm Đúng vậy, giống như là tập thể ăn cướp công kích tựa như, hơn một ngàn người tụ tập thành Đông Nghị Thủy Triều, hướng phía bến tàu tại đây điên cuồng vào tới dẫn đầu mấy cái ra hỏa còn mặc đồ ngủ trực tiếp đằng đằng sát khí chỉ một ngón tay đừng muốn chạy người có thể đi đập đương có thể đóng cửa nhưng là mỹ thực cái gì tất cả đều cho chúng ta lưu lại ầm ầm ầm ầm manh liệt bành trướng đám biển người như thủy triều trà đạp mà qua trong nháy mắt sẽ đem Lina bao phủ rồi kết quả là chỉ có thể nghe được hỗn loạn trong đám người mỹ nhân ngương ngự tỷ tại chỗ đó luôn cuống tay chân vùng vẫy lấy đôi cá đợi một chút vân vân đợi một tí từng bước từng bước đến Ta bận không qua nổi rồi, ai có thể giúp đỡ ta. Ai cũng không giúp được người. Lâm Thái Bình bị lách vào quá chặt chẽ rán tại trên vách tường, hoàn toàn không biết nên nói cái gì rồi, thế nhưng mà không đợi hắn tới kịp kịp phản ứng. Mở ra. Mở ra. Một mảnh trong hỗn loạn, tiểu tiểu chứng kiến một cái dáng người khôi ngô ra hỏa đẩy ra cản đường đám người, thất tha thất thể hướng phía bên này xuống lại, hơn nữa vừa mới vọt tới Lina trước mặt, liền trực tiếp quỳ xuống. Về phần như vậy phải không? Lâm Thái Bình thấy nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ, vội vàng xông về phía trước đi nâng hắn, cái gì kia? là huynh à, ta có thể lý giải một cái ăn hàng tâm tình, nhưng là vì mấy phần ốc xào mà thôi, ngươi về phần. Vân vân, đợi một tí. Hát đồ. Trong chốc lát, đang nhìn thanh cái này khôi ngô ra hỏa trong ngáy mắt, Lâm Thái Bình thật sự chấn động, ngẩng đầu lên khôi ngô ra hỏa tuy nhiên mặt mũi tràn đầy vết máu, nhưng chỉ cần cẩn thận phân biệt lời mà nói, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra. Hắn đúng là hoàng kim thương hội hát thương đại biểu một trong, cái kia đã từng vì bán mấy phần dược tìm chính mình vài đạo đao hát đồ. Là không có sai, tựu là hát đồ, trên thực tế cờ lẹn tiên sinh cũng đã thấy được, vội vàng theo bong thuyền nhảy xuống, cách rất xa tiểu hồ, chư thần ở trên, lão hát, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm, cỡ lẹn, rốt cuộc tìm được các ngươi. Hát đồ thở hồn hển ngẩng đầu, nắm chặt lấy Lâm Thái Bình cánh tay, lắp bắp nói, chư thần ở trên, các ngươi nhanh lên cùng ta. Phích một tiếng còn chưa kịp nói xong, hắc đồ đột nhiên tiểu miệng đẩy phún huyết ngất đi, lâm thái bình cùng cờ lẹn lắp bắp kinh hãi, vội vàng đi lên ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng theo như ngực. trong hỗn loạn hay vẫn là bên cạnh phệ ly nạ phu nhân anh minh quả cảm dũng cảm quả quyết, bưng lên một cái buồn lớn thủy rất nhanh xông lại, trực tiếp hướng hắc đồ trên mặt mồm rồi tránh ra tránh ra dùng nước lạnh rội tỉnh hắn là được rồi, quả nhiên là nữ đàn ông a, lâm thái bình thấy nghiêm nghị bắt đầu kính nể, nghĩ nghĩ lại nhịn không được nhắc nhở. cái gì kia, bà chị, ngươi xác định ngươi vừa rồi rội chính là nước lạnh. được rồi, nước lạnh cũng tốt, nóng hổi nước sôi cũng tốt. dù sao hắc đồ bị trước mặt rội ở bên trong, lập tức kêu thảm một tiếng nhảy dựng lên, vốn là tiểu vết máu loang lổ mặt lập tức nổi lên vô số bong bóng, tại chỗ đó vui vẻ gào thét gào thét, chết tiệt, chết tiệt, cái tên hỗn đản như vậy thiếu đạo đức, ta cái gì đều không có làm. phế lý nạ phu nhân ném đi chậu, mặt mũi tràn đầy người vô tội ngẩng đầu nhìn lên trời. Cỡ lẹn tiên sinh cũng đã bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp bắt lây vẫn còn phẫn nộ gào thét hát đồ, gặp vong linh rồi. Lao hát, bất kể những cái kia rồi, ngươi nhanh lên nói cho ta biết, đến cùng chuyện gì xảy ra. Chuyện gì? Chuyện gì? Hát đồ đầu góc chóng váng bụng mặt, đột nhiên như là nhớ tới cái gì tựa như, đột nhiên run dậy trực tiếp xuống lên, nắm chặt lâm thái bình cùng cờ lẹn tiên sinh cánh tay, thở không ra hơi đạo. Xảy ra chuyện lớn. Thật sự xảy ra chuyện lớn. Chúng ta hoàng kim thương hội. còn có lam săn đảo, tất cả đều. Tất cả đều. chương 198, đầu lươi trên cụ ản Si. Tháng 10 thượng tuần, đột nhiên xuất hiện mỹ thực dậy sóng, theo lưới đảo bắt đầu bộc phát, nhanh chóng mang tất cả toàn bộ hỗn loạn vùng biển, hơn nữa cuối cùng nhất tạo thành về sau theo như lời, đầu lươi trên cụ ản Si. Tại lưới đảo bản địa, dù cho Lâm Thái Bình đã ly khai lưới đảo, nhưng lưới đảo nhưng như cũ có hắn truyền thuyết, những cái kia bị phương đông mị thực làm hư khẩu vị những khách nhân, đột nhiên đối với Những cái kia liên miên bất tận đồ ăn đã mất đi hứng thú, cho dù là đi vào lưới đảo cấp cao nhất xa hoa nhà hàng, bọn hắn ngồi xuống câu nói đầu tiên cũng là, à, các ngươi nơi này có không có cung bảo gà xé phê, có hay không ớt xanh nụ liễu, có hay không thịt bản, miếng sát, đậu hủ, không có cái gì, còn dám đi ra mở cửa tiệm. Rất may mắn, không phải sở hữu tất cả nhà hàng đều gặp phải loại này xấu hổ, ít nhất dùng mũ nở đầu bếp cầm đầu hơn 10 gia đình cấp nhà hàng. Đã sớm cùng Lâm Thái Bình đã đặt thành hợp tác hiệp nghị, trên thực tế gần kể vài ngày về sau, bọn hắn tiểu liên hợp đẩy ra phương Đông Mị thực nguyệt đặc biệt hoạt động, một đạo bình thường thịt băm hương cá, đơn giản là quan thượng hoàng gia trí tôn bốn chữ, rõ ràng dám bán 50 kim tệ một phần, hơn nữa rõ ràng còn muốn xếp hạng đội đặt trước. Nửa tháng sau, vốn là bị ép lên phải thuyền giặc đám đầu bếp đột nhiên kinh ngạc phát hiện, phương Đông Mị thực nguyệt doanh thu rõ ràng vượt xa di vãng, hơn nữa xa so với quá khứ muốn nhẹ nhõm rất nhiều Ngay lúc ý thức được điểm này về sau, mũ nở đầu bếp vốn là trận mắt há hốc mồm, ngay sau đó mắt bước lên kim quang quát to một tiếng, lập tức liền mang theo toàn bộ đầu bếp nghiệp đoàn, dịu dịu, giết đến tận môn, đem lưu lại phụ trách thay mặt phệ ly nạ phu nhân vây được chật như nêm cối. Ở đầu tư bản đảo, theo lưới đảo du lịch trở về ổ cù nam tước, mời rất nhiều quý tộc tới tham gia tư nhân tiệc tối, tiến hội món chính không phải cái gì thượng đẳng bò bít tết, cũng không phải cái gì biển sâu cá ngừ kali. Mà là bầy đặt tại cái bản trung ương nóng hôi hổi đồng lô tiểu Hòa Nội Tại một đám quý tộc trận mắt há hốc mồm nhìn soi mói Ổ cù nam tức kẹp lên một mảnh thịt dê xuyến đến chín bảy phần Lại chám trên đặc chế đồ gia vị Rất hưởng thụ hướng trong miệng vừa để xuống À, mỹ vị à Cái này xem như cái gì phương pháp ăn Một đám quý tộc hai mặt nhìn nhau thật lâu Rốt cục có người học ổ cù nam tức bộ dạng, Cẩn thận từng ly từng tí ăn hết một mảnh thịt dê Lại sau đó Trong mắt. Trên mặt bàn tam đại bàn soát thịt dê đột nhiên tiểu biến mất không thấy gì nữa, liền đồng lô tiểu hỏa trong nồi suốt. Lớp bên cạnh đặc chế đồ gia vị đều bị uống đến sạch sẽ liền một dọn đều không thừa. Bởi vậy bắt đầu, gần kề vài ngày không đến, đồng lô tiểu hỏa nồi thêm thịt dê nướng. Yêu biến thành toàn bộ Lisbon đảo yến hội thiết yếu món chính, đừng không cần biết ngươi là cái gì đại quý tộc, bất kể ngươi yến hội đến cỡ nào xa hoa cao đoàn, ngươi nếu không hướng trên bàn bảy một cái lò đồng tiểu hỏa nồi. Ngươi đều không có ý tứ phát thiệp mời mời người tới tham gia. Tại Ngân Kính đảo, tại đây tòa hỗn loạn vùng biển rất nổi danh nghệ thuật chi thành, âm nhạc ra muộn tở tiên sinh mời địa phương chứ danh nghệ thuật ra nhóm, đám bọn họ cử hành long trọng nghệ thuật phòng khách, cùng với di vang thảo luận thơ ca thảo luận ca kịch hoàn toàn bất động. Lúc này đây bọn hắn thảo luận chủ đề là phương Đông thần bí mỹ thực tính nghệ thuật sáng tạo, là không có sai. Vây quanh vừa mới đưa tới phủ đệ một bàn ốc xào, chứ danh nghệ thuật ra nhóm. Đám bọn họ, một bên hấp được xì xì rung động, một bên đầy nhiệt tình trưng cầu từ gặp triển khai thảo luận, đến cuối cùng bọn hắn ngay ngắn hướng đã đạt thành một cái chung nhận thức, không hề nghi ngờ, ốc xào xào không chỉ là ốc, còn đã bao hàm người đồng phương 5.000 năm qua mùi lửa đồ đắng sùng bái, đây là một loại nghệ thuật biểu tượng cùng thăng hoa. Được rồi, nếu như Lâm Thái Bình nghe được kết luận như vậy, nhất định sẽ cảm động đến rơi lệ đầy mặt. Nhưng mặc kệ hắn có không có nghe được, Ngân Kính Đảo cũng tại cái này về sau một đoạn thời gian rất dài ở bên trong. Nhấc lên hướng phương Đông Mỹ thực nghệ thuật gửi lời chào dậy sóng, thế cho nên vốn là giá bán chỉ có điều mấy cái kim tệ thịt băm hương cá, rõ ràng dùng nghệ thuật dành tiếng chướng giá gần 6 lần. Như thế như thế, như thế như thế, cái này cổ đầu lươi trên Mỹ thực dậy sóng, vẫn còn dùng điên cuồng tốc độ tiếp tục lan tràn khuyết tán, đại lượng đơn đặt hàng như là đông tuyết giống như bay tới, ở lại lươi đảo phụ trách sinh ý phẻ lì nạ phu nhân bận đến tối buổi, mỗi sáng sớm lên chuyện thứ nhất kiểu là tiếp thu đơn đặt hàng. Mỗi ngày đi ngủ trước cuối cùng một sự kiện cũng là tiếp thu đơn đặt hàng, nàng làm phỉ Thúy Hải Dương nhà hàng cũng có thể đổi tên gọi phương Đông Mỹ thực đơn đặt hàng nơi tiếp. Đại rồi. Nhưng mà, đây hết thể đều không có quan hệ gì với Lâm Thái Bình rồi, bởi vì lúc này giờ phút này, hắn đã sớm mang theo mọi người ly khai lưới đảo, chính cây lấy thuyền tốc độ chạy tại mênh mông nộ hải phía trên, cùng lưới ở trên đảo cùng nhiệt hào khí hoàn toàn bất đồng, giờ này khắc này bong thuyền, lại chính bao phủ tại lo nghĩ táo bạo trong không khí. Quay mắt về phía Lâm Thái Bình cùng Angelina, cỡ lẻn tiên sinh, toàn thân vết thương chồng chất hắc đồ đấm ngực dậm chân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, dùng sức quá lớn đem miệng vết thương đều cho xé rách. Ô, ô, ô, toàn bộ đã xong, toàn bộ đã xong, chúng ta thật vất vả thành lập Hoàng Kim Thương Hội, tất cả đều bị huyết tát công tức tên hôn đảng kia tận diệt rồi, liền làm san đảo đều bị xét nhà rồi. Chết tiệt, tại sao có thể có loại sự tình này? Cỡ lẻn tiên sinh phẫn nộ được toàn thân run rẩy, bắt lấy hắc đồ cái cổ dùng sức lay động. Chẳng lẽ các ngươi tiểu một chút cũng không có phát giác? Chẳng lẽ các ngươi tiểu ngốc núc ních chờ người khác tới niêm phòng? Chúng ta sở hữu tất cả tài chính, còn có rất nhiều dược phẩm cùng mạng gạ, tất cả đều được lưu giữ trong làm san đảo lên. Ngươi biết rõ lúc này để cho chúng ta tổn thất bao nhiêu tiền sao? Trách ta sao? Hắn không nói cái này khá tốt, vừa nói đến cái này, hát đổ càng là bi phân đấm ngực, chúng ta làm sao biết sẽ có loại sự tình này? Tháng trước ngươi không tại thời điểm, huyết tắt công tức con một ngựa năm tước. Đập vào ra biển du ngoạn danh nghĩa đi ngang qua, thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến đến, hắn đột nhiên ở nửa đường mệnh lệnh hạm đội chuyển hướng, sau đó, sau đó, không hề phòng bị Lam San Đảo gục hàng bét, trên thực tế cho dù có phòng bị cũng không có dùng, tại võ trang hạm đội tổng số ngàn tên lính hung ác uy hiếp xuống, Lam San Đảo liền dũng khí phản kháng đều không có, Hoàng Kim Thương hội sản nghiệp bị trực tiếp tận diệt, liên quan mười mấy cái hát thương toàn bộ bị bắt, chỉ có hắc đồ phản ứng cực nhanh, lập tức theo che giấu trong địa đạo đào tẩu lúc này mới may mắn tránh thoát một kiếp ở đằng kia về sau hát đồ lại vụng trộm đút một khoản tiền cuối cùng từ mấy cái đạo tặc trô đó nhận được tin tức nghe nói chuyện này nguyên nhân gây ra là vì hoàng kim thương hội phát triển được quá nhanh lại ngày tiến đấu kim kết quả đưa tới huyết tắc công tước tham lam vị tiêu công tước đại nhân gần đây chưa kịp quân phí khẩn trương mà bận rộn tại biết được hoàng kim thương hội tài phú sau lập tức nổi lên tham niệm mà hắn con một ở nam tước tắc thì lúc này xung phong nhận việc tỏ vẻ chính mình sẽ có kỹ xảo xử lý chuyện này. Được rồi, xác thực thật là có kỹ xảo, vị này tàn bạo nam tước đại nhân rõ ràng liền bối cảnh đều lười được nghe ngóng. Trực tiếp xuất lĩnh hạm đội giết đến tận cửa Niêm Phong Thương hội, vơ vét thương hội toàn bộ tài sản kể cả những cái kia dược phẩm mang giá, liền một cái tiền đồng đều không có còn lại. Cái gì? Không nói đạo lý. Thật tốt cười. Ngươi biết ta láo tí là ai chăng? Ta quản hắn khỉ gió cùng cha của hắn cùng đi chết ta. Cơ lẻn Tiên Sinh nghe đến đó, cũng sớm đã nổi trận lôi đình, Enzer Lina càng là đẳng đẳng sát khí, cả đầu đôi cá cũng giống như điện giật tựa như dựng thẳng lên đến, mà ngay cả cự nha cũng vùng vây lấy hai thanh dao phay, cùng hung cực cá gầm thét, thể muốn đem cái kia chết tiệt ở cắt thành sạ ximi. Tựa như hắn cùng cha khác mẹ đệ đệ như vậy. Phải biết rằng, Hoàng Kim Thương hội là hắc ám nhóm sinh vật người đại lý. Chuyên môn phụ trách bang, giúp băng hỏa quân đảo kiếm tiền cùng thu thập tài nguyên, đã không có Hoàng Kim Thương hội thay mặt Dược phẩm sinh ý cùng mạn gạ sinh ý tất cả đều hội, sẽ, rớt xuống ngàn trượng, còn muốn tìm một cái phù hợp thay mặt thương tiệu không dễ dàng như vậy rồi. Càng trọng yếu hơn chính là, xem huyết tắt công thức cùng ở ý tứ, tựa hồ còn không chỉ có thỏa mãn với niêm phong hoàng kim thương hội, càng muốn thông qua hoàng kim thương tra tìm bí mật, độc chiếm dược phẩm sinh ý cùng mạn gạ sinh ý cực lớn lợi nhuận. Đây là cái gì hành vi? Đây cũng không phải là vẽ mặt, mà là không kiêng nể gì cả đạp trên mũi mặt rồi. Nếu như như vậy cũng có thể đánh rất hàm răng hướng trong bụng ướt, chúng ta về sau còn muốn hay không tại hỗn loạn vùng biển lan lộn, bởi vì cái gọi là đoạn cả người cả của lộn như giết người cả nhà. Giám phá hư chúng ta lợi nhuận kim tệ hôn đản tiểu tất cả đều đi chết đi đi chết đi chết đi. Tỉnh táo, bọn tiểu nhị. Tỉnh táo. Lâm Thái Bình ngược lại là như trước rất bình tĩnh, một bên lau kính mắt phiến trên sương mù, một bên nhìn nhìn hát đồ, mặt là khẳng định phải đánh về đi đấy, hơn nữa muốn đánh xong má trái đánh má phải. Bất quá có một điểm ta không biết rõ, vị kiêm ở Nam Tước chẳng lẽ hoàn toàn không quan tâm đám hát thương nhân mạch, cũng không điều tra Hoàng Kim Thương hội bối cảnh sao? Tên kia tựu là cái đồ con lợn, hay vẫn là đầu ngang ngược cản rỡ đồ con lợn? Hát đồ hận đến nghiến răng nghiến lợi, đem nắm đấm niết được khớp xương rung động, trên thực tế, ta đã từng sai người tiễn đưa qua một phong thơ cho hắn, tỏ vẻ chúng ta Hoàng Kim Thương hội sau lưng thế lực, nguyện ý cùng hắn ngồi xuống hiệp thương đàm phán, thế nhưng mà ở tên hỗn đản kia lại còn nói lại còn nói nói cái gì? Angelina cùng cờ lẹn tiên sinh cũng nhịn không được rồi, dốc sức liều mạng thúc giục nói. Tiên kia nói, hồi tưởng lại lúc ấy chỗ thụ khuất đủ, hắc đổ vẫn đang phẫn nộ được mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Tiên kia nói, hắn đã ở đâu tư bản đảo xin đợi đã lâu, chuẩn bị xong một loạt rất đẹp đài hành hình, tiểu đợi đến chúng ta tự động đưa tới cửa, đương nhiên cũng không nhất định phải treo cổ. Nếu như chúng ta nguyện ý quỳ xuống đến thỉnh cầu sự tha thứ của hắn, thành thành thật thật nghe theo hắn đấy. Hỗn đản, chết tiệt hỗn đản. Không đợi Hắc Đồ nói xong, cự nha tiểu cùng hung cực gác hú lên quái dị, trùng trùng điệp điệp một quyền nện ở mạn tuyền lên, nện đến tấm ván gỗ mảnh vỡ tứ tán vợi ra, "Hỗn đản! Rõ ràng dám nói như vậy, ta dùng ta yêu mến nhất giao phay thể, nhất định phải đem hắn cột vào trên thớt, tỉ mỉ gọt thành mấy ngàn tiền." Mấy ngàn tiền như thế nào đủ? Ít nhất cũng phải mấy vạn tiền. Cơ Lệnh Tiên Sinh mặt mũi tràn đầy đỏ lên vung vẩy cánh tay. Angelina càng là phẫn nộ ngưng tụ hỏa cầu, hận không thể hiện tại liền giết đi Lisbon bọn đảo, chết tiệt như ơ, quả nhiên cùng cha của hắn giống như lúc, tất cả đều là hèn hạ vô sỉ tham lam tàn bạo cặn bã, không đúng, tiếng người cặn bã đều là cất nhắc bọn hắn. Đợi một chút, vân vân, đợi một tí. Nhưng ở này dạng tình cảm quần chúng xúc động ở bên trong, Lâm Thái Bình lại đột nhiên đẩy đẩy kính mắt, quay đầu nhìn hát đồ, lao ha ngươi mới vừa nói, nữ ơ nam tức một mực dừng lại ở Lisbon đảo. Như vậy huyết tát công tức ở đâu cũng xuất lính quân đội ở lại Lisbon đảo sao? À, Hắc Đồ ngẩn người, vô ý thức lắc đầu nói, không không không, huyết tát công tức gần đây đang bệ bộn lấy tăng cường quân bị chuẩn bị chiến tranh, cho nên ở Nam Tức mới có thể tiếp nhận hắn đảm nhiệm Lisbon cái này tòa buôn bán hòn đảo chấp chính quan. Nói thực ra từ khi hắn tiền nhiệm đến nay Lisbon đảo quả thực là đều ca sôi trào. Rất tốt, cái này đúng rồi. Lâm Thái Bình đột nhiên vỗ vỗ tay, cười tủm tỉm đứng lên, biết không? Ta đột nhiên có một rất thú vị kế hoạch, có lẽ mục tiêu của chúng ta không chỉ là đoạt lại tài phú thuận tiện vẽ mặt, có lẽ còn có thể mượn cơ hội làm một chuyến đại đấy, cho huyết tát công thức một cái khó quên nhớ lại. Kế hoạch? Cái gì kế hoạch? Cơ Lệnh Tiên Sinh cùng Hắc Đồ hai mặt nhìn nhau, ngược lại là Enzer Lina chỉ do dự vài giây đồng hồ, đột nhiên tiểu kịp phản ứng, lập tức rất hưng phấn dựng thẳng lên đuôi cá. À, Tiểu Lâm Tử, chẳng lẽ ngươi ý định? Đúng vậy. Lâm Thái Bình cười đến càng thêm vui sướng rồi. Tạm cái răng đều dưới ánh mặt trời lẹ lẹ tỏa sáng, chúng ta bây giờ thiếu nhất cái gì, không phải là thiếu tiền sao. Lao khắc ca, ngươi nói vì hắn con một, huyết tắt công tức nguyện ý ra bao nhiêu tiền chuộc. Cái này sao, ta muốn như thế nào cũng muốn. Phúc. Cơ lẻn tiên sinh ngốc núc ních trả lời, chỉ là vừa vừa trả lời đến một nửa, đột nhiên tiểu trận mắt há hốc mồm miệng đầy phun huyết. Lâm, ngươi ngàn vạn không muốn nói cho ta nói, ngươi ý định. Tại sao lại không chứ? Lâm Thái Bình mặt mũi tràn đầy người vô tội nháy mắt mấy cái, Lina cùng cự Nha cũng không để ý nhiều như vậy, đã sớm không thể chờ đợi được mài dao soàn soạn rồi, giờ này khắc này, trong mắt bọn họ, vốn là đáng hận ở năm tước, đã biến thành một bó lớn kim quang lẹ lẹ kim phiếu, quả thực là đáng yêu được không thể lại đáng yêu. Điên rồi. Các người tất cả đều điên rồi. Cơ lẻn tiên sinh rơi lệ đầy mặt, đừng nói giỡn, chỉ bằng chúng ta tại đây mấy người, thông ra Tư bản đảo bến cảng còn không thể nào vào được các ngươi rõ ràng còn dám đánh ở Nam Tước chủ ý, đây là từng phút đồng hồ bị hoành thành cặn bã tiết tấu, không không không, nói không chừng liền cặn bã đều không thừa. ai nói chúng ta chỉ cái có mấy người rồi hả? Lâm Thái Bình rối lưng một cái, lại vua vô vua vô Enjeli Navai tỷ tỷ, ngươi cùng cự nha về trước đi quần đảo. triệu tập mò mổ tạ gì chúng tới tụ hợp. hát đủ, ta nơi này có một phần danh sách, ngươi cùng đám hát thương giúp ta mua đầy đủ danh sách trên vật tư về phần lao khắc ngươi nha. Cái gì đều không cần nói, nhìn xem lâm thái bình phân cái loại nấy thân thiết nhiệt tình ánh mắt, cỡ lẻn tiên sinh chỉ, cái, chóng váng một phần ba giây, lập tức tiểu không chút do dự chạy đi đi, nhưng là không đợi hắn tới kịp phóng ra đuổi phải, lâm thái bình tiểu một phát bắt được hắn, mặt mũi tràn đầy cảm động nói, lao khắc ta biết đến, ngươi nhất định rất nguyện ý theo giúp ta đi lịch đảo dò đường đấy, đúng hay không? Một chút cũng không đúng, đáng thương cỡ lẻn tiên sinh lệ nóng doanh trọng dốc sức liều mạng ô. vì cái gì ta muốn cùng ngươi đi lịch bòn đảo do đường cho dù thật sự muốn đi một mình ngươi đi là đủ rồi giống ta loại này chạy vài bước đều thở gấp khí thô mập mạp chỉ biết cản trở a cản trở không có việc gì ta tiểu thích ngươi loại này chạy trốn trầm mập mạp đặc biệt là tại bị đuổi giết thời điểm hoàn toàn không thấy hắn đoán nghiệm lâm thái bình nắm chặt hắn giống như là cầm lấy một cái miễn phí đưa tới cửa hình người khi thịt yên nào ta cam đoan ngươi sẽ không chết đấy Nhiều lắm là thì ra là trọng thương gãy xương thiếu đầu cánh tay cái gì đấy, cho nên... Xuất phát! Xuất phát! Xuất phát! Tại cờ lẻn tiên sinh khắp nơi huy sái nước mắt ở bên trong, Lina không thể chờ đợi được dơ lên đuôi cá, cự nha đằng đằng sát khí nhảy lên đầu thuyền. Sau một lát, thang đầy cánh buồm thương thuyền tiểu cấp tốc thay đổi phương hướng, đón gào thét mà đến cuồng phong sóng lớn, chạy nhanh hướng phương xa mênh mông không biết biển sâu sương ngủ. Gió biển gào thét mà qua... vốn là mãnh liệt bành trướng mặt biển dần dần khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có thể mơ hồ nghe được phương xa trong sương ngủ, Lina cái kia nghiêm trang vấn đề thành âm, vẫn còn bong thuyền theo gió đồng bềnh đung đưa. Tiểu lâm tử, ngươi nói chờ chúng ta bắt cóc tống tiền ở tên hôn đảng kia về sau, là cần phải cắt lấy hắn một ngón tay đưa cho huyết tát đâu rồi, cần phải cắt lấy hắn một lỗ thai. Ách, cự nha, ngươi bây giờ mà bắt đầu mải đào sao? Hát xỉ. Kết quả là, ngay một khắc này, Ngay tại ở ngoài ngàn dặm lịt bọn bòn ở trên đảo, một vị chính ôm vũ nương uống đến say khướt mập mạp nam tước, đột nhiên nhịn không được dùng sức hắt hơi một cái. Tựa hồ, khả năng, giống như, có cái gì đáng sợ sự tình tiểu sắp xảy ra. chương 199, đắp đi nhờ xe phương thức tốt nhất. Muốn làm, muốn làm một chuyến đại đấy. Tá trợ lấy tháng 10 ôn hòa gió mùa, theo lưới đảo xuất phát thương thuyền gần kề trải qua 6 ngày đi thuyền, tựu xuôi gió xôi nước về tới hỗn loạn vùng biển vùng phía nam. Cristin cùng Cự nha giữa đường đổi thuyền ly khai, hào hứng bừng bừng tiến về trước lưới đảo triệu tập bắt cóc Tống tiền đội. Hát Đổ cũng cầm một phần rậm rạp chẳng trị danh sách, đi triệu tập đám hát thương mua sắm thu thập các loại vật tư, chỉ để lại cờ lẻn tiên sinh rơi lệ đầy mặt ở lại trên thuyền buôn, nơm nớp lo sợ trước. Thời gian ghi ghi thư. Được rồi, trên thực tế cờ lẻn tiên sinh nghĩ đến Thái quá mức khoa trường, Lâm Thái Bình cũng không có anh dũng đến trực tiếp độc thân giết tiến Lisbon đảo, mà là đang phụ cận trên hải đảo câu được suốt nửa tháng cá. Thẳng đến đầu tháng 11 thời điểm, lúc này mới mượn nhờ ma pháp cải biến bên ngoài, xen lẫn trong mấy chiếc đến đây mậu dịch thương thuyền ở bên trong, thuận thuận lợi lợi leo lên Lisbon đảo. Lại nói tiếp, đó cũng không phải Lâm Thái Bình lần đầu tiên tới đến Lisbon đảo, ngay tại nửa năm trước, ngay lúc hắn bị chuyển tống đến hỗn loạn vùng biển lúc, chính là xuất hiện ở cái này cái hải đảo mỗ đầu trong hèm nhỏ, còn bởi vậy gặp đang tại trốn chết mỹ nhân Ngư Ngự tỷ, lại bị một đoàn ma lang kỵ sĩ truy sát vài đầu phố, cuối cùng không hiểu thấu gia nhập thú nhân hải tặc. Mà hôm nay, một lần nữa trở lại cái này lúc trước Thủy phát điểm, nhất là chứng kiến trên đường phố còn dán chính mình cùng Angelina treo giải thưởng bố cáo, Lâm Thái Bình thật sự chính là cảm khái ngàn vạn, đương nhiên thuận tiện cũng nhịn không được nữa nhà danh thoáng một phát, vì cái gì Angelina treo giải thưởng Kim còn cao hơn tự mình suốt gấp 3, chẳng lẽ Mỹ nữ sẽ thụ ưu đại sao? Đừng nói giỡn, người rõ ràng còn có tâm tư cân nhắc cái này. Chứng kiến hắn đứng tại treo giải thưởng bố cáo phía trước vui sướng lời bình, cùng đi theo cờ lẹn tiên sinh nhịn không được dốc sức liều mạng sát mùa hôi lạnh muốn thẳng đến giờ này khắp này Lisbon đảo khắp nơi đều là đằng đằng sát khí cảnh giới tuần tra võ trang binh sĩ gần kề vừa rồi nửa giờ thì có 5-6 chi đội cảnh vệ để phòng xâm nghiêm trải qua yên nào, ta thế nhưng mà hóa qua chẳng đấy Lâm Thái Bình nhẹ nhàng nuốt trên mặt giả dâu dịa vừa cười híp mắt híp mắt đánh giá bốn phía nói đi thì nói lại gần kề nửa năm không đến tại đây giống như tiêu điều rất nhiều ta nhớ được ta lần trước đến thời điểm Trên đường chính trí ít có mấy trăm gia cửa hàng. Hiện tại như thế nào liền một nửa cũng chưa tới rồi hả? Cái này còn cần hỏi. Cơ lẻn tiên sinh nhịn không được bay vùn vụt bạch nhãn, cảm thấy cái này vấn đề quả thực là dư thừa đấy. Tại huyết tắc công tức 6 cái trực thuộc hải đảo ở bên trong, ở vào hoàng kim đường biển trên Lisbon đảo, không thể nghi ngờ là phồn hoa nhất buôn bán hòn đảo. Mấy chục năm đến nay, cái này tòa buôn bán hòn đảo sáng tạo ra vô số buôn bán thu thuế, như là một cái vĩnh viễn không khô cạn cực lớn mỏ vàng. liên tục không ngừng vi huyết tát công tác chuyển vận tài phú, cũng bởi vậy được xưng là công tước đại nhân túi tiền. Nhưng mà mấy năm qua này, theo huyết tát công tác gia tâm bừng bừng mở rộng quân đội, tại hắn cái loại này chỉ thấy lợi trước mắt điên cuồng nghiến ép xuống, cho dù là phồn vinh lịt bọn đảo cũng bắt đầu không chịu đựng nổi, ngẩng cao, đắt đỏ đến gần như hà khắc buôn bán thuế. Bước bách được đại lượng thương nhân hoặc là phá sản hoặc là rời xa, lui tới tại bến cảng thương thuyền càng ngày càng ít, mậu dịch thành giao số lượng nhiều biên độ hạ thấp. Mà ngay cả trong thành cửa hàng cũng nhao nhao đóng cửa đóng cửa. Nhất là gần đây nửa năm này, tiếp nhận cái kia vị lao tia đến đây đảm nhiệm chấp chính quan ở Nam Tước, quả thực là xảo trá vơ vét tài sản tìm kế dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, không chỉ có một hơi gia tăng lên hơn 10 chủng, chồng thuế mục, còn lấy các loại danh nghĩa hướng các thương nhân yêu cầu quyên tặng, cái gì công tức đại nhân sinh nhật cái gì Nam Tức đại nhân tiền nhiệm lễ mừng. Thậm chí tháng trước còn mạnh hơn bách các thương nhân quyên rút một số lớn tài chính Lý do là hắn yêu mến nhất cái kia thất gỗ heo ngựa vừa mới sinh ra ngựa con. Dưới loại tình huống này, Lisbon đảo từ trên xuống dưới đều là một mảnh kêu ca sôi trào, lại cũng không có ai dám công khai biểu đạt bất mãn, bởi vì một cái đằng trước biểu đạt bất mãn đại thương nhân, hiện tại cả nhà già trẻ đã tập thể dán tại trên bến tàu hông gió, cái này đầy đủ lại để cho bất luận kẻ nào đều ngoan ngoan cơm miệng, hơn nữa đổi giọng tán dương công tức đại nhân phụ tử trạch tâm nhân hậu anh Minh thần võ rồi. Vậy sao Thật đúng là trạch tâm nhân hậu A. Lâm Thái Bình nghe đến đó, lập tức đối, với, vị kiêm ở nam tức nghiêm nghị bắt đầu kính nể rồi, đợi một chút, nói đến dán tại trên bến tàu hồng gió, ta đột nhiên nhớ tới hoàng kim thương hội những người kia, sẽ không phải hiện tại đã bị sâu. A. Vân vân, đợi một tí, đây là cái gì? Đứng tại đường đi bảng thông báo phía trước, hắn vốn đang tại thưởng thức chính mình truy nã thông cáo, bất quá tùy ý nhìn mấy lần, lại phát hiện bảng thông báo ở giữa vị trí dán một chương tân bố cáo. Báo cáo nội dung rất đơn giản, chỉ là tuyên bố người ở Nam Tức muốn vào hôm nay trạm vào tối trước mặt mọi người treo cổ một đám buôn lậu lòng dạ hiểm độc thương nhân. Ách, cái gọi là lòng dạ hiểm độc thương nhân, chẳng lẽ tựa là chỉ Lâm Thái Bình cùng cỡ lẹn tiên sinh đối mắt nhìn nhau liếc, đột nhiên có loại rất dự cảm bất hảo, thay lời khác mà nói, những người kia bởi vì không muốn hợp tác với mị Ơ, hoặc là nói bởi vì đã từng ký qua ma pháp khế ước không cách nào tiết lộ bí mật, cho nên hiện tại sẽ bị từng phút đồng hồ treo cổ rồi hả? Chết tiệt, nhịu ở cái kia đồ tể, Cơ lẻn tiên sinh tưởng tượng thấy cái loại này bi thảm tình cảnh, lập tức phẫn nộ được toàn thân run rẩy, nắm chặt Lâm Thái Bình cánh tay. Lâm, chúng ta tuyệt không có thể nhìn xem bọn hắn cư như vậy bị treo cổ, chúng ta bây giờ nên. Ly khai lịch bọn đảo. Phúc. Lâm Thái Bình lập tức miệng đầy phun huyết, vân vân, đợi một tí, ta có nghe lầm hay không, xem lao khắc ngươi cái loại này kích động phẫn nộ toàn thân run rẩy bộ dạng. Ta còn tưởng rằng ngươi ý định đạo nghĩa không thể trốn bước sông vào pháp trường cứu người. Ta ngược lại là muốn cứu bọn họ, nhưng vấn đề là chỉ bằng hai người chúng ta người, như thế nào cứu ả? Cơ lèn tiên sinh lẽ thẳng khí hùng trả lời, thuận tiện lao lao nước mắt thở dài một tiếng, cho nên, đã không có biện pháp cứu bọn họ, ta lại không đành lòng trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị treo cổ. Ai, có lẽ ta duy nhất có thể làm đấy, tự là chiếu cô tốt bọn hắn di sản, cái này thật làm cho người khổ sở. Ngươi ở đâu nhìn về phía trên khổ sở rồi hả? Lâm Thái Bình rất im lặng sờ mò xuống ba, thuận tay giữ chặt đã chuẩn bị đi cờ lẹn tiên sinh. lao Khả chỉ sợ ngươi không có biện pháp tiếp thu di sản rồi. Bởi vì ta đột nhiên cảm thấy, chúng ta cần phải rất lừng lây đánh tới pháp trưởng, đỉnh lấy mấy trăm tên võ trang binh sĩ bao vây chặn đánh, đâm máu chiến đấu hang hái đồng xanh cộng tử. Khúc Khúc, có phải hay không nghe rất nhiệt huyết? Nhiệt huyết ngươi cọp lông tuyến à? Cờ lẹn tiên sinh lập tức rơi lệ lầy mặt, đừng nói dỡn. chỉ bằng hai người chúng ta người rõ ràng dám nói giết tiến pháp trường đi cứu người đây là chủ động nhiệt tình đưa hàng đến thăm ấy ư huống chi hiện tại đã sắp đến trạm vạng tối rồi chúng ta căn bản cũng không biết pháp trường ở đâu cho dù biết rõ cũng tới không kịp đuổi đi qua a như thế cái vấn đề lâm thái bình buồn rầu sờ mò xuống ba cỡ lẹn tiên sinh lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm đột nhiên cảm giác mình thật sự là rất có nhanh trí rồi lúc này thừa lúc sắt còn nóng đề nghị nói cho nên a Đã chúng ta bây giờ căn bản không kịp đuổi đi qua, còn không bằng sớm chút. Vân vân, đợi một tí, ngươi muốn làm gì? Lời còn chưa dứt, ngay tại cờ lẻn tiên sinh hoảng sợ trong ánh mắt, Lâm Thái Bình đột nhiên thanh thanh cúng họng, mở ra bước đi đến giữa ngã tư đường đường, ngay sau đó hít sâu một hơi, vung tay vung lên ngửa mặt lên trời hô to. Hoàng Kim thương hội và tuế. Nhiệu ơ nam tước, ngươi hắn bảo đấy, chính là một cái vương bắt đạn. Trong chốc lát, cả con đường đạo lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người dùng cái loại lầy sùng bái thêm kinh hại ánh mắt, rất chỉnh tề quay đầu trông lại, tiếp qua vài giây đồng hồ, gót sắt tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên, vô số thiết giáp binh sĩ ma lăng, kỵ sĩ mãnh liệt mà ra, như là một mảnh màu đen độ trào, theo bốn phương tám hướng đằng đằng sát khí mãnh liệt mà đến. Lại sau đó, lại qua thêm vài phút đồng hồ, Lâm Thái Bình đã ngồi ở miễn phí trên xe ngựa, cùng cờ lẹn tiên sinh mắt to chừng đôi mắt nhỏ lẫn nhau nhìn xem, tại mấy trăm tên võ trang binh sĩ Nhật Tỉnh tụm tụng xuống. Hân nhiên tiến về trước pháp trưởng. Ngươi xem, như vậy có phải hay không rất thuận tiện? Nhìn xem quả đen bay loạn hoang dã pháp trưởng ngay tại phía trước, Lâm Thái Bình rất vui sướng quay đầu, nhìn qua rơi lệ đầy mặt cờ lẹn tiên sinh, không cần tìm dẫn đường, không cần giao tiền xe, trực tiếp có thể đến pháp trưởng, hơn nữa cam đoàn tới kịp.